Chương 117, lý tưởng đầy đủ, hiện thực có cảm. Chương 117, lý tưởng đầy đủ, hiện thực có cảm. Ai, Thanh Phong đã máu thịt không còn, hẳn là bị yêu thú làm nốt chọn. Thiên Dương trưởng lão mặt đầy ưu buồn đi về tới. A, Thanh Phong sư huynh thế nhưng Vũ Vương định phong a. Cái này Triệu Nghị cũng có chút không tin. Vũ Vương như thế nào? Đó là vũ tông cường giả không như thường có thể bị yêu thú giết chết. Vũ thần đại lục không thiếu cái lạ, càng làm màu sắc sắc sỡ, một cái nho nhỏ Thanh Phong, không bằng ngươi cũng đi thử xem. Thiên Dương trưởng lão tay thảo vung lên, hiển nhiên cũng là giận. Trường Lão bất giận, Triệu Nghị không phải là cái ý này, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng sợ mà thôi. Hừ, ngươi quan tâm nhiều hơn Thanh Phong, không bằng đi quan tâm Tiêu Hàn, hắn làm chúng ta đệ tử mới vô, với Vũ Vương thực lực tu vi có thể đàng tái sinh học viện trong hàng đệ tử đứng đầu trong danh sách, một cái Thanh Phong ở chúng ta Thanh Diệp học viện danh tiếng như thế nào ngươi cũng biết, bây giờ người khắc chết, ta cũng sẽ không nói, tránh cho có người nói ta ngay cả người chết đều không bỏ qua cho. Trường Lão nói kịp thời, chúng ta Tiêu Hàn thực lực ở ban đầu 3 lần trong khảo hạch cũng là cực kỳ ưu tú, một cái Thanh Phong đều trở thành quá khứ, không đáng giá chúng ta nhiều hơn đi quan hệ lưu niệm. Cái này Triệu Nghị cũng là thoại phong nhất chuyện, nhất thời mở miệng. Cái này không phải liền đúng không? Cũ không đi mới không đến, Tiêu Hàn làm đệ tử mới vô, cái này biểu hiện xuất sắc, nếu không phải hắn một tay xét lược, các ngươi còn có thể sống được. Thiên Dương trưởng lão cũng là lần nữa mở miệng nói, nhất là hắn đại công vô tư, là cứu tông môn sư huynh đệ, càng là hy sinh chính mình, cùng huyết bức vương chống lại, còn bị sát thủ đổi giết, những thứ này chẳng lẽ các ngươi cũng không thấy? Thiên Dương trưởng lão lại lần nữa hỏi, hắn càng là gặp linh thạch đều không nắm mắt, có thể buông tha tiểu ngã, là mọi người, này cũng đáng giá chúng ta đi khâm phục a. Chờ đến học viện ta nhất định phải báo cáo viện trưởng cho hắn khen thưởng mới là đúng. trưởng lao nói đúng. chúng ta tiêu hàn sư đệ đúng là văn tài vũ lược tinh thông mọi thứ. đây càng là lớn nhỏ việc to việc nhỏ đều là làm xinh đẹp. có thể làm đến bước này, quả thật đáng ra chúng ta công nhận. cái này ngô đúng vậy là lập tức đi ra. khùng khục, khục, tiêu hàn một cái lao huyết phun ra. hắn chả, còn chỉ nghe hăng say, nhưng này vừa nói vừa nói chính mình tự thành đại anh hùng đại nhân vật, hắn đều có chút ngượng ngùng. tiêu hàn, ngươi thế nào? tuyết cũng là đỡ tiêu hàn truy hỏi. ta không sao, chẳng qua là thương thế có chút trọng. có lẽ ta tạm thời đi không các ngươi đi trước, chờ ta thương thế khôi phục, ta lại đuổi tiến lên. Tiêu hàn ho khan đạo, Tiêu hàn a, cái này chúng ta vừa mới nói đến ngươi biểu hiện không tệ, ngươi cái này, Thiên Dương trưởng lão, không việc gì, như vậy đi. Tuyết tiến ngươi lưu lại chiếu cô Tiêu hàn a, chúng ta đi trước một bước, sắc trời này phát sáng cũng phải chuẩn bị thăm dò địa hình, cái này La xuyên đại bình nguyên cũng là nguy cơ tứ phía, hạn tồn tại nguy hiếp. chúng ta ở trước mặt chờ các ngươi a. Thiên Dương trưởng lão cũng là lập tức nói, Tiêu thiếu tốt lắm, Thanh Hào cùng Sở Thiên Tài hai người đi quá lúc, cũng là nhỏ giọng nói, Tuyết tiến nghe đây cũng là hơi đỏ mặt. Dù sao trong lời này có lời nàng vẫn là nghe đi ra. Tiêu Hàn thương thế của ngươi thế như cần gì phải. Chỗ này của ta còn có chữa thương đan dược, ngươi mau mau dùng. Tuyết Điển cuốn cùng nói. Tuyết Điển sư tỷ, ngươi biết không? Ta từ ngày đó liền yêu. Được, nói điểm đừng đắn. Ngươi có thể hay không không muốn như vậy tụt sáo. Tuyết Điển sư tỷ lập tức ngăn cả nói. Mượn cái này một mình thời gian, ta chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện tâm tình. Tiêu Hàn than khổ một tiếng. Tâm sự. Tiểu tử ngươi cũng có tâm sự. Tuyết Điển đột nhiên bông ra Tiêu Hàn ngồi dưới đất, cũng không ngại mật thiệu. Đương nhiên là có, ta Tiêu Hàn làm người không có gì đại hoài bão. Nhưng ta cũng có mấy cái muốn hoàn thành sự tỉnh. Tiêu Hàn tầng hắn một cái. Ngươi nói đi, ta nghe đến. Tuyết Điến Nghiêm Trang nhìn Tiêu Hàn. Có lẽ hắn nhưng trong lòng thì có tâm sự, nàng bây giờ là một người đứng xem nên cho dư đủ tôn trọng. Một trong số đó, ta muốn sở hữu ngàn vạn linh thạch, bất quá cái này mục tiêu ta đã hoàn thành. Khô khục. Cái gì? Ngươi đã có được ngàn vạn linh thạch? Cái này không thể nào, theo ta được biết ngươi chính là một cái thành nhỏ gia tộc thiếu chủ, dù là linh thạch nhiều hơn nữa cũng liền mấy triệu mà thôi, ngàn vạn. Khô khục, chờ ta nói xong có được hay không? Ngươi muốn tôn trọng ta? được ngươi nói ngươi nói tuyết tiến sư tỉ hơi biến sắc mặt hai ta là muốn mỹ nữ thành đoàn sở hữu mảng lớn rừng rậm ta nhổ vào ngươi tiểu tử bất học được sở hữu mảng lớn rừng rậm mỹ nữ thành đoàn ngươi là có nhiều đói. Tuyết nói tuyết tiến nói trân trọng chờ ta nói xong được không tiêu hàng chân nộ được ngươi tiếp tục ngươi tiếp tục thứ ba là ta muốn trở thành vũ thần đại lục đệ nhất cường giả muốn càn quét toàn bộ vũ thần đại lục khukhuk khi ta ngồi lên vũ thần đại lục chí tôn vương toa lúc ta muốn sở hữu thiên hạ mỹ nữ ta muốn phú khả địa quốc khukhuk ngươi được à những giấc mộng này cũng không cần có Người nào mơ mộng đều là thế này. Ta muốn có được rất nhiều linh thạch, rất nhiều mỹ nữ, cái gì cái gì cường giả. Đây đều là đang nằm mơ. Ngươi cũng đừng nghĩ, lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực rất cốt cảm. Chờ ngươi làm được. Ngươi đang ở đây nói cho ta biết những thứ này, có được hay không? Một trong số đó, ngươi có nhiều như vậy linh thạch, là đang ở xích khoe khoang người có tiền. Hai nhiều mỹ nữ như vậy ngươi ăn tiêu. Thứ ba vũ thần đại lục không thiếu ngươi một cái như vậy vũ thần cường giả. Tuyết tiến tạt một cái nước lạnh, cũng để cho tiêu Hàn nhất thời thân thể lạnh nửa đoạn. Tuyết tiến sư tỷ, ngươi có thể không thể khích lệ ta à? Ta đây nhiều chút lý tưởng là rất hiện thực à? có thể ngươi cũng không thể thế này đả kích ta à? ta còn là một đứa bé à? ta có lý tưởng, có hy vọng, có hoài bão không được? là là một người đều có thế này lý tưởng hoài bão, bọn họ làm được, bọn họ đều không làm được, dựa vào cái gì ta tiêu hàn không làm được? ta ở nơi này nành sói thung lũng thể, ta tiêu hàn nhất định phải đạt thành cái này ba cái nguyện vọng, cho các ngươi nhìn một chút cái gì gọi là luyện tập, cho các ngươi nhìn một chút cái gì gọi là lòng tin. được, chúng ta đi thôi. tiêu hàn đứng lên trong nấy mắt, thương thế này tựa hồ cũng toàn bộ được. tiêu hàn, ngươi không biết gì. đúng vậy, ta nói rồi ta có việc ta chỉ là bị bọn họ nói tới làm rung động hộc máu, ta đây thương thế vốn là không nặng, tùy tiện xuống liền khôi phục. đa tạ tuyết tiến sư tỷ tâm tình chiếu cố, tiêu hàn cảm ơn. ngày sau lại báo, ta đi trước. tiêu hàn, ngươi tìm chết, ngươi dám trêu chọc ta, tuyết tiến cũng là giận dữ hết. ha ha, tuyết tiến sư tỷ, ta cho ngươi đả kích ta, ta liền biết ngươi sẽ làm như vậy, nhìn ngươi cái này tiểu tử, cũng liền bản lĩnh này. tiêu hàn cũng nghiêng đầu nói trang trọc. ơ kìa, tiêu hàn nhất thời liền rơi vào trong một cái bẫy. ha ha, tự mình chuốc lấy cơ hồ. ta đi trước. hừ tiến sư tỷ cũng lạ như một làn khói liền biến mất ở nơi này. Khô khủng, nơi này quá làm người ta sợ hãi, ta còn là đi trước một bước đi. Tiêu Hàn cái này nhả nhẹ đệm xong, vẫn là phải đu theo. Cũng liền ở Tiêu Hàn mới vừa đi một bước, ở phía xa đỉnh núi sói sỉnh, cũng xuất hiện một đầu đôi mắt mang theo huyết quang thảo nguyên xích lang. PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 118. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Chương 118, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Gợi ý của hệ thống, không khỏi nguy cơ đang đến gần, hy vọng chủ nhân thần trợ đột nhiên đề thị thanh âm để cho tiêu hàn hơi biến sắc mặt, không khỏi nguy cơ. đây là vật gì? tạm thời không biết. La xuyên bình nguyên nguy cơ khí tức rất nhiều, chỉ một yêu thú loại vật thì có 50 loại trở lên, trong đó phi cầm thì có 13 loại, tẩu thú 24 loại, cộng thêm độc trùng còn lại số lượng cũng là không ít. a, ngươi đây coi là đủ rõ ràng a? tiêu hàn kính nể đạo, đa tạ chủ nhân quá khen, hệ thống định nghĩa không gì không làm được. chẳng qua là chủ nhân thực lực quá kém, vô pháp chạm đến a. ta tạo, mới tới thái dương ngươi thì mưa tiền, đáng chết, ngươi cấp bản thiếu chở. tiêu hàn ánh mắt biến đổi, nổi giận nói. Tuyết tiến sứ tỵ, cẩn thận nguy cơ. Tiêu Hàn đuổi theo lúc đống nhiên một đạo màu đỏ huyết quang xuất hiện, cũng để cho Tiêu Hàn biến sắc, nhất thời bị cái này màu đỏ huyết quang xông bay ra ngoài. Ơ kìa, ta tạo, cái gì chó má đổi chơi? Tiêu Hàn bị huyết quang xông bay, cũng là miệng đầy máu tươi, cũng may hắn kịp thời mở linh khí hộ bọc, vẫn là bị thương. Tiêu Hàn cũng ở đây vui mừng, vừa mới nếu không phải hắn tùy tiện nói tiếng, hệ thống này cũng là lập tức nhắc nhở nguy cơ, hắn chỉ sợ cũng bị cái này huyết quang làm chém chết. Huyết quang chạm, đến từ xích lang thú công kích, hệ thống cũng lập tức phản đoán. Huyết quang chạm, ngươi lại ra. Ta đặc biệt sao đã sớm nói, cho ngươi cho ta phản đoán, ngươi làm gì đi. Tiêu hàn, ngươi không sao chớ. Sau một khắc, cái này Tuyết Tiến cũng là trường kiếm rơi xuống, hướng cái này xích lang đi. Tay nâng kiếm rơi đầu sói rơi, ai? Ngươi không đáng chết hắn à? Tiêu hàn cười khổ nói, cũng để cho Tuyết Tiến không hiểu, hắn thương ngươi, vì sao không thể giết nó à? Chẳng lẽ còn chờ bị hắn đánh lén giết ngươi? Ngươi không sao chớ. Xích lang thú với huyết quang trạm là chủ yếu công kích, huyết sát lực cực kỳ lợi hại, tốc độ nhanh nhẹn, nhất là triệu hoán đồng bạn năng lực cực mạnh, là La xuyên bình nguyên chủ yếu tẩu thú đàm nguy cơ lớn nhất loại vật. Tiêu Hán. Ngươi là nơi nào biết những thứ này?" Tuyết tiến sư tỉ mặt đầy không hiểu. "Cái này ngươi cũng đừng quản, phòng trường tiên dương trưởng lão bọn họ đã sớm bị để mắt tới, chẳng qua là hiện tại không có động tĩnh, cái này cũng không mượn." Mùi máu tanh khuyết tán trong mấy mắt, xa xa cũng có sói lống xuất hiện. "Mau đỡ ta đứng lên, chúng nó đang triệu hoán đồng bạn, xem ra đây cũng là tham dò lang, đi ra dò xét đi tình, chúng ta đã tiến vào chúng nó phạm vi lãnh địa, chẳng qua là hy vọng chúng ta tạm thời không muốn lại lần nữa bước vào cỏn lại tẩu thú lĩnh vực." Tiêu Hàn chậm rãi nói. "Chúng ta đây như thế nào phán đoán xung quanh là còn lại tẩu thú lĩnh vực đây?" Tuyết Tiên cũng có chút băn tâm. Giống. Một tiếng hổ thanh âm truyền tới, điều này cũng làm cho Tiêu Hàn sắc mặt run một cái. Đáng chết, bọn họ lại bước vào Thảo Nguyên Hổ lĩnh vực, xem ra lần này xong. Tiêu Hàn cười khổ nói, "Thảo Nguyên Hổ, xem ra cái này Tuyết Điến vẫn là hỏi gì cũng không biết ta, đây đều là La Xuyên Bình nguyên tố thú, ngươi ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ có một thái dương a, thế nào? Chẳng lẽ còn có hai cái?" Tuyết Điến lắc đầu nói, "Ngươi là ngu ngốc sao? Bay trên trời đó là cái gì?" Tiêu Hàn cả giận nói, "Bay trên trời? A, ngươi là nói đầu kia thơ lưng." Tuyết Điến đột nhiên la lên, Ai, ngươi cái này thật đúng là là ngốc rõ ràng mà ta, ngươi liền thấy Tô Lương. Tiêu ngốc thiếu còn có những thứ kia vết tiến ngươi cũng không thấy. Tiêu Hàn cười khổ nói, hắn thật đúng là gặp phải một cái thiên tài, cái này xem ra vóc dáng rất khá, tu vi này cũng không tệ, thế nào cái này đầu vóc tiểu thành du một vướng mắc. Cái này làm cho Tiêu Hàn không dạ, chẳng lẽ thật đúng là ứng câu kia, bọn họ đều là nông thôn, những người này đều là thành phố. Được, chúng ta cái này tiểu sơn thôn người vừa tới, kiến quán cũng sẽ không kỳ quái, cũng không trách người, chúng ta bây giờ lập tức hội hợp với bọn hắn, nếu không, đáng chết, như vậy nhanh chóng. Tiêu Hàn sắc mặt trầm xuống nương mắt nhìn phương xa, thế nào? Tuyết Tiến đang muốn mở miệng, lại thấy từng đạo huyết quang đống nhiên xuất hiện, á vậy làm sao? nằm xuống. Tiêu Hàn một cái liền đem Tuyết Tiến đụng ngã, đệ ở cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là cảm giác là lạ. ngươi cái gì đỡ lấy ta? Tuyết Tiến nói xong, cũng là mặt đầy khổ sở, đừng động, đây là chúng nó tập thể đối với chúng ta tấn công, chúng ta từ từ di động, tìm một cái chỗ trúng địa phương. ta có nó cùng cung tên, ngươi làm cung thiết thủ, ta chính là cung nỗ thủ, ngươi ở phía trước địa phương, ta ở phía sau ra tay. được, ta minh bạch. cái này Tuyết Tiến cũng là phản ứng cực kỳ nhanh chóng giờ khắc này hai người cũng bắt đầu chậm chạp di động khi bọn hắn tìm tới tốt địa phương tiêu hàn cũng sắp cung tên cấp tuyết yến ngươi là cựu phẩm đỉnh phong vũ vương với thực lực ngươi có thể bắn chết bao nhiêu bắn liền giết bao nhiêu ta chính là đối phó hành động gần chốt những thứ kia đại gia hỏa tiêu hàn lập tức phân phó nói được ta minh bạch tuyết yến đem cung tên nắm cũng là trong nháy mắt bắn ra Ngao ô một đầu xích lang bị bắn chết tiêu hàn cũng là chậm rãi gật đầu làm không tệ không ngừng cố gắng chỉ có thế này đỡ thứ nhất thế công rút đi chúng ta mới có thể tiếp tục đi tới tiêu hàn biết lần này coi như là phiền bài lớn Hắn linh khí hộ bọc là có dùng, nhưng có thể đủ nhất biện pháp đơn giản đi đối phó chúng nó, chính mình dùng linh khí hộ bọc làm gì? Chê nhiều tiền không có địa phương dùng. Tiêu Hàn cũng không đốc. Nó bay ra, cái này qua lại tốc độ cũng là giống như phi tiễn bình thường gào thét tới, một đầu xích lang cực kỳ bị bắn bay ra ngoài, định ở phía xa trên thảo nguyên. Mau mau ra tay. Tiêu Hàn cũng là lập tức phân phó nói điên cuồng phi tiễn cùng nó bùng nổ, cái này một lớp thế công cũng để cho chúng nó trong nháy mắt liền tổn thất 25 đầu xích lang, sau một khắc cũng là lập tức triệu hoán lui về phía sau. Ai, rốt cuộc cái này đợt thứ nhất kết thúc. Tiêu Hàn cười khổ nói, được, chúng ta chuẩn bị phản công à? Ngươi cũng có vũ khí, ta cũng có vũ khí, đây là ta huyết ảnh tàng thần thuật vũ khí, nhưng chỉ có thể cho phép ngươi một người sử dụng. Nếu là ta biết ngươi cho người khác dùng, hậu quả ngươi cũng biết. Vật như vậy ngươi lại cho ta, ta không muốn. Ngươi đừng đùa bỡn đại tính tiểu thư, lần này không phải là đùa. Cái này vũ khí ngươi không muốn rất có thể ngươi sẽ chết ở chỗ này. Tiêu Hàn lập tức nói. Được rồi, ta đáp ứng ngươi sẽ không còn có cái kế tiếp có được cái này vũ khí. Tuyết Yến không khỏi giữa trong mắt nhảy một tiếng nước mắt. Vũ khí đây là vũ tông mới có được, có dựa vào cá nhân linh ngộ, có chính là cho là bán ra buôn bán. Cái này ít nhất đều cần gần như mấy triệu linh thạch mới có thể mua được, nàng một người đàn bà dù là còn nữa tài sản cũng không có một môn tốt vũ khí. Nàng có được vũ khí cũng là ban đầu nàng trong lúc vô tình từ người chết phần mộ trong đống tìm tới, cho tới nay đều sử dụng quen, cho nên cũng chính là khéo tay, tùy tiện ra tay. Nhưng cái này huyết ảnh tàng thân thuật, vật này căn bản là một cái di động vũ khí, nhất là ẩn thân một điểm này, còn có thể vận dụng hồn lực tuấn di không gian ở nàng phòng trường đến, ít nhất đều phải 5 triệu linh thạch trở lên mới có thể có được. Tiêu Hàn, ngươi không cần, mau mau tu luyện còn kịp, chúng ta còn có thời gian. Tiêu Hàn lắc đầu nói. PS, Cổn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 119. Đây là ta Thiên Phú, trường 119. Đây là ta Thiên Phú. Được, ta đây liền tu luyện vũ kỹ năng. Tuyết tiến cũng là lập tức bắt đầu là xem. Cái này Huyết Ảnh Tàng Thân Thuật là hắn ở nơi này thiết huyết trong thành, đã sớm tìm cơ hội toàn bộ viết xuống. Hắn biết La Xuyên Bình Nguyên nguy cơ không nhỏ, nhưng hắn chủ yếu cũng là lạ buôn bán. Nguyệt Quang Trạm, thập tự trạm, Huyết Ảnh Vận Thân Thuật, yêu thú vũ kỹ băng phong thiên lý. đương nhiên tạm thời cái này thuẫn sắt vũ kỹ cùng với cái này huyết bạo thuật hắn đều chưa kịp tu luyện. Tạm thời linh ngộ vũ khí cần bao nhiêu linh thạch? Tiêu Hàn cũng là đột nhiên hỏi. Tạm thời linh ngộ thuần sát vũ khí vẫn là huyết bạo thuật. Thuần sát vũ khí bao nhiêu tiền? Huyết bạo thuật đây. Tiêu Hàn lại lần nữa hỏi. Thuần sát vũ khí 1 triệu linh thạch, huyết bạo thuật 1 triệu rưỡi, thảo luận 250 vạn linh đá. Đều đặc biệt sao không thể bớt? Tiêu Hàn cười lạnh nói, không thể đánh gãy, hệ thống định nghĩa. Hệ thống lại lần nữa nhắc nhở đạo, ta tạo, cho ta linh ngộ, ta xem một chút còn có bao nhiêu linh thạch. Hắn lúc đi cũng không bao nhiêu, đơn này chỉ là ban đầu tăng lên thể chất những thứ này đều tiêu hao nhiều như vậy linh thạch. Cái này Ta còn lại 98 vạn linh đá, có thể hay không thiếu trước?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Bởi vì ký chủ lần đầu tiên mượn dùng linh thạch, tạm thời cung cấp một lần không cần tiền lợi mượn dùng linh thạch cơ hội. Ta tạo, là ý nói ta sau đó mượn dùng linh thạch, cần lợi tức. Cái này không phải có thể so với hiện thực còn cao chứ?" Tiêu Hàn cười khổ nói. Lần thứ hai mượn dùng linh thạch, lợi tức 3 phần. Một tháng không trả lại, tháng hai gấp bội 6 phần, 3 tháng 9 phần. "Má bực, ngươi đại gia a, cỏ, cái này đặc biệt sao khó nạn, lợi tức có như ngươi vậy tính." Lão tử vừa mới nói có được ngàn vạn linh thạch, hóa ra đặc biệt sao đều là nói bậy a. Lão tử không cho mượn. Tiêu Hàn nổi giận nói, cái này, Tuyết Yến sư tỷ, ngươi có hai chục ngàn linh thạch không có, mượn trước ta điểm. Tiêu Hàn cái này căn bản là đang đánh mình mặt. Vừa mới nói mình có ngàn vạn linh thạch phú khả địch quốc, cái này bây giờ tiểu thành quỷ nghèo. Ồ, đây là năm chục ngàn linh thạch ngươi cầm đi đi. Đối với ngươi vừa mới không phải nói ngươi sở hữu ngàn vạn linh thạch phú khả địch quốc. Thế nào lúc này thành nghèo rất mừng thôi. Tuyết Yến cấp linh thạch sau, lại không nói gì thêm. Hắn biết Tiêu Hàn nhất định là có bí mật. Cái này huyết ảnh tàng thân thuật thế này vũ khí, ít nhất đều là mấy trăm vạn linh đá nếu là buôn bán vũ khí ít nhất đều có thể để cho tiêu hàn có mấy trăm vạn linh đá, lại tùy tiện đưa cho chính mình. tiêu hàn cũng không nói nói láo, cái này vũ khí quả thật giá trị mấy triệu, nhưng nàng suy đoán tiêu hàn không chỉ là có một loại, đúng tiêu hàn còn có kia yêu thú vũ kỹ băng phong thiên ly a, cái này vũ kỹ cũng không kém a suy nghĩ một chút tiêu hàn nói mình có được ngàn vạn linh thạch cái này cũng đúng. tiêu hàn xin lỗi a, ta cũng không biết, không việc gì, tuyệt yến sư tỷ linh thạch ta sẽ trả lại cho ngươi. tiêu hàn cười khổ nói, cái này mang đá lên đập chân mình, sợ rằng chỉ có tiêu hàn một người dám làm. được, ta hiện tại có linh thạch, không cho mọi người hừ ngươi cái này quỷ keo kiệt bốc lục quỷ. chủ nhân thứ lỗi hệ thống định nghĩa lợi tức ta cũng không biện pháp Quả ngươi ngược lại ta cũng không chịu phục cái này cái gì phá lợi tức là dạng này tính ngươi cái này căn bản là không có vương đạo tiêu hàn phun ra một bãi nước miếng có hay không dùng một triệu linh thạch tự động lĩnh ngộ thuẫn sát vũ khí gợi ý của hệ thống đạo lĩnh ngộ tiêu hàn thật là lửa giận ngút trời lĩnh ngộ thành công chủ nhân đã có được thuẫn sát vũ khí có thể sử dụng sau một khắc tiêu hàn cũng là hơi biến sắc mặt đột nhiên đầu óc hắn là hơn cái này thuẫn sát vũ khí áo nghĩa hoặc là ý cảnh thuẫn sát Tiêu Hàn nhất thời bật thốt lên, trường kiếm trong tay bỗng nhiên xuất hiện. Gợi ý của hệ thống, thuần sát vũ khí chẳng qua là linh nộ, vẫn chưa tới trình độ quen thuộc, nếu là muốn đạt tới cao nhất phẩm chất, còn cần chủ nhân tiếp tục huấn luyện. Đương nhiên lời này Tiêu Hàn cũng minh bạch. Người nào vũ khí là ngay từ đầu, liền trực tiếp đến man cấp. Chính mình Băng Phong Thiên Lý không như thường vẫn là sơ cấp, cũng chỉ là có một cự ly ngắn chém chết uy hiếp à, cái này, vũ khí thăng cấp cần bao nhiêu linh thạch? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Chủ nhân hiện nay có X sơ cấp vũ khí Băng Phong Thiên Lý, sơ cấp thuần sát vũ khí, có được linh cấp huyết bạo thuật, có được sơ cấp huyết hành tàng thân thuật. Tăng lên sơ cấp vũ khí băng phong thiên lý đến trung cấp cần 3 triệu linh thạch, cao cấp 600 vạn linh thạch, mãn cấp 900 vạn linh thạch. Được, ngươi không cần phải nói, này cũng đặc biệt sao là đốt não linh thạch, ta không muốn nói, cái này mấy loại vũ khí đều đến mãn cấp, ta đặc biệt sao cũng sẽ không dùng lan loạn, đi trên đường chính ăn xin đi, có lẽ ăn đất đều đủ. Tiêu Hàn cười khổ. Huyết bạo thuật phòng trường chỗ dùng không nhỏ, ta là còn có một lần miễn phí mượn dùng linh thạch cơ hội chứ. Cái này có ngạch độ không có? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Thứ một lần miễn phí mượn dùng linh thạch nghịch độ, cao nhất 5 triệu. 5 triệu? Tốt lắm, tạm thời mượn cái 5 triệu ta lần sau trả lại ngươi. Tiêu Hàn lắc đầu nói, đúng, huyết bạo thuật cùng thuấn sát uy lực cái tiêu đại. Tiêu Hàn lại lần nữa hỏi, huyết bạo thuật nói cầu bể đầu uy lực, thuấn sát sách chính là ma sát sinh cơ, đều không khác mấy, chẳng qua là lẳng lơ trình độ khác nhau, cái này trang bức hiệu quả khác nhau mà thôi. Ngươi biết thật nhiều, cái tiêu cho ta mang đến huyết bạo thuật sơ cấp lĩnh ngộ, lĩnh ngộ thuấn sát thuật cho ta thăng cấp đến trung cấp đi, hẳn còn lại 500.000 linh thạch. Tiêu Hàn cười khổ nói, tuân theo ký chủ ý kiến, mượn dùng năm triệu linh thạch tấn thăng sơ cấp thuấn sát thuật, lĩnh ngộ huyết bạo thuật, tổng kết hao tổn bốn vạn linh đá, còn thừa lại mượn dùng linh thạch năm Cái này mượn dùng linh thạch có thể hiện thực dùng sao? Tiêu Hàn cũng rất muốn biết. Có thể biến hiện. Hệ thống đột nhiên nói. Ta tạo, châu như vậy, ta còn tưởng rằng không được a. Song, hiện tại dùng xong, cái này trang bức cũng không được, tính. Ta còn là sau đó đi kiếm tiền đi. Đáng chết Thanh Phong đều đặc biệt sao là một quỷ nghèo, ta tạo a, linh thạch này đều không tuân ra đến. Thanh Phong tạm thời tăng lên Vũ tông, mới có thể tuân ra xong trọng vũ tông vũ kỹ. còn như linh thạch đã bị chủ nhân thu, cho nên hệ thống sẽ không lại tuôn ra linh thạch khen thưởng. Ta tạo, cũng phải a, ta đã nói rồi cái này vì sao không có linh thạch khánh thưởng, đúng ta đây cũng có thể dùng. Tiêu Hàn cũng là nhất thời trường kiếm run lên, có kiếm quang chớp động, tuấn sát thuật, trung cấp tuấn sát thuật, đối với Tiêu Hàn mà nói, đây cũng là cực kỳ phong cách, tốc độ lao ra, nhất thời thì có kiếm quang ngưng tụ mà ra, trường kiếm vạch qua nhất thời thì có một đạo vết kiếm xuất hiện ở trong thảo nguyên. Ta tạo, uy lực này đủ à? Đáng tiếc ta hao tổn linh khí quá nhiều, cái này còn có 500.000 linh thạch, xem ra đây thật là bảo ứng à? Lão Thiên cho ta bảo ứng à? Cái này trang mức quá mức, cái này cũng không biện pháp à? Tiêu Hán, đây là người mới vũ kỹ. Đột nhiên Tuyết Thiến mở hai mắt ra đúng a? ta mới vừa lĩnh ngộ. Tiêu Hàn cười khổ nói, không, ngươi đây không phải là vừa mới lĩnh ngộ, thế này trình độ ít nhất đều đến vũ kỹ trung đẳng trình độ, ngươi nên là lĩnh ngộ rất lâu, không đúng? ngươi lúc trước chưa dùng qua. Tiểu tử ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? cái này vũ kỹ không cùng tần suất, tu vi vẫn vũ vương, tiểu tử ngươi không đơn giản. đây là ta thiên phú. V.S. cột vật bi cảo tỉ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cột vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 120. Ta đại kiếm đã sớm đói khát khó nhịn. trước 120, ta đại kiếm đã sớm đói khát khó nhịn. người thiên phú ngươi chắc chắn ngươi không có nói đùa, Tuyết Yến lắc đầu nói, đương nhiên không có nói đùa. ngươi nhìn ta cái này, sau một khắc Tiêu Hàn cũng là đem huyết bạo thuật nhất thời triển lộ ra. Tiêu Hàn, nói đi à, thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị. ngươi những thứ này vũ kỹ đều là nơi nào đến? ngươi cái này lại toàn bộ đều biết, còn ngươi nữa thân phận cùng với ngươi địa vị, ngươi có phải hay không một cái vũ tông cường giả hoặc là quân hầu, cùng với thanh diệp quốc vương gia con tư sinh à? Tuyết Yến cái này liên tưởng năng lực, Tiêu Hàn đều thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra. ngươi quá trâu, ngươi đây đều có thể muốn lấy được. Tiêu Hàn phun ra một hơi tuyết đến ánh mắt biến đổi, giống như xem một tòa kim sơn. đương nhiên là giả. tiêu hàn lắc đầu nói, Phốc, ta còn tưởng rằng ngươi thật là con tư sinh, nếu không ngươi cái này vũ kỹ, thực lực này, còn có tiền này tài sản, ta đều hoài nghi ngươi là cái kia vương gia con tư sinh. có lẽ ngươi là đại tướng quân. được, khắc, đừng, đoán, chúng nó đợt thứ hai thế công đến, ta đỉnh trước ở a, ngươi mau mau tu luyện vũ kỹ năng, ta tu vi không có ngươi cao, chỉ có thể cho ngươi ngăn trở một trận a. tiêu hàn cũng là lập tức sâu ra. giờ khắc này tiêu hàn cũng như đại anh hùng một dạng nhanh chóng tiến lên tiến vào cái này xích trong bầy sói cũng là bình tĩnh, cái này trường kiếm vung ra cũng như kinh thế kiếm thần một dạng tay nâng kiếm rơi đầu sói rơi, cái này thuẫn sát vũ kỹ không ngừng bùng nổ, toàn bộ trên thảo nguyên cũng đều là sắc, huyết khí bay lượn, càng là giống như giống như ăn cháo. đợi ít ít cợt mờ à, tuyết tiến ngươi có thể không thể đứng đắn một chút, ngươi đều chảy nước miếng, ta mặc dù đẹp trai, nhưng ngươi mau mau tu luyện vũ kỹ năng à, ta không chịu nổi. tiêu hàn giận dữ hét, há, được, chờ ta à, ngươi trước chỉ vào, một giờ liền có thể. tuyết tiến lập tức nói, ngươi cái này nốc biết, một giờ, ngươi là đang để cho ta chịu chết sao? Tiêu Hàn cũng giận. Tiêu Hàn, ngươi đi, hai giờ. Tuyết tiến cũng náo kiều đạo. Cô nãi mại, ngươi xin thương sót tốc độ nhanh một chút, ta hy vọng ngươi mau mau tu luyện thành công a, ta đây linh khí quét quét hao tổn, linh thạch này cũng không nhiều. Tiêu Hàn một bên chiến đấu, biến đổi không ngừng tiêu khổ. Được, ngươi Kiên trì nửa khắc đồng hồ, ta còn kém không nhiều. Đối với vũ khí, nàng lúc trước có tiếp xúc, cho nên tốc độ tu luyện này cũng liền nhanh rất nhiều. Thời gian dài như vậy, cái này tu luyện vũ khí năng đến sơ cấp có thể sử dụng vậy làm sao không được. Nửa khắc đồng hồ. Được, ta kiên trì tới cùng. Tiêu Hàn lần này cũng coi là có đột lực. Cái này ít nhất cho một tin chính xác à, nếu không cái này bản thân tu vi hao tổn hết sạch, cái này đợt thứ ba, thứ tư ba đi lên nữa, đây đều là xong đời. Xong nửa khắc đồng hồ đi qua, Tuyết Điến vẫn còn ở tu luyện vũ kỹ năng. Một khắc đồng hồ trôi qua, nàng Như cũ còn đang tu luyện vũ kỹ năng. Ta tạo, ta nói ngươi cái này nửa khắc đồng hồ để cho ta các loại, chờ, nửa thế kỷ, nữ nhân các ngươi làm việc có thể hay không có một đúng giờ. Như vậy chơi liều, có thời gian hay không khái niệm, ta đây đều chém chết 21 con xích lang. Người anh em a, muốn chết. Chờ đã, còn có nửa khắc đồng hồ. Ta ngược lại Ngươi thật là, hy vọng nào nữ nhân các ngươi thật là không có chuẩn, hay là ta tự mình động thủ đi. Tiêu Hàn lắc đầu, lập tức hao tổn chính mình linh thạch bắt đầu khôi phục tu vi. Nguyệt quan trảm, Tiêu Hàn cũng không muốn kéo dài nữa. Cái này đợt thứ 2 cũng không qua, còn có đợt thứ 3, đây không phải là đang làm chết. Ngươi lại còn có vũ khí, không đúng, đây không phải là vũ khí, đây cũng là vũ khí chiêu thức, đơn thuần vũ khí chiêu thức. Ngươi anh em, ngươi có thể không thể tiếp tục tu luyện vũ khí năng à, ngươi trả, còn phân tâm à, ngươi thật là đủ, ta than thượng ngươi một cái như vậy đồng đội, sớm muộn đêm ta hãm hại chết ở trên chiến trường. Tiêu Hàn thật lòng không nói gì đánh chết hắn cũng không muốn sẽ cùng thế này đồng đội chung nhau chiến đấu, cái này bị bấy chết, lại còn đang nói lời nói mát, càng là phê bình điểm này đánh giá vậy, hắn là như vậy say? Người anh em ngươi có thể hay không không nếu như vậy bấy cha? Chờ ta, ta tạo, ta không chờ được nữa, ta đại đau. Ồ, không đúng, ta đại kiếm đã đói khát khó nhịn. Tiêu Hàn cũng là giống như điên cuồng một dạng vọt thẳng vào xích lang trung tâm, tu vi đại bạo phát, đây cũng là dây bạo nổ bầy sói, cái này chém giết điên cuồng xích lang cũng là không chút nương tay, hắn thật lòng không thể đợi. Cái này đợt thứ hai vẫn là thế công mau đánh vàng không đợi đến tuyết tiến ra tay, cái này giao cúc vàng đều lạnh, hắn đều trở thành hơi khô sợ rằng đều vẫn không thể đến. tiểu tử ngươi không phải là rất có bản lĩnh nha, cái này thủ đoạn cũng là lợi hại à? cái này đợt thứ hai thế công ngươi phụ trách, ta tiếp tục tu luyện vũ kỹ năng. tuyết tiến cũng là cười trộm đạo, cúc cho ta. không có ngươi thế này đồng đội. tiêu hàn trường kiếm chém một cái, đây cũng là tu vi đại bạo phát, hắn thật nhất không? hắn thống khổ ai có thể biết? cái này bản đến hắn cũng bởi vì che giấu vũ kỹ trang bứt linh khí hao tổn, cái này năm linh thạch chỉ còn lại một cái này còn có thể được không? hắn không phải là thổ tài chủ à? hắn là nghèo bức điệu tia người anh em có thể hay không tạm thời cho được à tiêu hàn trường kiếm cũng dần dần có lên đủ để thấy hắn ra sức chiến đấu đã điên cuồng tới trình độ nhất định đương đận thứ hai thế công tối lũy lúc tiêu hàn cũng là nhất thời tê liệt trên mặt đất ai thương thiên đại điệu a ta tiêu hàn thể vang một tiếng thiên lôi rơi xuống một bên thảo nguyên cũng bị nổ ra một cái hô to lao thiên ngươi châu bò ngươi đủ ta tiêu hàn phát một lời thì ngươi đều không phục tính đại điệu a ngươi vang một tiếng tiêu hàn ngồi xuống địa phương cũng nhất thời sụp đổ đi xuống đáng chết phi Phun ra một cái bùn đất cùng cỏ xanh, Tiêu Hàn lúc này mới leo lên. Ha ha, ngươi đang ở đây làm gì vậy? Nơi này thảo nguyên nơi có lúc cũng có sụp đổ sụp đổ địa phương, ngươi hết lần này tới lần khác liền ngồi ở chỗ này. Thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Vi, nếu không phải ngươi, ta đây linh khí có thể hao tổn nhiều như vậy. Ta linh thạch cũng dùng xong. Ô, ai có thể biết ta bị thương a? Lão, đại, coi như các ngươi đều vô dụng, chả, còn đặc biệt sao tỉnh hám hại ta, cầu các ngươi đều là tìm đường chết. Trên đời này vẫn là phải dựa vào chính mình mới được. Ai Tiêu Hàn cũng thật lòng tâm mệnh mỏi à, được, đứng lên đi, Trường Trị chúng ta nên đi, cái này đợt thứ hai thế công đi qua, đợt thứ ba còn chưa tới liền nhanh đi cùng trưởng lão bọn họ hội họp, nếu không hai người chúng ta ở lại chỗ này đều là tìm đường chết. Tuyết Điển cái này phán đoán cũng để cho Tiêu Hàn mặt liền biến sắc, ngươi không nói sớm, ta đây linh thạch rõ ràng dùng, ta đây tu vi hao tổn a, được, ngươi cái này phá chỉ số thông minh, ta chỉ là treo cho ngươi, cái này vũ kỹ ta còn cho ngươi, tránh cho sau đó nói ta lấy ngươi tốt nơi. Tuyết Điển đem vũ kỹ cấp Tiêu Hàn sau, lúc này mới lập tức hướng xa xa đi. Ai, nữ nhân này à, xấu bụng à? quá xấu bụng, lấy đồ quy nợ, cũng may ta thuần khiết vẫn còn, nếu không đây nhất định cũng không nhận thức sổ sách. Ta đây bạch hà ta. Người đang nói gì? Đột nhiên một cái quét chân tới, Tiêu Hàn cũng lại lần nữa bị đánh rơi hố đất bên trong. Khô khục, nữ nhân này thật không có thể trọng tính, ta vô phúc tiêu thụ. Còn nói, ta không nói. Không nói. VS, Cổn Vật bi khảo tỷ hiển xin vật 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 121. Là trang bức mã chế tạo. Chương 121 là trang bức mã chế tạo. Tuyệt điển sư tỷ chờ ta A. Tiêu Hàn cũng là nhanh chóng đuổi theo, ngươi mọc ra chân sẽ không chạy. Tuyết Điển lườm hắn một cái, biết ta, nhưng ta tiểu chân ngắn, không có ngươi cái này chân dài muội muội chạy nhanh a. Tiêu Hàn cười hắc hắc, chân dài muội muội, ngươi cái này bao lớn tuổi tác cũng chưa mọc đủ lông chứ. Tuyết Điển nói trân trọng, cái này ngươi xem một chút liền biết. Biến, đồ lưu manh, một cái quát chân, Tiêu Hàn cũng là một cái cho vay nặng lại nhất thời tránh thoát đi. Phản ứng không tệ, có thể ngươi như thường phải bị đánh. Quyền kế tiếp lao ra, Tiêu Hàn cũng bị đánh chính. Ơ kìa, Tuyết Điển sư tỷ lại không hạ thủ lưu tình. Tiêu Hàn cũng khổ sở nói, hư, đối phó ngươi nhẹ như vậy điệu hạng người còn muốn lưu tình? Tuyết Yến hừ lạnh một tiếng, lúc này mới hướng xa xa đi. Đúng, ngươi có trưởng lão bọn họ vị trí sao? Tuyết Yến đột nhiên liếc nhìn Tiêu Hàn, cái này ta làm sao biết? Tiêu Hàn cười khổ nói, ngươi thế nào không biết? Bên trên thứ trưởng lão cái gì sự tình đều hỏi ngươi, ngươi không chính là một cái bách sự thông sao? Tuyết Yến phản hỏi, được, ta suy nghĩ. Tiêu Hàn lắc đầu nói, giúp ta xác định vị trí Thiên Dương trưởng lão đội ngũ vị trí. Tiêu Hàn bây giờ mặc dù linh thạch hao tổn không ít nhưng cuối cùng linh thạch còn dư lại một ít xác định vị trí vẫn là đủ coi thành công La Xuyên Bình Nguyên hướng Đông Bắc ngoài 50 dặm chính là Thiên Dương trưởng lão đội ngũ nơi ở hao tổn linh thạch tam ngàn ai hao tổn này thật đặc biệt sao đủ phá hoại nhanh như vậy sẽ không Tiêu Hàn cười khổ nói được tìm tới hướng Đông Bắc 50 dặm nơi chính là đội ngũ nơi ở Tiêu Hàn lúc này mới nghiêm túc nói được chúng ta tăng tốc truy kích hy vọng không nên bị còn lại yêu thú dính dấp Tuyết Yến gật đầu nói ngươi cho là sẽ là thế này Tiêu Hán không khỏi nói trước Lang Sao Hổ ngươi hẳn biết Sích Lang Vây giết chúng ta thất bại cái này Thảo Nguyên Hổ cũng liền theo nhau mà tới với tình huống bây giờ đến xem chúng ta trong thời gian ngắn thì không cách nào truy kích đến trưởng lão bọn họ tiêu hàn sắc mặt chấm úc hiện nhiên hắn cũng lâm vào trong trầm tư vậy làm sao bây giờ cứ như vậy bị yêu thú dưới sự đuổi giết đi tuyết đến mặt đầy khổ sở không ta nghĩ đến tiêu hàn đống nhiên quay đầu nhìn về phía vừa mới bọn họ làm chu diệt những thứ này xích lang thú người cho đi ta sau điện cho ta một nén nhang cơ hội ta muốn đánh vào cựu phẩm vũ vương chỉ có thế này ta mới có chém chết cao đẳng yêu thú tư cách cứ như vậy ta tu vi đem hoàn toàn nghiền ép ngươi đây không phải là trâm trọng ngươi Cái này chỉ là chúng ta còn sống một cái cơ hội, ngươi tin tưởng ta sao?" Tiêu Hàn đột nhiên nói. "Tin tưởng?" Không khỏi giữa Tuyết tiến sư tỷ gật đầu nói, "Tin tưởng liền có thể, ngươi trước đi. Ta tu vi khí tức so ngươi thấp, tạm thời bọn họ chỉ có thể động thủ với ta, cho nên ngươi trước rời đi là sáng suốt nhất lựa chọn, hảo hảo sống tiếp, ta sẽ tới tìm ngươi." Nói với sinh ly tử biệt một dạng, "Tiêu Hàn, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là chết cũng đừng nghĩ ta sống một mình." Tuyết tiến sư tỷ cũng là đột nhiên nói, "Được, khắc, đừng, hàm tình mạnh mạnh, đi nhanh lên. Chớ trì hoãn ta đột phá tu vi, ta lần này chạm tới đột phá kỳ ngộ." Nếu để cho ta cắt đứt, ta sẽ hận chết ngươi." Tiêu Hàn cả giận nói, "Được, ta đi trước." Vân vân. Ba một tiếng, một cái ba trưởng ấn nhất thời xuất hiện ở Tiêu Hàn trên mặt, Tiêu Hàn cũng là nóng bỏng đau, "Ngươi làm gì? Ngươi điên sao? Ta chỉ là muốn cho ngươi nhớ ta đánh ngươi đau, cái này không phải chẳng qua là cho ngươi, cũng là cho ta, hy vọng ngươi có thể còn sống." Đường Tuyết Tiến xoay người trong mấy mắt, cũng có nước mắt tróc động, một giọt lệ vẫn là rơi xuống. Tiêu Hàn có chút trợn mắt hốt mồm, "Đây đều là những người nào ạ?" "Ai, không phải là ta không muốn ngươi ở lại chỗ này, mà là ta bí mật, phải không thể để người ta biết." Ta hiện tại còn chưa có tư cách làm được gần tàng một ít gì đó, có lẽ sau đó các ngươi liền biết. Anh hùng phía sau từ đầu đến cuối đều có lòng chua xót phải không? Tiêu Hàn than khổ một tiếng, lúc này mới lập tức xoay người hướng vừa mới chiến đấu địa phương đi. Nhìn đầy đất xích lang thi thể, Tiêu Hàn mới than khổ một tiếng, nếu không phải ta nghĩ ra rồi, chỉ sợ ta thật đúng là quên, những thứ này xích lang yêu thê thú thể đều là có được cực mạnh khí huyết, ta đây thôn phệ hệ thống, duy chỉ có thôn phệ linh khí lại quên thôn phệ yêu thú huyết khí. Thật là thật đáng buồn. Tiêu Hàn cười khổ một tiếng, lúc này mới đem hệ thống đóng, hắn sợ gì đóng chính là vì để chính mình tu vi có thể cao hơn tăng lên. Ngồi xếp bằng ở nơi này huyết khí trung ương, Tiêu Hàn cũng bắt đầu lợi dụng lực căn cốt, điên cuồng hấp thu chúng quanh phát tán huyết khí lực, đương nhiên Tuyết tiến đã sớm đi xa, tạm thời hắn còn dùng hệ thống tra xét. Nguy cơ xuất hiện, mong rằng ký chủ mở ra hệ thống, mở ra linh khí hộ bọc. Đột nhiên hệ thống nhắc nhở để cho Tiêu Hàn cũng là cho mày, cái này đặc biệt sao đều là cái gì với cái gì? Thời khắc mấu chốt luôn như xe bị tô xích, ta tảo người hai đại gia a. Mở khai linh khí hộ bọc, toàn lực hiệp trợ ta thôn vệ huyết khí. Tiêu Hàn cười khổ nói. Huyết khí thống kê, tam phẩm vũ vương yêu thú 10 tầng con tứ phẩm bảy con, ngũ phẩm bốn đầu, thất phẩm hai đầu, bát phẩm một đầu. huyết khí tính toán ký chủ tăng cao tu vi một cái cấp bậc. đợi ít ít cơ mờ, ngươi đặc biệt lương, nhiều máu như vậy khí liền cho ta một cái cấp bậc, ngươi là mù mắt ta. tiêu hàn liền biết hệ thống này liền đặc biệt sao bấy cha. nhiều máu như vậy khí đều đủ hắn đánh vào cựu phẩm vũ vương đỉnh phong, lại còn chẳng qua là nhất cấp. trả, còn chủ nhân thứ lỗi, hệ thống định nghĩa huyết khí chỉ có thể tăng lên một cái cấp bậc. bởi vì túc chủ tu là tăng cao, tạm thời huyết khí số lượng nhiều lại cần chất lượng, mong rằng chủ nhân thứ lỗi, số lượng nhiều cần chất lượng. Cái này còn không là chất lượng." Chửi thêm một tiếng, "Ta thật không nói gì, tính mau mau cho ta tăng cao tu vi, ta bất kể." Tiêu Hàn liền biết không có chuyện tốt. Linh khí hộ bọc mở ra trong ngay mắt, những thứ này thảo nguyên hổ lại cũng bắt đầu điên cuồng hướng Tiêu Hàn mà tới. Đoàng đoàng đoảng, không ngừng tiếng va chạm chạy tới, cũng để cho Tiêu Hàn cho mày. Cũng may có linh khí hộ bọc, nếu không thì đặc biệt sao xong đời. "Bấy cha các ngươi, xem ta không đem toàn bộ các ngươi xác quang, bất quá cái này thảo nguyên hổ có hay không vũ khí tồn ra." Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Gợi ý của hệ thống Thảo nguyên hổ so xích lang cấp bậc cao, nếu là vương giả cấp bậc thảo nguyên hổ là có thể tuân gia yêu thú vũ khí, hổ vương móng chính là thảo nguyên hổ vương người tuân gia đặc biệt vũ khí. Hổ vương móng, lực công kích như thế nào? Tiêu Hàn theo tu vi tăng lên trong nháy mắt cũng đứng lên. Hổ vương móng có thể sẽ kim thiết. có được cực mạnh lực tàn phá đo. Ta tạo, đây không phải là trong hiện thật kim cương lang. Tiêu Hàn nghĩ đến điểm này thời dã là không khỏi tao hứng. Cái này, hổ vương móng định nghĩa ở kim cương lang móng đuôi sói trên, có được đặc biệt nổ tung thuộc tính, có cơ hội tương đối có thể bị động. The idiot cơ mở, như vậy, thế nào không nói sớm. Tiêu Hàn tu vi tăng lên trong ngay mắt, cũng là sắc mặt thay đổi đây không phải là sợ hãi mà là cao hứng A, Như vậy vũ kỹ nhất định chính là là trang bức mà chế tạo A. V.S. Cổn Vật Bi Cạo Tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng Kim Đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 122. Huyết bạo Thuật V.S. Hỉ Hổ Vươn Móng. Trư 122. Huyết bạo Thuật V.S. Hỉ Hổ Vươn Móng. Chúc mừng chủ nhân tấn thăng cựu phẩm vũ vương thành công. Gợi ý của hệ thống thanh âm cũng để cho Tiêu Hàn mặt đầy tự tin. Cựu phẩm vũ vương, ta muốn nhìn ta một chút thực lực rốt cuộc đạt đến mức nào sau một khắc tiêu hàn trường kiếm dung một cái băng phong thiên lý lần trước cái này yêu thú vũ kỹ băng phong thiên lý mặc dù chỉ là đạt tới cái này sơ cấp nhưng lại bị hắn theo sử dụng gắng gượng đánh vào đến trung cấp băng phong thiên lý đây cũng là không tệ thành tích xem ra ta đây nhong nhoẹo đòi hỏi tạm được a lại cũng xông vào trung cấp tiêu hàn cười hắc hắc trường kiếm chấn động trong nấy mắt cũng là một kiếm chém ra một đầu tứ phẩm vũ vương cấp bậc thảo nguyên hổ nhất thời liền bị tiêu hàn đánh chết hổ gầm liên tục tiêu hàn tự nhiên cũng là xông vào thảo nguyên bảy hổ bên trong mở ra một trận chém giết chỉ cần không có cựu phẩm đỉnh phong vũ vương cấp bậc thảo nguyên hổ như vậy hắn tuyệt đối cũng sẽ không sợ cái gì đáng tiếc cái này không gặp được một ít thần vũ kỹ bùng nổ a mang đến cái gì hổ khiếu sơ lâm hổ khiếu thiên hạ cũng tốt à đem đối phương sống sợ sờ, sờ động chết Hồi bẩm chủ nhân thần vũ kỹ tạm thời vô pháp có được chủ nhân tu vi quá thấp vô pháp không chế cũng không có tư cách bắt được thần vũ kỹ biến ta chỉ là nói một chút có cần phải phá sao tiêu hàn giận dữ hét tiêu hàn ngươi không sao chứ đột nhiên tuyết tiến trở về cũng để cho tiêu hàn sắc mặt lộ vẻ xúc động ta không phải là cho ngươi đi sao còn không mau đi tiêu hàn tức giận đạo linh khí hộ bọc sụp đổ trong nấy mắt, tiêu hàn tất cả khí thế cũng là bỗng nhiên nổ lên, cút cho ta! tiêu hàn nhất thời một tay chống đỡ mà, tất cả khí thế hướng trung quanh cuốn đi, cửu phẩm vũ vương khí thế bùng nổ, đây càng là giống như hổ lang mở rộng, đi nhanh lên a, ngươi cái này ngu đốc, ngực lớn nhưng không có đầu vóc, nói cái gì thế non hẹn biển đều là cho má, còn chưa cút, tiêu hàn cũng giận, hắn cũng là lần đầu tiên thấy ngu như vậy nữ nhân, chính mình rõ ràng cũng để cho nàng rời đi, chính là là không đúng chính mình tạo thành trở ngại, hết lần này tới lần khác nàng trả lại, ta không, ta liền muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ, cùng ngươi cút ta! Ta với ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi tính là gì? Ta sớm đã có nữ nhân, thiếu bất đi ngươi. Khắc, đừng, tự mình đa tỉnh, ta không yêu ngươi. Tiêu Hàn lời nói tất cả đều là trang trọng, nhưng đối với Tuyết Yến đả kích cũng là cực lớn. Không, ta biết ngươi là gặp ta, ngươi là vì để một mình ngươi lưu lại đối phó chúng nó. Tuyết Yến khóc tuốt tin nói, ta tào a, nữ nhân thật phiền phức, ngươi có thể đi hay không a, ngươi rời đi được chứ? Đại tỷ a, ngươi không đi ta thế nào bùng nổ vũ khí cùng tu vi a, ngươi lại ra. Được, ta đi trước, chính ngươi cẩn thận. Lúc này Tuyết Yến tựa hồ mới biết Tiêu Hàn dụng tâm. Một trong số đó chính là nàng An Uy, hai tự mình ở nơi này ảnh hưởng hắn chiến lược, thứ ba chính mình gia nhập vào chính là đối với hắn trở ngại. Khẽ mỉm cười, Tuyết Tiến lần này tốc độ hướng xa xa đi, nhưng nàng đều không nghĩ đến, chính mình một cái đường đường cựu phẩm đỉnh phong vũ vương, chỉ kém nửa bước liền bước vào vũ tông, lại miễn cưỡng bị một cái cựu phẩm vũ vương cấp mì thị. Nàng gái này tu luyện sợ rằng đều trầm dục, trong tình yêu nữ nhân đều là đứng đốc, lời này tuyệt đối không tệ. Nhìn Tuyết Tiên rời đi, Tiêu Hàn mới phun ra một hơi, ngươi không đi, ta thế nào đại sát tứ phương, đây đều là huyết khí mặc dù không đủ ta đánh vào cựu phẩm đỉnh phong vũ vương nhưng tích lũy càng nhiều càng tốt ở thanh diệp học viện tổng hội gặp phải một ít những người này vẫn là phải trở thành bản thiếu đá lót đường trương kiếm rung một cái cái này băng phong tiên lý cũng là lại lần nữa bùng nổ một chuỗi dài thảo nguyên hổ cũng bị tiêu hàn khí thế trực tiếp đánh bay ra ngoài những thứ này thảo nguyên hổ rối rít hướng hai bên tản ra được hổ vương muội chả thế nào không ra tay ta còn hy vọng nào ngươi kim cương lang vũ kỵ đây nha không đúng là hổ vương móng cái này móng vuốt sói cùng hổ chảo mặc dù cần gì phải có thiên thu khi nào đi giết con rồng đến bồi bổ thân thể phòng trừ cái này vũ kỵ không tệ Chủ nhân, cái này long. Cấm miệng cho ta, ngươi nha. Ta đặc biệt sao đã sớm bị tức chết. Đầu tiên là gặp phải một cái nữ nhân, lại là bị ngươi cấp tức chết. Ngươi cút cho ta. Dóng. Tiếng hổ gầm truyền ra. Tiêu Hán cũng hoàn toàn thấy một đầu cự hổ. Cái này cự hổ thân thể so với cái này nhiều chút thảo nguyên hổ đô bảng thật tốt mấy trăm. Giống như đầu cự liu. Cái này hổ trạo cũng có dài hơn một thước, có thể tưởng tượng được. Nhất là cái này hổ nha càng là phong mang tất lộ, tản ra khí tức đáng sợ. Cái này mùi hôi thối càng làm cho tiêu hàn thiếu chút nữa luôn. Cũng không biết cái này thảo nguyên hổ lệ khí rốt cuộc có bao nhiêu trọng cái này cựu phẩm đỉnh phong vũ vương cấp bậc thảo nguyên hổ quả nhiên không phải là người tầm thường có thể đối phó. cho dù là tuyết tiến vừa đối mặt cũng sẽ bị đánh chết. đối với ta mà nói, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào vũ kỹ mới có thể đánh chết. tiêu hàn thận trọng cân nhắc một chút, lúc này mới nhớ tới chính mình những thứ này vũ kỹ, duy chỉ có muốn nhất lợi dụng chắc là cái này huyết ảnh tàng thân thuật, cái này hẳn mới là lớn nhất vũ khí sắc bén. ngoài ra cộng thêm thuẫn sát cùng với huyết bạo thuật còn có cái này băng phong thiên lý, đây đều là phụ trợ đánh giá thứ tốt. thuẫn sắt cùng với huyết bạo thuật đều là cận chiến, mà duy chỉ có băng phong thiên lý là viễn công. Nhưng viễn công hao tổn linh khí đại, cận chiến thuần sắt cùng với huyết bạo thuật đều uy lực cực mạnh. Tự nhiên cũng là có các chỗ tốt, cũng may hắn cái này có được huyết ảnh tàng thân thuật có thể không gian vị trí biến đổi, cái này cũng có thể so với một người sát khí. Được, không nói nhiều thừa thải, ngươi cái này hộ chảo ta muốn, không biết ngươi cái này hộ tiên hiệu quả kiểu nào, ta lấy đi pha rượu uống, phòng trường hiệu quả không tệ a. Còn ngươi nữa cái này hộ nha này cũng là đồ tốt à, cái này nhõn nhẹ trên người của ngươi cái gì cũng không tệ. Lúc nào ta tới cái thịt nướng đình yến, nhưng vẫn là các loại, chờ, cái này Thảo Nguyên đi ra lại nói. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Tựa hồ là bởi vì Tiêu Hàn Nghệ thị, để cho hổ vương cũng giận. Nhất thời hóa thành một cái bóng mở hướng Tiêu Hàn tới, đáng chết, tốc độ nhanh như vậy. Ken một tiếng, hổ trảo từ thiên mà xuống, nhất thời đem Tiêu Hàn đánh bay ra ngoài. Vừa đối mặt Tiêu Hàn liền phun ra máu tươi, thiếu chút nữa bị thương nặng. Đời ít ít cợt mở, ngươi cũng đánh lén, ngươi lại ra. Huyết ảnh tàng thân thuật. Sau một khắc Tiêu Hàn biến mất không thấy gì nữa, cái này thuần sát thuật bùng nổ trong nháy mắt, cái này hổ vương sau lưng cũng bị chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Dũng, đau nhức truyền tới, để cho cái này hổ vương cũng là lại lần nữa khí thế bùng nổ. Đáng chết! Cái này thuần sát thuật lại không có hiệu quả, ngươi đại gia, phá hệ thống, ngươi liền khen thưởng ta một cái Hổ Vương móng vũ khí. Đây cũng quá keo kiệt chứ?" Tiêu Hàn cả giận nói. "Hệ thống định nghĩa, chém chết Hổ Vương bọn khen thưởng Hổ Vương móng vũ khí, mong rằng chủ nhân thứ lỗi." Đáng chết khốn nạn, xem ta trước hết là giết ngươi lại nói. Tiêu Hàn khí thế bùng nổ, lại lần nữa hướng cái này Hổ Vương đi. "Huyết bạo thuật, đi ra cho ta đi." Tiêu Hàn cũng là lần đầu tiên vận dụng cái này huyết bạo thuật. Hổ Vương móng VCS huyết bạo thuật. Giờ khắc này Hổ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời một mong tới, cái này huyết bạo thuật cũng là trong nháy mắt nổ lên cái này toàn bộ không gian đều bị cường hãn sức nổ tràn đầy, tiêu hàn cũng bị khí thế liên lụy cuốn đi ra ngoài, hổ vương bột cũng bị nổ bay đi ra ngoài. đáng chết, người này chết hay chưa? tiêu hàn nhìn sang lúc, cái này hổ vương lại còn là đứng lên. vs, côn vật bi cảo tỷ hiển xin vội 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 123. chém chết bột, đầy máu sống lại. chương 123, chém chết bột, đầy máu sống lại. ta tạo, ngươi lại ra, lại là không có hiệu quả. ngươi cái này hổ vương móng quả nhiên trâu bỏ a, con bà nó, như vậy tam muốn. Sau một khắc tiêu hàn cũng là lại lần nữa lao ra. Cái này hổ vương móng hắn hôm nay phải bắt được, dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, hắn đều muốn lấy được, đáng tiếc bây giờ chính mình linh thạch tiêu hao sạch sẽ, sẽ, sớm biết ban đầu liền lấy nhiều chút linh thạch. Ai, thật là tạo người ta. Xem ra chính mình là thời điểm tìm một cơ hội đem vũ khí toàn bộ bán, nếu không cái này không có tiền quả thật ngày khổ sở a, sau đó đi học viện tán gái này cũng bất thành văn ai nhất định phải thiên cổ truyền tụng, nổi danh hậu thế, nếu không đã biết cũng ngu ngốc cả đời a rầm một tiếng, tiêu hàn bị cự lực đánh bay ra ngoài, cái này mới thanh tỉnh lại. Đáng chết, lâm trận một người. Đây không phải là tìm đường chết sao? Khốn cục! Tiêu Hàn phun ra trong miệng máu tươi, lúc này mới chậm rãi bỏ dậy. Ta không sao? ta đây đại chiêu đều không thả đây. Nguyệt Quan trảm. Tiêu Hàn gầm lên giận dữ, Trường Kiếm vung lên, nhất thời thì có một người hình bán Nguyệt Kiếm khí chém nhất thời bùng nổ. Đáng chết khốn kiếp! Ta hôm nay hao hết tu vi đều phải đem ngươi cấp diệt. Để cho ngươi nhìn ta cái này cựu phẩm Vũ Vương phong thái, để cho ngươi nhìn ta tiêu thiếu bản lĩnh. Tiêu Hàn khí thế cuấn, giờ khắc này cũng là giống như nỏ hết đà một dạng khí số hao hết. Phi, tức giận cái gì mới hao hết nỏ hết đà? Rõ ràng ta Tiêu Hàn đều là Giang Đông thứ nhất anh hùng năm đó hạng vũ gãy cánh, tiểu tử ngốc này lại không muốn đông sơn tái khởi, đây đều là ngu xuẩn. Ta tạo, đúng khi nào mang đến triệu hoán vũ khí a, cái này trâu bò, chờ lại chút gì đại địa đồ thứ, đây đều là xích trang bức vũ khí a, bà mẹ nó. Gợi ý của hệ thống, tạm thời không vũ khí triệu hoán cũng không lớn mà đồ thứ, chờ đợi hệ thống ngày sau thăng cấp đi. Mẹ kiếp, ngươi đại gia, ta suy nghĩ cũng không được. Tiêu Hàn giận dữ hét. giờ khắc này, hổ vương trên người thêm nữa thương thế, ồ, hiệu quả này thật giống như không tệ. trận chiến này rất chật vật, nhưng Tiêu Hàn cũng không nỡ bỏ chơi xấu, nếu không cái này hổ vương đã sớm bị diệt. Ai, Xem ra ta thật muốn chơi xấu, nếu không điều này có thể được không? Địch không động ta không động, địch động một cái ta lộn xộn. Gió này ta thật là không thể nhẫn nhịn à! Tiêu hàn nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời xông ra, tốc độ cực nhanh. Sau một khắc biến mất không thấy gì nữa, lại một kiếm đánh vào đến cái này Hổ Vương hạ bộ. Ta tạo, cái này đặc biệt sao đơn giản là châu bò à? Khó trách cái này Hổ Vương đời sau con cháu nhiều như vậy, ngươi đặc biệt nương đều là nghịch thiên à, cái này lại không chút nào thương thế. Đáng chết, bạo cho ta! Huyết bạo thuật nổ tung, cái này Hổ Vương phát ra tiếng kêu thảm. Nhất thời hướng mà xa xa đi đuôi cọp chấn động, Tiêu Hàn cũng bị nhất thời roi bay ra ngoài áo quần da vỡ vụn, Tiêu Hàn ngược cũng có một đạo chảy ra xuất thịt vết thương, cái này đau đớn cũng để cho hắn thanh tỉnh không ít. "Ta tảo, ngươi điên rồi, ngươi xong đời." Tiêu Hàn giờ khắc này cũng chấn động, mẫu thân lại ác độc như vậy, đã biết thương thế cộng thêm trong ngoài cũng đều là rất nặng a. "Ngã bức, ngươi can đảm không nhỏ a." Tiêu Hàn cũng không muốn tiếp tục dây dưa tiếp. "Hôm nay thì nhìn ta ngươi ai chết ai sống." Trong lịch sử trận chiến đầu tiên lại đạt đến mức này, cái này làm cho tiêu hàn đều không nghĩ đến đương nhiên lúc trước hắn là như vậy đầu cơ trục lợi nhưng bây giờ hắn quả thật tranh đoạt thực chiến đây cũng không phải là đùa có lẽ là lúc trước quá mức trục loạn, nếu hắn không là làm sao sẽ rơi vào nông nỗi này đương nhiên cái này hổ vương bộ chiến lược cũng không phải chuyện đùa chỉ sợ là ông hàng cũng tốt vẫn là viễn sơn cũng tốt hoặc là sở thiên tài những người này cũng được cũng sẽ không là hắn đối thủ tiêu hàn bây giờ cái này hổ vương bộ quả thật mạnh mẽ nếu không phải vũ tông tuyệt đối không thể tùy tiện đánh chết thậm chí bị thương nặng đều làm không được đến giống giống cái này hổ vương trong hai mắt tràn đầy sát cơ còn có huyết quang rũ động Trận chiến này, hắn cũng biết Tiêu Hàn đáng sợ, lâu như vậy đều không đem điều này đánh bất tử tiểu cường giả chết. Tại hắn trong lĩnh vực, hắn không có dám đi quá ệ Vũ tông cường giả, nhất là đám người kia từ hắn trên lánh địa đi qua, hắn đều không có ra tay. Có thể duy trì có chính là Tiêu Hàn cùng Tuyết Tiễn hai người, hai cái Vũ vương cường giả lại bị hắn cấp nhớ nhung ở trong mắt nó, bắt nạt kẻ yếu đã sớm không phải là chuyện thường, nhưng hôm nay hắn lại gặp phải lực lượng tương đương cường giả, cái này làm cho hắn huyết tính cũng là toàn bộ bùng nổ. Rống, cái này hộ vương buột lại lần nữa hướng Tiêu Hàn xông lại. Đáng tiếc đây không phải là đấu lưu, nếu không ta đều phải chơi chết ngươi. Tiêu Hàn than khổ một tiếng, lại lần nữa nên chiến đi lên. Trận chiến này, quá gian nan, chính mình tu vi linh khí hao tổn quá nhanh, bây giờ đúng là nọ hết à, nhưng cái này hổ vương thương thế cũng càng nghiêm trọng hơn, thì nhìn người nào có thể kiên trì đến cuối cùng. Còn giữ lại người là vua, cái này quả nhiên không sai a. Tiêu Hàn cười khổ một tiếng, cái này trong lúc xuất thủ cũng là càng nghiêm khắc, cùng cái này hổ vương cũng là dưới sự chu toàn đi. Khúc khúc, ta xem ngươi còn nhiều hơn châu bò, có thể kiên trì bao lâu. Tiêu Hàn cười giận dữ một tiếng, nhất thời xông ra. Một kiếm này chém ra, hổ vương cũng là lại lần nữa mau tránh ra, Tiêu Hàn cũng bị đuôi cọp liên lụy còn muốn tới đây dạng chiêu thức, tiêu hàn cười lạnh một tiếng, giờ khắc này hắn cũng là mặt đầy sắc cơ, trường kiếm bùng nổ, cái này đôi cọp nhất thời liền bị tiêu hàn một kiếm chém úng dụng, giống, đôi cọp bị chém cũng để cho hắn nhất thời mất đi tốc độ cùng phương hướng, ồ, ta tạo, ta đây sinh vật vẫn là quả nhiên không kịp ôa, ta nhớ lần trước ta là 59 phân a, khoảng cách đạt tiêu chuẩn còn kém một điểm, tính, cái này không phải cũng là chó ngáp phải rồi, cái gì gọi là lão hổ cái đôi sợ không được, ha ha, lão tử cho ngươi chém, cho ngươi nhìn một chút cái gì gọi là sợ không được, ba kết kết, chờ ta chém ngươi hổ đầu rồi hãy nói. Tiêu Hàn cũng là điên cuồng tiến lên. Bị chém đuôi của hổ vương đã mất đi trợ lực lớn nhất, bây giờ hắn cộng thêm thương thế bùng nổ, đã dần dần mất đi uy hiếp. "Ồ, ta xem ngươi chả, còn châu bò, nhìn ngươi châu bò, nhìn lại nhìn lại ta liền đem ngươi giết." Tiêu Hàn cũng là cười ha ha một tiếng. Một kiếm chém chết hổ đầu, Tiêu Hàn mới cười hắc hắc, "Ta còn là đem ngươi chém chết chứ." Gợi ý của hệ thống, chém chết hổ vương muốn, tuôn ra vũ khí hổ vương móng, tưởng tượng quá mức chủ nhân đầy máu xuống lại. "Ta tạo, đầy máu xuống lại. Cái này cái này ta thích." Tiêu Hàn cười to trong nấy mắt, thương thế hắn cũng là nhất thời khôi phục. Hắn linh khí hao tổn cũng toàn bộ vào giờ khắc này bỗng nhiên bùng nổ. Tinh khí thần hoàn toàn khôi phục, cũng để cho Tiêu Hàn hơi biến sắc mặt, cái này đầy máu sống lại quả nhiên đáng sợ, lại hiệu quả đạt đến mức này. Cái này thêm lam thêm lam, thêm máu thêm máu, thêm vàng thêm vàng, hiệu quả này thật châu bò. Nhìn vẽ xuống đất hổ vương muốt, Tiêu Hàn cũng là lập tức thu lại, cái này giá trị tiềm ẩn vẫn hữu dụng. Ha ha, đại vương để cho ta tới tuần sân dư, 1 2 1, 2 nhé. Tiêu Hàn nhìn tan ra bốn phía thảo nguyên hổ cũng là nhất thời hướng xa xa chạy trốn đi. Tây ná hổ tốn tán, lời này quả nhiên không sai, vân vân, ta đi trước tìm quyết tiến mới nói còn muốn giải thích một chút mới được. Mặc dù ta có chút do dự rốt cuộc treo không treo được, nhưng vẫn là muốn giải thích. P.S. Côn vật bi cào tỉ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm vẹt trường 124. Trường lão phái ta tới dò đường. Trường, trường lão phái ta tới dò đường. Đương tiêu Hàn đuổi kịp Tuyết Tiến lúc, Lúc này mới phun ra một hơi. Tuyết Tiến sư tỷ, ta vừa mới nói, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng cái gì ngược lớn nhưng không có đầu óc. Đây là cái gì? Sau một khắc Tuyết Tiến cũng là một cái tiên thối nhất thời càn quét tới. Đừng nóng giận, hiện tại ngươi cũng không phải ta đối thủ, vẫn là coi vậy đi. Tính, ngươi nha cứ đi. Sau một khắc cái này, Tuyết Tiễn cũng là rút ra trường kiếm nhất thời hướng Tiêu Hàn chậm tới. Thế, ngươi cũng đừng giết ta a, nếu không ngươi sẽ hối hận." Tiêu Hàn cũng là cười một tiếng. "Hừ, miệng lưỡi trân châu, đúng ngươi tại sao không có một chút thương thế." Tuyết Tiễn đột nhiên nhận ra được cái gì. Bây giờ Tiêu Hàn cũng là sinh long hóa hổ, khí thế kia càng là không giống bình thường, đây cũng không phải là giống như bị thương dáng vẻ. "Hắc hắc, đương nhiên không có bị thương, ta điều này sao có thể bị thương đây?" nếu không người khác cũng sẽ thương tâm tốt chúng ta tạm thời thoát khỏi nguy cơ đi trước cùng trưởng lão bọn họ hội họp đi tiêu hàn cũng là lập tức nói đối với cái này tình yêu nam nữ cùng chính sự so sánh vẫn coi trên lệnh tiêu hàn cũng biết một chút đến mới thôi ừ trưởng lão bọn họ ở cái hướng kia tuyết tiến cũng lập tức hỏi đang la xuyên bình nguyên phương hướng tây bắc vàng vào chúng ta tốc độ một giờ đủ đuổi kịp bọn họ tiêu hàn lập tức nói tiểu tử ngươi bản lĩnh không nhỏ a cái gì cũng biết tuyết tiến than khổ một tiếng lần này cùng hội vương đánh một trận thế này đối thủ nàng kết luận tiêu hàn sẽ cụt tay cụt chân nhưng bây giờ tiêu hàn hoàn hảo không chút tổn hại cái này khí thế bừng bừng trong nơi này giống như cùng hồ vương chiến đấu qua Liên trừ trên người hắn những vết thương kia cùng với áo quần rách nát còn lại đều không này mới khiến tuyết tiến cảm giác cực kỳ cổ quái đối với hắn mà nói đây quả thật là không thể nào hiểu được được chúng ta đi thôi đừng phát sương sờ nữ nhân chính là phiền tiêu hàn cả giận nói hừ ngươi tìm chết ta không nói ta không nói tiêu hàn tiếng nói rơi xuống nhất thời biến mất không thấy gì nữa mau tới truy ta à theo mặt trời lặn tây sơn tiêu hàn hai người cũng coi là thấy đại đội ngũ phương hướng được tốc độ điểm lập tức phải đuổi kịp bọn họ tiêu hàn xoay người nói tiêu hàn bọn họ đến tạm thời dừng lại khoảng cách này cách cài rổ xuyên bình nguyên cũng không xa chúng ta cũng phải thương lượng một cái đối sách thiên dương trưởng lão liếc mắt nhìn sau này mới khiến đội ngũ dừng lại trưởng lão các ngươi không có sao chứ tiêu hàn lúc này mới hỏi không việc gì như không phải là các ngươi đem toàn bộ yêu thú hấp dẫn tới sợ là chúng ta cũng sẽ thân vùi lấp luôn thiên dương trưởng lão lắc đầu nói Trưởng lão nói lời này thế nhưng không chịu trách nhiệm. Nếu ngươi đem Hổ Vương cùng với Lang Vương đánh chết, sẽ để cho chúng ta sau điện. Tiêu hàn cũng không lốc. đương nhiên là là rèn luyện các ngươi. Cái này phía trên vùng Bình Nguyên quả thật có Vũ Tông yêu thú, nhưng cưỡng bức ta khí thế hắn không dám ra tay. Thiên Dương trưởng lão nghiêm trang nói. Đương nhiên, ngài là trưởng lão nói cái gì cũng có lý. Được, trưởng lão xem bộ dáng là muốn nói gì sự tình chứ. Tiêu hàn cũng là nhãn quang cay đọng. Chúng ta chạm kế tiếp là Hắc Vũ Lao Đầm, nơi này cũng rất chật vật. Ta hy vọng các ngươi có thể cùng tác chiến. Nơi này kinh khủng nhất chính là phía dưới Lao Đầm ạ, còn có một chút hắc xà. Thiên Dương trưởng lão mặt đầy nghiêm nghị: "Hắc xà. Tiêu Hàn Thật cũng không nghe qua. "Đúng, Hắc xà. Hắc xà thân có cực độc, nhất là răng sắc bén, có thể đâm thủng áo giáp, một khi công kích được người tất nhiên sẽ trúng độc, bình thường giải dược đều vô dụng. Còn như ao đầm ngạc, cái này tự nhiên trường kiếm, nhưng nơi này ao đầm ngạc thân thể gầy nhỏ, tốc độ cực nhanh, có thể đâm thủng hết thể tấm ván hoặc là thuyền giáp, chúng ta cần một người xuyên qua nơi này đi tìm tòi một cái thích hợp thủy vực, nhưng phải cẩn thận hắc vụ thủy điện." Thiên Dương trưởng lão giải thích. "Hắc vụ thủy điện? Cái này vậy là cái gì?" Tiêu Hàn đối với thủy điện cái này chẳng có gì lạ thường nói cũng gọi con địa, chính thức danh xưng thủy điệt. Nhưng thủy điệt có độc, một khi bị cắn chính là da thịt sưng vụ càng là chảy máu không ngừng, vật này đương nhiên là bình thường. Nhưng nơi này Hắc vụ thủy điệt hẳn có độc tính mạnh hơn, có thể giết người ở vô hình. Hắc vụ thủy điệt có ngưng huyết độc tính, có thể để ngươi toàn thân huyết dịch đều đông, đây mới là đáng sợ nhất, nhưng hơi nước thủy điệt sở thích huyết dịch, chỉ cần đánh chết đủ nhiều yêu thú, như vậy chúng nó cũng sẽ không ở có lực công kích. Thiên Dương trưởng lão lúc này mới giải thích. Ồ. Đúng vậy, nước này địa đặc tính chính là thích máu tươi, lời này không tệ. Tiêu Hàn gật đầu nói. Tiêu Hàn Chuyện này ta liền giao cho ngươi đi làm, tìm cho một cái thủy vực con đường, chúng ta ở chỗ này chế tác đơn giản một chút bè gỗ, từ nơi này hướng xa xa đi, giở đi hắc vụ ao đầm, tiến vào cái này sau cùng một trạm. Thiên Dương trưởng lão khụ sách một tiếng gầm, lúc này mới phân phó nói: "Trưởng lão, người không thể thế này à, cái này nguy hiểm sự tình đều giao cho ta đi làm, nơi này còn có ba vị sư huynh à, bọn họ cũng đều là học viện tinh anh à, khó khăn không thành đô là thứ tham sống sợ chết." Tiêu Hàn ngược lại cũng không sợ trưởng lão nổi giận. "Khô khục, khục, nói cái gì vậy? Ta là là cho ngươi một cái cơ hội." Cái này không phải ngươi chém chết Hồ Vương, càng là giải cứu mọi người. Thiên hạ nhiệm vụ lớn người có tài mới chiếm được à? Trường lão mặt đầy nghiêm túc, tựa hồ càng tin tưởng Tiêu hàn có thể làm được. Trường lão, người không thể vô sĩ à? Coi như ta hay là đi đi. Tiêu hàn than khổ một tiếng, ai bảo cái này khổ xoa chuyện đều rơi vào trên người mình? Tiêu hàn một mực đều đang suy đoán chính mình chém chết Thanh Phong khen thưởng căn bản cũng không phải là hai chục ngàn linh thạch, xem ra chờ hắn đến Thanh Diệp học viện sau, cũng phải tìm một cơ hội hỏi một chút. Nếu không chính mình lỗ lớn à, hắn có thể đủ như thế ung dung cho mình hai chục ngàn linh thạch, đây chính là còn có. Tiêu Hán sợ dĩ bất mãn chính là linh thạch không đủ, cho nên hắn tự nhiên không vui. Trưởng lão, Tiêu Hàn không có sao chứ? Tuyết Điến có chút bận tâm. Đương nhiên không việc gì, từng có thời gian có thể không thấy ngươi như vậy quan hệ qua một cái người a. Ha ha. Trưởng lão, nói chỗ nào đi, ta theo hắn không có gì. Tuyết Điến sư muội, cái này lòng người khó dò a, ai biết được. Sớm chiều sống chung khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình. Triệu Nghị. Thiên Dương trưởng lão ánh mắt liếc qua đi, để cho Triệu Nghị bị dọa sợ đến mau mau hồ khóa. Những thứ này sự tình không nên nói lung tung, nên như thế nào như thế nào, chính mình không có năng lực đảm bảo là người khác không phải là. Nếu là đổi cho ngươi, ngươi chỉ sợ cũng không muốn đi dò xét chứ." Thiên Dương trưởng lão hừ lạnh một tiếng. "Trưởng lão Thứ Lôi, Tiêu Hàn Sư đệ thiên phú tốt, năng lực không sai là như một nhân tuyển. Cái này Triệu Nghị cũng là kiên trì đến cùng nói. Được, tạm thời đề phòng một khi có tình huống, lập tức nhắc nhở, ta đi nhìn một chút." Thiên Dương trưởng lão cũng lo lắng Tiêu Hàn sẽ ra chuyện. "Hừ, thôi trưởng lão, chết trưởng lão, ta linh thạch cứ như vậy bị ngươi nuốt, đáng ghét cực kỳ. Chả, còn, để cho ta đi ra dò đường, chờ ta trở về, ta cũng liền nói là cái đường thủy có bao nhiêu yêu thú, còn như đi như thế nào, ta không dám giao thẻ với." Hắc hắc. Cứ làm như vậy, hỏi ta cái gì núi, ta liền nói Thạch Đầu Sơn, hỏi ta cái gì động, ta liền nói Đá Động, trong động có cái gì, liền nói có hai cái ỷ cái. Ha ha, Kinh Điển Tiêu Đoạn, ta cũng ở đây được a. VS, Cổn Vật Bì cạo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cuốn vợ ở có thêm động lực làm vệ trường 125. Mang bọn ngươi trăng bước, mang bọn ngươi bay. Chương 125, mang bọn ngươi trăng bước, mang bọn ngươi bay. Khục khục, Tiêu Hàn A, ngươi cái này tìm được đường sao? Đột nhiên Tiên Dương trưởng lão xuất hiện, cũng để cho Tiêu Hàn Nội tâm dung một cái. Ta táo phá hệ thống thế nào không nhắc nhở ta, tiêu hàn cũng là nội tâm tức giận đạo, chỉ cần không phải nguy cơ, đều không cần cung cấp nhắc nhở, cỏ, hãm hại hàng, ta tiết lộ, cái này, trưởng lão à, chỗ này của ta đường thủy không hiểu, ta cũng sẽ không nước, cũng sẽ không bay, ta cũng, ta thật giống như đang nghe ngươi nói, cái gì núi, cái gì động, còn có cái gì ị cái tới, thiên dương trưởng lão trầm rãi hỏi, cái này là trưởng lão nghe lầm, đúng ta vừa mới nói là cái gì tới, tiêu hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái này, trưởng lão a, không đúng, không đúng, không phải là câu này, tiêu hàn lắc đầu nói không biết lỗi cũng không hiểu đường thủy Thiên Dương trưởng lão lại lần nữa hỏi không phải là đúng có thể bay ta tạo a vấn đề đơn giản như vậy trả thế nào sẽ không Tiêu hàn vỗ đuổi nhất thời nói không biết bay cái này tình huống gì Thiên Dương trưởng lão phản hỏi đương nhiên cái này ao đầm không phải là đường thủy ngươi nhìn chung quanh một chút tình huống Tiêu hàn rồi mới lên tiếng bùn chân hám sâu a thế nào Thiên Dương trưởng lão phản hỏi cái này trưởng lão làm vũ tông cường giả có thể bay sao Tiêu Hán đột nhiên hỏi cái này tạm thời đạp không ta có thể làm được có thể bay ta không được Thiên Dương trưởng lão lắc đầu nói: "Đúng vậy, ngươi không thể nào mang theo chúng ta những người này cũng không phải là đi ra ngoài đi. Chúng ta đây vì sao không cần còn lại thủ đoạn?" Tiêu Hàn cười hắc hắc: "Còn lại thủ đoạn? Ngươi chuẩn bị làm gì?" Trưởng lão không hiểu nói: "Đương nhiên rất đơn giản lạc, để cho ta trang bức mang bọn ngươi bay." Tiêu Hàn ngược lại cũng không tiết lộ. "Chúng ta hay là trước hồi ao đầm bên bờ, để cho tu vi cao sư huynh môn đi chém chết một ít vóc người lớn mạnh da lông yêu thú, cái này tốt nhất là già châu." Tiêu Hàn lập tức nói: "Già châu?" Thiên Dương trưởng lão càng không hiểu: "Đương nhiên à, chúng ta muốn bay" phải dùng không lọt gió ra châu thế này cứng cáp hơn có thể dùng bền sẽ không tạm thời tan vỡ cộng thêm may tốt sau liền có thể hòng gió tiêu hàn nghiêm trang nói được chúng ta trước tiên hồi đưa ngươi ý tứ nói hết ra chúng ta khảo cứu khảo cứu khảo cứu cái gì a chúng ta bay thẳng qua hao đầm còn dùng khảo cứu tiêu hàn lắc đầu nói thế, thế này được sao thiên dương trưởng lão không hiểu đương nhiên có thể làm ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không năng lực tiêu hàn đột nhiên dừng bước cái này đương nhiên tin tưởng chẳng qua là ngươi cái này cách làm có chút quá mơ hồ đi Nếu là thế này, chúng ta không được liền Vũ tông cường giả đều vượt qua. Thiên Dương trưởng lão cũng than khổ đạo: "Đúng, cái ý nghĩ này không tệ, chính là là vượt qua Vũ tông cường giả, cái này phi hành công cụ a, ta chuẩn bị cầm đi đấu giá, có thể vượt qua Vũ tông." Tiêu Hàn cười hắc hắc: "Đương nhiên có một chút là nhất định phải, đó chính là xây dựng nổi gió đài, phải tìm đúng hướng gió, nhất là tìm tới một ít bằng phẳng địa phương hạ xuống, nếu không một khi rơi xuống đất sẽ bởi vì độn mà vỡ lạc." "Được, cái này Ba người các ngươi sư huynh đi chuẩn bị ra châu, cái này trên thảo nguyên có rất nhiều chủng tộc yêu thú, cái này ra châu các ngươi có thể tìm được, ngoài ra tìm một ít gân mạch giống như lao hổ a, hoặc là còn lại, đều có thể, còn như cái này còn lại tài trí, tìm một ít cứng rắn thân cây, ta tựa hồ thấy không ít. Trưởng lão, cái này? Ba người có chút không hiểu. Nhanh đi, chơi liều cái gì? Hết thảy đều nghe Tiêu Hàn. Thiên Dương trưởng lão lập tức nói. Vâng, chúng ta cái này đi. Ba người gật đầu nói. Được, các ngươi những người khác đi tìm đá, dùng đá đi xây dựng nỗi gió đài. Chúng ta phải từ chỗ cao hướng chỗ thấp đi, thế này mới có thể theo cơn gió hướng cất cánh." Tiêu Hàn lập tức nói. "Đá? Nơi này ở đâu tới đá? Đây chính là bình nguyên a, còn có ao đầm a. Không ít người cực kỳ mê muội." "Đá? Như vậy đại thảo Nguyên, ta cũng không tin ngay từ đầu chính là đá, không trải qua phong sương mưa tuyết, hắn sẽ đều là bùn đất. Thật là đủ đẫn, cho ta dùng sức đào tìm đá. Đem đất này cho ta đào mặc, đều phải tìm tới đá." Tiêu Hàn tiếng nói rơi xuống, nhất thời thì có hố to xuất hiện, Tiêu Hàn thiếu chút nữa té xuống. "Ta tạo ngươi lại ra, đây là sống mãi với ta đúng không?" Tiêu Hàn sau khi bò dậy, lúc này mới nhìn thấy kia sâu bên trong đồ vật. Ta tạo a, những thứ này không đều là đá, đây là thủy tinh sao? Tiêu Hàn nhất thời liền ngãy xuống. Ta tạo, thật là thủy tinh a, ốc trời ạ. Thứ tốt. Tiêu Hàn lập tức liền thu đến. Có còn hay không? Ta tạo, thật không có. Tiêu Hàn khắp nơi lục soát, lại không có tìm được còn lại. Tiêu Hàn, ngươi thế nào đi lên? Đột nhiên thiên Dương trưởng lão cũng đứng ở cửa hăng hỏi. Cái này? Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn xuống, cũng là khổ não. Có thể xuống không thể tiến lên. Cái này đặc biệt sao không phải là đồ tôi? Được, ta có dây thường mau mau kéo trên đá đi xây dựng nổi gió đài, chờ bọn hắn trở lại lập tức biên chế phi hành công cụ, chúng ta liền chuẩn bị cất cánh. Tiêu Hàn lập tức quyết định đạo. Phi, đồ chơi gì, lại để cho chúng ta đến săn giết cái này mây châu thú, còn có tìm tới một ít gân bò, cùng với một ít gỗ đá, cái này Tiêu Hàn thật coi mình là với thông liền lợi hại. Ta phỏng chừng cái này Thanh Phong sư huynh cũng là hắn hại. Được, đừng nói nhảm, cẩn thận xảy ra chuyện a, bây giờ Tiêu Hàn thế nhưng Thiên Dương trưởng lão tâm can bà bối, nếu là A thiếu, đặc biệt sao người nào lại đang nói xấu ta? Tiêu Hàn đột nhiên nhìn về phía người chung quanh. Tiêu thiếu có thể không phải chúng ta à? Chúng ta không nói gì. Thanh Hạo mấy người cũng là rối rít lắc đầu nói, không phải là các ngươi liền có thể, nhất định là cái kia ba tiểu tử trong tối không phục, bọn họ tu vi cao nhất, chính là là an toàn nghĩ, muốn, mới để cho bọn họ đi, lại còn không vui, cái này nếu là để cho những người khác đi, ta sẽ yên tâm sao? Những thứ này đáng chết khốn nạn. Tiêu thiếu nhỏ tiếng một chút, đừng để cho người tiết lộ ngươi nói. Hai vách mặt rừng, sở thiên tài cũng là nhắc nhở. Hai vách mặt rừng, đặc biệt nương, nơi này nói đó có tưởng, cứ như vậy ba tiểu tử, ta sẽ sợ hãi đưa phút đưa bọn họ giống như con gà con bình thường xách đi ra ngoài. Tiêu Hàn cũng là lấy ra một điếu thuốc chậm rãi rút một cái. Các ngươi có muốn hay không? Tiêu Hàn lúc này mới hỏi. Cái này, vẫn là coi vậy đi. Chúng ta rút không tới đây cái, nghe sợ người. Sở Thiên Tài hai người cười khổ nói. Hừ, các ngươi thật là không có có phúc, cái này thứ tốt lại không được. Ai? Đáng tiếc. Tiêu Hàn than khổ đạo. Theo sát trời thầm, bọn họ mới đưa những thứ này toàn bộ chuẩn bị xong. Tiếp tục xây dựng nổi gió đài, tạm thời nguy cơ không lớn, ta sẽ dùng độc dược độc tán đặt ở xung quanh, khu chúng thú. Tiêu Hàn lập tức nói cái này dựng một đài cao một cái liền có thể, cái này có một ba mươi bốn mươi trường liền có thể, không sai biệt lắm thì phải. ba mươi bốn mươi trường, tiêu hàn ngươi không phải nói đùa chứ? thiên dương trưởng lão cũng phản hỏi, có còn muốn hay không để cho ta mang bọn ngươi trang bức mang bọn ngươi bay? nghĩ muốn liền cho ta xây dựng, đừng nói nhảm. tiêu hàn nổi giận nói. ps Cổn vất bi cạo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vượt trường một bay thử thành công. trường một bay thử thành công. ta đã từng vượt qua núi cùng biển hơi cũng đi qua người đông nghìn nghịt, tuyệt vọng đến. Tiêu Hàn ngươi hát cái gì? Tuyết Tiến sau khi nghe cũng là lập tức hỏi. Cái này, chính là một ca khúc đi. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Ta từng 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nên làm chẳng qua là không để cho nước mắt rơi xuống. Phúc, Tiêu Hàn, ngươi là văn nhân sao? Ta nhìn ngươi thế nào đều là thô tục không chịu nổi hàng người. Tuyết Tiến ha ha cười nói. Hừ, xem ta làm thơ. Tiêu Hàn đột nhiên đem vịnh mai đồ lấy ra. Góc tường mấy chim mai, lang lạnh một mình mở, xa biết không phải là tuyết. Tiêu Hàn, đây thật là ngươi viết à? Tuyết Điến cũng đột nhiên cả kinh nói đương nhiên, tiêu hàn nội tâm cũng có chút thống khổ à, cái này cũng đều không phải là hắn à, lão vương à, ngàn vạn lần chờ tới tìm ta à, ta có thể cấp không nổi ngươi tiền à, ta mặc dù sở hữu ngàn vạn linh thạch, nhưng cũng không kịp ngươi một góc băng sơn. tiêu hàn ngươi thiên phú lúc nào lợi hại như vậy, đột nhiên cái này thiên dương trưởng lão cũng hỏi lên, ta vẫn luôn lợi hại như vậy, trưởng lão không biết sao? tiêu hàn hé miệng cười một tiếng, được, thanh hao đi xem bọn họ một chút trở lại chưa, chúng ta chuẩn bị chế tác phi hành khí, từ nơi này bay vọt toàn bộ ao đồng, thoát đi nguy cơ trực tiếp bước vào thông thiên hà tám trăm lưu vực. Tiêu Hàn cũng là thanh thế của quận, tựa hồ cái này hành vi có thể so với trên đời công trình. Phi hành khí? Đây là cái gì đồ chơi? Tuyết Tiến ngã cũng không hiểu. Ngươi có phải hay không Vũ Tông? Đột nhiên Tiêu Hàn ngưng mắt nhìn nàng, cũng để cho Tuyết Tiến lui về phía sau một bước, ta dĩ nhiên không phải Vũ Tông. Không phải là Vũ Tông liền có thể, không phải là Vũ Tông ngươi có thể bày sao? Tiêu Hàn lại lần nữa hỏi. Cái này, sẽ không. Vậy ta hỏi ngươi, có muốn hay không an toàn bay qua ao đầm, không bị yêu thú hoặc là những thứ này chí mạng độc trùng cắn bị thương? Tiêu Hàn lần thứ ba hỏi. Cái này, đương nhiên không muốn. Tôi lắm. Nếu không muốn thì nhìn ta cách làm, ta sẽ nhượng cho các ngươi đều bình yên vượt qua ao đầm, không phí nhiều sức, Tố Tạo Thần kỳ chế tạo một cái không phải là vũ tông lại có thể bay mơ mộng. Tiêu Hàn mặt đầy nghiêm nghị, cũng để cho không ít đệ tử đều rối rít nhìn về phía hắn. "Tiêu Hàn sư huynh chúng ta đều tin tưởng ngươi." Đột nhiên một người học trò gọi ra, "Tốt lắm, nhưng ta cần nói cho các ngươi biết, lần này đối với, đúng, sức gió khống chế vô cùng trọng yếu, nhất định phải tốc độ gió nhanh ổn chuẩn, nếu không một khi bị tốc độ gió quá chạy, các ngươi cũng không có cơ hội sống sót. Các ngươi hiểu không? Được, người nào đi theo ta nổi gió đại nhìn một chút." Tiêu Hàn Đột nhiên hướng cái này nổi gió ra đi, "Ta tới đi." Tuyết Điến đột nhiên nói, "Một dạng, ngươi vừa nhìn liền biết, ngươi xem nơi này, ta vì sao phải cao 40 trượng độ? Ngươi từ nơi này nhìn, có thể thấy cái gì?" Tiêu Hàn Đột đột hỏi. "Nơi này do thật là lớn a, ta có thể thấy xa xa đất bằng phẳng, nơi nào chắc là ao đầm an toàn đoạn, mà từ nơi này đi qua, nói ít cũng phải ba dặm xa, cái này phi hành khí có thể bay vọt qua sao?" Tuyết Điến có chút không hiểu, nội tâm vẫn là lo âu. "Ba dặm nơi, vậy ngươi xem xem gió này." Tiêu Hàn Đột nhiên đem một mảnh lá cây ném ra, Gió thét gió nhất thời liền đem lá cây treo chạy, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cái này có gì? Ta không hiểu. Tuyết Điến lắc đầu. Vậy ngươi xem xem cái này lông chim. Tiêu Hàn lại lần nữa ném ra lông chim. Lông chim theo gió hướng xa xa thẳng tắp bay ra, cũng cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Gió này là thổi hướng cái gì địa phương? Nơi này là cao điểm, từ nơi này đi ra ngoài gió tất nhiên là ầm gió, mà nơi đó bằng phẳng chi địa tắc là lạnh lùng, nước đều là từ nóng đến lạnh, từ lạnh đến nóng, đây là một cái truyền đạo quá trình. Chúng ta với gió nóng đi ra ngoài, cuối cùng sẽ tấm chỉ rơi vào kia bằng phẳng địa phương bên trên, chờ bọn hắn trở lại, ta liền sẽ thử thử. Tiêu Hàn nhìn phía xa, ba người cũng là sờ một cái tắc tắc liền chạy về. Các ngươi tốc độ thật là nhanh a. Ta biết các ngươi đối với ta bất mãn, nhưng ta cho ngươi biết, đây là là mọi người, ta Tiêu Hàn dám nói một câu, mà các ngươi không dám. Nói cái gì? Cái này Triệu Nghị đầu tiên hỏi lên. Các ngươi có thể hay không bảo đảm chúng ta tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ không hư hao chút nào xuyên qua cái này ao đầm, không bị thủy điện cắn bị thương, không bị ao đầm ngạt nút chọn, không bị hắc xà đánh lén, không bị những chủng tộc khác sinh vật làm công kích? các ngươi không thể, bởi vì các ngươi không biết bay. nhưng ta sẽ đem bọn ngươi đồ vật đều lấy ra, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta muốn liên thủ chế tác phi hành khí, chuẩn bị từ nơi này đại cao cơi gió bay đi, thẳng lên chín vạn lý, lại lần nữa cơi gió xuống bình yên rơi xuống đất. tiêu hàn đem những thứ này từng cái tìm tới, bắt đầu chế tác cái này phi hành khí. được, đều đến phụ một tay. tiêu hàn phân phó nói, không lâu lắm, theo người thứ nhất phi hành khí xong, tiêu hàn lúc này mới chậm rãi thử chất lượng tốt hư, vật này làm không tệ, nhưng trình độ chắc chắn tạm thời không biết, chúng ta phải dùng một tảng đá đặt ở phía trên đi thử một chút sức gió. trường lao. Chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi là Vũ tông cường giả tu vi cực cao, với ngươi khí thế ở bằng phẳng lực chặn lại những thứ này rơi xuống phi hành khí hẳn đủ chứ." Tiêu Hàn đột nhiên nói. "Có thể, ý ngươi là để cho ta đi một đầu khác chờ đợi?" Thiên Dương trưởng lão truy hỏi. "Không, là lấy ngươi bản lĩnh đi thử phi phi đi khí. Bay thử thành công, như vậy trưởng lão ngay tại nơi nào chờ đợi, nếu là thất bại cũng sẽ không có nguy hiểm." Tiêu Hàn tâm lý không có chắc, hắn chính là một cái học cắt bã, hắn nơi nào biết những thứ này vật lý sinh vật nguyên lý. Nhưng nơi này không phải là bình thường địa phương, nơi này là Vũ thần đại lục, lấy vô vi tôn hết thảy đều có khả năng. Trưởng lão, ngươi lên đường đi. Tiêu Hàn đem cái này phi hành khí cũng mang theo đại cao. Ngươi đâu, giúp ta tạm thời kéo cái này phi hành khí, để cho trưởng lão đi lên nằm. Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc. Lần này hắn xem như tìm được người hả giận, khoảng thời gian này tới, chính mình liền không nghĩ ra, ban đầu đánh chết Thanh Phong Linh Thạch có phải hay không chỉ có hai chục 2000000. Cái này không phải tìm tới cơ hội, hắn lại như vậy đưa giọng. Được, chúng ta thử xem a, trưởng lão ngươi nhất định phải đem nơi này chặng đường tính toán được a. Tiêu Hàn lại lần nữa nghiêm túc nói. Được, không thành vấn đề, ta đây tựu ra phát. Thiên Dương trưởng lão truy hỏi. Đương nhiên Vung tay. Giờ khắc này Tiêu Hàn một cước đá ra, nhất thời sẽ đem phi hành khí bên trên trưởng lão trực tiếp đá bay ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, gào thét đi, Thiên Dương trưởng lão cũng là sắc mặt trầm xuống, theo tốc độ này đi xa, Thiên Dương trưởng lão cũng thán phục Tiêu Hàn bản lĩnh. Nhưng sau một khắc, cái này phi hành khí đột nhiên cấp tốc lộn, cũng hù dọa trưởng lão giật mình, nguyên lai là nơi này lãnh nhật trình độ tạo thành gió lốc. Nhìn trưởng lão bình yên đi xa, Tiêu Hàn cũng là chau mày, hy vọng trưởng lão có thể thành công a, ta đây là lần đầu tiên thử xem a. Tiêu Hàn, ta đã thành công đến đối diện, để cho bọn họ đi tới đi. Ta tạo, thật thành công. Cái này không thể nào chứ? Tiêu Hàn Nội tâm dung một cái. Dù sao gió này tốc độ cực nhanh, nhiều lắm là cũng liền nửa khắc đồng hồ thời gian không tới liền đi qua, ba dặm nơi có thể có bao xa, căn bản cũng không xa. VS, Cổn Vật Bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm vệ trường 127. Làm ăn từ bên người làm lên. Chương 127, làm ăn từ bên người làm lên. Được, tiếp tục lên đường à, lần này không muốn một người, các ngươi còn lại dựa theo ba cái hai cái cùng đi, cứ như vậy chúng ta cuối cùng này cũng liền có thể nhanh chóng đến cái này ao đậm một đầu khác. Tuyết tiến sư tỷ ngươi cũng lên đường, ta ở lại chỗ này sau điện. Tiêu Hàn cũng là lập tức nói. Nguy cơ nhắc nhở, trung quanh có không ít yêu thú đã dần dần đến gần cất cánh đài. Hàn ở trong vòng một khắc đồng hồ, cất cánh đài sẽ bị đánh tan. Ta tạo, đây là chơi đuổi công thành lược trận. Tiêu Hàn cho mày, đi mau, toàn bộ rời đi. Trong vòng một khắc đồng hồ toàn bộ yêu thú đối với, đúng, nhóm lớn xuất hiện vây công cái này cất cánh đài, một khi cất cánh đài sụp đổ, như vậy các ngươi ít sẽ ở lại chỗ này bị yêu thú giết chết. Tiêu Hàn cũng là lập tức nhắc nhở, kêu ba người chúng ta đi nhanh lên cái này ba cái sư huynh cũng là lập tức ngồi một cái phi hành khí, nhất thời liền xông ra tuyết yến sư tỷ đi nhanh lên ta ở lại chỗ này sau điện tiêu hàn lập tức phân phó nói không ta muốn cùng đi với ngươi ban đầu ta liền ném xuống ngươi bây giờ ta không muốn lại đem ngươi vứt bỏ tuyết yến sư tỷ mặt đầy nghiêm túc được tùy theo ngươi đi đi nhanh lên tiêu hàn cũng là lập tức phân phó nói gợi ý của hệ thống nguy cơ đến gần đã có thủy điện đang đến gần tiêu hàn nhìn sang vừa vặn nước này địa cũng chỉ kém một chút liền leo lên tuyết yến chân phải có thủy điện tiêu hàn đem tuyết yến ôm tới a thủy điệt ta Đây là thứ quái quỷ gì? Thật là đáng sợ a! Tuyết Yến nhất thời liền hét dầm lên. Đi nhanh lên, ta so điện a! Ngươi không muốn chết, liền xéo ngay cho ta. Tiêu Hàn biết, hắn độc dược độc tán không nhiều. Khi hắn đem các loại vẩy ra lúc, những nước này địa cũng là nhất thời toát ra khói xanh, rồi dứt hướng xa xa chạy trốn. Theo ao đầm cá sấu hất xa đến gần, Tiêu Hàn cũng là trường kiếm trong tay nhất thời rút ra. Đáng chết, vang phong tiên lý! Tiêu Hàn trong lúc xuất thủ, bọn họ cũng là chạy trốn không sai biệt lắm. Tiêu Hàn ngươi làm sao bây giờ? Ta chờ ngươi a! Cái này cái cuối cùng phi hành khí cũng liền rơi vào hai người bọn họ trên người. Tiêu Hàn liếc mắt nhìn cái này cất cánh lại, ngươi mau mau cất cánh, ta lập tức theo đuổi ngươi. Một khi cất cánh đại bị Ao Đầm Nặc công kích, như vậy sẽ nhanh chóng sụp đổ, cất cánh thất bại, bọn họ cũng sẽ bị ở lại chỗ này. Điều này có thể được không? Mau mau. Tiêu Hàn không phải là rông dài người, hắn cũng muốn liều mạng xuống. Theo Tuyết Tiên cất cánh trong nháy mắt, Tiêu Hàn cũng là bước chân dung một cái, nhất thời đi lên cái này cất cánh đại đã lớn, hướng cái này phi hành khí nắm lấy đi. Tay đưa ta. Tuyết Tiên một cái liền đem Tiêu Hàn tay bắt lại, nhưng phi hành khí cũng thiếu chút nữa sụp đổ, cũng may hai người đều không phải là rất nặng. Nhìn phía dưới sụp đổ cất cánh đại Còn có những thứ kia ngắm nhìn Tiêu Hàn bọn họ ao đậm ngạc cùng với Hắc xạ, Tiêu Hàn cũng là cười ha ha. Trong nháy mắt một cái 360 độ xoay tròn cấp tốc, thiếu chút nữa không có đem Tiêu Hàn hất ra. A, tay ngươi để ở nơi đó. Một cái xoay tròn cũng để cho Tiêu Hàn xông vào phi hành khí bên trong, ôm chặt lấy tuyết tiến. Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng, đây cũng không phải là ta sai, là sức gió a. Hừ, ngươi cái này khinh bạc hạ người, toàn bộ chính là một cái trảo lưu manh sắc quỷ. Thả ngươi ra tay. A. Xin lỗi, là ta sai. Chúng ta hay là trước đi qua đi. Tuyến mặt đầy mắc cửa đỏ bừng vẻ. Nàng sinh ra lần đầu tiên bị người chiếm tiện nghi, lại vẫn là như vậy trải qua, cái này làm cho nàng cũng là sắc mặt gây khó dễ. Các ngươi không có sao chứ? Thiên Dương trưởng lao đem hai người chặn lại, lúc này mới truy hỏi. Không việc gì, ách, ta thật giống như bị thủy địa cắn. Tiêu Hàn nhìn mình đùi phải nơi, nơi này có máu tươi chảy ra. A, Tiêu Hàn ngươi không sao chứ? Tuyết Điển nhất kinh nhất sợ. Ta không sao, ta thử xem chú nhan đan có hiệu quả hay không. Tiêu Hàn đem chú nhan đan bơ vỡ, tuyết này rõ ràng chú nhan đan chạm tới vết thương này lúc, cũng là trong nháy mắt thì trở nên hắc. Nước này địa quả nhiên tác độc, ta chú nhan đan có mỹ nhan hiệu quả, có thể để cho không ít người loại trừ sắc đốm và mặt, còn có thể loại trừ nhọn, cộng thêm giải độc hiệu quả, cứ như vậy bị thủy điện độc cấp vẫn đủ. Tiêu Hàn không yên tâm, lại lần nữa nắm một viên chú nhan đan đi ra, cái này một viên hiển nhiên không có rõ ràng như vậy. Tiêu Hàn a, ngươi qua đây. Đột nhiên Thiên Dương trưởng lão mở miệng nói. Trưởng lão, cái gì sự tình? Tiêu Hàn lúc này mới đi tới. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, cái này chú nhan đan có còn hay không? Thiên Dương trưởng lão cũng là lập tức truy hỏi. Cái này, ta đương nhiên có a. Thế nào? Tiêu Hàn lập tức phản hỏi cái này có thể hay không cho ta một viên? Thiên Dương trưởng lão cũng là thương lượng, đương nhiên không thể. Tiêu Hàn lần trước liền bị hắn hãm hại, lần này còn muốn lăn lộn chính mình ăn dược, cũng không có cửa. Tiêu bao nhiêu linh thạch? Ta mua một viên. Thiên Dương trưởng lão chính là định làm một viên. Hai triệu linh thạch một viên chắc giá. Tiêu Hàn nghiêm trang nói. Hai triệu linh thạch, ngươi là cướp bóc sao? Thiên Dương trưởng lão cũng là sắc mặt run một cái. Ồ, nếu ngươi không tin, ngươi có thể đi Thanh Lam quận hỏi một chút ban đầu đấu giá chú nhan đan giá cả tới trình độ nào. Một mình ngươi Thanh Diệp học viện Vũ Tông trưởng lão, hai triệu linh thạch cũng không có ta vậy mới không tin. Nói đi, viện trưởng cho ngươi bao nhiêu linh thạch giết thanh phong?" Tiêu Hàn lúc này mới tìm cơ hội hỏi lên. "Cái này, 300 ngàn đi." Thiên Dương trưởng lão biết không có phải tiếp tục cẩn giấu đi. "300 ngàn? Tốt lắm, ngươi cho ta 170 vạn, ta sẽ đem chú nhan đàn bán một viên cho ngươi. Như thế nào?" "Ngươi đây cũng không thua thiệt a, cái này chú nhan đàn ta là suy nghĩ đi thanh diệp học viện đầu giá, cho nên nói, thế này, một triệu dưới linh thạch, ta mua một viên như thế nào?" "Thế này à, ta cũng vậy có một cháu gái, đáng tiếc nàng trời sinh chính là đầu đen to mặt, càng là có chút hoàn ban, nếu không phải ngươi nói đạo vật này giá trị" Ta thật không biết, Thiên Dương trưởng lão cũng coi là một người khôn khéo. Tôn nữ của ngươi ở nơi nào?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. "Cái này không thể nói cho ngươi biết." Thiên Dương trưởng lão mặt đầy nghiêm nghị. "Yên tâm, tôn nữ của ngươi đen như vậy, cho ta ta đều không muốn." Ách, trưởng lão chớ để ở trong lòng ta liền vừa nói như vậy, không giải quyết được cái này chú nhân đang ăn một lần, trở nên xinh đẹp thiên tiên đây. 160 vạn linh đá như thế nào?" Tiêu Hàn lại lần nữa hỏi. "Được, đồng ý. Từ lúc ban đầu 2 triệu linh thạch đến bây giờ 160 vạn linh đá, Thêm thượng viện lớn lên cấp linh thạch, chính mình ngược lại không thua thiệt, cũng liền có thể so với 130 vạn linh đá liền mua một viên A, tốt như vậy chuyện nói đó có. Không đúng, ta tính xuống, ta thua thiệt 700 ngàn linh thạch A. Tiêu hàn đột nhiên nói. Cái này, tiêu hàn A, ngươi xem chúng ta quen biết lâu như vậy, tôn nữ của ta đây cũng là khổ sở A, ngươi thì sẽ không thể chiếu cố một chút ta cái này lao ra tử. Thiên dương trưởng lão cũng nôn nước chua. Được, đi, 130 vạn liền 130 vạn. Nếu không phải làm ăn này sẽ tới, tiêu hàn nơi nào sẽ làm thế này làm ăn lô vốn. Nhưng có một chút, ngươi phải đối ngoại nói là cái này chú nhan đan dùng 2 triệu linh thạch mua, nếu không ta không bán cho ngươi. Tiểu tử ngươi, đây là mượn dùng tay ta, giao hàng ngươi chú nhan đan a, quỷ linh tinh. PS, côn vật bi cảo tỷ hiển xin vot 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 128. Tiêu thái công câu cá, người nguyện mắc câu. Chương 128, Tiêu thái công câu cá, người nguyện mắc câu. Được, đồng ý, đồ vật cho ngươi. Linh thạch cho ta đi." Tiêu Hàn lập tức nói. "Hừ, tiểu tử ngươi thật là thông minh a." Tôn nữ của ta cũng ở đây thanh diệp trong học viện. Nếu là lần này hiệu quả không tệ, phòng trường là có thể để cho nàng tạo lòng tin. Tôn nữ của ngươi không phải là khủng long ngựa chứ? Tiêu Hàn đột nhiên toát ra một cái vấn đề. Cái gì khủng long ngựa? Thiên Dương trưởng lão mặt đầy không hiểu. Thích. Không có gì, không có gì, chính là dung mạo rất đẹp mắt ý tứ. Tiêu Hàn một lời vạch trần thiên cơ. Nếu không phải cái này, trưởng lão không biết, chỉ sợ cũng muốn theo đuổi giết hắn. Tiểu tử ngươi khẳng định không phải là cái gì lời khen, cái này không bằng ta với ngươi làm một môi giới, đem ta cháu gái gả cho ngươi. Đột nhiên Thiên Dương trưởng lão một câu nói thiếu chút nữa để cho tiêu hàn sặc nước bọt mà chết trưởng lão ngươi nói cái gì cho ngươi cháu gái gả cho ta ngươi không phải nói lớn lên mặt đầy mặt rỗ hoàng kiểm bà thế này ta còn là vô phúc tiêu thụ hay là để cho người khác cưới đi tiêu hàn cười hắc hắc liền biết tiểu tử ngươi là ngại lắm lời thích dầu bình thường nữ nhân không nhìn chúng ta đây cháu gái bình thường nu thuận từ trước đến giờ làm người hiền hòa cái này có lẽ ngươi thấy sau liền biết lau phu cũng không nói thêm cái gì thiên dương trưởng lão cũng là cười một tiếng cũng không có tiếp tục nói hết được chúng ta hay là trước thương nghị tiếp theo đánh đi cái này tám trăm dặm thông thiên hà tình huống thanh phong ban đầu cũng giải nhưng cũng chỉ là da lông nhất là ngươi cũng biết cái này thông thiên hà tình trạng gần đây bất luận ngươi là suy đoán cũng tốt vẫn là chân thực cũng được tám trăm dặm thông thiên hà đi qua chính là nam dương thành nam dương thành tiêu hàn cũng là lần đầu tiên nghe nói nam dương thành là nam cựu thành chủ làm chủ đóng địa phương cái này nam cựu thành chủ cũng là thanh diệp hoàng thành xa xa một tòa xa xôi thành trì thiên dương trưởng lão cũng nhắc nhất, nhất giới thiệu đạo từ nam dương thành đi qua băng vào chúng ta tốc độ chỉ cần ba ngày liền có thể chạy tới thanh diệp học viện thiên dương trưởng lão rồi mới lên tiếng ba ngày Ngươi không phải nói là xa xôi thành trì, thế nào đi Thanh Diệp học viện chỉ có 3 ngày? Tiêu Hàn không hiểu, đây không phải là từ đầu đến cuối mâu thuẫn. 3 ngày là chỉ ngồi xe ngựa thời gian, còn như chặng đường chúng ta đi vòng, bây giờ tính được mới dùng bao nhiêu ngày? Phòng trưng chúng ta đến Thanh Diệp học viện cũng đúng lúc bắt đầu ngưng tụ học viên, cũng không có mở mới khảo hạch. Thiên Dương trưởng lão tựa hồ cũng cực kỳ cao hứng. Lần này nếu không phải Tiêu Hàn cái này cục sắt bà bối, chỉ sợ hắn thật rất khó như vậy nhanh chóng sẽ đến Thông Thiên Hà. Trưởng lão, ban đầu thiết kế đường đi vì sao phải chọn Thông Thiên Hà? Tiêu Hàn càng không hiểu bởi vì này con đường là gần đây, dị vãng thời điểm chúng ta cũng đi qua, chẳng qua là đã nhiều năm như vậy, rất lâu không người đi qua, cũng liền dần dần trở thành sơn giãn nơi, hành tẩu đứng lên cực kỳ chật vật, thương hải tăng điển ngươi cũng biết, thiên dương trưởng lão cũng muốn đi xa lũ an toàn bộ, nhưng là tốc độ chỉ có thể đi thế này đường, ồ, nguyên lai like là thế này, chúng ta đây đi trước thông thiên hà nhìn một chút như thế nào, tiêu hàn rồi mới lên tiếng, được, cũng coi là dò xét tình huống, thiên dương trưởng lão gật đầu nói, không lâu lắm hai người xuất hiện ở thông thiên hà xa xa lúc, cũng thấy có tranh tử giữa thạch bi, đâu ít ít cởi mở ngươi đại gia cái này đặc biệt sao không nói đùa chứ? 800 dặm thông thiên hạ, tiêu hàn cũng là hai mắt tỏa sáng nhất thời mang ra. nhớ năm đó hầu tử người này cũng là ở thông thiên hạ nơi trải qua chắc trở cái này tháng 6 thời tiết trời đông giá rét, liền cái này đường tăng đều bị y cãi bắt đi. đường tăng là ai? thiên dương trưởng lão đột nhiên hỏi. ồ, cái này là một vị đắc đạo cao tăng, là như lai tọa hạ đệ tử. cái này trưởng lão không cần biết, ta đi nhìn một chút cái này thạch bi a. tiêu hàn cười hắc hắc. thông thiên hạ, 800 dặm thủy vực nơi, còn sông xết vô pháp lưu thông thuyền bẻ qua lại, dời cái lông chim cũng sẽ chìm nổi đi xuống. ta tảo. Quả thật là thế này, như vậy qua sông đặc biệt nương không phải là vọng tưởng. Trong nơi này có cái gì la ô kia, con bà nó, thật đặc biệt sao không nói gì? Cái này trưởng lão à, ta dù sao cũng không có cách nào cái này thông thiên hà bề rộng chừng 800 dặm, chỉ sợ ta là không có bản lĩnh này đi qua, chúng ta vẫn là đi vòng đi." Tiêu Hàn cái này mới cười khổ nói. "Đi vòng? Điều này có thể được không?" Thiên Dương trưởng lão cười khổ nói. "Cái này có lẽ chỉ có một biện pháp, ta đi thách thức, nhìn một chút cái này trong sông có y cậy không có, nếu như không tuân ta, ta đã đi xuống độc. Ta để cho hắn 800 dặm thủy vực biến thành chết sông." Hắc hát, Tiêu Hàn ý tưởng này cũng để cho Thiên Dương trưởng lão biến sắc. Được rồi, ngươi thử xem đi. Thiên Dương trưởng lão cũng không thể tránh được. Y cậy, ngươi đi ra, đi ra. Nhà ngươi Tiêu gia ra, ra đến. Nếu không đi ra, ta muốn cho ngươi cái này 800 dặm thông thiên hà trở thành tự vực. Tiêu Hàn cũng là giận dữ hết. Trưởng lão, Tiêu Hàn đang làm gì? Hắn là không phải là điên? Cái này trong sông có cái gì tốt ư? Cái gì y cậy à? Tuyết Yến sư tỷ đi tới, lúc này mới hỏi. Cái này ta cũng không biết ta. Tiêu Hàn nói cái này trong sông có y cậy, có thể dẫn chúng ta qua sông. Ta ngược lại cũng không rõ ràng. Thiên Dương trưởng lão nhìn cái này xiết nước sông cũng là nội tâm gấp à? Con bà nó, thật không đi ra đúng hay không? Cái kia hệ thống à, có biện pháp gì để cho trong sông dị cãi à? Cái này trương ngư hoặc là con mực đi ra đều được à? Khải bẩm chủ nhân, trương ngư cùng con mực đều là trong đại dương sinh linh, còn như cái này trong sông có không ít sinh linh, có hà ngư còn có ố quy, hình thể đều cực kỳ to lớn. Nếu là hàng phục sau qua sông cũng không thành vấn đề. Ngươi đang ở đây kéo né con sao? Ta có không biết lỗi, ta thế nào đi tìm một đầu ố quy à? Tiêu Hàn cổ sở nói, cái này đương nhiên là có biện pháp. Hệ thống lại lần nữa nói. Ồ, biện pháp gì? Tiêu Hàn lúc này mới hỏi, có thể lựa chọn câu cá a, đây không phải là người nguyện mắc câu sao? Thì nhìn người nào muốn bị ngươi treo ngược lên, cái này không phải là được rồi. Cái này trong sông yêu thú bình thường linh trí đều không cao, ngươi nếu là có biện pháp, cũng có thể câu lên đến. Ta tiếp cận, ngươi không nói sớm, cái này câu cá ta có thể là lao hành ra a. Nghĩ lúc đó chúng ta nơi đó câu cá trận đấu, ta còn là tên thứ 10 đây. Tiêu Hàn nhất thời cười một tiếng. Tên thứ 10? Hệ thống không có nói tiếp. Được, ta đi trước chế tác xuống đồ vật, cái này phải hào hứng a, nơi này đồ vật cũng không tốt lắm a. Tiêu Hàn lúc này mới đi tới, Trường Lão à, cái này chờ ta một chút ta, ta đi trước chế tắc một cái câu cá vậy, ta chuẩn bị ở chỗ này câu cá à. Tiêu Hàn ngược lại cũng nhạc thanh rảnh rỗi, câu cá, chúng ta đây cũng không phải là câu cá cuộc so tại à, đúng chi nơi này còn cá cũng không phải là tùy tiện là có thể câu đi lên à, ngươi muốn làm cái gì à? Thiên Dương Trường Lão mặt đầy đau khổ, vốn cho là Tiêu Hàn cũng có biện pháp, nhưng hôm nay xem ra người này đơn thuần chơi đùa tâm đại phát lại đến câu cá nhã trí. cái kia ai vậy, các ngươi đều đi theo ta câu cá đi, cái kia thanh hao cùng với sợ thiên tại các ngươi đều tới, ta dạy cho các ngươi câu cá à. Chuyên thuyết này bên trong có một ông già gọi là Khương Thái Công a. Trong tay hắn lưỡi câu đều là thẳng, các ngươi biết vì sao sao? Tiêu Hàn nhìn hai người hỏi. Tiêu thiếu cái này thẳng câu thế nào câu cá a? Thanh Hào cũng là lập tức hỏi. Đương nhiên thẳng câu không thể câu cá, nhưng thường nói người nguyện mắc câu. Ta hôm nay liền muốn làm một lần Tiêu Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. V.S. Cổn vật Bi cảo tỷ hiền xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việt trường 129. Câu lên cái lao vương bác. Trường 129, câu lên cái lao vương bác. Ha ha, bản thiếu hôm nay liền muốn nhìn một chút. Ai dám ở thông thiên hà bên trong câu cá, chắc hẳn ngày sau truyền khắp cái này vũ thần đại lục, ta đều là rõ ngôi sao?" Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Tiêu nói ít đúng cái này tiêu thái công vừa ra, tất nhiên nổi tiếng thiên hạ. Thanh Hào hai người cũng là rối rít ca ngợi đạo: "Hừ, Tiêu Hàn ngươi đang ở đây nằm mộng ban ngày. Cái này thông thiên hà bên trong câu cá, ngươi đây là đùa bỡn đại bài đây." Tuyết tiến sư tỷ đầu tiên nói trông chọc: "Cái này không có gì to tát, cái kia lôi đức Sâm An đích nhà đặc biệt bực bội tất cả theo ta tới đây học một ít câu cá a, bản thiếu năm đó cũng là câu cá tên thứ 10 a." Tiêu Hàn nhất thời vung cánh tay hô lên: không ít học viên cũng là rối rít theo tới. Cái này, Tiêu Hàn sư đệ, dám hỏi ngươi cái này tên thứ 10 tổng cộng lại có bao nhiêu người đây? Đột nhiên cái này Triệu Nghị hỏi lên. Cái này không khéo, tổng cộng một người. Ta xếp hạng thứ 10, không ai dám thứ 9." Tiêu Hàn mặt đầy tự tin nói. "Ngươi đây là treo chọc ta ư?" Triệu Nghị tức giận đạo. "Đương nhiên a, ta đây tên thứ 10 thế nhưng tự phòng, lại không nói là người khác cấp. Ta vì sao phải nói cho ngươi biết, ta là kia một tên đây? Ta đây đến ngược 10 tên vẫn là tên thứ 10 phải không?" Ha ha. Tiêu Hàn liền biết những người này tâm lý không phải mãi cái này không phải bới móc cũng phải châm trọng châm trọng hừ ta thì nhìn ngươi có bản lĩnh gì cái này triệu nghị cũng hừ lạnh một tiếng bản lĩnh này a ta tự nhiên là có đương nhiên sẽ không nói cho ngươi là tiểu nào ngươi có bản lĩnh so với ta so chúng ta đánh bạc mười ngàn linh hạnh tiêu hàn đột nhiên cười quỷ nói ta mới không cá cược lần trước ngươi liền hãm hại thanh phong sư huynh lần này còn muốn gạt ta cũng không có cửa cái này triệu nghị mới không ngốc đây vậy thì cứ đi không có lợi ích sự tình ai dám à bản thiếu chính là không có tiền vậy thì câm miệng cho ta khát đừng ngủ so tài một chút bản thiếu dừng liền phiền não không có bản lĩnh người mỗi ngày đều mù so tài một chút, có bản lĩnh người đều không nói chuyện, ta xem các ngươi chính là như vậy người. Tiêu Hàn, ngươi, được, đều nói ít đi một câu, Tiêu Hàn có hắn chỗ hơn người, các ngươi chẳng lẽ còn không tự biết. Đem ngươi làm dành ăn thời điểm, người ta Tiêu Hàn liền muốn biện pháp tốt, khi các ngươi tranh đấu thời điểm, Tiêu Hàn đã sớm thầm nói biện pháp đối phó các ngươi, khi các ngươi, tóm lại một câu nói, so với các ngươi lợi hại người đều tại cố gắng, như vậy các ngươi mù so tài một chút cái gì, rước khoác về nhà trổng ruộng không tệ, cái này cố gắng đều vô ích, chả, còn cố gắng cái gì? Thiên Dương trưởng lão đây cũng là sâu tiêu Hàn tinh tuy à, trưởng lão nói không tệ, so với các ngươi lợi hại người đều tại cố gắng, các ngươi hẳn về nhà trồng giỗ đi, mà không phải ở chỗ này ngủ so tài một chút. Tiêu Hàn cái này cũng rõ, thiếu chút nữa không có để cho Triệu Nghị hộp máu ngã xuống đất. Ngươi điên rồi, ngươi chờ ta. Uy hiếp ta vô dụng, lấy ra chút bản linh đến, chúng ta không bằng so tài một chút câu cá. Tiêu Hàn cười hắc hắc, lúc này mới nhất thời đem chính mình cần câu ném ra. Cái kia người nào, các ngươi ai sẽ quấn lưới, chúng ta tới đan dệt cái lưới à, cũng tới làm điểm hải sản thịt nữa à, nơi này chính là tốt địa phương a, cộng thêm thời tiết này cũng là hòa hòa mi mi cái này câu cá câu cá nên thịt nướng thịt nướng à cái này ta theo không nhiều những thứ này dầu muối tương giấm ta đều có các ngươi đều đến chuẩn bị một chút để cho ta mang bọn ngươi này đứng lên bản thiếu trước mở là câu cá các ngươi đều cho ta xem được xem bản thiếu là thế nào câu cá tiêu hàn đem cá nhỏ treo ở móc câu bên trên nhất thời liền ném ra được cái kia thanh hao à người cho ta xem được nơi này tổng kết có 10 cái cần câu thì nhìn những người này mắc câu không mắc câu tiêu hàn cũng là lập tức nói tiêu thiếu cần câu đậu thanh hao lập tức la lên mau mau kéo à ngúm nốc tiêu hàn cũng là hét điều này nặng đến bách thầm cân cá cũng nhất thời bị Tiêu Hàn đám người kéo lên bờ bên. "Ta tạo, đây chính là cá lớn a, mau mau làm thịt đến thịt nướng, ta đây đồ vật chuẩn bị xong lắm. Cái này thịt nướng thịnh yến ta đã sớm chuẩn bị xong, hôm nay may mắn có cơ hội, cái kia trưởng lão a, Tuyết tiến sư tỷ các ngươi đều tới phụ một tay, nhìn một chút cái này hỏa hầu a." Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc. "Nhớ không nên dùng hun khói, phải dùng than lửa, mà còn hỏa hầu đúng chỗ a, cũng không nên cho ta làm hộ, nếu không thì khó ăn." Tiêu Hàn cũng dặn dò. "Các ngươi cái này câu cá tiếp tục a, đừng lo lắng mau mau câu ít thứ đi lên." Tiêu Hàn cũng lạ lập tức nói. "Cái này nướng xong Tự nhiên có các ngươi, tiêu hàn cũng là cười hắt hắt. Đương nhiên tiêu hàn lần này cũng không phải là không thối tha, mà là có tác dụng. Cái này thịt nướng mùi thơm cùng với hắn đi xuống mùi câu mới là trọng điểm. Cái này vũ thần đại lục ý hắn gặp nhiều, nhưng cái này trong sông ỉ cãi, hắn vẫn thấy thiếu không biết cái này thịt nướng mùi câu hiệu quả kiểu nào. Tiêu thiếu cái này nướng xong, sở thiên tài cũng là lập tức la lên, ta tới nếm thử một chút mùi. Tiêu hàn lập tức nói, ừ, không tệ, chính là cái này hỏa hầu thiếu chút nữa, xem ra còn phải vốn đại sư tự mình đến a. Tiêu hàn đem các loại cái xin cả nấm cũng bắt đầu đến thịt nướng. Tiêu Hàn tiểu tử ngươi biết thật nhiều a. Tuyết Tiến sư tỷ cũng là cười khổ nói, đây là tự nhiên, bản thiếu thế nhưng tự học, những thứ này dễ như trở bàn tay a. Nếu là cô gái đẹp kia gả cho ta tự nhiên cũng có lộc ăn. Tiêu Hàn cũng không quên bản thân tiến cử lên. Thừa, ngươi lưu manh này sắc quỷ, ai dám vờ ý ngươi? Sợ rằng đều là suối sẹo. Tuyết Tiến sư tỷ cũng không quên châm trọc một tiếng. Cái này ngươi liền sai, bản thiếu có gì không? Muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn tu vi có tu vi, đẹp trai hơn có đẹp trai, phải nhiều khớp có nhiều khớp, muốn có tiền ta cũng có, phải có bản lĩnh ta cũng có. Ngươi nói ngàn vạn thiếu nữ xinh đẹp sợ rằng gặp ta, cũng sẽ quỳ thân ta bên cạnh a. Không biết chăng điểm, người thịt nướng hổ. Tiêu Hàn đây cũng là cho hắn một phần nhan sắc, liền đầu tiên. Được, chư vị A, các ngươi đều cho ta xem được, ta đây thịt nướng cũng đều chính là đại kê a, hiện tại bắt đầu, toàn bộ mỗi câu đều đổi cho ta thành thịt nướng a, phải chuẩn bị cho ta được, chỉ cần vừa có động tĩnh, cho dù là trưởng lão cùng với các ngươi cái này ba cái buổi đời đều phải cho ta ra tay, nếu không ba người các ngươi cũng đừng cho ta qua sống, liền ở lại thông thiên hà dưỡng lao đi. Ngươi? Ba người tức giận lúc, Thiên Dương trưởng lão cũng đi ra. Tiêu Hàn nói đúng. Đây là thời khắc mấu chốt, như người nào cho ta ra sơ suất, liền ở lại thông thiên hà dưỡng lao đi." Thiên Dương trưởng lão lên tiếng cũng để cho ba người khổ sở cười một tiếng. "Là trưởng lão?" Ba người rối rít gật đầu. "Được, toàn bộ thay thịt nướng ngồi câu, đều chuẩn bị cho ta được a." Sau một khắc, mọi người cũng sắp con cá này gậy ngồi câu trao đổi ném ra. Tiêu Hàn cũng là sắc mặt trầm xuống, lần này thì nhìn xuất hiện cấp thứ quỷ gì. Chỉ cần có cơ hội, như vậy bọn họ lần này qua sông cũng không ổn. Vô luận là cá lớn cũng tốt, vẫn là còn lại cũng được, chỉ cần có thể qua sông, như vậy bọn họ thì có cơ hội đi qua đều lên tinh thần đến a gấp 10.000 lần tinh thần người nào cho ta ngẩn người liền ở lại chỗ này dưỡng lao tống chúng đi tiêu thiếu chỗ này của ta có động tĩnh sở thiên tài lập tức nói người đâu mau mau ra tay giờ khắc này tiêu hàn cũng là sắc mặt trầm xuống a người này tốt đại khí lực thiên dương trưởng lao mau mau giúp một tay tiêu hàn lập tức hét đây là cái gì tiêu hàn thấy lúc cũng là biến sắc cái này đặc biệt sao không phải là một cái lao vương bát vs côn vật bi cảo tỷ hiển xin một chín điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việt trường một thừa con rùa phá lãng sẽ có lúc trước 130, trăm thừa con rùa phá lãng sẽ có lúc tiêu hàn đây là một cái gì đồ chơi triệu nghị cũng là lập tức nói trầm trọng cái này là đồ chơi gì đây chính là chúng ta qua sông trợ thủ ngươi đã bị ta hạn chế ngươi ở lại chỗ này dưỡng lao tổng chung tiêu hàn lập tức nói lời này vừa ra cái này triệu nghị cũng là sắc mặt du lên tiêu hàn người không thể thế này a chúng ta giàu gì cũng là học viện học viện sư huynh đệ a ngươi nói đã để cho ta cám phẫn, hôm nay ta tiêu hàn nói người nào nếu để cho triệu nghị đi qua ta tiêu hàn thì không phải là người tiêu hàn lúc này tức nộ hắn vẫn là lần đầu tiên thấy thế này, cái này cùng thanh phong có khác biệt gì, chỉ có thể tố khổ người khác người, người như vậy có ích lợi gì, tiêu hàn cũng không muốn lưu lại hòa căn, cho nên sớm bóp chết không phải là tốt hơn. trường lão, ngươi giúp ta nói một chút ta, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút ta, cái này triệu nghị cũng là sốt ruột. ngoài ra hai cái sư huynh cũng không dám nói thêm cái gì, đều ngừng công kích. dù sao chuyện này cũng là triệu nghị nhiều lần tìm tiêu hàn phiền toái, đây đối với tiêu hàn mà nói vốn cũng không công mình, không nghĩ tới cái này triệu nghị chả, còn luôn treo chọc tiêu hàn, đây đều là tự gây nghiệt cái này ta không có biện pháp à, ta cũng không muốn để cho tiêu hàn không làm được người, cũng là ngươi chính mình đi cầu hắn đi. thiên dương trưởng lao nói cũng nói mở, chính mình phiền thái chính mình phụ trách, hắn cũng không tiếp cái này cục diện rồi dám. được, đưa hắn kéo lên bờ vừa ta theo hắn nói chuyện tâm tình đến tán gẫu một chút. tiêu hàn biết những người này tuổi thọ lớn lên, linh trí cũng không tệ, cho nên bình thường câu thông cũng còn là có thể được. này, lão quỷ à, ta cũng không muốn thương tổn ngươi, ngươi cái này trong miệng móc, ta lấy cho ngươi, nhưng ta cũng muốn cầu ngươi một cái sự tình ngươi cái này hình thể to lớn cũng có thể chở người qua sông, không bằng chúng ta làm một giao dịch như thế nào? Tiêu Hàn rồi mới lên tiếng. Cái này lao ố quy xem Tiêu Hàn liếc mắt, không có phản đối. Được, ngươi cái này móc ta lấy cho ngươi, đây là ta chú nhan đan chữa thương cho ngươi dùng. Tiêu Hàn lập tức đưa qua. Một màn này rơi vào trưởng lão trong mắt cũng là sắc mặt chấn động, cái này Tiêu Hàn thật đúng là chịu a, hai triệu linh thạch đan dược lại cũng hướng ra đưa. Trưởng lão, ngươi không phải nói đùa chứ? Hai triệu linh thạch, liền cái kia phá đan dược. Triệu Nghị lại lần nữa hỏi. Ta nói, ngươi hôm nay là đang ở tìm chết, ngươi nói thêm câu nào? liền ở lại chỗ này hóa thành mạch cốt, ngươi làm sao lại như vậy bị coi thường đây? Thiên Dương trưởng lão cũng là lần đầu tiên mắng chửi người. Thiên Dương trưởng lão, ngươi là ý nói? Tiêu Hàn dùng cái này chú nhan đan đổi lấy chúng ta qua sông cơ hội. Tuyết tiến cũng là chấn động đạo. Đúng, cái này chú nhan đan giá trị 2 triệu linh thạch, Tiêu Hàn lại đem ra trao đổi, xem ra hắn thật là chịu. Thiên Dương trưởng lão cũng than khổ một tiếng. Nhắc tới tất cả mọi người tại chỗ đều thiếu nợ Tiêu Hàn rất nhiều người tình, cộng thêm bọn họ tính mệnh đều là Tiêu Hàn cứu, nếu không phải Tiêu Hàn, chỉ sợ bọn họ không sống được tới giờ. Nhất là cái này triệu nghị. Càng là nhiều lần treo chọc Tiêu Hàn, nếu là mình, sợ rằng đều ra tay. Tiêu Hàn cũng không có thế này đi làm, hắn biết phân cấp, nhưng những này người căn bản là tại tìm chết. Trưởng lão ta sai. Triệu Nghị cũng biết rõ mình quá mức. Câm miệng cho ta, trở lại học viện sau ngươi phúc lợi giảm phân nữa, bế quan 3 năm mới đi ra đi. Như ngươi vậy ta xem đều phiền lòng, ngươi lòng đấu kỵ quá mạnh, ta cũng không muốn nói ngươi. Thiên Dương trưởng lão cũng lắc đầu nói. Ai, tiểu tử ngươi à, tự chịu diệt vong. Tiêu Hàn đối với, đúng, tất cả mọi người tại chỗ đều có ơn a, duy trì có là ngươi, Tiêu Hàn cũng coi là nhiều lần cứu ngươi mệnh, ngươi không cảm kích không nói chả còn lấy đức báo đoán loại người như ngươi đổi lại là ta đều giết ngươi hơn 10 lần thiên dương trưởng lão cũng coi là lộ ra chân tình tiêu hàn làm người mặc dù thái quá nhiều chút nhưng hắn làm người nhân phẩm quả thật không thể chê đối với bạn bên cạnh luôn là tốt như vậy vô hình chung ngay tại chợ giúp bọn họ duy chỉ có đối đãi địch nhân tiêu hàn là nói một không hai nói không bông tha cũng không bỏ qua cho đối với địch nhân ác đối với bằng hữu nhân nghĩa người như vậy không làm bằng hữu làm địch nhân cũng quá không có nhã quang trưởng lão triệu nghị biết sai ta đây phải đi nói xin lỗi triệu nghị cũng minh bạch cái gì chưa đã Hắn còn có chính sự đây, ngươi qua đi làm cái gì?" Thiên Dương trưởng lão lập tức ngăn cản hắn. "Lão Quý huynh, ta dùng cái này chú nhan đan đổi lấy chúng ta lần này qua sông thủ lao như thế nào? Nếu không phải đủ ta lại thêm nhiều chút những đan dược khác." Tiêu Hàn lại lần nữa lấy ra không ít thứ. Nhưng sau một khắc, Tiêu Hàn lại bỗng nhiên thấy cái này, lão Quý khẽ mắt một nơi vết thường, tựa hồ nơi nào cũng có một chút cá tia đông dấu, càng là còn có một chút gương trâm cắm vào trong đó. "Đừng động, cho ta xem xem." Tiêu Hàn lần đầu tiên cùng thế này lão Quý tiếp xúc, mặc dù đối phương cũng là Vũ Vương cấp bậc yêu thú. Tiêu Hàn Thấy như vậy một màn tuyết tiến cũng là ánh mắt khẽ biến, hắn không nghĩ tới cái này Tiêu Hàn lại làm ra thế này hành động. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm một màn này, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Nhưng sau một khắc, Tiêu Hàn cũng là một cái hướng nơi nào bắt đi, một viên mang theo cá tia cương châm nhất thời liền bị Tiêu Hàn cũng rút lui ra khỏi. Cái này lão Quy cũng là đau kêu một tiếng, "Được, vật này lấy ra, đây là thuốc chữa thương, đây là chú nhan đan, ta trước cho ngươi." "Lão Quy huynh, lần này ngươi có thể với đáp ứng ta, đưa chúng ta qua sông." Tiêu Hàn lúc này mới hỏi. Chỉ thấy cái này lão Quy ăn thuốc chữa thương cùng với cái này chú nhan đan sau, cũng là nhất thời xoay người ngừng ở bờ sông. Người đâu, các ngươi đều cho ta tụ lại tới, đem các loại cần câu đều cho ta ném tới trong lửa đốt, còn như những thứ này đều cho ta hủy diện, toàn bộ tập hợp. Tiêu Hàn cũng là lập tức hét, muốn cùng ta đi, đều đứng chung một chỗ, ta dưới sự an bài số người để cho lão Quy chở các ngươi qua sông. Tiêu Hàn cũng là cao giọng nói, "Được, đều đi qua đi, ba người các ngươi cũng giống như vậy." Thiên Dương trưởng lão cười khổ nói, hắn vốn cho là Tiêu Hàn căn bản là không làm được, nhưng bây giờ xem ra Tiêu Hàn bản lĩnh quả thật không nhỏ. Lại dùng chú nhan đan cùng với chính mình thủ đoạn, liền thuyết phục cái này lão Quy Các ngươi 6 người một tổ, bị lão Quy trở hướng đối diện, tuyết tiến cùng với Thiên Dương trưởng lão cùng với 3 người các ngươi chúng ta cuối cùng rời đi. An bài như vậy đi xuống cũng liền không sai bị lắm. Tiêu Hàn lập tức phân phó nói, hắn cũng không muốn cấp cái này, lão Quy quá lớn cái nặng, dù sao đây là Thông Thiên Hà còn sông siết cái này, muốn qua sông không có nhất định bản lĩnh dĩ nhiên là không được. Nơi này lại không có gì đại cá voi à, hoặc là hải ngư à, cái này không phải Ô Quy Vương bắt tự nhiên vẫn là có. Sau một khắc cái này, lão Quy lại không khỏi kêu một tiếng, đồng thời thì có một cái Ô Quy đội hữu tổng lúc xuất hiện, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là sắc mặt dung một cái. Được Xem ra là lão Quy triệu tập hắn đội ngũ gia đình, chúng ta toàn bộ đều đi." Tiêu Hàn lập tức nói, "Các ngươi đều chuẩn bị xong, để cho lão Quy tộc quần dẫn chúng ta qua sông." Tiêu Hàn vùng cánh tay hô lên, tất cả mọi người cũng là cẩn thận từng ly từng tí đi lên cái này Ô Quy thuyền rắp trên. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, cái này Ô Quy thuyền rắp cũng là cực kỳ vững vàng như giẫm trên đất bằng một dạng, Tiêu Hàn ngồi ở lão bên trên trên không, cũng là than khổ một tiếng, "Lão Quy a, lão Quy, đã tạ ngươi." VS, Cổn Vật Bị khảo tỷ hiển xin vật 910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm vợ trưởng 131. Ca rút là tịch 13 trước 131, ca rút là tịch 13. tiêu hàn, tiểu tử ngươi thật châu a, những thứ này thi văn lại cũng là bắt vào tay, tuyết tiến cũng là cực kỳ bội phụ, đương nhiên, sẽ để cho ta là người có ăn học, ta đây văn hóa cũng không phải là học sinh tiểu học có thể so sánh, tiêu hàn cười hắc hắc, học sinh tiểu học, tuyết tiến có chút không rõ, tiêu hàn vì sao tổng hội sống chung một ít từ mới, để cho mọi người cũng là không mò ra không nói rõ, đương nhiên a, học sinh tiểu học ngươi không hiểu, bọn họ thế nhưng nghề tinh anh, càng là trò chơi cao thủ, thường thường hành hạ người đều không tại nói xuống, càng là người chơi cao cấp không ít người càng là nổi bật người. Tiêu hàn nhìn thông thiên hà, nhưng cũng nhớ tới năm đó Đường Tăng thầy trò bị Lão Quy đến bên bờ lật mức độ vào trong sông dáng vẻ. Người xuất gia không nói dối, tự nhiên cũng là thuận miệng liền nói, thuận miệng liền hỏi, cái này không phải tố công đức chuyện tốt lại làm cho người ta quên. Không giống chính mình, cái này qua sông cấp tiền mãi lộ cũng là mấy triệu linh tệ à? Đám người kia không cũng phải cảm tạ mình phải không? Cái này trưởng lão à, chờ chúng ta qua sông, trên người bọn họ có thứ tốt gì à? đều lấy ra đi, chúng ta tế tự tế tự hạ thần. Cái này nếu không phải Lão Quy giúp bọn ta qua sông, sợ rằng sang năm lúc này chúng ta vẫn còn ở thịt nướng đây. Có phải hay không à? Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc. Tiêu Hàn nói đúng, nếu không phải lão Quy trưởng nghĩa ra tay, để cho cả nhà hắn tất cả đi ra, sợ là chúng ta thật đúng là không có bản lĩnh vượt qua cái này thông thiên hạ. Cái này các ngươi nên có linh thạch hoặc người còn lại thiên tài địa bảo a, đều dâng ra chúng ta tế tự tế tự hạ thần. Thiên Dương trưởng lão cũng gật đầu nói, đúng vậy, hòa khí sinh tài, đây không phải là đạo lý cứng rắn nha, các ngươi đều là người biết, sớm đi ra tay a, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy. Nhớ thà làm quỷ nghèo, cũng không muốn làm keo kiệt phù ông, người như vậy đều là chết không được tử tế. Tiêu Hàn cũng là cười ha ha một tiếng. Tiêu Hàn sư đệ vậy ngươi là người nào? Tuyết Đán đột nhiên hỏi. Ta, ta liền một cái dế nhũi thôi, không tiền không thế, đây chỉ có dáng rớp đẹp trai, trừ cái này đầu ta cũng không cái gì bản lĩnh. Tiêu Hàn ngược lại cũng tự biết mình. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, đến thanh diệp học viện cũng không biết có bao nhiêu học đệ học muội bị ngươi gieo hỏa. Tuyết Đán cười khổ nói. Ồ, lời này có chút vấn đề. Đầu tiên thanh minh a, ta không làm chuyện gay. Hai cái này các học muội cũng phải hướng ta xem đủ phải không? Xem bản thiếu làm việc tốt, các ngươi người nào có thể làm được? Người nào có thể làm được? Phung phí mấy triệu linh thạch, chính là là cho các ngươi phô cầu sửa đường. Các ngươi tám đời tổ tông cũng phải cảm ơn ta hả? Hừ, Tiêu hàn khắc, đừng, phách lối, ngươi bản lĩnh là trâu, nhìn ngươi cái này đến thanh diệp học viện là loa tử vẫn là ngựa. Triệu Nghị cũng có chút bất mãn. Tốt lắm, ngươi sẽ xuống ngay đi. Tiêu hàn cũng là trường kiếm nhất thời hướng Triệu Nghị chém ra, còn chưa tới bên mở sẽ đem Triệu Nghị chém xuống một kiếm đi. Xuống sông làm mồi cho cá đi đi. Phiền nhất các ngươi những thứ này đống tạt bạ, cạnh tranh tiên liền mũ so tài một chút, đánh giãm không có. Liên biết âm ngộ người khác. Tiêu Hán mặt đầy cười lạnh. Cứu mạng a, ta không biết lỗi a cứu mạng a! cái này triệu nghị cũng ở đây trong sông la lên, có cá muốn ăn ta à? cứu mạng a! triệu nghị lại lần nữa giận dữ hết. hư, lười con ngươi, cho ngươi chính mình lội tới đi. tương đối năm ta ra ra hoành độ hoàng hà thời điểm, nói đó có như ngươi vậy bắt con vô dụng. tiêu hàn đối với cái này triệu nghị sớm liền không có lời gì tốt nói đối với chính mình bất mãn coi như. chả, còn năm lần bảy lượt giống như cái này thanh phong mở dạng, chẳng lẽ còn muốn bước thanh phong hậu trận? ngươi ra ra hoành độ hoàng hà, vậy ngươi vì sao vẫn là viện trên cạn? tuyết cười rồi nói, cái này, cái này à? đó là ta đợi ông nội ta không biết lội cũng bình thường à? Nơi này đại giang đại hà nước chảy xiết, có bản lãnh chúng ta đánh cược một trăm ngàn linh thạch. Ngươi nếu dám lội qua đi, ta cho ngươi một trăm ngàn linh thạch. Tiêu Hàn mặt đầy tự tin nói, cái này vẫn là tính, chúng ta vẫn là nhanh đi ngũ dương thành đi. Nơi này cũng coi là cuối cùng một trạm, qua ngũ dương thành chúng ta liền có thể tiến vào thanh diệp học viện. Tuyết tiến sư tỷ cũng thở phào, đúng vậy, chúng ta đều đuổi chặt lên bờ, nói cảm ơn qua những thứ này lão quy môn, chúng ta thì đi đi. Thiên dương trưởng lão cũng nói, vâng, trưởng lão. Tiêu Hán lập tức nói, chờ đã ta, chờ ta một chút. Triệu Nghị bơi tới bên bờ lúc lúc này mới đuổi theo những thứ này lão quy các gia tộc bị ân huệ sau cũng là rối rít biến mất ở cái này thông thiên hà bên trong tiêu hàn ngươi bản lĩnh quả nhiên quá châu tuyết yến bội phục nói cái này vẫn là phải nhiều hơn học tập chúng ta làm người có ăn học thời khắc đều phải học tập nhìn nhiều một chút luyện nhiều một chút sớm muộn đều sẽ có trợ giúp tiêu hàn khoát khoát tay nói ngoài miệng một điếu thuốc cũng bốc cháy đúng ngươi có muốn tới hay không một cây? đây là một đồ chơi gì ta xem ngươi một mực đều tại hút là cái gì tu luyện linh dược tuyết yến đột nhiên hỏi ngươi thử một chút thì biết ta cho ngươi cũng điểm một tay đi Tiêu Hàn đốt sau đưa tới, không có khụ, cái này đồ chơi gì, như vậy sợ người, ngươi không hiểu, tiểu cô nương ra ra chính là như vậy, không hiểu tịch mịch như tuyết a, chúng ta những thứ này đại lao ra môn mới hiểu, ca rút là tịch mịch, mà không phải thuốc lá. Biến, bất ở chỗ này cho ta trang, tiểu tử ngươi trả, còn tịch mịch, ta không nhìn ra. Tuyết tiến giận dữ hét, đương nhiên a, ngươi xem đi ra liền sẽ không như thế lần. Được, ta đi trước dò đường, cái này lần đầu tiên thấy người ở, ta cũng ăn ăn uống uống mới lại a, khao mình một chút mới là, đi thôi ta khách. À. Được a, tiêu thiếu khách, chúng ta tự nhiên muốn cổ động a. Thanh hào mấy người cũng là cười một tiếng. "Hừ, chết Tiêu Hàn, dựa vào tự có cái tiền dơ bẩn cũng không lên a. Ngươi có bản lĩnh khách, ta sẽ không hạ thủ lưu tình." Tiêu Hàn xoay người cười một tiếng, đem tuyết tiến cũng khí gần chết. Ngũ Dương Thành bên trong, Tiêu Hàn đoàn người xuất hiện, cũng đưa tới rất nhiều người chú ý, dù sao Thanh Diệp Học viện tiêu chí, cũng để cho trong bọn họ tâm cực kỳ chấn động. Ngũ Dương Thành khoảng cách Thanh Diệp Học viện cũng có chút khoảng cách, nhưng là không phải là như vậy không biết tên. "Xem, đây chẳng phải là Thanh Diệp Học viện trưởng lão cùng với đệ tử sao? Thế nào đến chúng ta Ngũ Dương Thành đến?" Rất nhiều người đều nghị luận ầm ĩ cái này trưởng lão à, ngũ dương thành các ngươi không có chiêu thu đệ tử tiêu hàn lại gần hỏi cái này ngũ dương thành địa khu xa xôi bình thường đều là mình đi chúng ta không ai có thể tới thu nhận bất quá lần này nếu là bọn họ nguyện ý tạm thời gia nhập cũng có thể mang theo cùng đi thiên dương trưởng lão gật đầu nói thế này à, tốt lắm ta minh bạch chúng ta đây thanh lam quận năm nay có người tiến vào học viện không có à tiêu hàn có chút không hiểu thanh lam quận cùng các ngươi ngũ đại tông môn khác nhau đều là độc lập đi xuống các ngươi ngũ đại tông môn đệ tử bình thường đều so quận mà đệ tử khá hơn một chút thiên phú tư chất đều tại thượng thượng nhất là khắc khổ trình độ cũng bất đồng cho nên nói đây chính là ta vì sao mang người theo như vậy đường xá đi tiếp tới, bọn họ là không có nhiều thời gian, cho nên đã sớm lên đường. Nếu không phải đúng dịp chúng ta cũng có thể gặp phải. Nguyên Lai like là thế này, Tiêu Hàn cũng coi là minh bạch, hóa ra không phải là người cùng một đường, tự nhiên đi không tới cùng đi. P.S. Cổn vật bi cảo tỷ hiển xin vội 910 điểm của trường, đề cử và tặng Kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm vẹt trường 132. Nguyên Lai like đều là người trong đồng đạo, trước 132, Nguyên Lai like đều là người trong đồng đạo. Được, chờ chúng ta cơm nước no nên sau, phải đi thành chủ phụ xem một chút đi có lẽ sẽ có chúng ta muốn độ vật. Thiên Dương trưởng lão rồi mới lên tiếng. Được, xem nay Nhật Thiên sắc cũng muộn, chúng ta cũng đi thành chủ phủ nghỉ ngơi một chút. Thế này đãi ngộ người bình thường thế nhưng không có a, ngũ tinh cấp phục vụ có thể so với đại tiểu điểm a. Tiêu hàn cười hắc hắc, nghĩ muốn không có cửa, ngũ tinh cấp cho ngươi một tinh cấp không sai biệt lắm. Tuyết Điển hừ lạnh một tiếng. Được, các ngươi cái này Tiểu Huyền Nương cũng không cần làm ổn, có thể kết thúc, tình để cho người chê cười chúng ta thanh diệp học viện. Thiên Dương trưởng lão lắc đầu nói. Hừ, trưởng lão cái gì Tiểu Huyền Nương, thế này nữ nhân đầy đường, ta mới không cần đây được lớn nhưng không có đầu vóc liền biết mù so tài một chút cái vả. người nói ai đó, tiêu hàn, tuyết tiến phun hỏa nhãn con ngươi, cũng để cho tiêu hàn thân thể run lên. không nên giết ta. dâm một tiếng, tiêu hàn nhất thời đem một người thanh niên công tử ca đụng vào. người nào con bà nó không có mắt, không biết bản thiếu gia ở chỗ này, lại còn dám đụng ta à? bị đụng vào thanh niên công tử ca chính là ngũ dương thành thành chủ lý lăng con của trời lý hạo. thiếu gia thiếu gia, người không sao chớ. lần này người cũng là lập tức xuống lại. Cúp cho ta, các ngươi đều không có lớn lên con mắt sao? lớn như vậy một người xuống không cho ta ngăn lại cái này lý hạo cũng là tức giận đạo. a xem ra ngươi chắc là ngũ dương thành chủ nhi tử. tiêu hàn cười hắc hắc. thế nào? nhận biết ta còn không quỳ xuống gập đầu. vội vàng từ ta dưới đúng quần bỏ qua, ta sẽ bỏ qua ngươi. cái này lý hạo cũng là bắt nạt kẻ yếu chủ nhân. biết tiêu hàn minh bạch thân phận của hắn, cũng là càng ngạo khí. người mãi mãi cái chân nhi, lại dám để cho bản thiếu gia từ ngươi nơi nào bỏ qua? người đâu đánh cho ta, không tham đánh, cho thể diện mà không cần ta thích nhất người như vậy. thanh hao sở thiên tài lên cho ta, đánh cho ta thành đồ heo. phi, ta thì nhìn không quen người như vậy, bắt nạt kẻ yếu. Lão tử hôm nay liền muốn nhìn một chút, là ngươi Ngũ Dương Thành thiếu gia Châu Bò, hay là ta Tiêu Hàn Châu Bò? Vâng, Tiêu thiếu. Thanh Hào cùng Sở Thiên Tài hai người cũng chỉ có cười khổ một tiếng. Hai cái vũ vương cửa người ra tay, nhất thời nhóm người này người làm cũng là hoa rơi nước chảy, công tử này cũng bị Tiêu Hàn nhất thời lao ra bắt lại tóc dài. Tiểu tử, chuẩn bị đi nơi nào à? Tiêu Hàn trường kiếm rút ra, Hàn mang nhất thời trần lộ. Vị đại các kia, không, Tiêu thiếu chúng ta cái này không đánh nhau thì không biết biết. Chả, còn bỏ qua cho ta, ta để cho phụ thần cảm ơn ngươi. Lý Hạo nhất thời nói, cảm ơn ngươi tám đời tổ tông đi chúng ta đang muốn đi ngũ dương thành, vừa vận kiến thức một chút thành chủ, cùng ta rời đi. Tiêu Hàn bắt lại cái này thiếu thành chủ, cũng hướng bên trong thành đi tới. trưởng lão, Tiêu Hàn hắn, yên tâm, hắn không có việc gì, làm việc sẽ có phân tích. Thiên Dương trưởng lão gặp qua Tiêu Hàn bản lĩnh, cũng sẽ không còn như vậy trong chuyện tài cân đầu. Hắn thanh diệm học viện đường đường trưởng lão sẽ còn sợ một cái tiểu tiểu thành chủ, nói không chừng thấy chính mình còn phải hành lễ đây. được rồi, Tuyết Yến cười khổ một tiếng. Tuyết Yến tiến sư muội, người đây không được quản quản a. Tiêu Hàn nếu là náo ra cái gì sự tình, chúng ta coi như xong a. Triệu Nghị cũng là lúc không có ai nói. "Biến, Tiêu Hàn theo ta quan hệ thế nào, ta dựa vào cái gì muốn đi quản hắn khí gió?" Tuyết Điến cũng giận. "Nàng với Tiêu Hàn nửa su quan hệ cũng không có được chứ? Bất quá chỉ là bắt người ta một quyển vũ khí a, nhưng này vũ khí cũng là giá trị trăm vạn linh thạch a, lại bị nàng thế này quên đi." Tiêu Hàn sau khi biết, tâm lý khổ sở có thể tưởng tượng được a, đây chính là Ngũ Dương Thành chủ phụ chứ. Tiêu Hàn đem cái này thiếu thành chủ cũng đẩy ra ngoài. "Người đâu, có người công kích thành chủ phụ a, người đâu?" "Ta tạo, ngươi đại gia a, như ngươi vậy được sao? Lại đối với chúng ta như vậy." Nghĩ, muốn bản thiếu cũng là khoan hồng độ lượng, người đâu, đánh cho ta. gặp một cái đánh một cái, gặp một đôi đánh một đôi, con bà nó lại ân đền đoán trả. nếu là mới vừa rồi không phải ta cứu tiểu tử này, chỉ sợ sớm đã bị xe ngựa đụng chết, thật đúng là đặc biệt sao phách lối à. tiêu hàn nổi giận gầm lên một tiếng. xe ngựa đụng chết, cái này thành chủ thiếu gia nghe nói như vậy thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm tiên huyết, tiêu hàn chính là ngươi đụng ta, lại còn giả tạo sự thật. là ai ở thành chủ phủ bên ngoài cãi lộn? đột nhiên một giọng nói vang lên, cũng để cho cái này thành chủ thiếu gia nhất thời tiến lên. tam thúc, tam thúc chính là bọn hắn mới vừa rồi chuẩn bị giết ta a, mau mau báo thủ cho ta a, cái này thành chủ thiếu gia nhất thời nhỏ qua, ồ, ta xem một chút, thanh diệp học viện người, vị này trưởng lão là, cái này tam thúc cũng là nhất thời đi tới, tại hạ là thanh diệp học viện trưởng lão thiên dương, gặp qua các hạ, thiên dương trưởng lão cũng nhất thời đi tới, nguyên lai like là thiên dương trưởng lão ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu à. đến đến coi à, đã sớm nghe các ngươi thanh diệp học viện lần này sẽ an bài từ thông thiên hạ tới, không nghĩ tới lại còn đến chào buổi sáng, cái này lý hạo tam thúc cũng là mặt đầy cao hứng, thoáng lược, ngươi có bản lĩnh căn ta hà. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Tiêu Hàn, ngươi cấp bản thiếu trở, ta không bái ngươi ra, quất ngươi cơn. Ta thể không làm người. Cái này Lý Hạo cũng coi là kết làm mối thù. Ồ, ngươi là người sao? Ta thế nào không nhìn ra? Ta chỉ là thấy một con chó điên a. Tiêu Hàn cười một tiếng đi qua, nhất thời đi vào. Cái gì gọi là phế lối? Đánh người vẫn còn ở bị người trước cửa phủ bị nên đón đi vào. Cái này kêu là làm phế lối. Cái này à, ta xem vị này Tiêu Hàn công tử khẳng định cùng Hạo Nhi có hiểu lầm gì đó. Chả, còn trưởng lão không nên để ở trong lòng. Ta đây phải đi thành chủ đại nhân đi ra gặp gặp trưởng lão cái này Lý Hạo Tam Thúc cũng coi là sáng suốt. Tam Thúc, rõ ràng chính là hắn đụng ta, ngược lại vu ham ta. Lý Hạo cả giận nói: được, chuyện này chờ ngươi phụ thân định đoạt, ta cũng không phải là thành chủ. Lý Hạo Tam Thúc cũng là cực kỳ uy nghiêm. Ừ, chờ đi, chờ ta phụ thân đến, ngươi chờ chết đi. Lý Hạo mặt đầy tức giận. Ồ, không bằng chúng ta mỏi mắt mong chờ. Tiêu Hàn phản hỏi. Không lâu lắm, thành chủ đại nhân khi mới xuất hiện, Tiêu Hàn liền tiến lên. Vị này chính là thành chủ đại nhân à? May mắn thấy ngài anh hùng khí khái, cũng để cho Tiêu Hàn bội phục à, đến hút điều thuốc. Tiêu Hàn cũng là đi lên phía trước. Nhất thời liền ngăn trở tất cả mọi người đừng đi. Tiêu Hàn. Thấy như vậy một màn, Tuyết Điến cũng là kinh ngạc đến ngây người. "Ồ, vị công tử này là?" Lý Lăng Tiên lúc này mới hỏi. "Ồ, Lý thành chủ, vị này là chúng ta Tân tấn Vũ Vương trong hàng đệ tử nổi bật người, gọi là Tiêu Hàn. Cũng là chúng ta lần này từ Thanh Lam quận tới đắc lực trợ thủ, cái thiên phú này kinh người càng là tiền tài quyền thế hùng hậu, càng là Thanh Lam quận tiếng tăm lừng lấy con em nhà giàu." Thiên Dương trưởng lão cũng là đầu tiên nói, "Ta là Thanh Diệp học viện trưởng lão Thiên Dương, gặp qua thành chủ. Tô nha, nguyên lai like là Tiêu Hàn công tử, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu." Lý Lăng Thiên gặp qua Thiên Dương trưởng lão. Hanh ngộ, hành ngộ. Lời này vừa ra, để cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hóa ra cái này mỗi một người đều là Sáo Lộ a, từ từ đều là Sáo Lộ a, hôm nay có may mắn ở đường phố gặp phải quý công tử, cái này không phải đang chuẩn bị tiến lên trao đổi một chút, nào ngờ đột nhiên xông lại một nhà xe ngựa, ta đây mới trượng nghĩa xuất thủ cứu quý công tử, đi bị quý công tử nói ta đụng hắn, ai? Nguyên lai like là thế này, vậy thì đa tạ Tiêu Hàn công tử. VS, Côn Vật Bị khảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, để cử và tặng kim đậu để cuốn vở ở có thêm động lực làm vệ trường 133. Chương 133 chương quan nhị ra đều cười. Chương 133, thứ 133 chương quan nhị ra đều cười. Ai, nhắc tới, cũng là một lời khó nói hết. Ta xem thành chủ đại nhân cái này cùng ta cũng vậy đầu duyên, không bằng chúng ta kết cái bạn vong niên như thế nào? Ta gọi là ngươi lăng tiên đại ca. Ngươi thêu ta, Tiêu Hàn tiểu đệ. Tiêu Hàn đột nhiên nói. Phốc. Tuyết Điến cũng là đột nhiên bật cười. Thế nào? Không được chứ? Ta đây không đủ tư cách. Ngươi là đang chất vấn ta. Tiêu Hàn lập tức đi tới. Không có, không có, tư cách đủ, tư cách đủ. Tuyết Điến hơi đỏ mặt, đối với, đúng. Tiêu Hàn hận ý cũng nhiều một điểm, lại ngay trước mọi người làm cho mình đều xấu. Đáng chết Tiêu Hàn, ngươi chờ ta. Tuyết Yến nội tâm cực kỳ cam vẫn. Đúng vậy, Lang Thiên đại ca, ngươi thấy không, toàn trường người cũng không có người phản đối. Chúng ta đây có phải hay không cũng phải cử hành một cái huynh đệ kết bái à? Tiêu Hàn lập tức hỏi. Đúng vậy, Tiêu Hàn nói không tệ, các ngươi đây cũng là vừa thấy đại yêu, cũng coi là bạn vong niên a. Tiêu Hàn đối với, đúng, thành chủ cũng là say mê đã lâu, cho nên trả, còn thành chủ phủ đại nhân nhất định phải đáp ứng a. Thiên Dương trưởng lão đây coi như là đến Tiêu Hàn chân truyền, cái này nói chuyện lại cũng là không đi gió cái này tốt đi, đó là với trời đất làm chứng, vẫn là lăng thiên thành chủ bị kẹp ở chỗ này cũng khó mà nói, cái này tiêu hàn bản lĩnh hắn chưa thấy qua, nhưng này tu vi cũng là lợi hại a, người như vậy tiềm lực rất lớn a, nếu là kết làm huynh đệ cũng là chính mình phúc phận a cái này một trong số đó con mình cùng hắn đụng chạm cũng không có, hai đến thanh diệp học viện còn có thể chiếu cố một chút lý hảo, đây đối với hắn mà nói cũng đều là chuyện tốt ta, cái này tự nhiên vân vân, chỗ này của ta có quan nhị gia điều khác, ta đây trong ngày thường cũng là nhiều hơn tham bái a, quan nhị gia phong thái ta cũng vậy say mê đã lâu a, nghĩ lúc đó quan nhị gia phong thái đây cũng là chúng can nghĩa đảm, quang ngũ quan, trạm lục tướng, đơn đao phó hội, thua chạy mạch thành trương phi, người người đều gọi hắn là vũ thánh a. vũ thánh, lời này để cho thành chủ đại nhân cũng là biến sắc. quả thật lợi hại như vậy, cái này thành chủ đại nhân cũng là đến hứng thú. đương nhiên a, ta với ngươi nói một chút a, chúng ta quan nhị ra thế nhưng không biết dùng người vật a, hắn bao nhiêu sự tích cũng là để cho ta sùng bái không thôi a. ngươi chờ chúng ta một chút cho ngươi nói rõ a. được a, thật là hạ lòng hạ dạ a, nói không tệ, xem ra cái này quan nhị gia quả nhiên thần dụng a. lúc nào ta cũng phải xem thử xem vị này nhân vật truyền kỳ a. Thanh chủ đại nhân cũng là cao hứng không dứt, cái hội này có cơ hội, sẽ có cơ hội, chúng ta hay là trước ở quan nhị gia trước mặt xuống, kết nghĩa kim lan đi, trở thành người huynh đệ này rồi hay nói. Tiêu Hàn lúc này mới nghiêm mặt nói, được, cái này tốt. Thanh chủ đại nhân cũng là lập tức ý đồng ý. Người đâu, đem chính đường thu thập xong, đem quan nhị gia để tốt, chúng ta ngay tại quan nhị gia trước mặt thể trở thành huynh đệ. Thanh chủ đại nhân cũng là cực kỳ cao hứng, phụ thân, cấm miệng cho ta, chờ chút ngươi cũng cho quan nhị gia dâng nén hương, chúng ta tế bái tế bái, để cho quan nhị gia cái này vũ thánh đại nhân phù hộ phù hộ ngươi a. Lý lăng trời cũng là mặt đầy chấn động. Được rồi, hắn biết rõ mình phụ thân quyết định sự tình, cái này thay đổi không. Thiên Dương trưởng lao thấy như vậy một màn cũng thật bội phục Tiêu Hàn bản lĩnh a. Tiêu Hàn thật là thần nhân vậy. Triệu nghị đám người thấy như vậy một màn quả thật đều bội phục đầu rạp xuống đất. Thêm thượng thanh hao sở thiên tài những người này, bọn họ đều là nội tâm cực kỳ chấn động. Thật lòng không nghĩ tới Tiêu Hàn lại có thế này một mặt đã qua. Ta Tiêu Hàn, ta Lý lăng Thiên, hôm nay ngay tại quan nghị ra trước mặt thể trở thành huynh đệ sinh tử. Không cầu cùng tuổi cùng ngày sinh, nhưng cầu khác nhau năm đồng nhất chết. Tiêu Hàn lời này vừa ra, cũng để cho mọi người nhất thời cười một tiếng. Người đại ca này chớ trách chà, tiểu đệ gái này còn 5 tháng sớm, cho nên cái này cùng tuổi đồng nhất chết, cái này cũng liền miễn đi, nhưng lại có thể bảo đảm huynh đệ chúng ta tình nghĩa cùng tồn tại. Tiêu Hàn mặt đầy nghiêm nghị. "Được, cái này yên tâm, đại ca minh bạch." Lý Lăng Thiên nhất thời nói. "Được, đại ca kia theo ta cùng đi niệm đi." Tiêu Hàn lúc này mới nghiêm mặt nói. "Được, hôm nay ta Lý Lăng Thiên ở quan nhị gia trước mặt thể, cùng Tiêu Hàn kết làm huynh đệ, không cầu cùng tuổi cùng ngày sinh, nhưng cầu khác nhau năm cùng tháng chết." Từ đó tình nghĩa huynh đệ không thay đổi ta ngươi cùng tồn tại, đại ca, lão đệ, được, hạo nhi còn không qua đây dân hương, bái kiến ngươi tổ gia gia quan nhị ra. Lý Lăng Thiên nhất thời nói, ta Lý Hạo, bái kiến đóng nhị tổ gia gia. khi lời này ra khỏi miệng, Lý Hạo cũng là nội tâm khổ sở a, cái này nội thương đều thiếu chút nữa bùng nổ. được, đây là ngươi tiêu Hàn thế thúc, ngươi gặp qua chưa? Lý Lăng Thiên rồi mới lên tiếng, chưa đã, cái này a, ta còn có lễ ra mắt, vẫn là phải cho ngươi. tiêu Hàn lập tức nói, tiêu Hàn lão đệ, cái này coi như, không được sự tình, không được sự tình. Lý Lăng Thiên nhất thời ngăn cả nói. Không được, cái này phải nghe ta." Tiêu Hàn lập tức nói. "Được rồi, Tiêu Hạo Nhi ngươi liền đón lấy đi." Lý Lăng Thiên cười khổ một tiếng. "Cái này ta không có nhiều, làm thế thúc, cái này chú nhan đan mặc dù là nữ nhân dùng, ta cũng sẽ không cho ngươi, nhưng linh thạch ta còn là có, Một triệu linh thạch cầm đi dùng đi." Tiêu Hàn lời này vừa ra, cho dù là Thiên Dương trưởng lão bọn người kinh ngạc đến ngây người. Một triệu linh thạch tùy tiện xài. Cái này đặc biệt sao là đùa sao? Lý Lăng Thiên thấy như vậy một màn lúc, cũng là nội tâm rung một cái, cho dù là Lý Hạo thấy cái này, cũng là cười khổ. "Thế thúc, cái này vẫn là coi vậy đi, quá nhiều." không được không được, ngươi phải nắm. còn có cái này a, đây là yêu thú vũ kỹ băng phong tiên lý, ngươi cũng nắm. đừng bảo là ta đây cái làm thế thúc hẹn hỏi. tiêu hàn mặt đầy nghiêm nghị. không có không có, cái này vũ kỹ cũng không phải là tầm thường đồ vật ta. lý hạo đây cũng là tâm lý trộn dạ a hắn trả. còn thật không biết, tiêu hàn chính là một cái thổ tài chủ, trăm vạn linh thạch tùy tiện cho, cái này vũ kỹ cũng là tùy tiện đưa. tiêu hàn lão đệ, cái này quả thật ngượng ngùng. người đâu, lập tức đi chuẩn bị hết thảy công việc a, ta muốn mời tiêu hàn lão đệ uống một ly. hôm nay cũng coi là cả nhà ăn mừng a. Ta một hồi để cho lão nhị lao tam bọn họ đều tới cùng ngươi đồng lứa, cái này gọi ngươi tứ thúc cũng có chút không tốt sao? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta tuổi tác đều nhỏ một chút, thế này cũng được. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Được rồi, nhanh đi chuẩn bị. Cái này Hạo Nhi a, ngươi còn không bái kiến ngươi tứ thúc a? Lý Lăng trời cũng cười khổ nói. Lý Hạo bái kiến tứ thúc. Lần này hắn coi như là tâm phục khẩu phục. Nhất là cái này tứ thúc thực lực lại cùng cha mình không phân cao thấp, đây càng là trên mình. Xem ra chính mình ngày tháng sau đó liền thảm a bất quá cái này trăm vạn linh thạch cùng vũ kỹ cũng để cho tay hắn mềm. Dù sao vật này giá trị cũng không phải là đơn giản như vậy. Lúc trước hắn liền nghe qua vũ ký trình độ chân quý, toàn độ ngũ dương thành không có một quyển, mà tiêu hàn liền tùy tiện đưa hắn một quyển. Không việc gì, hảo hảo tu luyện a. Cái này theo chúng ta cùng đi thanh diệp học viện. Người đi không đi? Tiêu hàn đột nhiên hỏi. Cái này không phải nhiều một cái chất tử, tiêu hàn cũng muốn mang đi cùng một chỗ tu luyện, mang theo chất tử đi tu hành. Đây cũng tính là trang bức thật tốt sự tình APS V Cổn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việt trường 134. Cả nhà đều là như vậy. Chương 134, cả nhà đều là nhân tài. Được, chúng ta đi trước tiệc rượu đi, lần này các ngươi có thể tới cũng coi là duyên phận a. Lý Lăng Trời cũng cảm giác sâu sắc tâm lý khó chịu. Đại ca, đừng nói như vậy. Tứ đệ ta thế nhưng rất thương tâm. Tiêu Hàn cười khổ. Đương nhiên không có, thế nào nhị đệ cùng tam đệ còn chưa tới. Cái này Lý Lăng Trời cũng lập tức thúc dụm. Đến đại ca, chúng ta tới, nghe nói ngươi thu tứ đệ, chúng ta cái này không phải cũng là chuẩn bị đi. Đây chính là tứ đệ đi. Dương Lý Hạo tam thúc thấy Tiêu Hàn thời dã là sắc mặt rung một cái. Ha ha, tam ca ta có thể đã sớm gặp qua ngươi, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tứ đệ ngươi cũng vậy, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đây là chúng ta lễ ra mắt đường khách khí. đương nhiên tiêu hàn cũng không xem, nơi này có cái gì hắn cũng không rõ ràng, cho nên cũng sẽ không nói nhiều. Hai vị huynh trưởng, không khách khí, không khách khí. Lần này cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, nếu không phải ngươi cứu hạo nhi, sợ rằng còn không có hôm nay sự tình. Nhị thúc cùng tam thúc hai người cũng là ôn quyền nói, đương nhiên, đây cũng là hạo nhi. Tiêu hàn vừa nói không được tự nhiên, cũng không có nói được. Tối nay chúng ta xếp đặt buổi tiệc, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi cho khỏe không say không về ngày mai ta liền chuẩn bị xe ngựa đưa các ngươi đi thanh diệp học viện đi lý lăng trời cũng là cao giọng nói được vậy thì đa tạ đại ca tiêu hàn ôm người nói tiêu hàn hừ ngươi chờ ta nhìn ngươi hung ta đột nhiên tuyết yến một câu nói cũng để cho cái này nhị thuốc tam thuốc hơi biến sắc mặt nguyên lai like, nơi này còn có em dâu à thế nào không nói sớm à đây là chúng ta tâm ý chả còn em dâu thu đi tiêu hàn thấy như vậy một màn cũng là sử sờ em dâu chính mình có thể cùng tuyết yến tám can tử đều đánh không tới một hồi lại cái này thành chính mình vợ cái này Nhị thuốc tam thuốc à, ta không nhận biết nàng, liền một cái nha đầu quê mùa thôi. Còn như lễ vật này a, ta cũng liền nhận lấy. Cái này em dâu sau đó sẽ có. Tuyết tiến nghe được cái này một màn, cũng là biến sắc. Tiêu hàn, ngươi chờ ta. Lão nương cũng không phải là như vậy chưa thấy qua. Lần này xem như đem Tuyết tiến treo chọc đến cực hạn. Hắc <cười> hắc, Tuyết tiến sư tỷ, ta nói cũng là đàng hoàng a. Ngươi có quan hệ gì tới ta? Cái này đưa ra lễ vật tự nhiên cũng là ta thu phải không? Tiêu hàn cười khổ nói. Hừ, ngươi để ý tới, ta không nói được rồi. Tuyết tiến hừ lạnh một tiếng, nhìn Tiêu hàn. đương nhiên là ta có lý Đến đến, các huynh đệ các ngươi lần này trải qua trăm ngàn cây đắng đều mệt mỏi, đều tận tình nhộn nhạo ta, chờ đến Thanh Diệp học viện các ngươi, nhưng là không còn có thế này cơ hội. Tiêu Hàn vùng cánh tay hô lên, những học viên này cũng là rối rít hô to. Đả tạ Tiêu thiếu. Những học viên này đệ tử cũng là cực kỳ cao hứng. Thấy không, cái gì gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, bản thiếu đây chính là. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Cái này, tứ đệ a, ta có cái sự tình cùng ngươi thương nghị, không biết có được hay không à? Đột nhiên Lý Lăng Thiên đi ra. Cái này đương nhiên có thể a, chúng ta tìm một địa phương trò chuyện đi. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Cái này Tứ đệ à, lần này chúng ta đi thanh diệp học viện còn muốn tiếp nhận khảo hạch, hẳn đi qua không nhiều, cho nên ta nhớ ngươi để cho hạo nhi cũng chen vào, đến khi hắn đều thi thực lực đi. Lý Lăng Tiên lúc này mới khổ sở nói, được, cái này không thành vấn đề, yên tâm đi, còn ở trên người của ta, ta tin tưởng Thiên Dương trưởng lão hội châm trước một chút, chỉ cần không có ở đây thanh diệp học viện cho ta treo chọc một ít sự tình, ta tiêu hàn một mình gánh chịu, đương nhiên cũng đừng cho ta tỉnh gây chuyện, cái này ta mặc dù nhiều tiền lắm của, có thể bản lĩnh không nhiều a, tiêu hàn cũng biết hạn độ vẫn có, đã biết lần dốc hết vũ liếng. Cái này là một cái thế thúc, nhưng cái này tốt xấu cũng có chút hồi báo phải không? Cái này tứ đệ yên tâm, nơi này là ta đưa cho tứ đệ một ít tâm ý, thuận tiện sau đó tìm một tốt em dâu dẫn tới ta xem một chút, không biết tứ đệ có thể hay không làm được. Lý Lăng Thiên cũng cười hỏi. Đương nhiên có thể. Người đại ca này yên tâm, ta tiêu hàn tất nhiên nói làm được, cái này cho nhiều như vậy, huynh đệ ta trong lòng cũng ai nay à. Tiêu hàn lắc đầu nói, nhưng tâm lý chính là cực kỳ cao hứng á cái này nhị ca cùng tam ca hai lần tặng quà. Tiêu Hàn mấy cái cái này ít nhất cũng là 2 triệu linh thạch a, nhất là cái này Lý Lăng Thiên tặng đồ càng là giá trị mấy triệu linh thạch a, cái này cộng lại ít nhất đều là 4 triệu trở lên. đã biết mới vừa đưa ra trăm vạn linh thạch cộng thêm vũ khí, cái này trong nháy mắt thì trở lại. Được, chúng ta đây liền nói rõ, cái này Hạo Nhi a, ngươi cũng tới xuống. Lý Lăng Thiên lập tức la lên. Phụ thân. Tứ thúc. Lý Hạo đi tới lúc cũng là rối rít la lên. Nhớ chưa có. Lần này tiến vào thanh diệp học viện ngàn vạn lần không nên gây chuyện cho ta a. Ngươi tứ thúc cái này năng lực cũng có hạn độ, chỉ cần không phải vũ tông ngươi đều có thể trêu chọc, nhưng vũ tông ngươi hãy thu được rồi. Lời này vừa ra để cho tiêu hàn cũng là xấu hổ a cái này tỏ rõ không phải là chữa cho hắn mặt mũi a, này thiên đại sự tình không như thường là mình. Cái này hạo nhi a, ngươi nghe tứ thúc nói một chút. Tiêu hàn cũng sắp lý hạo kéo qua đến. Tứ thúc ngươi nói, ta nghe lắm. Lý hạo nghiêm trang nói, chúng ta cái này là người a, nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu nước sông phạm chúng ta nước giếng, vậy coi như không nên để lại mặt mũi. Cái này thanh diệp học viện là chúng ta thanh diệp quốc thứ nhất học viện, không có cái thứ nhì cho nên chúng ta muốn trang trọng, muốn học được làm người, làm rất cao thượng. Ngươi nhìn ta." Tiêu Hàn lấy ra một điếu thuốc, cũng nhất thời đốt đứng lên, phun ra một cái khói, cũng để cho Lý Hạo nhất thời hò khan. "Cái này làm người a, là muốn nói lương tâm, phụ thân ngươi cũng nói, cho ngươi nhớ, cho nên ngươi liền muốn nhớ a." Vũ Tông bên dưới không muốn cho mặt mũi, Vũ Tông trên ôm lấy đi thôi. Tiêu Hàn cầm trong tay khói vứt bỏ, lúc này mới cười một tiếng. "Được, ngươi đi nhìn một chút ngươi tứ tẩu đi, hắn thật giống như tức giận." Tiêu Hàn lúc này mới cười hắc hắc. "Được, tứ thúc ta nhơ xuống, ta đây phải đi." Lý Hạo sau khi đi Tiêu Hán cũng xem Lý Lăng Thiên lướt mắt, như thế nào? Đại ca, ta đây lại nói có thể đem chúng ta cái này làm người a, liền muốn trước không sợ, lang sau không sợ cọp. Như không có bản lĩnh này, người nào ở trên giang hồ là lộn. Đúng vậy, tứ lệ nói không tệ, người trong giang hồ phiêu, nào có không bị chém a? Đây là trói bắt, cũng phải thử xem phải không? Như thế nào? Lúc nào Hầu Thành cưới a? Khúc Khúc, cái này còn sớm. Tiêu Hán thiếu chút nữa không có bị sặc. Nhắc tới cái này cũng là duyên phận a, ta ở Thanh Diệp Học Viện là hạo nhi tìm một môn tốt hôn sự, cái này nữ hoa cũng là một thành trì. Thân phận đều tương đối hiền hách, cho nên nói chả, còn, tứ lệ nhiều hơn nhìn một chút. Ta tạo, cái này hóa ra cháu đều nhanh hơn ta a. Tiêu hàn cầm trong tay khói, nhất thời ném ra. Cái này chả, còn, tứ lệ thứ lỗi, chúng ta cái này cũng không có cách nào nếu không bị áp chế, hạo nhi cái này đức hạnh sợ rằng sau đó muốn ăn thua thì ta. Lý lăng Thiên cái này cũng không có cách nào là cấp lý hạo tìm cửa hôn sự này, hắn chính là bỏ ra không nhỏ đại giới a. hảo hảo hảo, ta minh bạch, cái này yên tâm chính là, yên tâm chính là. PS, côn vật bi cảo tỷ hiền xin vớt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 135. Ngàn vạn lần đừng trăng bước, trước 135, ngàn vạn lần đừng trăng bước. Đêm dần dần đi qua, một đêm say rượu, một đêm thanh tỉnh. Đường Tiêu Hàn buồn ngủ khi tỉnh lại, cái này Tuyết Tiến cũng là nhất thời xong tới. Tiêu Hàn, người rốt cuộc nói cái gì? Tất cả mọi người vì sao cũng gọi ta tứ thẩm? Tuyết Tiến xông vào đi vào, cũng để cho Tiêu Hàn nhất thời tê kêu. A, người đâu? Vội vàng đem người nữ nhân điên này cho ta đuổi ra ngoài a, ta thuần khiết ta. Tiêu Hàn nhất thời kêu, thuần khiết. Ngươi có cởi quần áo sao? Một người đàn ông lại còn nói để cho ta trả lại ngươi thuần khiết, sợ rằng chỉ kém toàn bộ ngũ dương thành không người không biết ta là nữ nhân ngươi đi. Tuyết Tiến giận dữ hét: Ngươi là tên con kiếp, chết đi cho ta! Tuyết Tiến một kiếm chém giết tới, Tiêu hàn nhất thời liền thanh tỉnh quá á, à, cứu mạng à, có người muốn ám sát ta à? Tiêu hàn lao ra sấn lúc, tất cả mọi người cũng là chỗ mắt nghẹn họng. Tứ thúc chào buổi sáng, tứ thẩm chào buổi sáng. Tiêu hàn nghe nói như vậy mới biết là cái này chết tiểu hôn đàn Lý Hạo. Lý Hạo, ngươi là tên con kiếp, ta đi trước một bước. Tiêu Hán lao ra thành chủ phụ sau. Tuyết tiến nhờ vậy mới không có tiếp tục đuổi giết đi xuống. Thiên Dương trưởng lão, đây chính là chúng ta Ngũ Dương thành lần này toàn bộ thiên tài, hy vọng ngươi có thể mang theo bọn họ, ngoài ra ta đã chuẩn chuẩn bị xong xe ngựa. Hạo Nhi đi gọi ngươi tứ thúc tứ thẩm bọn họ đi tới, chuẩn bị xong tiểu gia phát. Lý Lăng Thiên sau khi nói xong, lúc này mới phân phó nói: "Phu thân, tứ thẩm tứ thúc bọn họ sáng sớm tiểu gia đi." Lý Hạo rồi mới lên tiếng: "Sớm như vậy tiểu gia đi, không thể nào đâu." Lý Lăng trời cũng lạ chau mày. "Đúng vậy, bọn hạ nhân nói, bọn họ liếc mắt đưa tình tiểu ra đi." Lý Hạo lại lần nữa bổ sung nói: Ai nói ta liếc mắt đưa tình, Lý Hạo ngươi một cái đáng chết khốn nạn, đêm qua không phải là ngươi kêu ta tứ thẩm, thế nào toàn bộ người đều tại nghị luận ta. Tuyết Yến đột nhiên lao ra, tứ thẩm, ta Hoan A, là tứ thúc để cho ta gọi ngươi. Lý Hạo mặt đầy đau khổ, Tiêu Hàn, lại là ngươi. Tuyết Yến một cái liền tóm lấy Tiêu Hàn y gì không. Ồ, ta cũng không nói, ngược lại không phải là ta nói, không có quan hệ gì với ta. Ngoài ra ngươi sắc đẹp này ta xem không được, cần gì phải ở ngươi trên một cây đại thụ treo cổ. Tiêu Hãn cười hắc hắc, Ồ, ta thuần khiết ta. Tuyết Yến nhất thời liền chạy tới trong góc bắt đầu khóc. Tuyết tiến sư tỷ, ta là nói đùa, ta cùng với Tuyết tiến sư tỷ không có bất cứ quan hệ nào à, Cái này người nào nếu là lại cho ta nói bậy bạ, thanh diệp học viện cũng sẽ không dùng đi. Cái này cái người trẻ tuổi a, tùy tiện nói một chút liền có thể, cũng không nên chơi đùa quá mức. Cái này Tuyết tiến sư tỷ a, ngươi cũng liền thắc, đừng thương tâm khổ sở. Tiêu Hàn cười khổ một tiếng, hắn biết lần này đùa dở đại. Hừ, ta muốn vẽ một quyển quyển quyển rùa ngươi. Tuyết tiến sư tỷ hừ lạnh một tiếng, vẽ một quyển quyển quyển rùa ta. Tiêu Hàn nhất thời cười lớn, nghĩ lúc đó thế nào chỉ chứng, lại còn nói mình anh Tuấn Tiêu Sái sợ rằng không có người nào so bản thiếu đẹp trai hơn đi. Hoa ha ha, Tiêu Hàn, ngươi lại còn dám cười nhạo ta? Tìm chết. Trường kiếm phá vỡ, Tiêu Hàn một kia sợi tóc nhất thời rơi xuống. Ta tạo, nữ nhân chết tiệt, ta chỉ đùa một chút, đừng như vậy được chứ? Tiêu Hàn đau khổ cười một tiếng. Hừ, lần sau chính là ngươi cổ. Thiên Dương trưởng lão chúng ta lúc nào lên đường. Tuyết Yến cũng không muốn sẽ cùng Tiêu Hàn có quan hệ gì. Cái này chuẩn bị xong Tiêu gia phát, các ngươi cũng nhàn nhã một chút. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, các ngươi trả. Còn thế này, trưởng lão ta cũng vậy không nhìn nổi, khùng khùng cụ. Trường lão. Ngươi. Được, cái kia Tiêu Hàn à, chúng ta chuẩn bị lên đường đi, Thanh Diệp học viện phòng trừng muốn không bao nhiêu ngày nữa đến. Thiên Dương trưởng lão cũng đột nhiên nói. Được, chúng ta đoạn đường này cũng coi là tàu xe vất vả, là thời điểm đi xem một chút cái này trên có thiên đường dưới có Thanh Diệp địa phương. Tiêu Hàn trong tay một điếu thuốc đống nhiên hít một hơi, lúc này mới nhất thời phun ra. Cái này, tứ lệ a, ta phân phó ngươi sự tình, ngươi cũng đừng quên a. Lý Lăng Thiên lúc này mới dặn dò. Cái này không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi. Cái này có bầu chức khi lập gia đình cũng có, ta làm việc đại ca yên tâm. Tiêu Hàn thế nhưng biết hiện tại ngươi cũng không phải là ngày xưa a, chưa lập gia đình chứ dụ. Lý Lăng Thiên nghe nói như vậy, cũng là biến sắc, cái này vẫn không thể có a, cái này Hạo Nhi vẫn là tuổi trẻ, nếu là hiện tại thì có hải tử, sau đó coi như xong. Không thể xong, không thể xong. Đây không phải là còn có đại ca cùng với đại tẩu, còn có nhị ca tam ca nhị tẩu tam tẩu đây. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Lên đường đi. Tiếp theo trạm điểm cuối trạm Thanh Diệp học viện, lái xe, mau lên xe. Tiêu Hàn vứt bỏ trong tay khói, nhất thời liền rời đi nơi này. Ai, cái này tứ đệ cũng không biết đáng tin không đáng tin vậy a. Lý Lăng Trời cũng than khổ đạo: Ai, đã sớm nói, cho ngươi không muốn đem Hạo Nhi giao phó cho hắn, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại được rồi. Cái này vừa nhìn chính là một cái siêu cấp ăn chơi thiếu gia, Hạo Nhi đi theo nàng, thật lòng song, ngươi sẽ chờ ôm tôn tử đi. Lý Hạo Mẫu thân cũng là tức giận đạo. Phu nhân, phu nhân bị nghĩ, muốn, bi quan như thế nha, cái này Tiêu Hàn ta xem tính tình rất tốt a, làm người trầm ổn lão luyện, bản lãnh này lợi hại, ra tay phong khoáng. Càng là có được như vậy như hoa như ngọc lão bà, bản lãnh này quả thật lợi hại, năm đó ta đều không thế này bản linh a. Hừ, Trê Hoa Kiều Nguyệt. Ngươi còn đang suy nghĩ những thứ này sự tình, ngươi liền chờ đó cho ta đi. Phu nhân, phu nhân ta không nói gì à? Lý Lăng Thiên mặt đầy đau khổ, hắn biết lần này coi như là xong. Cái này tứ thúc, ca, nhớ đến thanh diệp học viện, muốn ở ta kia vị hôn thê trước mặt nhiều hơn thay ta nói tốt vài câu à? Lý Hạo cũng là nhỏ giọng nói. Hảo hảo hảo, cái này đi tâm, Hạo Nhi như vậy anh Tuấn xinh đẹp, cái này lại có bản lãnh, Hảo hảo tu hành đi. Chờ ngươi thành vũ vương, ngươi liền biết cái gì gọi là làm lợi hại. Tiêu Hán cũng phun ra nhất khẩu khí. Cái này người trẻ tuổi quả nhiên là đuổi kịp chiều lưu của thời đại, bọn họ những người lớn tuổi này đều không đuổi kịp nghĩ lúc đó hắn kéo một tay nhỏ đều là trong lòng u uùn gò má đỏ bừng nhưng hôm nay những thứ này người trẻ tuổi lăn lộn đều so với bọn hắn được à cái này thân thể à vị trí à cũng không lo không có lao bà à không lo là lưu manh xem ra cái kế tiếp lễ độc thân lại sẽ hành hạ chết độc thân chó cái này hạo nhi à nhớ a ra ngoài không muốn theo tiền lúc vào cửa sau khi phải kể tới mấy người còn có bao nhiêu tiền biết không tiêu hàn đột nhiên nói tứ thúc đây là vì sao à lý hạo cùng với người bên cạnh cũng không biết đơn giản như vậy nói ngươi còn không biết ngươi cái này làm vị hốt vu phải ở tiền tài bên trên kiểm định à nếu không thì ngươi đi ra ngoài trở lại, ngươi sớm muộn đều là quỷ nghèo. Tiêu hàn cũng là lập tức nói, thế này a, được, ta minh bạch, ta nhất định đem tất cả tiền đều thu cất. Lý Hạo cũng coi là sáng suốt, đúng, làm người chính là muốn thế này, không muốn khoái hoang, không muốn trang bước, quá mức trang bước sẽ bị người đuổi giết. Tiêu hàn nghiêm trang truyền thụ đạo. Tiêu hàn, ngươi bị người đuổi giết qua bao nhiêu lần? Đột nhiên Tuyết Tiến xen vào nói, nghẹt, cái này a, ta tính một chút ta, chắc có mấy lần như vậy đi. Ta đây không tính là trang bước được không nào? Ta là người đàng hoàng, nhớ một câu chân đề a, ngàn vạn lần đừng trang bước trang bức bị xe đánh, ps cồn vật bi cào tỷ hiển xin một 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 136 gặp phải học tỷ biểu lộ, trước 136 gặp phải học tỷ biểu lộ, thời gian thoáng một cái đã qua, xe này lập tức cũng coi là trải qua vui vẻ một chút, duy chỉ có làm một cái lôi điện thiếu chút nữa từ tiêu hàn bên người mà qua, con ngựa này đều bị lôi đỉnh trực tiếp cấp động chết, để cho tiêu hàn cũng coi là hoàn toàn kiến thức cái này tặc lao thiên bản lĩnh, cái này hạo nhi a nhớ a ngàn vạn lần đừng chăn bỡ chăn bỡ, vang một tiếng không chung một tiếng nổ vang. Tiêu Hàn nhất thời sắc mặt trầm xuống, cái này ta còn là không nói cho thỏa đáng, không nói cho thỏa đáng. Lý Hạo a, cái này ta nghĩ nói một điểm a, trang bức muốn vừa phải, bức ô cao hơn, cái này tiểu trang bức di tình, đại trang bức liền tổn hại sức khỏe, nếu là thận không tốt cái gì đều là huân công. Tứ Từ thúc từng nói, Lý Hạo nhớ kỹ. Lý Hạo mặc dù chỉ là vũ sư, nhưng cái này phân biệt năng lực vẫn có. Nhưng Tiêu Hàn có thể đi tới cựu phẩm vũ vương mức này, đây đúng là khá tốt. Nghe được Tiêu Hàn một ít vinh quang sự tích sau, hắn càng là vô cùng quỳ lạy a cái này ao đầm phi hành, thông thiên hà hàng liêu, cái này cũng đều là thay đổi liên tục bản lĩnh a. Cái Tiêu Thiên Dương trưởng lão à, chúng ta lần này đến sẽ có hay không có người nên đón chúng ta à? Tiêu Hằng cái này không có học qua đại học, nhưng là gặp qua đại học đã từng đi đưa bán bên ngoài thời điểm, hắn tiến vào đại học, người người đều nói đại học được, hắn lại cũng không biết. Cái này sẽ có người nên đón. Thiên Dương trưởng lão một cái sờ trong râu, rồi mới lên tiếng. Ồ, có mỹ nữ sư tỷ không có? Cái này xuất ca coi như nếu là có mỹ nữ đạo sư thì càng tốt. Tiêu Hằng cười hắc hắc, nội tâm càng là ý tưởng không ngừng. Cái này ta không biết, chính ngươi chờ lát nữa xem đi, chúng ta cũng phải đến vòng qua cái nội thành này chính là chúng ta thanh diệp học viện nơi thiên dương trưởng lão nghiêm túc nói không lâu lắm đương xe ngựa trước khi đi đến thanh diệp cửa học viện lúc tiêu hàn cũng là hít sâu nhất khẩu khí ta tào mẹ hắn cái này hóa ra so đại học đều khí phái a cái này toàn bộ học viện rốt cuộc có bao nhiêu a tiêu hàn nhìn một cái đây cũng là người đến người đi thậm chí còn có một ít xe ngựa đi vào con đường này rộng rãi bốn chữ lớn cực kỳ rõ ràng khắp nơi tu xây cẩm thạch mặt đường càng là còn có hoa hồng liễu xanh không chỗ nào không khí a một nơi tuyệt vời thiên đường nhân gian a tiêu hàn nhất thời ngâm sướng đi ra được xuống xe đi Thiên Dương trưởng lão đứng mũi chịu sạo, đi xuống. Xin chào Thiên Dương trưởng lão. Không ít học viên đều biết hắn. Lần này Thiên Dương trưởng lão khổ cực, viện trưởng để cho ta tới nên đón ngươi. Cầm đầu một người đẹp đạo sư, đây cũng là sắc đẹp cực kỳ tốt, nhất là nàng Kim Phát Bích Nhãn, đây càng là để cho Tiêu Hàn đối xử. Ba mẹ nó Kim Phát Bích Nhãn, cái này đặc biệt nương không nói đùa chứ. Không phải là chỉ có ta một người tới, còn có người như vậy cũng tới. Tiêu Hàn không hiểu. Tiêu Hàn, đứng đắn một chút. Vị này đạo sư là tới từ ở lệ viện Tây địa phương địa khu, các nàng là lọ lạ tộc tộc nhân. Cho nên cái này Kim Phát Bích nhãn cũng là đặc tử, không thể kỳ thị chúng tộc. Thiên Dương trưởng lão cũng là cho mày, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, vị học viên này ta nghe đến không sai, ngươi là gọi là Tiêu Hàn chứ? Ta là La Khải Lạp đạo sư, hoan nghênh ngươi đến. Mỹ nữ này đạo sư lên tiếng cũng để cho Tiêu Hàn giống như nghe được thiên lại chi âm. La Khải Lạp đạo sư ngươi tốt, Tiêu Hàn nghe nói như vậy, trong lòng cũng là ưu lạc. Hắn không nghĩ tới, Thanh Diệp quốc lại còn có thể tìm được xa xôi chủng tộc đạo sư, xem ra Thanh Diệp quốc kiến giao quả thật không tệ a, Tiêu Hàn. Tiêu Hàn. Cái này La Khải Lạp kêu hai tiếng. Ồ đạo sư được, ta là tiêu hàn. tiêu hàn lúc này mới đi tới. sau một khắc kinh người hành động làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. tiêu hàn đi qua lại không phải là che tay mà là hôn môi gõ má, đương nhiên là chính thức trên ý nghĩa hôn môi. tiêu hàn, ngươi làm gì? ngươi tại sao có thể khinh bạc ngươi đạo sư đây? thiên dương trưởng lão sắc mặt đều thay đổi. tiêu hàn học viên, làm sao ngươi biết chúng ta lọt lạ tộc lễ nghi cao nhất nghi thức? cái này la khải lạm đạo sư tiếng nói rơi xuống lúc tất cả mọi người đều khiếp sợ. cái này đương nhiên là ta tinh thông các ngươi lọt lạ tục lịch sử a. tiêu hàn chẳng qua là tùy tiện nói một chút ta. Ta không sao sẽ nhìn một chút cổ tịch, cho nên cũng đối lập từng có giải, các ngươi lệnh viễn tây địa phương địa khu, chủ tộc ta mặc dù không rõ ràng, nhưng một ít cơ bản thông thường ta còn là rõ ràng, cho nên chẳng có gì lạ. Nhưng kỳ thực Tiêu Hàn chẳng qua là nội tâm ở thử a nếu là lần này thử thất bại, sợ rằng cái này là Khải lạp đạo sư sẽ đuổi giết hắn. Bất quá cái này lọ là tộc mỹ nữ quả nhiên thủy nộn a, đây càng là mang theo một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, để cho Tiêu Hàn cũng là lưu liên trong đó a, lý Hạo. Đột nhiên một giọng nói truyền tới, để cho Tiêu Hàn đoàn người cũng là nhìn sang. Tiêu Hàn nhìn người tới lúc, cũng là cười khổ một tiếng cái này lại còn là Lý Hạo vị hôn thê, Nhã Nhi người qua đây gặp một chút tứ thúc. Lý Hạo một câu nói, để cho không ít ở lại chỗ này học viên đều là hơi biến sắc mặt. Dù sao người ở đây đều là mới tới học viên, cái này Lý Hạo tứ thúc thật giống như cũng không ở chỗ này. A Tiêu Hàn sờ một cái mặt, thiếu chút nữa nước mắt tuôn đầy mặt ta. Tứ thúc, đây là Diệp Nhã, cũng là phụ thân ta giúp ta ở một người khác thành trì sở khiên tuyến hôn sự. Diệp Nhã tới bái kiến tứ thúc. Lý Hạo ngược lại cũng tỉ mỉ giới thiệu. Diệp Nhã gặp qua tứ thúc, thấy Tiêu Hàn một khắc lúc, cái này Diệp Nhã cũng là mặt đầy cổ quái. Tiêu Hàn không phải là họ Tiêu, vậy làm sao được tứ thúc? đó là cái này là khải lạp đạo sư cũng là sắc mặt không hiểu cái này à hay là ta đến giải thích một chút ta cùng với lý hạ phụ thân hắn là huynh đệ kết nghĩa nhưng hắn còn có hai cái thúc thúc cho nên ta chính là tứ thúc tiêu hàn cũng không muốn mọi người tiếp tục tiếp tục hiểu lầm ngươi là gọi là tiêu hàn chứ đột nhiên một người đàn bà từ trong đám người vây quanh đến đúng ta là gọi là tiêu hàn ngươi là tiêu hàn có chút không hiểu cái này ta gọi là tiễn nguyệt nguyệt ngươi tốt đẹp trai a đây là ta tặng cho ngươi hoa hồng tiêu hàn nhận lấy hoa hồng này lúc cái này tiễn nguyệt nguyệt cũng biến mất ở nơi này tuyết biến sư tỷ thấy như vậy một màn lúc thiếu chút nữa liền con người đều rất xuống. Cái này đặc biệt sao cái gì cầu huyết kiều đoạn a, Tiêu Hàn lúc này mới mới vừa đến cửa học viện, đã có người tặng hoa cho hắn. Xem ra Tiêu Hàn học viên mị lực rất cao a, như vậy cũng nhanh đã có người trái tim trình độ. La Khải Lạp đạo sư cũng là cười khổ nói, cái này, hay là trước không nói, chúng ta đi vào trước học viện đi. Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng. Tiêu Hàn, Tiêu Hàn, chúng ta yêu ngươi. Đột nhiên từng đạo thanh âm truyền tới, Tiêu Hàn thiếu chút nữa ngã ngào. Bà mẹ nó cái quỷ gì a? Tiêu Hàn thấy trong lòng ngực của Minh Hoa, vẫn không khỏi khổ sở cười một tiếng cái này thiên dương trưởng lão à, lúc nào có thể an bài một cái dừng chân à, ta đây thật là không thể nhẫn nhịn à, sợ rằng lấy hậu thiên thiên đô có người quấy rầy ta. tiêu hàn thật lòng mệt mỏi à, cái này, ngươi không phải là ai thấy cũng thích sao? dừng chân cái này ngươi yên tâm, ta an bài cho ngươi đến nữ sinh sân, cứ như vậy, ngươi thì càng tốt thân cận bọn họ. thiên dương trưởng lão cũng là cười treo nói. đi ngươi, trưởng lão à, ngươi cũng không thể thế này à. ts, côn vật bi cạo tỉ hiển xin một chín điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng một đẹp trai vô song trước 137 đẹp trai vô song đương tiêu hàn đám người xuất hiện ở học viện mới xin lúc nơi này hết thề cũng là cực kỳ hòa hợp đương nhiên thanh diệp học viện vẫn có tư cách này xây cất đơn nhân túc xá tiêu thiếu à chúng ta cái này đối với đúng học viện không hiểu có thể hay không mang theo chúng ta đi đi dạo một chút à đột nhiên thanh hao cùng sở thiên tài hai người tìm tới cửa thanh hao à còn có sở thiên tài cái này đừng nói ta tiêu hàn không trợn nghĩa ta thật lòng không thể à nếu là ta đi ra ngoài ta mặt cũng sắp cũng bị người hôn sưng cho nên vẫn là coi vậy đi cái này ta suy nghĩ ta đều muốn thay hình đổi dạng Ai, cái gì gọi là đẹp trai vô song? Lần này sợ rằng toàn bộ sân lầy đều phải đối với ta truy nã. Tiêu thiếu lời như vậy, chúng ta hay là tìm lý hạo chứ? Thanh hao đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng, tìm lý hạo. Cái này tiểu nha có tiền, cứ như vậy có thể dẫn ngươi đi vòng vo vò một chút, thuận tiện ăn một chút gì. Cái này thanh diệp học viện ta cũng không rõ ràng. Hiện tại thì ngưng ta còn không biết cái này có chút gì đây. Phòng chừng ngày mai chúng ta mới có thể chính thức báo danh đi. Tiêu Hãn cũng suy đoán nói. Được, ta đi ra ngoài vòng vo vò một chút ta. Tiêu Hãn sau khi đi bảo. Liên thấy rất nhiều mỹ nữ a, đây chính là cực kỳ đẹp mắt ta cái này Thanh Diệp học viện, hắn tạm thời không nhìn ra cái gì lòng tranh hổ đấu cục diện, bất quá cũng là hắn kiến thức nông cạn, cho nên hắn cũng chuẩn bị đi nhìn một chút đang lúc Tiêu Hàn đi ra học sinh mới này học viện sân sau, lại đột nhiên nhận ra được cái gì? Cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là cho mày, nhanh như vậy đã có người theo dõi ta, xem ra ta là đến tìm một địa phương đi xem một chút. Tiêu Hàn thấy xa xa một cái rừng trúc, lúc này mới im lặng gật đầu. Cái này địa phương không tệ, thích hợp càn quét băng đảng a. Tiêu Hàn tiếng nói rơi xuống, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Đột nhiên một cái công tử ca cũng đuổi theo. Thiếu gia, hắn tiến vào cái kia dừng trúc. Cái này bên người người lập tức nói. Dừng trúc? Theo sau. Đây cũng tính là tuấn tú một người thanh niên, xem thế này tự ứng nên tân sinh học viên. Rầm một tiếng, một người trong đó học viên bị trực tiếp đánh ngã trên đất, Tiêu Hàn cũng là trong nháy mắt đi ra. Người là ai? Tiêu Hàn mặt đầy lạnh lùng vẻ. Ta là ai? Cái chữ này ngươi biết không? Đột nhiên thanh niên này Thiếu niên lấy ra một cái tây quạt. Đây là Đỗ Tử Đằng. Ha ha ha, đau bụng, phụ thân ngươi lấy được tên thật không tệ, ha ha. Tiêu Hàn cũng là nhất thời bật cười. Đáng chết, ngươi cái này ti tiện người, thậm chí ngay cả xã cũng không nhận ra, cái này rõ ràng là xã có được hay không? Cái gì đỗ từ đẳng? Thanh niên này thiếu niên mặt đầy sắc cơ, càng là vô cùng tức giận. Ha ha, ngươi xem thật kỹ một chút, đây là đỗ vẫn là xã. Cái này xã bất quá đầu không đối, mà đỗ đố chữ chính là xuất đầu liên kết, ngươi xem thật kỹ một chút. Tiêu Hàn cũng nhắc nhở. Đáng chết, thật viết sai, khốn nạn. Dương Thường Phong, ngươi là tại tìm chết. Cái này xã tử đẳng cũng là mặt đầy sắc cơ. Dương Thường Phong, ngươi chắc chắn không phải là Dương bại phong. Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến Dương gia tướng. Hừ. Ta cùng với hắn quen biết thời gian bao lâu, ta còn không biết hắn họ cái gì. Ngược lại ngươi, vì sao vừa vào cửa đã có người tặng hoa cho ngươi? Còn ngươi nữa hôn môi đạo sư La Khải Lạp, đây chính là ta nữ thần A. Sạ Tử đằng mặt đầy sắc cơ. La Khải Lạp đạo sư, nàng là ngươi nữ thần. Tiêu Tiễn Nguyệt Nguyệt là gì của ngươi? Tiêu Hàn cười hắc hắc, Tiễn Nguyệt Nguyệt ta không nhận biết, liền một cái con ngại danh A. Còn như La Khải Lạp đạo sư, đây chính là ta nữ thần. Ngươi không thể ô nhục nàng. Ô nhục. Ngươi lại ra, không học thức thật là đáng sợ. Ta tào A, ngươi đặc biệt sao mù mắt chứ? Đầu tiên là tên ngươi viết sai sau đó lại là ta phi lễ la là khải làm đạo sư cái này không phải ngươi đặc biệt nương trả còn vu hãm ta ô nhục la là khải làm đạo sư ngươi đặc biệt sao là tự tìm phiền phức sao tiêu hàn thật tâm nộ lao tử thừa nhận ta là rất tuấn tú nhưng ta cũng thừa nhận ta khả năng đẹp trai vô song nhưng ngươi thế này bằng hữu lao tử thật lòng xem thường cút cho ta ngươi bà mẹ ngươi chứ gấu à lao tử thật là nhìn thấy ngươi thế này kỳ lạ đều phải cấp tức chết ngươi dám mắng ta ngươi biết phụ thân ta là người nào sao cái này xã tử đẳng cũng coi là giận phụ thân ngươi ta không nhận biết cũng không hứng thú biết ngươi có thể cút nếu không lão tử thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, tiêu hàn khoát tay nói, phụ thân ta là minh dương thành thành chủ, cái này xã tử đằng cũng là mặt đầy ngạo khí, minh dương thành thành chủ, thu vi gì, là vũ Tông sao? tiêu hàn cười lạnh nói, dĩ nhiên không phải, đó là vũ tôn, vẫn là vũ hoàng, tiêu hàn lại lần nữa hỏi, cái này đều không phải là, mẹ kiếp, ngươi cố ý gây chuyện sao? tiêu hàn nhất thời liền một quyền xuống ra, đặc biệt đương, một cái phá vũ vương đều tại lao tử trước mặt kỳ hoài, còn ngươi nữa cái này tiểu hoa, hoa, lại cũng dám nói vậy, một cái tiểu tiểu tam phẩm vũ sư thật coi lão tử là bùn nặng, cái này một cổ khí thế bùng nổ, một chuyến này mấy người đều bị cuốn đi ra ngoài, nhất thời rơi xuống ở bên ngoài trên đất trống. nhớ, đây chỉ là một cảnh cáo, nếu là còn có lần sau, các ngươi liền chờ đó cho ta. Tiêu hàn mặt đầy sắc cơ, nhìn mấy người, ta là thừa nhận ta rất tuấn tú, nhưng còn như bằng hữu, các ngươi thế này ta không cần. Tiêu hàn hư lệnh một tiếng, lúc này mới nhất thời hướng chính mình sân đi. Hoa, đó là cái nào học viên a, tốt tuổi trẻ thật là đẹp trai khi a, nhiều người như vậy như một làn khói đều đánh úng. cái này học trưởng, ngươi tên là gì à? đột nhiên một đám nữ học viên đụng lên đến. Cái này a, ta gọi là sở thiên tài." Tiêu Hàn cười hắc hắc, lúc này mới như một làn khói tiêu mất ở trong mắt bọn hắn. "Ai, người này soái cũng có sai, ta đặc biệt sao là lần đầu tiên thấy." Oanh một thanh âm vang lên, một đạo lôi điện rơi xuống, Tiêu Hàn thiếu chút nữa bị tội. "Mẹ kiếp, Tạc Lão Thiên, thậm chí ngay cả ngươi cũng hâm mộ ta soái, ta vốn là đẹp trai vô song, ngươi còn không muốn ta phát tiết một chút, hử?" "Tiêu thiếu, ngươi ở đây còn a, vừa mới có người truy chúng ta a." Hai người này khổ sở cười một tiếng. "Truy các ngươi?" Tiêu Hàn không hiểu. "Đúng vậy, nghe nói là một cái tên là Tiễn Mượn Nguyên." Đang đánh nghe ngươi hết thể sự tình à, cái này làm cho không thiếu nữ học viên cũng là theo gió lên, đều muốn nhìn một chút Tiêu thiếu bản Tôn Dung Nhan. Hai người cũng rất bất đắc dĩ. Bà mẹ nó cũng may ta dùng Sở Thiên Tài tên, nếu không vừa mới liền xong. Tiêu Hàn nhớ tới cái kia đỗ tử đẳng, rồi mới lên tiếng. "Tiêu thiếu tên ta." Sở Thiên Tài có chút không hiểu. "Đúng vậy, vừa mới có người hỏi ta tên, ta liền nói ngươi." "Không việc gì, ngươi yên tâm." Tiêu Hàn cười một tiếng, lúc này mới hướng chính mình sân đi. "Xem à, đó chính là vừa mới hai người, cái kia khẳng định chính là Tiêu Hàn, chúng ta đuổi theo a." Mấy đạo thanh âm truyền tới. Tiêu Hàn đây cũng là bị dọa sợ đến hồn không phụ thể. Những học viên này à, các ngươi yếu lý trí à, ta thừa nhận ta rất tuấn tú, nhưng cái này chúng ta yếu lý trí, lý trí à, ta đi trước một bước, thanh hao cùng sở thiên tài các ngươi giúp ta khiêng à. Tiêu Hàn tiếng nói rơi xuống, nhất thời liền tiêu mất trong tầm mắt. Ai, đặc biệt đương, dáng dấp đẹp trai, đầu năm nay lại cũng bị người truy. P.S. Côn Vật Bi cạo tỉ hiển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 138. Chú Nhan đan Chi dục hỏa trọng sinh, trương một chú Nhan Dan Chi dục hỏa trọng sinh, cười thêm một tiếng cái này dáng dấp đẹp trai cũng có sai khắp thế giới người đều tại truy ta cái này nam cũng truy nữ cũng truy cái này cả đời đạo à tiêu hàn cũng ở đây buồn khổ bên trong bây giờ đi tới nơi này trong học viện hắn cũng coi là không sợ tới đầu não cái này hóa ra rất nhiều sự tình cũng không biết hắn cũng rất khổ sở à tiêu thiếu tiêu thiếu chúng ta rốt cuộc trở lại mang theo một ít bông hoa còn có một chút hôn môi hai người rốt cuộc coi như là về tới đây các ngươi thế nào tiêu hàn nghiêm trang hỏi cũng không phải tiêu thiếu các nàng quá điên cuồng cái này hoa tươi hôn môi đều là các nàng còn có những thư này thư đều là các nàng tự tay viết hai người than khổ đạo, cái này ta biết, đều để xuống đi. Sự phát hiện này ở a, ta chỉ có thể nói một điểm, ta danh tiếng đại, mới có tư cách ở chỗ này đặt chân. Từ từ đi đi. Cái này a, sau đó các ngươi gọi là tiêu hàn, mà ta liền đổi một tên, không nữa xuất đầu lộ diện. Tiêu hàn rồi mới lên tiếng. K kia tiêu thiếu người tên là gì? Hai người khổ sở cười một tiếng. Cái này, ta gọi là lý Lạnh. đúng tiểu tiêu là lý Lạnh, đối ngoại tuyên bố ta là lý hảo tứ thúc. Như vậy thì đi, cái này các ngươi người nào đi đem lý hảo tìm cho ta đến. Ta tìm hắn thương nghị thương nghị. Ta đi cho. Sở Thiên Tài gật đầu nói: "Được, ngươi đi đi." Tiêu Hàn cũng rất bất đắc dĩ a cái này lại hắn mới tới, liền vén lên thế này sóng gió, vậy mình chú nhan đan một khi bán đi. Như vậy chính mình đẹp trai không phải khắp thiên hạ người đều biết. Đương nhiên hiện tại không nóng nảy, cái này căn bản cũng không có thể sốt rồi a. Dù sao mình những thứ này, chính mình danh tiếng còn không có đi ra ngoài, Tân Sinh học viện tiếp nhận thật giáo huấn cũng chưa bắt đầu, hắn tự nhiên không thể đi trước chế tạo danh tiếng. Vũ Vương học viên bên trong, chỉ cần không có Vũ Tông. Như vậy ở Vũ Linh, võ sư cùng với Vũ Vương cái này ba cái cấp bậc bên trong, mình chính là tiếng tăm lừng lây hạ người. Tứ tốc ngươi tìm ta, Lý Hạo đột nhiên đi tới, cái này à, Lý Hạo à, gần đây chắc hẳn ngươi cũng biết đi, chúng ta cái này mới vừa đến học viện, còn kém ta ngưỡng cửa này không có bị làm phá. Tứ thúc nói là, hiển nhiên cái này Lý Hạo cũng là mặc minh bạch giả bộ hồ đồ, Ngươi tìm chết đúng không? Bản thiếu ở trong học viện, thiếu chút nữa đều bị đuổi giết, ngươi vẫn còn ở cho ta phạm hồ đồ. Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, ngạch, Tứ thúc nói là những thứ kia nữ học viên. Lý Hạo đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng vậy, một cái tiễn nguyệt nguyệt để cho ta lâm vào sóng gió à, ta đây cái quá tối tú, chả, còn gặp phải một ít tân sinh học viên nội giết, cái này đặc biệt sao quá bực người. Ngạch, tiêu thiêu ý là có người không phục. lý hạo lúc này mới hỏi. đúng vậy, nếu là có phúc như vậy cũng tốt, có thể hết lần này tới lần khác ta quá tuấn tú, luôn là có người không phục. tiêu hàn sờ lỗ mũi mình nói, tứ thúc à, cái này ta xem một chút à, có thể hay không đi tìm diệp nhã nói một chút, có lẽ hắn có biện pháp. lý hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì. đúng vậy, ta thế nào không nghĩ tới, nàng là nữ sinh à, cái này thứ nhất, liền dễ dàng nhiều, cậu thêm qua hai thiên tân sinh học viện thật giáo huấn, ta nghĩ cái này phiền vai lớn hơn à. Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng. "Được, cái này tứ thuốc a, ta đây phải đi." "Vân Vân, cho ngươi một ít linh thạch a, ngươi đi mua cho nàng điểm thứ tốt, cực kỳ nói một chút, liền nói là tứ thuốc cấp lễ ra mắt." Tiêu Hàn cũng không nương tay, trực tiếp cho 100 vạn linh thạch. Cái này có lúc cũng không có cách nào, mặc dù lớn đem linh thạch không muốn dùng, nhưng hắn cũng không có cách nào chỉ có sử dụng a cái này hắn cũng không cách nào nói gì, đối với cái này sự kiện hắn rất bất đắc dĩ a cứ như vậy, Tiêu Hàn liên tục mấy ngày đều không ra ngoài, liền ở lại chỗ này. "Cháu gái a, cái này là chú nhan đan, là ta từ chỗ khác người nơi đó mua được, ngươi dùng một chút đi." ở một nơi sơ nhỏ, cái này Thiên Dương trưởng lão mới mặt đầy hiền hòa nói: Ra ra, ta đã sớm nói, không muốn cho ta tuôn kém, những thứ này đối với ta vô dụng, ta đây ra thịt cũng là trời sinh. Cái này Hoàng Kiểm bả như vậy nữ tử, chính là cái này Thiên Dương trưởng lão cháu gái, gọi là Diệp Tâm. Còn như cái này Thiên Dương trưởng lão, dĩ nhiên chính là gọi là Diệp Thiên Dương đối ngoại dĩ nhiên chính là Thiên Dương trưởng lão, cho tới bây giờ không có người nào nhắc lên hắn họ danh. Cháu gái, thế nào không nghe lời đây? Ngươi biết cái này chú nhăn đan bao nhiêu tiền không? Thiên Dương trưởng lão mặt đầy khổ sở. Bao nhiêu tiền à? Diệp Tâm cười hỏi. 2 triệu linh thạch. Ra. Thiên Dương trưởng lão mở miệng trong ngay mắt, cái này Diệp Tâm cũng là sửng sở. Ra ra, 2 triệu linh thạch, cái này không phải sẽ đi." Diệp Tâm mặt đầy chấn động. "Ai, nhưng ta chỉ là dùng 130 vạn linh đá, chọn thiếu 700 ngàn." Thiên Dương trưởng lão thoại phong nhất chuyển, cũng để cho Diệp Tâm cao mày. "130 vạn." Diệp Tâm vẫn còn có chút khổ sở. "Bất quá, cái này chú nhan đan cũng liền có thể so với 1 triệu linh thạch, chi tiền viện lớn lên để cho ta âm thầm tìm người Diệp Thanh Phong, cho nên cái này 300 ngàn linh thạch ta cũng nắm, ha ha. Gia gia ngươi thật quỷ." Cái này chú Nhan Đan ta thử xem." Cái này Diệp Tâm khổ sở cười một tiếng. Diệp Tâm nhắc tới cũng kỳ quái, mẫu thân nàng phụ thân đều là dáng dấp không tệ người, có thể đến nàng nơi này, tiêu thanh hoàng kiểm bà, còn có tàn nhang cái gì, tóm lại ra thịt chính là kém cỏi. Thông thường mà nói, nàng đi ra ngoài đều là che mặt, cho nên nói đây mới là nàng tự ti duyên cớ. Nhìn tuyết này màu trắng chú Nhan Đan, Diệp Tâm cũng cẩn thận nuốt xuống. "Ra ra, vậy ngươi đi trước đi, ta xem một chút cái này chú Nhan Đan hiệu quả." Diệp Tâm gật đầu nói, "Ừ, được, ta ngày khác trở lại nhìn ngươi." Đúng đan dược này có được người, gọi là Tiêu Hàn nếu là có cơ hội, ngươi có thể đi gặp hắn một chút. Thiên Dương trưởng lao nhớ tới cái gì? Được, chỉ cần cái này chú nhan đan có hiệu quả, ta sẽ đi gặp hắn. Diệp Tâm nội tâm vẫn có ngăn cách. Ừ, kia ra ra đi trước. Thiên Dương trưởng lao tiếng nói rơi xuống, mới thật sớm rời đi. Nhưng ngay tại Thiên Dương trưởng lao lúc rời đi, Diệp Tâm đột nhiên phát hiện mình trên mặt lại nóng bỏng đau. Đối với, đúng, chính là thấy đau, nương theo lấy từng cục ra, lại ở chốc ra đi xuống. Cái này làm cho nàng cũng là mặt đầy kinh hoàng, mau mau tìm đến gương. Nha, da thịt lại biến trắng, những thứ này đen nhánh vật chất lại đều tại đi ra nhất là nàng toàn thân lại đều bắt đầu phát ra hôi thối, cái này làm cho nàng càng là cho mày. đây là trừ độc bắt đầu, nàng mặt đầy khiếp sợ, theo nàng ra thịt chỗ ra, những thứ này tàn nhang cùng với màu vàng đói mặt gầy cũng bắt đầu có đại phúc độ thay đổi, nàng mới đầu cũng không tin mình cứ như vậy biến hóa, thấy như vậy một mà lúc, nàng mới biết lần này mình là thực sự thay đổi hết thảy. không được, cái này quá thối, ta muốn đi tắm rửa. Diệp Tâm cũng khổ sở cười một tiếng, người đâu a? chuẩn bị cho ta tắm, ta muốn tắm. Diệp Tâm lúc này mới phân phó nói, nha hoàn này lúc đi vào cũng là mặt đầy khiếp sợ, tiểu thư, ngươi biến trắng. Đúng vậy, nhanh đi chuẩn bị, nơi này quá tối. Đa dụng điểm hoa hùng a. Cái này Diệp Tâm lại lần nữa phân phò nói. Nhìn Minh biến hóa, Diệp Tâm cũng muốn lên người kia tên, Tiêu Hàn. VS, Cổn Vật Bi cạo tỷ hiển xin 1910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cuốn vợ ở có thêm động lực làm vệ chương 139. Mỹ nữ học tỷ. Chương 139, mỹ nữ học tỷ. Coi nơi này Diệp Tâm dục hỏa trọng sinh dung nhan toàn sáng sau, nàng cũng là để cho người hỏi thăm Tiêu Hàn. Tiểu thư, gần đây Tiêu Hàn công tử ứng nên ở nữ học viên bên trong đánh khí thế ngất trời, hẳn là cùng hắn đẹp trai có liên quan đi. Đẹp trai cái này Diệp Tâm có chút không hiểu. Chờ đã, ta đi trước ta hảo tỉ mỗi nơi nào nhìn một chút, ta cũng để cho nàng xem xem ta cái này mới dung nhan. Được a, tiểu thư chúng ta cái này lên đường sao? Nha hoàn này mặt đầy cao hứng nói. Lúc trước đi ra ngoài, luôn là có người phía sau chỉ chỉ trò trò. Lần này tiểu thư dung nhan tỏa sáng, đây giống như đổi một người. Một khi dung mạo ra ánh sáng, tất nhiên sẽ có 10 triệu người vây đỡ a. Thêm thượng thiên dương trưởng lão đây cũng là vũ tông cường người, tự nhiên truy tiểu thư người. Diệp Tâm, ngươi tới. ở một nơi trong sân, một cái tự nhiên phòng khoáng thanh sam nữ tử nhìn đi tới Diệp Tâm, nàng nhìn thấy Diệp Tâm mặt mũi lúc, cho dù là cách cái khăn che mặt nàng đều cảm thấy có vấn đề. Diệp Tâm, người dung mạo. Lâu Lan, ta dung mạo toàn bộ thay đổi. Diệp Tâm đem cái khăn che mặt mở ra lúc, cái này Lâu Lan cũng là mặt đầy khiếp sợ. Điều này sao có thể? Lâu Lan cho tới bây giờ chưa từng thấy thế này kỳ tích. Ta ra ra mua một viên chú nhan đan, để cho ta dung nhan tỏa sáng. Mới đi đến một bước này. Diệp Tâm khẽ mỉm cười. Chú nhan đan. Người nào đang bán? Cái này Lâu Lan cũng là học viện mỹ nữ một trong, nhưng thấy Diệp Tâm lúc nàng cũng là mặt cảm. Nhẽ làm chúng ta học viện mỹ nữ một chồng, ngươi lại cũng động tâm. Diệp Tâm phản trả phúng. "Đương nhiên, vật này cũng không phải là giả a. Cái này Lâu Lan nhất thời nói, ở chúng ta lâu gia đều không vật như vậy, lại bị ngươi mua được. Nói một chút đi, bao nhiêu tiền?" Lâu Lan lúc này mới hỏi. "Cái này, ngươi cũng là ta khuyên mật, ta cứ nói đi, 130 vạn linh đá." Diệp Tâm không có chệ dấu. "130 vạn? Ngươi đây không phải là kiếm. Cái này Lâu Lan mặt đầy chấn động. "Đúng vậy, ta ra ra biết hắn, cho nên cũng liền tiện nghi nhiều chút ta. Nhưng giá mua là 2 triệu linh thạch." Diệp Tâm khổ sở cười một tiếng. Hai triệu, cái này cũng rất nhiều, nhưng 130 vạn quả thật ngươi kiếm, với như ngươi vậy dùng nhan đi ra ngoài, vây đỡ ngươi người phòng trừng đều phải xếp thành hàng dài, ngươi đáng giá." Lâu Lan gật đầu nói. "Đúng vậy, ta còn chuẩn bị đi cảm ơn hắn đây, hắn đang tái sinh học viện khu vực." Diệp Tâm gật đầu nói. "Tốt lắm, chúng ta không bằng cùng đi." Lâu Lan lập tức nói. "Được à, cái này sắp trời còn sớm, phòng trừng ngày mai sẽ là tân sinh học viên thật giáo huấn thời điểm, có lẽ chúng ta còn có thể thấy hắn phong thái đây. Nghe nói gần đây hắn đang tái sinh học viên bên trong thật kéo cừu hận." Kể cả kia xã tử đằng đều bị hắn đánh, Diệp Tâm cũng để cho nhiều người thêm nghe qua. Xã tử đằng, cái kia thành chủ con trai, Lâu Lan ngược lại cũng biết. Đúng vậy, còn có Tiến Nguyệt Nguyệt mặc dù là nữ học viên trong hàng đệ tử Hoa Xi, si, nhưng cũng là điên cuồng truy cầu Tiêu Hàn. Diệp Tâm cười khổ nói, "Tiêu Hàn, nguyên lai like là hắn à, gần đây cả cái nữ đệ tử học viên bên trong đều huyên náo mưa gió, nghe nói hắn vẫn Diệp Nhã Tứ Thúc." Lâu Lan cũng là một cái bắt quái nữ. "Diệp Nhã Tứ Thúc? Không thể nào, hắn không phải là gọi là Tiêu Hàn?" Diệp Tâm không hiểu. "Đúng vậy, Diệp Nhã vị hôn phu gọi là Lý Hạo." Mà Tiêu Hàn nghe nói là Lý Hạo tứ Thúc, là hắn phụ thân huynh đệ kết nghĩa. Lâu Lan lúc này mới giải thích. Thế này a, chúng ta đây thì càng mau chân đến xem, Lâu Lan ngươi đi không đi? Diệp Tâm cười ha ha. Đi a, tại sao không đi? Chúng ta cái này Diệp Tâm mỹ nữ độc tâm, ta tự nhiên muốn cùng ngươi đi xem một chút. Ngươi cái này không phải còn muốn cảm ơn đối phương phải không? Ngươi liền lấy thân báo đáp đi. Ha ha. Lâu Lan, ngươi nói cái gì vậy? Ta còn không nhận biết hắn đây. Cái này chú nhan đan cũng là ta ra ra mua được, cũng không phải là hắn đưa. Diệp Tâm lúc trước cực kỳ tự ti, lần này bởi vì tiêu hàn chú nhan đan thay đổi hết thảy, cái này trực tiếp trợ giúp hắn, dĩ nhiên chính là tiêu hàn. cái này hảo cảm tự nhiên cũng là tự nhiên nảy sinh, cũng liền xuân tâm manh động. tiêu thiếu tiêu thiếu có hai cái mỹ nữ học tỷ nói là tìm ngươi. đột nhiên thanh hao xông tới, tiêu hàn đang xem vũ khí đây, lại bị hắn cắt đứt. cái gì mỹ nữ học tỷ? tiêu hàn lúc này mới hỏi. là học viện hai cái mỹ nữ học tỷ đều cực kỳ xinh đẹp a. thanh hao thật không nghĩ chấm mút. được, làm cho các nàng vào đi, chỗ này của ta cũng không cái gì, rất tốt với ta nghĩ, muốn, còn có một chút linh trà, cái kia ngươi chuẩn bị cho ta chuẩn bị. Ta tốt nên đón các nàng." Tiêu Hàn lập tức thay đổi, cũng để cho Thanh Hao không nói gì. "Được, Tiêu thiếu." Thanh Hao cũng lập tức gật đầu nói. "Hai vị, chúng ta tiêu bất ở trong phòng chờ các ngươi." Thanh Hao ôm quyền nói. "Vũ Vương làm thủ hạ, cái này Tiêu Hàn quả nhiên lợi hại a." Lâu Lan cũng là cực kỳ kính nể đạo. "Đương nhiên, ta cũng có nói hắn là như vậy tu vi cực cao a." Diệp Tâm cười khổ nói. "Được rồi, chúng ta vẫn là đi xem hắn một chút bạn thân đi." Đẩy cửa vào, cái này Lâu Lan liền thấy Tiêu Hàn, trong tay ngậm một điếu thuốc, chậm rãi phun vòng khói thuốc. "Hai vị là Tiêu Hàn vứt bỏ trong tay khói, lúc này mới lập tức hỏi, vị này là Tiêu Hàn công tử chứ? Ta là Lâu Lan, nàng là Diệp Tâm, cũng là Thiên Dương trưởng lão cháu gái. Lâu Lan trực tiếp nói, Thiên Dương trưởng lão cháu gái, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lâu Lan tiểu thư ngồi, đây là ta linh trả, trả, còn nếm thử một chút. Tiêu Hàn nhìn một chút, rồi mới lên tiếng, đa tạ Tiêu Hàn công tử khoản đãi, lần này cũng là ta bội Diệp Tâm muội muội tới xem một chút Tiêu Hàn công tử làm người. Lâu Lan, ngươi nói cái gì vậy? Cái gì làm người? Ta cái này cũng không phải là lựa chọn vị hôn phu. Diệp Tâm có chút giận. Được, ta diệp tâm muội muội có chút ngượng ngùng, hay là ta mà nói đi." Lâu Lan đứng lên. "Cái này à, tạm thời để xuống đi, Tiêu Hàn với Tu Vi làm trọng, tạm thời không nói tình yêu nam nữ, theo hắn đi đi, bất quá ta xem Lâu Lan học tỷ tựa hồ không phải là vì chuyện này mà đến đây đi." Tiêu Hàn là một người biết, liếc mắt liền nhìn ra. "Được rồi, vẫn là Tiêu Hàn công tử lệ hại, Tu Vi này cũng là nổi bật người, ta là Bắc Thành Lâu gia con em gia tộc, phụ thân ta là Lâu Nguyệt Lâu, cũng coi là tiếng tăm lừng lây hạ người, nhưng chúng ta càng là thương gia người làm ăn, không biết Tiêu Hàn công tử trong tay có bao nhiêu chú nhân đan." cái này lâu lan nguyên lai cũng là vì cái này đến, cái này đi tâm, có bao nhiêu tạm thời không nói, nếu là lâu lan học tỷ tự mình làm cái này tới, ta có thể giảm giá bán cho ngươi một viên. tiêu hàn cũng là người thông minh, cái này nói chuyện làm ăn có thể không phải như vậy nói, chắc hẳn diệp tâm tiểu thư cũng là dùng chú nhăn đan, mới thay đổi dung mạo đi, cái này da thịt màu da cũng đều biến hóa, tiêu hàn lại đem lời để trực tiếp kéo ra. đúng vậy, lần này ta cũng vậy là cảm ơn tiêu hàn công tử chú nhăn đan, nếu không ta vẫn là không cách nào biết người à. diệp tâm kéo ra cái khăn che mặt lúc, tiêu hàn cũng là biến sắc, cái này quả nhiên đều là đại mỹ nữ à chưa hắn còn nói khủng long nguội, bây giờ xem ra đây đúng là chú nhan đan hiệu quả điểm này, còn ngươi trí bút, cũng để cho lâu lan nội tâm một khổ, xem ra làm ăn này muốn vàng. P.S. còn Vật bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 140. trăm Giáp tỉnh vũ kỹ hổ vương móng, chân 140, trăm Giáp tỉnh vũ kỹ hổ vương móng. cái này, tiêu hàn công tử quả nhiên là người thông minh, cái này làm việc cũng là giọt nước không lọt. lâu lan cũng là cực kỳ bội phục tiêu hàn làm người. cái này khách khí, lâu lan học tỷ cũng không phải là. như vậy đi. Cái này chú nhan đan ta có thể để cho hai thành như thế nào?" Tiêu Hàn rồi mới lên tiếng. "Hai thành là bao nhiêu?" Lâu Lan nhìn Tiêu Hàn, không có lại lần nữa nói chuyện. "Hai thành dĩ nhiên là 40 vạn. Cái giá tiền này ta tin tưởng đã rất thấp, nếu là lấy ta Tiêu Hàn bây giờ rao tiếng, cái này một viên chú nhan đan không chỉ 2 triệu chứ." Tiêu Hàn đều là người biết, nếu không phải là làm quen xuống cái này Lâu Lan, chỉ sợ hắn sẽ không đáp ứng. "Được, đồng ý. 160 vạn đây quả thật là coi như là cho mặt mũi. Nếu là biến thành người khác, phỏng trường không chỉ là giảm giá, mà là tăng giá." Nàng biết Tiêu Hàn bản lĩnh Cái này vài ba lời để cho nàng xem đi, ra tiêu Hàn đáng sợ, thành này phủ quá sâu. Được, cái này chú nhan đan đây. Lâu Lan cũng sắp linh thạch lấy ra. Đây chính là chú nhan đan. Phải dùng bình ngọc hoặc người ngọc hạp trang phục lọc lấy, nếu không sẽ dần dần theo phát ra mà mất đi hiệu lực. Tiêu Hàn cũng sắp cái này chú nhan đan lấy ra. Một viên chú nhan đan cũng lặng lặng nằm ở cái này trong bình ngọc. Được, chỉ bằng Tiêu Hàn công tử, ta lại thêm 200 ngàn, 180 vạn như thế nào? Cũng coi là kết bạn. Lâu Lan cũng rất thông minh. Được, cái này ta hãy thu, đa tạ Lâu Lan học tỷ. Tiêu Hàn tự nhiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, ai sẽ ngại mình tiền nhiều. Đã biết đều là khổ cực luyện chế mà thành, nhà mình cái kia vẫn còn ở Vũ đạo tông đây, cái này chính mình không có tiền thế nào nuôi nàng a hắn cũng nghĩ tới, xem ra là thời điểm chuẩn bị để cho người đi một chuyến tiêu, đem chính mình một ít gì đó đều cấp đưa đến Vũ đạo tông. Dù sao cái này ôn tuyết đều được người một nhà, hắn vẫn không thể bạc đãi. Tiêu Hàn cũng không phải là bỏ rơi vợ con hàng người, hắn có thể không phải như vậy người. Được, nếu đồng ý, như vậy chúng ta cũng liền đi trước một bước, cái tên Diệp Tâm muội muội, ngươi còn không cảm ơn xuống Tiêu Hàn công tử. Sau khi nói xong chúng ta cũng phải đi. Ngày mai sẽ là tân sinh học viên thật giáo huấn ngày a, đến sau cũng phải phân chia lớp học học viên. Có lẽ ta ngươi sẽ còn thấy Tiêu Hàn công tử. Hả? Diệp Tâm đa tạ Tiêu Hàn công tử chú nhân đan. Diệp Tâm cũng là lập tức phản ứng đạo. Không khách khí, đi thông thả a. Thanh Hao đưa tiễn tân nương. Tiêu Hàn cũng là hơi biến sắc mặt. Cái này lâu lan quả nhiên là nhân vật lợi hại, hắn cũng là lần đầu tiên thấy thế này nữ tử, tu vi ở trên hắn cái này lại không nói, nhưng cái này đầu não bản lĩnh quả thật làm cho hắn bội phục. Bất quá cái này nhập chứng 180 vạn, cái này cũng khó có được a đương nhiên, tiêu hàn ban đầu cũng nói cho khói minh, nói là để cho bọn họ hảo hảo chăm sóc ôn tuyết, mà từ vương hàng trưởng láo sau khi chết, tựa hồ toàn bộ đan dược viện cũng vào tay ôn tuyết trong tay, nàng cũng trở thành vũ đạo tông đan dược sân viện trưởng, đây cũng là cực kỳ vui mừng. thanh Hào, hảo hảo đi chuẩn bị, ngày mai sẽ chúng ta thật giáo huấn, ước chừng phải chuẩn bị thật tốt ta, phòng trường thật giáo huấn xong sau, chúng ta sẽ tách ra liên cấp, cứ như vậy liền mỗi người bằng bản lĩnh, xem ai tiến vào trước vũ tông cảnh đi. tiêu hàn mặt đầy nghiêm nghị, vâng, tiêu thiếu. thanh hao cũng chuẩn bị rời đi. đây là năm linh thạch, cũng đừng nói ta keo kiệt, ta đối với. Đúng, người đối với, đúng, chuyện đều giống nhau, cái này 500 ngàn linh thạch cấp sở thiên tài đi. Tiêu Hàn cũng lập tức nói, "Vâng, Tiêu thiếu đa tạ Tiêu thiếu." Từ bọn họ với Tiêu Hàn tới nay, quả thật Tiêu Hàn không có thẹn với bọn họ. Thật ra hắn muốn bắt đầu, ta đây vũ khí vẫn là phải tiếp tục chuẩn bị. Tiêu Hàn bây giờ Hổ Vương Móng, này cũng còn chưa có bắt đầu tu luyện đối với hắn mà nói, cũng là thời điểm chuẩn bị vận dụng linh thạch, đem cái này Hổ Vương Móng trực tiếp đột phá đến trung cấp. Giác tỉnh vũ khí Hổ Vương Móng cần bao nhiêu linh thạch? Thần thăng trung cấp đây, cao cấp đây. Tiêu Hàn từng cái hỏi. Giáp tỉnh vũ khí Hổ Vương móng đến sơ cấp cần 3 triệu linh thạch, tấn thăng đến trung cấp cần 600 vạn linh thạch, cao cấp cần 16 triệu linh thạch. Ta tạo, cái này rõ ràng Băng Phong Thiên Lý cùng với Thuấn Sát Huyết Bạo thuật đều không có cao như thế ạ. Tiêu Hàn cực kỳ không hiểu. Băng Phong Thiên Lý là yêu thú vũ khí, Hổ Vương móng cũng là yêu thú vũ khí, nhưng bản về cấp bậc Hổ Vương móng là vũ tông cấp bậc vũ khí, đẳng cấp cao hơn. Cộng thêm Hổ Vương móng là hiếm hồi vũ khí, cho nên cần linh thạch. Ta tảo, nguyên lai like là thế này, bằng vào ta hiện tại linh thạch, hoa này tiêu đi ra ngoài, cái này 600 vạn khẳng định không có, bất quá 3 triệu ta còn là có giáp tỉnh hộ vương móng vũ kỹ đến sơ cấp, tiêu hàn khổ sở cười một tiếng. thập tự trạng, nguyệt quang trạng, băng phong thiên lý, huyết ảnh tàng thân thuật, thuẫn sát vũ kỹ, huyết bảo thuật, hộ vương móng. những thứ này đều là bây giờ tiêu hàn có, có chút vũ kỹ cũng đến trung cấp, hơi lớn bộ phận đều là sơ cấp. đây đối với tiêu hàn mà nói, duy chỉ có là cái này băng phong thiên lý là dựa vào đến chính hắn tu luyện gắng gượng đánh vào đến trung cấp. thập tự trạng cùng nguyệt quang trạng chẳng qua là dự bị đại chiêu, cái này cùng vũ kỹ khác nhau, bọn họ lên cấp trình độ đều phải cần linh thạch, cho nên hắn sử dụng đối lập rất ít. có hay không hao tổn ba triệu linh thạch? giác tỉnh hộ vương móng vũ khí đến sơ cấp. "Phải." Tiêu Hàn lập tức nói. "Giác tỉnh thành công." Tiêu Hàn có được cái này hộ vương móng vũ khí trong ngấy mắt, hắn cũng phát giác cái này vũ khí quả nhiên không giống vật thường, cái này có thể không phải người bình thường có thể có được. Hổ vương móng quả nhiên lợi hại. Sau một khắc Tiêu Hàn một tay phất lên, liền thấy chính mình tay trái nhất thời thì có hộ vương móng hư ảnh xuất hiện. Một tay phất lên thì có tiếng nổ đùng đùng truyền ra, cái này hộ vương móng quả nhiên lợi hại. Cũng không biết ngày mai thật giáo hơn ngày thứ nhất rốt cuộc là cái gì. Tiêu Hằng cũng có chút mong đợi à, nhưng hôm nay gặp phải cái này, Lâu Lan cũng để cho hắn đem tâm nhãn thu nhỏ lại điểm. Cái này thanh diệp học viện quả nhiên vẫn là ngọa hổ tàng long ai những người này cũng đều không phải là coi thường. Bất quá cái này Diệp Tâm quả nhiên vẫn là xinh đẹp à, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú à. Diệp Tâm, thấy không? Cái này Tiêu Hằng quả nhiên không phải là phiếm phiếm hạng người à, thực lực của hắn là cựu phẩm đỉnh phong vũ vương. Vốn lấy hắn tu vi tuyệt đối không phải bình thường vũ tông có thể đối phó. Ta mặc dù là nhị phẩm vũ tông, nhưng ta ở trước mặt hắn, tựa như cùng diều hâu cùng con gà con một dạng, cái này trong lòng lạnh lẽo rất sâu. Nhất là trên người hắn có loại kia sắt Ta nghĩ chắc là bị sát qua vũ tông cường người loại kia vô địch tự tin, cùng ẩn tàng lưu manh khí tức, đều cực kỳ âm trầm đáng sợ. Nhưng nếu là bản về người, hắn tu vi văn tài đều là cực kỳ xuất chúng, cũng coi là một cái không tệ người. Có lẽ ngươi có thể cân nhắc một chút. Cái này Lâu Lan cũng nhất nhất nói. Lâu Lan, chớ rêu có ta, ta từ ra ra nơi đó cũng biết hắn đáng sợ. Cái này Tiêu Hàn không phải là người thường có thể có thể so với, người như vậy chúng ta chỉ sợ cũng so à không? Diệp Tâm khổ sở nói. Thêm thượng thanh Diệp học viện nơi này ngọa hổ thản long, chúng ta đây coi là cái gì? Ngươi cũng không phải không biết chúng ta Diệp ra chỉ còn lại không nhiều người nếu không phải ta Ra Ra là Vũ Tông chỉ sợ cũng khó khăn à Diệp Tâm nội tâm cũng minh bạch được rồi này cũng nhìn ngươi được hay không được đều nhìn ngươi chính mình ta bất kể cái này Tiêu Hàn tạm thời chúng ta để trước xuống đi phòng trường học viên thật giáo huấn vẫn sẽ thấy hắn lâu lan rồi mới lên tiếng P.S côn Vật bi cảo tỷ hiền xin một 910 điểm của trường đề cử và tặng Kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm vệ trường 141 Vương Bàn Tử giết gà dọa khỉ Trưa 141 Vương Bàn Tử giết gà rào khỉ lúc sáng sớm đương Tiêu Hàn đám người vẫn còn ở lúc nghỉ ngơi lại đông nhiên có thanh âm vang lên được các học viên các ngươi là tới từ ở thanh diệp quốc các nơi lần này số người rất nhiều nhưng lần này thật giáo huấn cũng phải bắt đầu tiêu hàn lao ra lúc lúc này mới nhìn thấy người vừa tới đây là một cái thanh niên học viên lão luyện nghiêm cẩn đây là tiêu hàn sở chứng kiến ta là lần này tây viện thật giáo huấn viên một trong, ta gọi là lỗ hổ hoàng nên nhận biết các ngươi lỗ hổ tiêu hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì ta xem nơi này người tu vi cao nhất không bằng ngươi đi ra nói một chút ngươi tên là gì tự giới thiệu mình xuống đi cái nhà này cũng có bất đồng người số lượng cũng rất nhiều Tiêu Hàn ngược lại cũng không nhận biết quá nhiều. Thật giáo huấn biết được, ta gọi là Tiêu Hàn. Hoan nên cùng mọi người làm bạn." Tiêu Hàn cười hắc hắc. "Nói không tệ, nhưng ta muốn các ngươi nhớ, lần này Thật giáo huấn các ngươi người bên cạnh rất có thể cũng sẽ trở thành các ngươi địch nhân mà không phải bằng hữu, những lời này cũng không cần tùy tiện nói ra khỏi miệng được." Lục Hổ liếc mắt nhìn bọn họ, rồi mới lên tiếng. "Được, cùng ta rời đi, đi học viện quảng trường tập họp, hôm nay là Thật giáo huấn ngày thứ nhất." Lục Hổ lại lần nữa nói. "Thật giáo huấn ngày thứ nhất. Vậy làm sao với thực vật đại chiến thây mà có chút tương tự? Tựa hồ cũng phải cần trải qua mấy ngày Thật giáo huấn a?" Tiêu Hàn trong lòng âm thầm nói, "Được, hôm nay Đông Tây Nam Bắc viện tứ viện tân sinh học viên tập học xong, tổng kết 365 người. Lần này học viên rất nhiều a." Ở một người trong đó mập mạp đi ra, đây cũng là mặt đầy hồng dữ. "Mọi người khỏe, ta chính là các ngươi hôm nay thật giáo huấn ngày thứ nhất trung quy thật giáo huấn đội trưởng. Ta gọi là Vương đại trụ. Chờ một chút, ta hiểu rõ rất nhiều người đều muốn gọi ta danh tự này." Không nhịn được báo cáo. Cái này mập mạp hiếp mắt nhưng trong ánh mắt đều là quỷ dị. Tiêu Hàn nhìn sang lúc, cái này mập mạp cũng đưa mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt. "Phúc Duy." Một người học viên không nhịn được bật cười báo cáo, ta cười. học viên này đi ra, tên gì? cái này Vương Đại trụ đi ra. Triệu Mỏng đã vẫn. được, nói có lý chẳng sợ nha, ngươi có thể cuốn chân đệm về nhà đi. không phải nghĩ biện pháp cho ta giao thiệp, ngươi đã bị quạt đi tư cách. Tiêu hàn ánh mắt chật lóe, là hắn biết Tân Sinh học viên ngày thứ nhất thật giáo huấn, át sẽ có Hạ Ma Huy, cái này căn bản là giết gà dọa khỉ. được, chư vị học viên, nhìn cho thật kỹ. đây chính là sự thật, nếu người nào không hài lòng, có thể hướng ta nói ra, ta cần nhắc một chút. báo cáo, ta nguyện không bao giờ phủ. đột nhiên một cái Tân Sinh học viên đi ra. Ngụy Vĩnh ngươi làm gì vậy? Mau mau trở lại." Một người trong đó học viên lập tức nhắc nhở. "Không, ta liền phải hỏi rõ ràng, hắn cười thế nào? Ta cũng cung phục." Cái này Ngụy Vĩnh tựa hồ trả, còn càng có dũng khí. "Được, ta bội phục ngươi dũng khí, nhưng ta cần nói cho ngươi biết, hôm nay có thể đứng ở chỗ này là ta vinh hạnh. Nhưng tôn trọng từng cái đối với ngươi có trợ giúp, có thể thật giáo huấn ngươi người, đều hẳn giữ nghiêm túc trang trọng, nếu ngay cả một chút như vậy đều làm không được đến, các ngươi nói gì đi ra thanh địa học viện." Ngày hôm đó hậu nhân người hỏi tới cũng không phải là ném học viện mặt. Càng là ném các ngươi cha mẹ, ném tự các ngươi mặt. Hôm nay thật giáo huấn ngày thứ nhất, vây quanh quảng trường chạy 30 vòng, đây chính là ngươi trừng phạt, như ai không phục, có thể đứng ra. Lần này, tất cả mọi người đều yên lặng. Được, biểu hiện không tệ. Ngươi có thể đi. Hôm nay ngày thứ nhất cũng không tôn thật giáo huấn đội trưởng, như vậy những thứ này thật giáo huấn viên đối với các ngươi mà nói, chính là các ngươi tiếp theo 15 ngày đồng bạn cùng chiến hữu, như ai không phục có thể nói ra. Còn có ai không phục? Cái này mập mạp nổi giận gầm lên một tiếng, toàn trường yên lặng như tờ. Là nam nhân liền đứng ra cho ta. Có phục hay không? Phục, phục. Sóng âm nhất trọng cao hơn nhất trọng. Tất cả mọi người nghe những khí thế này, cũng là sắc mặt đỏ thắm điều này cũng làm cho Tiêu Hàn nghĩ đến ban đầu bọn họ tiểu học thời điểm huấn luyện, đương nhiên Tiêu Hàn còn lên qua trung học cơ sở cùng với trường cấp 3, còn như đại học Liền Vô Duyên. Trải qua nhiều lần thật giáo huấn hắn, đã đối với cái này nhiều chút kính như quỷ thần, nếu là không phục đó chính là tìm chết, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quan trên mệnh lệnh, đây là điều thứ nhất. Nơi này không phải là diễn xuất, mà là thực chiến. Đây cũng không phải là diễn ra bộ đội đặc chủng chiến tranh, cũng không phải diễn ra siêu cấp tác phẩm, càng không phải là trên diễn võ hiệp định phong chiến đấu phiến, nhưng phải tôn trọng thật giao huấn huấn luyện viên, đây là điều thứ nhất hắn nhớ đây là ban đầu hắn ngụy huấn luyện viên nói tới câu nói đầu tiên không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này còn chứng kiến tình cảnh như vậy đông nam tây bắc viện mỗi người ra bốn cái thực lực mạnh nhất đội trưởng phụ trách trong năm đông nam tây bắc viện thật giáo huấn đội viên đi xuống chọn người lục hổ các ngươi tây viện thật giáo huấn tạm thời học viên đội trưởng là người nào đột nhiên cái này vương đại Trụ mở miệng nói bẩm báo đội trưởng triệu truyền duệ làm chúng ta tây viện tạm thời học viên đội trưởng cái này lục hổ cũng là cao giọng nói triệu truyền duệ cửu phẩm đỉnh phong vũ vương thu vi là không tệ ra xem một chút lần này đối mặt cái này vương đại trụ cái này triệu chuyện duệ ngược lại cũng không sợ mà là mặt đầy vẻ lạnh lùng đội trưởng được cái này triệu chuyện duệ đi ra lúc cũng là nhất thời la lên đội trưởng ta lúc nào nói qua ta trở thành đội trưởng sau một khắc cái này vương bản tử cũng là một cước hướng triệu chuyện duệ đã tới nhưng hắn lại không phản kháng một cước đá ra cái này triệu chuyện duệ nhất thời bay rất ra ngoài khoe miệng còn có máu tươi chảy ra đây là một cái cảnh cáo ở chỗ này ta là các ngươi tất cả mọi người tổng đội trưởng càng là thật giáo huấn viên đội trưởng lúc hậu người này không được lập tức thay người cái này vương bàn tử nói như đinh chém sắt, vâng, đội trưởng, đương nhiên lục hổ đối mặt, dĩ nhiên chính là bọn họ đội trưởng. cái này, ngươi đi ra, lục hổ vẫn là thấy tiêu hàn, ta không nói đùa chứ. tiêu hàn khổ sở cười một tiếng, tiêu thiếu ngươi đi đi, người nào ở dưới làm làm nói chuyện. cái này vương bàn tử liếc mắt nhìn ra ngoài, cái này là lần đầu tiên, ta tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi, lại có người nói chuyện, đều xéo ngay cho ta. vương bàn tử từ bọn họ bên người đi qua, cũng là thiếu chút nữa hù dọa nước tiểu. người tiên gì? vương bàn tử thấy tiêu hàn, báo cáo. Ta gọi là Tiêu Hàn, gặp qua tổng đội trưởng. Tiêu Hàn xem như học tinh. Được, có khí thế, huyết khí phương cương. Vừa mới người nói chuyện là ai? Thầy ta tìm ra. Cái này Vương Bản tử ánh mắt phẩy một cái, quét về phía Tiêu Hàn. Cái này là ta hai cái người anh em. Tiêu Hàn đi tới hai người bọn họ bên người, đem hai người mang ra ngoài. Được, bọn họ là người tạm thời đội phó, thống nhất hoạch định cùng an bài các người Tây viện 91 người thật giáo huấn nhiệm vụ. Đương nhiên, đây chỉ là giữa học viên, nếu là thật giáo huấn viên an bài, cũng phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Cái này Vương Bản tự hóa ra là đang ở nhượng chính là kia Tây viện khai đạo. Báo cáo tổng đội trưởng, chúng ta không phục. Vì sao bọn họ nói chuyện cũng không trừng phạt? Được, gọi người đứng ra, đi quảng trường chạy 20 vòng. Nhớ, nghiêm khắc phục tùng mệnh lệnh, đây là điều thứ nhất, không nên hỏi ta vì cái gì. Hiểu không? PS, Cổn Vật Bi Cảo tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm việc trường 142. Rượu ngon thêm linh thạch, muốn cái gì cũng có thể có. Chương 142, rượu ngon thêm linh thạch, muốn cái gì cũng có thể có. Được, còn có ai không phục sao? Vương Bản tử quét mắt qua một cái, Tựa hồ không ai dám lên tiếng. Được, Vương Sương, Đông viện là ai? Vương Bản Tử nhìn sang. Đông viện, Vũ Triệu Thiên. Được, Bắc viện Nam viện đây. Vương Bản Tử nhìn sang. Bắc viện, Tốn Nhất Long, Nam viện Lưu Truyền Cương. Được, các ngươi bốn người, hôm nay sau khi trở về cùng các viện Tân Sinh Học Viện thương nghị xuống, ngày thứ hai thật giáo huấn ta hy vọng thấy một cái không giống nhau các ngươi, bảy đại khảo hạch đem ở sau 15 ngày cử hành, hy vọng các ngươi có thể thông qua lần này Tân Sinh Học Viện khảo hạch. Cố gắng lên. Báo cáo tổng đội trưởng, là kêu bảy đại khảo hạch. Tiêu Hàn đột nhiên hỏi lên. Hỏi rất hay. Ta tạm thời không nói, có thể cùng các ngươi thật giáo huấn viên hỏi. Bọn họ tùy thời đều tại, còn như ta đi ra ngoài trước uống ngùi rượu. Nếu người nào nghĩ đến, có thể tìm ta, ta ở 312 sân. Vương Bản Tử tiếng nói rơi xuống, nhất thời liền biến mất ở nơi này. Được, tán đi. Vương Bản Tử cũng là hô to một tiếng. Trở lại Tây viện, Tiêu Hàn cũng cảm thấy có không ít người đối với hắn hận ý rất sâu à. cái này, Sở Thiên Tài à, ngươi gần đây giúp ta lưu ý một ít không phục người, ta làm cái này tạm thời học viên đội trưởng, có người khẳng định có phục, ta đi trước tìm chúng ta thật giáo huấn viên Lục Hồ tán đốc tán đốc ca, các ngươi trước giúp ta nhìn một chút. Tiêu Hàn sau khi nói xong, lúc này mới nhanh chóng chạy ra Tây viện. "Thật ra huấn viên, có ở đây không?" Tiêu Hàn gõ cửa sổ hỏi. "Ồ, Tiêu Hàn, tìm ta có việc?" Cái này Lục Hổ liếc hắn một cái. "Đương nhiên là có chuyện, cái này à, không bằng chúng ta đi ngoài học viện ăn một bữa cơm trò chuyện một chút." Tiêu Hàn rồi mới lên tiếng. "Cái này, ăn cơm à?" Cái này Lục Hổ có chút do dự. "Không có gì có thể do dự, đây coi là cái gì à. Đi thôi." Tiêu Hàn cũng là kéo cái này, Lục Hổ liền rời đi học viện đi tới một nơi thanh nhã tiểu cư, Tiêu Hàn này mới khiến người thượng hạng rượu tức ăn ngon, cái kia Lục đại ca Ta chính là nghĩ, muốn, giải giải cái này bảy đại khảo hạch là cái gì, còn lại không có. Ta là người làm việc đơn thuần, cho nên nói cũng không thích chơi đùa tâm kế. Bảy đại khảo hạch, chuyện này ngươi hỏi ta, ta tự nhiên muốn nói cho ngươi biết à, cái này thứ nhất khảo hạch, chính là ngày mai huấn luyện thể năng. Thứ nhì là vũ kỹ, thứ ba là chiến lực, thứ tư là tu vi, cái thứ năm là nhân phẩm, cái thứ sáu là toàn diện khảo hạch, thứ bảy chính là trung cực khảo hạch, cũng là cửa ải cuối cùng. Sẽ có tổng đội trưởng vương đại trụ tiến hành khảo hạch. 6 vị trí đầu đóng đều là chúng ta thật giáo huấn viên phụ trách, Đông Tây Nam Bắc 4 cái thật giáo huấn viên mỗi người nếu không 6 khoa, mà tổng đội trưởng phụ trách cuối cùng khảo hạch. Tôi nha nha, Nguyên lai like là thế này, đến chúng ta uống rượu, cũng coi là may mắn nhận biết Lục đại ca, cái này những ngày tháng sau này trả, còn hy vọng nào Lục đại ca chăm sóc điểm. Tiêu Hàn biết cái này, Lục Hổ cũng không phải là dễ lừa gạt người, chắc chắn sẽ không thu hắn linh thạch, như vậy cái này trong ngày thường uống chút rượu, tán gẫu một chút điều này cũng làm cho xong chuyện. Tiêu Hàn à, lần này ta chủ ý là coi trọng ngươi. Nhưng thật ra huấn trong đội vốn chính là cây kim so với cỏ râu, cho nên ta mới lựa chọn triệu triệu Duệ, đáng tiếp tổng đội trưởng hủy bỏ, nhưng là không liên quan, ngươi như thường bị tổng đội trưởng coi trọng, hảo hảo cố gắng, không muốn nổi giận a. Cái này Lục Hổ cũng là cực kỳ tán thưởng Tiêu Hàn. Cái này chả, còn, Lục Đại ca yên tâm, Tiêu Hàn tự biết phân tốc, biết làm như thế nào. Nhưng âm thầm lại đối với, đúng, cái này Lục Hổ có để phòng lòng, người này mặc dù không thu hối lộ, nhưng này ra hỏa lại muốn nhắm vào mình. Hắn cảm thấy cái này có vấn đề, một trong số đó là sợ hãi bị chính mình hãm hại, hay nhất định là cùng người khác có cái gì mờ ám ngoài mặt đương nhiên là thành chính liếc biết duy chỉ có là bên trong tâm lý khẳng định hắc đến mức tận cùng đến chúng ta tiếp tục uống tiêu hàn cũng là lấy ra thuốc lá ồ đây là cái gì đồ chơi cái này lục hổ cho mày đây là thuốc lá cùng rượu ngon đây cũng tính là xứng đôi à lục đại ca không như lai like một nhánh tiêu hàn cười hắc hắc được ta thử xem cái này lục hổ đương nhiên là người mập gan lớn hắn cũng không lo lắng tiêu hàn sau đó độc hoa vật này được nói đó có bán lục hổ đột nhiên hỏi cái này mua a là không mua được nhưng ta có thể đưa lục hổ đại ca một cái một cái cái này đủ rút bên trên một đoạn thời gian như thế nào tiêu hàn rồi mới lên tiếng vậy thì đa tạ cái này à ta đây bắt người tay ngắn ta còn là nói rõ đi là kia triệu chuyện dại cho ta linh thạch cho nên nói ta mới cho phép bị để cho hắn phụ trách đương nhiên cái này ai dám tố giác ta cho nên nói mong rằng tiêu lão đệ thứ lỗi a rượu này qua tam tuần lại là rượu ngon thức ăn ngon thêm thuốc lá cái này làm cho lục hổ còn là nói ra thật tỉnh. được cái này yên tâm tiểu đệ sẽ không nói lục đại ca đi thông thả ta để cho người đưa tiễn ngươi tiêu hàn rồi mới lên tiếng không việc gì chính ta trở về Không tiễn không tiễn. Nhìn Lục Hổ rời đi, Tiêu Hàn lúc này mới rời đi nơi này. Vị này học trưởng, ta muốn hỏi hỏi cái này Vương đại trụ thật giáo huấn viên ở cái gì địa phương? Ở 312 sân bên ngoài, Tiêu Hàn tìm tới một người, lập tức hỏi: "Ồ, Vương đại trụ thật giáo huấn đội trưởng ở số 8 phòng." Học viên này liếc mắt nhìn Tiêu Hàn, xem thế này tự ứng nên cũng là bình thường học viên. "Đa tạ học trưởng báo cho biết, đây là nho nhỏ tâm ý, không cần cảm ơn." Tiêu Hàn nói xong, cấp linh thì chạy. "Cái này, tổng đội trưởng ở sao? Ta là Tiêu Hàn." Đột nhiên ở ngoài nhà, Tiêu Hàn lập tức mở miệng nói: Tiêu Hàn, Tây viện tạm thời học viên đội trưởng chứ. Vào đi, đẩy cửa đi vào. Tiêu Hàn cũng thấy ngoài ra một cái người nam tử trung niên. Cái này là là vô nhai trưởng lão, là ta bạn tốt. Cái kia Tiêu Hàn a, tới gặp qua vô nhai trưởng lão đi. Cái này Vương Đại trụ cũng coi là nhiệt tình. Tiêu Hàn, thôi, ta tới nơi này chính là ôn chuyện một chút. Các ngươi có chuyện trước trò chuyện, ta đi trước một bước. Cái này vô nhai trưởng lão liếc mắt nhìn Vương Đại trụ, nhất thời liền đi ra nơi này. Tiêu Hàn a, sâu như thế nào đêm tìm ta có việc. Cái này Vương Đại trụ cho mày, cái này tổng đội trưởng a, ta đây cũng có tâm sự a. Ta muốn hỏi hỏi cái này triệu truyện duệ nhân vật nào ạ?" Tiêu Hàn nói ra chính mình lời trong lòng. Triệu Truyện Duệ, tựa hồ là Vũ Dương quận một cái con em đại gia tộc, hình như là chủ nhà họ Triệu con, bây giờ cũng là nửa bước Vũ tông. Tiểu tử này thiên phú khá tốt, thế nào?" Cái này Vương đại trụ sau khi nói xong lập tức hỏi. "Cái này tổng đội trưởng a, ta tâm lý sợ hại a, cái này Triệu Truyện Duệ lớn như vậy thế lực, nếu là đúng trả cho ta cái này tay không tấc sắt hạ người, ta có thể làm sao bây giờ a?" Tiêu Hàn thân thể run rẩy, đây cũng là làm bộ làm tịch. Cái này không cần lo lắng ở thanh diệp học viện là phú quý con cháu dư thừa nghèo khổ con cháu chúng ta học viện trưởng lão cũng nhiều lần cân nhắc qua cái này ngươi yên tâm chỉ cần không trái với thanh diệp học viện quy định như vậy các ngươi an toàn cùng sinh mệnh liền có thể được bảo đảm được tiêu tiêu hàn liền đa tạ tổng đội trưởng đây là ta một điểm tâm ý trả còn cái này vẫn là tính ta làm tổng đội trưởng cũng sẽ không muốn vương đại chủ cũng là lắc đầu nói cái này để cho ta giữ lại cấp tổng đội trưởng mua rượu uống như thế nào tiêu hàn lúc này mới cười một tiếng đi ra trong phòng tiểu tử này ở đâu là cái gì nghèo khổ cái này căn bản là mẹ hắn giả heo ăn hổ à Vương đại chủ cũng là than khổ một tiếng. VS, Côn Vật bi cảo tỷ hiển xin vột 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 143. Nấu 9 con vịt mật miệng. Chương 143, nấu 9 con vịt mật miệng. Sáng sớm, Tiêu Hàn bị Thanh Hào đánh thức trong náy mắt, cũng nhất thời tỉnh lại. Tiêu thiếu tập học. Thanh Hào cũng là lập tức nhắc nhở. Được, cái này các ngươi đi trước, ta chuẩn bị một chút. Tiêu Hàn ngược lại cũng không gấp. Tiêu Hàn làm tạm thời học viên đội trưởng, tự nhiên cũng là không nóng nảy a, cái này buổi sáng đầu tiên tập huấn, hắn cái này làm đội trưởng sốt ruột cái gì. Không lâu lắm Hắn mới vội vã chạy tới, thật giáo huấn viên được. Đến, đứng vào hàng ngũ đi. Cái này Lục Hổ xem Tiêu Hàn liếc mắt, đêm qua uống rượu sự tình, hắn dĩ nhiên là chưa quên. Có thể nói cái gì, hắn đi không nhớ rõ, cũng không biết là nói tốt, vẫn là nói xấu. Thật giáo huấn viên, ta không phục. Tiêu Hàn làm tạm thời học viên đội trưởng, lẽ ra hắn cầm đầu, lại cầm đầu tới chế. cái này hắn chịu phạt đi quảng trường chạy vòng 30. Triệu chuyện duệ vốn là bởi vì này, đội trưởng chức vị ném mất mà bất mãn, đương nhiên hắn không có trách cứ thật giáo huấn viên Lục Hổ, đây cũng là tổng đội trưởng ý tứ, cho dù là Lục Hổ đều vô dụng. Chỉ sợ là Thiên Vương lão tử đến đều là như thường, đáng chết vẫn là phải chết, nên bị thương vẫn là phải bị thương, không phục. đây là chúng ta tư nhân tập vấn, sang sớm tập vấn có một chút số người vốn là giao cho hai người đội phó làm, đội trưởng đến sớm tới chậm đều có hắn tư cách. Lục Hổ lập tức nói, thật giao huấn viên, không có quy cụ không thành tiêu chuẩn. chuyện này ta nhất định sẽ báo cáo cho tổng đội trưởng. câu tổng đội trưởng trừng phạt tiêu Hàn, triệu chuyện rưỡi vẫn là không có nghĩ, muốn bỏ qua cho tiêu Hàn, phải không? là ai gan to như vậy, luôn là năm lần bảy lượt muốn tố cáo ta, ta muốn hỏi hỏi triệu đội trưởng. Là ngươi đối với ta cái này tạm thời học viên đội trưởng không hài lòng. Vẫn là sao? Tiêu Hàn đây không phải là nói nhảm, cái này tỏ rõ là tìm kích thích. Đúng, ta chính là bất mãn. Ngươi làm tạm thời học viên đội trưởng, nơi này 91 người đều hẳn hướng ngươi xem đủ, mà ngươi lại tùy tiện đi tới nơi này, lại đang làm gì vậy? Đối mặt nghi ngờ, Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng. Đối với này chuyện, Thật giáo huấn viên đã giảng minh bạch, kiểm điểm số người không có cần cầu đội trưởng tự mình đến làm, còn như tập huấn là do tổng đội trưởng tự mình ngân bài, Thật giáo huấn viên tư cách chính là giám sát chúng ta hảo hảo huấn luyện, hảo hảo tăng cao tu vi, hảo hảo khảo hạch ngươi còn có cái gì nghi vấn? Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc. Tiêu Hàn, ngươi ngược lại ngươi làm người không tuân theo, thân ta là tạm thời học viên đội trưởng, ngươi chưa bao giờ gọi ta đội trưởng, đây chính là đại bất kính, mà ngươi năm lần bảy lượt hãm hại ta, đây chính là bất nghĩa. Loại người như ngươi, lưu ngươi có ích lợi gì? Ngươi đâu cho ta đánh ra thanh diệp học viện? Đột nhiên Tiêu Hàn một tiếng gầm, cũng để cho rất nhiều học viên biến sắc. Thế nào? Không ai dám động thủ. Thanh Hào, sở thiên tại các ngươi còn lo lắng cái gì? Tiêu Hàn nổi giận gầm lên một tiếng. Tiêu Hàn a Tiêu Hàn. Ngươi thật sự cho rằng thanh diệp học viện là nhà các ngươi? Ngươi có tư cách gì đuổi ta rời đi? Phụ thân ta là. Cút đi, ta quản phụ thân ngươi là người nào, đừng nói cho ta phụ thân ngươi là cái gì thành chủ hoặc người quản thủ, cái này không cần phải. Ở ta tiêu hàn nơi này, có tiền chính là vương đạo. Ngươi có bao nhiêu tiền? Tiêu hàn lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi điểm. Lại có thể có người với hắn so ra thế, hắn quả thật không sánh bằng. Nhưng so tài lực, hắn có lẽ cũng là tám lạng nửa cân đi. Gần đây giáp tỉnh cái này hổ vương chảo, hắn tiêu hao linh thạch không ít, cái này phiền vãi cũng liền đến. Nói có tiền hắn thật đúng là không có tiền cái này muốn trang bức đều không biện pháp a được làm thật giáo huấn viên ta có quyền giám sát các ngươi nhất cử nhất động mỗi người lùi một bước đi tiêu hàn bản thân tỉnh lại còn như triệu chuyện duệ cũng đừng bắt không thả lùi một bước trời cao biển rộng theo ta đi đi tổng viện rơi tập học. lục hổ cũng có bản lĩnh người nếu thật vào hôm nay để cho tiêu hàn đuổi đi triệu chuyện duệ như vậy hắn phiền phái thật có thể đại được ta cấp thật giáo huấn viên một bộ mặt hôm nay sẽ bỏ qua ngươi nhưng ta đem lời này ra ngày sau ngươi đừng phạm trong tay ta nếu không hết thảy tự gánh lấy hậu quả tiêu hàn hừ lạnh một tiếng được với thật giáo huấn viên rời đi đi tổng viện rơi tập hợp. Tiêu Hàn vứt bỏ trong tay khói, rồi mới lên tiếng. Đội ngũ trình tệ, chúng ta khẩu hiệu, càn quét đông nam tây bắc, tây viện ta nhất đi, đánh ngã đông nam tây bắc, tây viện ta nhất đi. Đột nhiên người thứ nhất kêu lên lúc, tất cả mọi người đều là cho mày. Cái này, đội trưởng a, chúng ta cái này đánh ngã đông nam tây bắc, điều này có thể được không? Có người không hiểu. đương nhiên có thể a, chúng ta lần này cần chính là nói phách lối, từ tinh thần bên trên liền nghiền ép chúng ta đối thủ. Các ngươi nghĩ, muốn, không muốn lưu lại? Tiêu Hàn xoay người hỏi. Đội trưởng, chúng ta muốn lưu lại. Chúng ta nơi này rất nhiều người đều không tiền, chỉ có một cái mạng. Được, không có tiền có lệnh đều theo ta đi, đánh tới đông nam tây bắc, tây viện ta nhất đi. Ở ta Tiêu Hàn trong mắt, ta cũng vậy quỷ nghèo, ta cũng không tiền. Nhưng ta Tiêu Hàn có khí thế, có chí khí. Ta nói rồi, ta muốn sở hữu ngàn vạn linh thạch, ta muốn sở hữu thiên hạ mỹ nữ, ta càng là muốn xưng bá vũ thần đại lục. Cho nên, các ngươi cũng đều phải tạo ra đại lý muốn cùng hoài bão. Ta không muốn cầu các ngươi xưng bá vũ thần đại lục, không muốn cầu các ngươi phú khả đế quốc, nhưng ta muốn cầu các ngươi khác, đừng yếu chúng ta tây viện chí khí, các ngươi hiểu không? phải cho đám kia rủa nhỏ tôn môn một điểm nhan sắc nhìn một chút. Tiêu Hàn một câu nói, cũng để cho đông đảo học viên nhiệt huyết sôi trào. "Tiêu Hàn, ngươi là tự đại điên cuồng." Đột nhiên Triệu chuyện Duệ một câu nói, cũng để cho Tiêu Hàn biến sắc. "Ta là tự đại điên cuồng. Chúng ta đi nhìn. Như hôm nay huấn luyện thể năng, ngươi có thể đủ vượt qua ta, như vậy ta liền thừa nhận ta là tự đại điên cuồng. Nếu ngươi vô pháp vượt qua, như vậy thì quỳ xuống dập đầu ba cái như thế nào? Hoặc ngươi cho ta 500.000 linh thạch." Tiêu Hàn cái này hái tại như mệnh tính cách tới chỗ nào đều không thay đổi. "Tốt 500.000 linh thạch liền 500.000, thật giáo huấn viên làm làm chứng." Nếu người nào thua không cho, tự động rời khỏi thật giáo huấn đội ngũ. Như thế nào? Cái này Triệu chuyện Duệ cũng nhìn về phía Lục Hổ. Được, ta hôm nay liền làm chứng, ai thua 500.000 linh thạch thuộc về người nào, nếu người nào thắng ta hiện làm trễ đông, hắn ăn cơm. Lục Hổ thật giáo huấn viên cũng là mặt đầy cao hứng. Hắn nhất nguyện ý thấy chính là như vậy, loại này có chí khí có hoài bão người, lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực rất cốt cảm. Mong đợi các ngươi có thể đạt được lần này huấn luyện thể năng thắng lợi, ta cũng mong đợi cùng các ngươi cùng ăn cơm uống rượu. Lục Hổ xem hai người liếc mắt, lúc này mới xoay người, hướng xa xa đi. Lục Hổ các ngươi tây viện lần này thế nào chậm như vậy? đi quảng trường chạy 50 vòng. cái này vương đại trụ mặt đầy lửa giận, nhất thời liền bộ phát ra. không, lần này là ta sai, là ta cùng triệu chuyện duệ đánh cuộc lãng phí thời gian. tiêu hàn đột nhiên đứng ra. ồ, đánh cuộc, cái gì đồ ước? nói ra ta nghe nghe. vương đại trụ đột nhiên ý đồng ý. đồ ước là năm ngàn linh thạch, đồ ước nội dung chính là cái này lần huấn luyện thể năng, ai sẽ là cuối cùng người thắng? tiêu hàn lại lần nữa nói. giỏi một cái cuối cùng người thắng, hiện tại bắt đầu một vòng các ngươi đi chạy đi, ta thưởng thức nhất chính là các ngươi thế này người trẻ tuổi người nào có thể chạy xong người đó chính là cuối cùng người thắng. Hai cái nấu chín con vịt, người nào mạnh miệng đây. PS: Côn vất bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm vẹt trường 144. Cuộc làm ăn đầu tiên, trước 144 cuộc làm ăn đầu tiên. Triệu chuyện rưỡi đúng không? Chúng ta tới so tài một chút như thế nào? Một trăm vòng thôi, với ngươi tu vi đây nhất định chê ít. Tiêu Hán cũng kích thích đạo. Cút, ngươi có gan so với ta chiến đấu tới cùng. Triệu chuyện rưỡi cũng là mặt đầy sát cơ. Được ga, cái này ta muốn hỏi hỏi có thể dùng vũ khí sao? Tựa hồ tổng đội trưởng không có nói đến không thể dùng vũ khí chứ? Tiêu hàn cười hắc hắc. Biến, ngươi cái này đầu cơ trục lợi khốn nạn, ngươi có vũ khí, ta cũng có. Thân hành văn lý. Cái này triệu chuyện duệ vận dụng vũ khí trong nấy mắt, Tiêu hàn sắc mặt trầm xuống. Ba mẹ nó cái này trâu bỏ a, nhưng ta cũng phải xem xem. Sau một khắc Tiêu hàn nhất thời lao ra, rơi vào cái này triệu chuyện duệ trên người trong nấy mắt, Tiêu hàn cũng là cười ha ha một tiếng. Ô ha ha, tiểu tử nhìn ngươi hôm nay trang bước, trang không giả bộ qua người Tiêu gia gia. Cút! Một kiếm chém ra, Tiêu Hán nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Ồ, oh, Triệu chuyện Duệ bị Tiêu Hàn ngăn trở ngã nhào, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm. "Cái này không có quan hệ gì với ta a, chính ngươi đứng cố vững, theo đuổi ta đi." Tiêu Hàn lại lần nữa cười một tiếng, nhất thời hướng xa xa đi. "Cái này, đội trưởng, bọn họ dùng vũ khí so đấu, cái này." Lục Hổ lo lắng có đạo lý, dù sao đây cũng không phải là cho đùa, lần này huấn luyện thể năng bọn họ chẳng qua là nhạc đêm a. "Yên tâm, các ngươi bốn người theo toàn bộ thật giáo huấn học viên, đi Bạch Cốt Sơn mang nặng chạy nhanh, mỗi người 300 cân lương thực." Chạy qua lại, còn không mau lên đường. "Muốn ta cho các ngươi cộng thêm một ít?" Lời này vừa ra rất nhiều người thấy cái này chất lương thực sau, mới hoàn toàn biết chúng nó chỗ dùng. Thật ra huấn ngày thứ hai, trước khi trời tối trở lại thanh diệp học viện, nếu không kết luận các ngươi khảo hạch thất bại, tự bản thân rời khỏi lần này khảo hạch, chừng 300 người, ta nghĩ nhìn một chút cuối cùng còn dư lại bao nhiêu người. Vương đại chủ cũng là cười ha ha một tiếng. Hai tiểu tử này, 100 vòng dùng vũ kỹ chạy nhanh, sợ rằng đến 50 vòng các ngươi liền mà chết, bất quá cái này Tiêu Hàn tiểu tử hiển nhiên là đang chơi hắn. Cái này Vương đại chủ cũng là trong mắt cực cao. Triệu Truyệ, thế nào không truy? Chân ngươi phát run tính là gì? Sợ hãi ngươi tiêu ra ra nhớ năm đó cũng có đại náo thiên cung bị như lai lão nhi chấn áp 500 năm như thường sinh long hỏa hổ vang một tiếng lôi đình rơi xuống tiêu hàn cũng là nhất thời đem triệu chuyện rưỡi đẩy ra ngoài Hoa ha ha ngươi cái này tiểu tóc không tệ lôi công tiểu tóc còn kém lôi công miệng cho ngươi lôi điện búa cái này tốt hơn tiêu hàn cũng là rậm chân cười nói tiêu hàn ngươi tìm chết cái này triệu chuyện rưỡi ra tay trong ngay mắt vương đại trụ cũng là hơi biến sắc mặt nhưng hắn không có ngăn cản ý tứ thấy như vậy một màn hắn chính thật giống muốn xem xem cái này tiêu hàn cùng triệu chuyện rưỡi bản lĩnh cái này triệu chuyện duệ thân phận hắn cũng biết, ở chỗ này tập huấn rất nhiều đệ tử, đều là ngọa long tàng hổ, triệu định thân phận không đơn giản, chính là không biết cái này tiêu hàn thân phận như thế nào. ồ, ngươi cũng là cựu phẩm đỉnh phong vũ vương, không bằng chúng ta tỉ thí một chút. tiêu hàn trường kiếm chém ra, Tỉ thí cái gì? triệu chuyện duệ mặt đầy sắc cơ, Tỉ thí vũ kỹ như thế nào? tiêu hàn cũng là cười hắc hắc, vũ kỹ, ngươi tên quỷ nghèo này có bao nhiêu vũ kỹ? triệu chuyện duệ ánh mắt biến đổi, lúc này mới nói trang trọng, cái này ngươi chờ xui vào, chúng ta đánh cuộc một lần như thế nào? tiêu hàn lại lần nữa hỏi đánh cuộc như thế nào, triệu chuyện duệ ngược lại cũng không sợ chết, cùng vũ kỹ đánh một trận, nếu là người vũ kỹ thua ta, như vậy cái này vũ kỹ sẽ đưa cho ta. Tiêu Hàn lập tức nói, được, ta đáp ứng. người có thập yêu vũ kỹ, triệu chuyện duệ ngã cũng chưa từng thấy qua, tiêu Hàn bản lĩnh, băng phong tiên lý yêu thú vũ kỹ, thuấn sát thuật, huyết bạo thuật, những thứ này đủ chứ. Tiêu Hàn cười hắc hắc, đương nhiên đủ, ta có thần hành văn lý, đại bằng dương cánh, định hải thần trâm. triệu chuyện duệ nói tới chỗ này lúc, cũng để cho tiêu Hàn biến sắc, định hải thần trâm, ngươi đặc biệt nương kéo né con đây, lao tử năm đó đại náo thiên cung chính là đầu long vương định hải thần trâm đáng tiếc à ngươi tiêu gia đã gặp qua nhiều cái này định hải thần trâm là thập yêu vũ kỹ ta bất kể cái gì cho má đại náo thiên cung ngươi có bản lãnh thử xem ta định hải thần trâm triệu chuyện rưỡi sau một khắc nhất khẩu khí thổi ra thì có một cái bóng mở xuất hiện rầm một tiếng tiêu hàn nhất thời bị tạc bay ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi nhất thời lui về phía sau ha ha ngươi tên ngu ngốc này nhất định là ngươi tự nhiên cho ngươi chết không được tử tế ngươi xử trả hồ vương chảo tiêu hàn cái này còn là lần đầu tiên vận dụng cái này hồ vương treo đương vương đại trụ thấy cái này hổ vương chảo trong máy mắt cũng là cho mày thế này vũ kỹ tiêu hàn rốt cuộc là người nào còn có hắn nói những thứ kia ta thế nào đều không nghe qua vương đại trụ nhìn về phía nơi nào lúc hai người này tấn công trong máy mắt triệu truyện duệ bảo kiếm nhất thời được gãy ha ha tiểu tử ta xem ngươi bây giờ có bao nhiêu bản lĩnh nói đi định hải thần trâm thập yêu vũ kỹ tiêu hàn hừ lạnh một tiếng đem cái này triệu truyện duệ đá bay đi ra ngoài không nói ta liền giết ngươi tiêu hàn trường kiếm vung ra lại bị một đạo lực đo ung dung đánh lui được cái này so với đấu ngươi cũng thắng cái này giết người coi như Vương đại trụ lúc xuất hiện cũng để cho Tiêu Hàn nhất thời ôn quyền. "Ta liền cấp tổng đội trưởng một bộ mặt, 500.000 linh thạch đem ra đi ngươi." Tiêu Hàn cấp đi linh thạch, lúc này mới hử lệnh nói. "Tiêu Hàn, đến tha người nơi lại lượt quanh, cái này Triệu chuyện duệ cũng không phải cố ý đối địch với ngươi, vì sao không hóa giải căn qua?" Vương đại trụ rồi mới lên tiếng. "Căn qua?" "Tiểu tử này năm lần bảy lượt không hài lòng ta, ta vì sao phải hóa giải căn qua? Hắn cho là hắn phụ thân là người nào? Cũng không phải là quân thủ, trang bức làm gì?" Tiêu Hàn mới không muốn cùng người như vậy làm bạn không không không, nói không phải như vậy, triệu truyện duệ cũng coi là con em nhà giàu, các ngươi quen biết nhận biết, cái này không phải cũng là chỗ tốt, vương đại Trụ cũng coi là thêm dầu vào lửa, ồ, quen biết một chút, tiêu hàn tựa hồ nghĩ đến cái gì, được, tới trước điếu thuốc, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết, triệu thiếu gia đến đến, chúng ta hút điếu thuốc, tiêu hàn lúc này mới đi tới, tiêu hàn, đây là cái gì, vương đại Trụ lấy đến trong tay sau, cũng là nhìn kỹ đến lưỡi mắt, đây là khói, không độc, như tổng đội trưởng không tin, có thể thử xem, tiêu hàn mặt đầy tự tin nói, được, ta thử xem. Nếu là mùi vị không tệ, tiểu tử ngươi lại cho ta điểm như thế nào?" Tiêu Hàn liếc mắt nhìn, lúc này mới gật đầu, cái này đương nhiên có thể. "Được, vật này quả thật không tệ, cái kia Triệu chuyện duyệt à, buổi tối ta làm chủ, không biết hai người các ngươi có hứng thú không có?" Vương đại trụ làm tổng đội trưởng, tự mình người ăn cơm, cái này tự nhiên cũng là mặt mũi mười phần. "Đa tạ tổng đội trưởng, Tiêu Hàn cảm ơn." Tiêu Hàn tự nhiên cũng là một người một ngựa. "Hừ, nếu không phải tổng đội trưởng mặt mũi, ta mới không đi." Cái này Triệu chuyện duyệt vứt bỏ thuốc lá, lúc này mới biến mất ở hai người trong tầm mắt. "Cái này Tiêu Hàn a?" ngươi cái này thuốc lá còn có bao nhiêu? Không bằng bán cho ta điểm. Tiểu tử ngươi khẳng định nhiều. Cái này vương đại trụ quả nhiên nhãn lực thái độ lợi hại. Cái này a, 2 triệu linh thạch hai cái như thế nào? Tiêu Hàn lập tức hỏi. Gian thương a? Vương đại trụ lắc đầu. Hay là cho linh thạch? Không bức không thương nha. Cái này tổng đội trưởng cũng không phải là ngầm hiểu lẫn nhau. V.S. Cổn vật bi cạo tỉ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 145. Bạch Cốt Sơn thật giáo huấn. Chương 145, Bạch Cốt Sơn thật giáo huấn triệu chuyện dễ thua thiệt, bị Tiêu Hàn sắp xếp một đạo, nhưng Tiêu Hàn vô tình đạt được linh thạch cùng mua bán, cái này trong lòng cũng là cao hơn a, cái này tổng đội trưởng a, ngươi chính là giúp ta giao hàng giao hàng a, những thứ này cũng đều là đồ tốt ta. Cái này ngươi có con gái hoặc người cháu gái sao? Tiêu Hàn nhỏ giọng hỏi. Ngươi đại gia, nữ nhi của ta mới 3 tuổi, ngươi cũng muốn chú ý. Vương đại chủ cũng giận. 3 tuổi, cái này coi như ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, những thứ kia học tỷ tương đối có tiền, loại kia tướng mạo cũng không phải rất đẹp, đương nhiên không muốn như hoa. Như hoa là ai? Chúng ta học viện có nhân vật như vậy? Vương đại chủ mặt đầy ngây thơ. Ngươi hoàn toàn đem ta đánh bại, như hoa mũi to lỗ, cái này mặt đầy phấn phấn, lông mũi. Nôn, ngươi đừng nói, đáng chết, ta nghe đến đều muốn nôn. Tổng đội trưởng Vương đại chủ thiếu chút nữa không có đem Tiêu Hàn một cái tát đập chết. "Đúng, tổng đội trưởng, chúng ta chung quy học viên là 365 người, như vậy cuối cùng chúng ta 365 người sẽ còn lại bao nhiêu người?" Tiêu Hàn nhỏ giọng hỏi. "Cái này à, 15 ngày khảo hạch, huấn luyện thể năng chỉ có một ngày, ngày cuối cùng khảo hạch là do ta tự mình đến, nhưng còn lại bao nhiêu ta không dám hứa chắc." Lục đại khảo hạch là do thật giáo huấn viên phụ trách, chỉ cần có người thi rất cũng sẽ bị đuổi ra học viện, ngươi hiểu? Lần này Bạch Cốt Sơn tràn đầy nguy cơ, nơi này tồn tại không ít yêu thú, Bạch Cốt Sơn là chúng ta Bắc thành thứ nhất đất nguy hiểm, mang nặng 300 cân cộng thêm huấn luyện thể năng, một khi đối diện nguy cơ, ngươi nói sẽ. Vương đại chủ không có nói tiếp, nhưng Tiêu Hàn cũng lòng biết rõ, cái này đợt thứ nhất tự nhiên muốn để cho quân tâm giải tán, nếu không cái này 15 ngày thật giáo huấn là không có nửa điểm chỗ dùng. Thu được. Tiêu Hàn cũng là lập tức gật đầu nói. Thu được còn không mau đi làm các ngươi Tây viện đội trưởng tạm thời, ngươi không phải là hẳn đi trợ giúp bọn họ. Vương đại trụ hiểu ý cười một tiếng. Trợ giúp bọn họ? Tiêu Hàn không hiểu. Đúng, ngươi làm đội trưởng, chắc có trách nhiệm nghĩa vụ đi trợ giúp ngươi các học viên, muốn thu hoạch mạng giao thiệp tài nguyên nên thật sớm ra tay, còn như triệu chuyện rủi lợi hại hơn nữa, nếu là rời khỏi gia tộc, ngươi cho là hắn vẫn là triệu chuyện rủi. Tổng đội trưởng nói để cho Tiêu Hàn cũng trong nháy mắt hiểu ra. Cái này quả nhiên gừng vẫn là láo lạn, cái này Vương đại trụ một lời một hành động, cũng để cho Tiêu Hàn cực kỳ bội phục. Được, thu được, tổng đội trưởng ta trước lên đường. Tiêu Hàn nhất thời lao ra lúc lại bị vương đại trụ gọi lại, mang theo Triệu Truyện Duệ, nhiều người sức mạnh lớn, vương đại trụ đốc thúc đạo, "Dẹp sơ." Tiêu Hàn cũng coi là thật lòng hiểu ra, cái này vương đại trụ quả nhiên không phải là phiếm phiếm hạng người, nếu thật là đổi hắn đến, phòng trưởng sẽ không làm như vậy. "Triệu Truyện Duệ, làm đội trưởng, ta có nghĩa vụ trách nhiệm dẫn ngươi đi Bạch Cốt Sơn huấn luyện, mang nặng 300 cân theo ta đi." Tiêu Hàn nhất thời phân phò nói, "Tiêu Hàn, dựa vào cái gì ta mang nặng 300 cân mà ngươi một con cọ đều không theo?" Triệu Truyện Duệ mặt đầy lửa giận, "Ta đây không phải là cắn một con cọ đây, không nên hỏi nhiều như vậy." Theo ta đi phải đó làm xong chỗ tốt có ngươi." Tiêu Hàn vô Vũ Triệu chuyện rượi ngực, lúc này mới lập tức lên đường. "Tiêu Hàn, ngươi cấp lao tự trợ, ngươi liền lựa phần ta." "Nói cái gì vậy? Có phải hay không còn muốn ta đánh ngươi ngừng lại? Vừa mới nếu không phải tổng đội trưởng giúp ngươi, ta ắt phải đưa ngươi đánh cho thành đầu heo." Tiêu Hàn rên lên một tiếng, dương dương quả đấm. "Không dám, không dám." Không dám liền đi nhanh lên, đừng nói nhảm nhiều. Làm xong lần này chúng ta Tây viện sẽ còn đạt được khen ngợi đây." Tiêu Hàn xoay người nói. "Khen ngợi?" Triệu chuyện rượi không hiểu, dù sao tổng đội trưởng chẳng qua là với Tiêu Hàn nói. Triệu chuyện duệ cũng không chi tỉnh, đương nhiên, cùng ta rời đi. Trận này Việt Giã chiến đấu, chúng ta phải khai hỏa. Tiêu Hàn tốc độ nhanh hơn, hướng xa xa đi. Tiêu Hàn, không, đội trưởng, chờ ta một chút. Triệu chuyện duệ mang nặng 300 cân, tốc độ này nhất thời cũng chậm đi xuống. Vứt bỏ ngươi 300 cân, theo ta hết tốc lực lên đường. Tiêu Hàn lập tức nói, được, thu được. Triệu chuyện duệ lại không phải người ngu, Tiêu Hàn nói, hắn tự nhiên cũng phải chuẩn bị xong. Đúng, chúng ta đến Bạch Cốt Sơn sau đó, nếu là gặp phải Tây viện một ít tinh anh học viên thì nhất định phải giúp bọn hắn, nếu là gặp phải một ít đống cát bả. Vậy cho dù à, lần này chúng ta tây viện 91 người, thì nhất định phải đem tinh anh cùng nồng cốt trở lại đến, tiểu tử ngươi ở Thanh Diệp học viện hiện tại có bao nhiêu bằng hưu? Tiêu Hàn lập tức hỏi. "Cái này không nhiều, phòng trường cũng liền như vậy 6 7 người." Triệu Truyện Duệ than khổ một tiếng. "6 7? Những người đó, nói cho ta một chút." Tiêu Hàn cũng muốn cày xuống. Triệu Truyện Duệ ra thế không tệ, cái này tu vi thiên phú cũng coi như thượng thừa, tiểu tử này bằng hưu mặc dù là hồ bằng cầu hưu, nhưng cuối cùng là có không sai. Dương Thường Phong là một cái, Lưu Nho Lâm là một cái, còn có. Dương Thường Phong? Hắn là người nào? Tiêu Hàn không khỏi giữa nghĩ đến ban đầu xã tử đằng. Dương Thượng Phong là Minh Dương thành một cái con em đại gia tộc, cùng Minh Dương thành thành chủ con xã tử đằng hắn không đối khẩu, cho nên thường thường khi dễ cái này xã tử đằng, xã tử đằng dựa vào cha mình thường thường làm sằng làm bậy, Dương Thượng Phong thì nhìn không quen. Triệu chuyện Truyệ cũng nhất nhất nói, cái này xã tử đằng lần trước ta từng thấy, ta đem đánh hắn một trận, tựa hồ là là một nữ nhân đi. Tiêu Hàn sờ lên cầm nói, cái gì? Đội trưởng, cái này xã tử đằng phụ thân thực lực không tệ a, cái này. Thế nào? Liên ta ngươi đều như thường đánh, một cái xã tử đằng ngươi chỉ sợ còn như dương thường phong có cơ hội giúp ta liên lạc liên lạc hắn ở tây viện sao ta thế nào không thấy tiêu hàn có chút không hiểu cái này dương thường phong đi bắc viện chúng ta tây viện cũng không có còn như xã tử Đằng cũng ở đây bắc viện được không nói nhiều không có ở đây coi như tỉnh phiên thoái chúng ta đi trước bạch quốc sơn lần này chúng ta phải tương chiến đấu đánh cái này lục hổ với ngươi quan hệ thế nào tiêu hàn còn muốn biết lục hổ thật giáo huấn viên chính là chúng ta thành trì một cái thành viên gia tộc cho nên nói ta cũng liền biết hắn tiêu hàn nghe xong cái này đuổi rõ cũng là thân thích ra khó trách cái này lục hổ sùng bái triệu chuyện duệ thì ra là như vậy, quả nhiên ở nhà dựa vào người nhà, bên ngoài nhờ và bằng hữu, đây tuyệt đối không sai. Nếu không phải hắn nghe được cái này Triệu truyện duệ từng nói, sợ rằng muốn lục hổ biết gốc biết rễ, đây tuyệt đối rất khó. Được, ta minh bạch, ngươi đi tìm lục hổ, ta đi chợ giúp những học viên này, ngươi biết rõ làm sao nói đi. Tiêu Hàn chậm rãi hỏi. đương nhiên, người đội trưởng này yên tâm, tối nay ta các ngươi uống rượu. Triệu truyện duệ gật đầu nói, không không không, tối nay là tổng đội trưởng ta ăn cơm, cái này ngươi cũng đừng sốt ruột, tối mai đi. Tiêu Hán cười hắc hắc, nhất thời hướng xa xa cấp tốc đi. Bạch Cốt Sơn, được xưng Thanh Diệp Quốc Bắc Thành thứ nhất kinh cùng nơi, nơi này bạch cốt chất đống như núi, thậm chí tin đồn có đại yêu quái ở chỗ này ăn thịt người, cho nên nói rất nhiều cường người cũng không dám tùy tiện đi trước, nhưng nơi này vô hình trung lại thành Thanh Diệp Học viện một cái thật giáo huấn nơi. Tiêu Hàn cũng không sợ cái gì bạch cốt tinh, đối với hắn mà nói, những thứ này yêu quái có thể sẽ không dễ dàng xuất hiện. PS, Cổn Vật Bi cạo tỷ hiển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 146. Thường Sơn Triệu Tử Long. Chương 146, Thường Sơn Triệu Tử Long đương Tiêu Hàn lén vào cái này bạch cốt rất lúc Sở chứng kiến đều là bạch cốt mọc như rừng, nơi này quả thật rất đáng sợ, âm trầm tử khí để cho Tiêu Hàn thân thể phát run. "Cái kia, hệ thống a, nơi này ngươi giúp ta xác định một chút có hay không yêu quái a?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. "Đương nhiên, cái điều kiện này ta biết." Tiêu Hàn tiếp tục nói. "Hao tổn 10000 linh thạch, khắp toàn bộ bạch cốt sơn yêu quái. Lục soát xong tất, tổng kết Vũ Tông yêu thú năm đầu, ngoài ra Vũ Vương yêu thú hơn 100, còn lại không kịp kỳ sổ, còn như yêu quái tạm thời là không có." "Được, ta đây cứ yên tâm, không có yêu quái liền có thể, không, có yêu quái liền có thể." Tiêu Hàn cười hắc hắc nhưng chú ý thôn phệ yêu thú rất nhiều mong rằng chủ nhân thứ lỗi thôn phệ yêu thú cái này đặc biệt nương không phải là bạch cốt tinh đến đây đi tiêu hàn giận cả tóc gái, nhất thời liền phát hiện có tất tất tốt tốt thanh em chuyển tới con bà nó ngươi lại ra mau mau giữ cảnh nguy cơ đám kia mẹ chết môn ban đầu không có đem đường hòa thượng ăn khẳng định vẫn còn ở ý đồ bất chính tiêu hàn hư lạnh một tiếng trường kiếm nhất thời bay ra một cái con nhện lớn tinh nhất thời liền bị tiêu hàn chém chết mẹ kiếp thật buồn nôn cái kia cái gì giúp ta tìm một cái không tệ huynh đệ nhìn một chút phương vị ở cái gì địa phương à tiêu hàn cũng không muốn một người ở chỗ này lưu lại nữa Tùng Tây Bắc có một cái Vũ Vương cường người, thu vi rất cao. Hệ thống đột nhiên đề thị đạo. Được, hướng Tây Bắc đúng không? Khoảng cách ta có bao xa? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Ba giảm. Được, ta minh bạch. Huyết ảnh tàng thân thuật. Sau một khắc, Tiêu Hàn nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Các hạ đi ra đi. Khi này tay cầm Phương Thiên Họa kích chàng thanh niên lúc mở miệng, Tiêu Hàn cũng là nhất thời vỗ tay nói. Không sai, ngươi dự cảnh rất lợi hại, ngươi ở nơi nào? Hãy xưng tên ra. Tiêu Hàn biết, người này nhất định không phải là tân sinh học viên. Ta, ta chính là Thường Sơn. Ba mẹ nó, ngươi chờ một chút. Ngươi không phải là Thường Sơn Triệu Tử Long chứ? Tiêu Hàn Nội tâm dung một cái. Các hạ làm sao biết? Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long, kèm theo sư phụ ở núi tu hành, cũng là gần đây mới xuống núi tu hành. Sư phụ cho ta xem xem hùng trần, nói là ta có trên trời hạ xuống chi ngôi sao, có lẽ có thể làm quen một vị Hào đại ca. Hào đại ca? Sẽ không phải là ta chứ? Tiêu Hàn sắc mặt chầm xuống. Nếu ngươi có thể chiến thắng ta, liền có thể làm ta đại ca. Cái này Triệu Tử Long cũng là mặt đầy lộ cười. Ba mẹ nó như vậy. Cái này Vũ thần Triệu Tử Long làm em trai ta. Cái này 666 là a. Tiêu hàn mặt đầy khiếp sợ. Các hạ hẳn là cao thủ dùng kiếm, nhưng ngươi hiển nhiên không có lĩnh ngộ được kiếm đạo tinh túy. Còn ngươi nữa khí này nhẹ lỡ yếu, đây cũng là ngươi xúc tích nhỏ bé. Ta xem các hạ hẳn là bị Vũ Tông Linh Dịch thường xuyên bảo dưỡng thân thể chứ? Cái này Triệu Tử Long quả nhiên nhãn lực cực cao. Không sai, nói không tệ. Ta khi còn bé đan điền bị phế, cho nên chỉ có thể bị Vũ Tông Linh Dịch giữ đan điền không vỡ. Thân thể này nếu không phải bị Vũ Tông Linh Dịch làm bảo dưỡng, chỉ sợ sớm đã trở thành phế nhân một cái. Xem ra các hạ là có cô sự người. Tử Long may mắn kiến thức các hạ, không biết có thể hay không đánh một trận. Ngươi cũng là cựu phẩm định phong vũ vương mà ta cũng vậy, không bằng chúng ta đánh một trận, để cho tử long kiến thức một chút các hạ bản lĩnh. Phương tiên họa kích dung một cái, lực lượng này cũng để cho tiêu hàn sắc mặt trầm xuống. quả nhiên cái này vũ thần tái thế, đây cũng là cực kỳ lợi hại à. lần trước mới ở quan nhị gia trước mặt kết bái, bây giờ cái này vũ thần triệu tử long sẽ tới, cái này đặc biệt nương khó khăn không thành đô muốn thế vai tam quốc. lao tử chưa bao giờ đọc qua tam quốc, chớ đừng nói gì xuân thu, mẹ hắn lịch sử ngủ suốt ngày, giống như thính hí một dạng, cái này bây giờ thấy, thật đúng là luôn cũng a sớm biết, hảo hảo đem tam quốc xem một lần a, liền đặc biệt sao tây du ký xem ra bao nhiêu lần, đều là không kiên nhẫn được đánh thì đánh đây chính là ngươi nói làm em trai ta ngươi xem đừng hối hận đúng sư phụ ngươi là ai tiêu hàn lúc này mới hỏi sư phụ chính là thường sơn đạo nhân thu vi cao thâm mặt chắc hẳn vượt qua vũ Tông đi triệu tử long lắc đầu nói ta tạo vượt qua vũ Tông. đây chẳng phải là vũ tôn cái này đặc biệt sao đều là thanh diệp quốc nhất đẳng cao thủ a không được ta phải thu ngươi tiêu hàn nổi giận nói ha ha các hạ hảo tình trang trí để cho tử long vội phục triệu tử long phương thiên hỏa kích nhất chuyển nhất thời cánh tay rung một cái sức mạnh cường hãn bùng nổ để cho tiêu hàn nhất thời nôn huyết hậu lui các hạ không việc gì ngươi điều này cần hảo hảo bồi dưỡng đi xuống ngươi thiên phú rất trâu ta phải làm quen ngươi à cái này không phải nhưng quan nhị ra trước mặt ta đều gây khó dễ à tiêu hàn buồn khổ một tiếng được tiếp tục chiến đấu tiêu hàn ánh mắt biến đổi nhất thời liền vận dụng vũ kỹ ồ vũ kỹ ta muốn nhìn một chút các hạ là cái gì triệu tử long sảng khoái cười một tiếng băng phong thiên lý tiêu hàn hư lệnh một tiếng nhất thời thì có một đạo băng phong kiếm khí gào thét mà ra ồ trung cấp vũ kỹ chiến lược hay là yếu xem ta phương tiên chiến kỹ cái này phương thiên Họa kích nhất chuyển, nhất thời thì có một đạo khí tức bùng nổ, cùng cái này băng phong kiếm khí va chạm trong nấy mắt, nhất thời hơi thở này bể tan cảnh kiếm khí, hướng tiêu hàn mà tới. ba mẹ nó trâu như vậy, tiêu hàn tức giận đạo, thuẫn sát thuật, huyết bảo thuật, bảo cho ta. tiêu hàn cũng không để lại tay, không sai, thuẫn sát vũ khí. triệu tử long mặt không đổi sắc, cực kỳ y lặng. giờ khắc này phương thiên Họa kích một điểm, nhất thời toàn bộ vũ khí toàn bộ bể tan cảnh. ba mẹ nó đây là buộc ta dùng hổ vương chào a, tiêu hàn nhất thời hai tay run một cái, thì có hổ vương chào ảnh xuất hiện, xem ta hổ vương chào giờ khắc này tiêu hàn cũng là liều mạng vũ tông vũ kỹ quả nhiên lợi hại triệu tử long trường kích chấn động nhất thời liền hướng tiêu hàn càn quét mà tới phương thiên xuyên thứ triệu tử long bùng nổ trong nấy mắt tiêu hàn cũng là sắc mặt trầm xuống mẹ bạo cho ta phát ta toàn bộ linh thạch đều cho ta tiêu hao sạch sẽ cái này tiểu đệ ta thu tiêu hàn giận dữ hét hồ vương chảo toàn diện bùng nổ cái này triệu tử long cũng sắp tu vi bùng nổ đến mức tận cùng các hạ quả nhiên lợi hại thực lực này bùng nổ trong nấy mắt cũng là để cho ta kinh hãi đến mức tận cùng nhưng trận chiến này không cần tiếp tục tiếp Triệu Tử Long lắc đầu nói, nhất thời thu hồi phương thiên hỏa kích. Không đánh. Vì sao? Tiêu Hàn cười khổ nói, sư phụ nói qua, chiến đấu người không đánh mà thắng chi binh, đây mới là chân vũ thần, mà Tiêu Hàn các hạ thực lực kinh người, để cho Tử Long đội phụ, Tử Long xuống núi may mắn ở Bạch Cốt Sơn gặp phải các hạ, cho nên trả, còn, các hạ nhận lấy ta, Tử Long nguyện ý máu chảy đầu rơi sẽ không tiếc. Được, ngươi máu chảy đầu rơi, sư phụ ngươi không xẻ ta, cái này à, ngươi kêu ta Tiêu Hàn đại ca liền có thể, cái này làm tiểu đệ coi như, làm huynh đệ của ta đi, đến tận bây giờ ta thật huynh đệ thật giống như thật không có. Đương nhiên còn có kết bẫy, cái này cũng không được rồi, ngươi cùng bọn chúng khác nhau. Cái gì gọi là tính tình thật chân hảo kiệt, ngươi chính là. Hảo hảo tu hành, cái này ngươi trước với đi ta à, ta là lần này Thanh Diệp Học viện Tây viện tạm thời thật giáo huấn học viên đội trưởng, ta còn muốn đuổi theo đến cứu ta học viên đây. Thu phục nhân tâm ngươi hiểu không? Tiêu Hàn cười hắc hắc. Đa tại đại ca nhắc nhở, thử Long minh mạch. Triệu Tử Long cũng hiểu ý. VS, Cổn Vật bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 147. Mách nữ Triệu Phi Yến. Chương 147 anh nữ triệu phi yến tử long theo ta đi ta sẽ lựa chọn chúng ta tây viện tinh anh học viên tiến hành đối lập tính cứu viện ngươi phụ trợ ta hả tiêu hàn lập tức phân phó nói được người đại ca này yên tâm tử long tất nhiên toàn lực trợ giúp triệu tử long cũng cực kỳ nhiệt tình được ta đây cứ yên tâm có người đang ở đây trừ phi là vũ tông yêu thú nếu không tạm thời không có khác đừng nguy cơ cái này gặp phải còn lại sơn người chúng ta không cần cứu viện nguy cơ lần này không lớn cũng coi là đối với bọn họ khảo nghiệm hiểu không tiêu hàn rồi mới lên tiếng được xin nghe đại ca phân phó triệu tử long gật đầu nói. Đúng, Nguy phương Thiên Họa kích đồ chơi này phẩm chất không tệ, cái gì cấp bậc?" Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến cái này. "Cái này à, nghe nói hẳn là vũ tôn cấp bậc binh khí, ta tu vi không đủ, cho nên không phát huy ra ưu thế." Triệu Tử Long cười khổ nói, "Được, chúng ta tiến tới." Phía trước 300 trượng địa phương có tiếng đánh nhau. Về phân bọn hắn lần này là mang nặng nhiệm vụ, cho nên nguy cơ, vây quanh Bạch Cốt Sơn chạy một vòng, nếu là chạy sai, cái này phiền toái thật có thể đại. Tiếng nói rơi xuống, hai người như gió vậy, nhanh chóng hướng xa xa đi. "Cứu mạng a, cứu mạng a." trong lúc bất chợt có một ít nữ học viên thanh âm truyền tới cái này làm cho tiêu hàn cho mày Thử long ngươi đi xa xa ta tạm thời lưu xuống xem một chút tiêu hàn lập tức nói được đại ca cẩn thận ta đi trước triệu tử long không có nói thêm cái gì hắn nghe được bất quá tiêu hàn quyết định cũng không đáng kể đường tiêu hàn xuyên qua bạch cốt sơn lâm lúc lúc này mới ở trên một thân cây thấy như vậy một màn ngươi không nên tới ngươi nếu là tới ta liền tự sát đối diện có ba cái vũ vương cường người mà ở trong đó chính là một cái cô gái yếu đuối ba mẹ nó như vậy kinh điển cầu huyết tiểu đoạn cũng cho ta gặp phải tiêu hàn không hiểu ha ha, tự sát. Ngươi có can đảm này tự sát sao? Lời đồn đại Triệu Phi Yến là một cô gái yếu đuối, mặc dù trong nhà đại phú đại quý, nhưng ngươi đi tới Bạch Cốt Sơn chính là một cái sai lầm. Huynh đệ chúng ta hỏa cũng là bao lâu không có mở thức ăn mặn, cho nên nói ngươi chết cũng giống như vậy. Cái này thanh niên cầm đầu nam tử cây quạt vung lên, mặt đầy cười dâm đãng nhìn Triệu Phi Yến. Hừ, vậy ngươi chờ chết đi. Sau một khắc, cái này Triệu Phi Yến đống nhiên đem đồ trong tay ném ra, ba người này xem đến phần sau sắc biến đổi. Đáng chết, bạo nổ linh đan. Đi nhanh lên. Thanh niên này, công tử cũng là sắc mặt run một cái, nhưng vẫn không thể nào chạy trốn. Hừ, muốn ôi nhục bản cô nương, các ngươi còn chưa đủ tư cách này. Chúng ta triệu ra từ trước đến giờ đều là thuốc biến tiệm, cái này bạo nổ linh đan chính là là đối phó các ngươi những thứ này các loại. Chờ, đồ lãng tử. Triệu Phi Yến cười lạnh một tiếng, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Không biết đây là cái kia sân, lần này chúng ta 91 người bên trong, ta không nhận biết quá nhiều người, nữ học viên cũng không ít. Tiêu Hàn nội tâm chắc chắc, chuẩn bị rời đi trong náy mắt, gương mặt nhất thời liền xuất hiện tại Tiêu Hàn đối diện. Hắn ngay cả hô hấp đều có thể nghe được, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là sắc mặt dùng một cái. Ngươi thế nào phát hiện ta? Tiêu Hàn nhất thời liền rơi xuống. A, cứu ta a. Tiêu Hàn nhất thời la lên. Tìm chết. Đột nhiên một giọng nói truyền tới, cái này Triệu Tử Long lại tạm thời đi vào ngẹo. Trường kích bay ra trong nháy mắt, thanh âm chói tai truyền tới, cái này Triệu Phi Yến bị cái này một kích nhất thời đánh bay ra ngoài. Tử Long, ngươi đang ở đây làm gì ạ? Chúng ta việc cần kíp trước mắt là tạm thời phụ trợ chúng ta Tây viện học viên a, ngươi đưa nàng đã thường, chúng ta là hơn một cái gánh nặng, ai, con bà đó. Anh hùng này cứu mỹ nhân bây giờ thành cái nặng, xong, lão tử cái này đại anh hùng đương không được. Đại ca, cái này, ta cũng không biết ta, ta nghe ngươi gọi Tử Mạng. Tử Long à, không trách ngươi, đây cũng là ngươi tuổi trẻ tài cao a, không hiểu chuyện ta không trách ngươi. Được, đem nữ nhân này ném xuống đi, chúng ta đi tìm học viên. Tiêu Hàn cũng là một người một ngựa, chuẩn bị rời đi. Tiêu Hàn đúng không? Ta Triệu Phi yến nhớ ngươi. Nữ tử này hừ lạnh một tiếng. Kiếp, nhớ ta xong rồi cái gì ạ? Ta lại không nhận biết ngươi. Tiêu Hàn phản hỏi. Ngươi nói làm gì? Ta đây thương thế người nào chịu trách nhiệm? Triệu Phi Yến lập tức hỏi, "Cái này, Tử Long phụ chết đi, ta bao nhiêu linh thạch? Nói đi, ra cái giá." Tiêu Hàn lập tức nói, "Hắn ban thuốc là cái này còn thu được một ít linh thạch, cái này đủ." Khi hắn chuẩn bị chiến thắng Triệu Tử Long lúc, nhờ có Triệu Tử Long tạm thời thu tay lại à, nếu hắn không là cái này phiền toái liền thật lòng đại. "Ra cái giá." 500 ngàn linh thạch, không đều trăm vạn." Triệu Phi Yến nhất thời cả giận nói, Một triệu." "Tiêu Hàn con người nhất truyền. Thế nào? Quá nhiều. 300.000 đi." Triệu Phi Yến chau mày, "Vẫn là quá nhiều." Triệu Phi Yến chân mày lại lần nữa thâm một ít. 700 ngàn, không thể ít hơn nữa. Triệu Phi Yến khổ sở nói. 600 ngàn, một miếng cuối cùng giá cả. Triệu Phi Yến thật lòng không thể ít hơn nữa. Cái này, 500 ngàn một miếng cuối cùng giá cả như thế nào? Tiêu Hàn cái này bỗng dưng thiếu 100 ngàn linh thạch, tự nhiên cũng là hài lòng, đương nhiên lần này là Triệu Tử Long thương đối phương, cái này bồi thường vẫn là phải có. Được, đồng ý, linh thạch đây. Triệu Phi Yến biết rõ mình chẳng qua là bị thương nhẹ, nếu không phải phản ứng nhanh, sợ rằng tất nhiên bị cái này Triệu Tử Long gây thương tích. Linh thạch cho ngươi, chúng ta đi. Sau một khắc, Tiêu hàn bắt lại Triệu Tử Long nhất thời liền biến mất ở Triệu Phi Yến trong mắt. Nhìn nơi này Linh Thạch, Triệu Phi Yến hừ lạnh một tiếng. Chờ đó cho ta, ta nếu là biết ngươi tuổi danh, tất nhiên cho ngươi chết không được tử tế. Triệu Phi Yến, gia tộc thời đại đều là kinh doanh đan dược, nhiều tiền lắm của. Nhìn nơi này Linh Thạch cũng thở phào. Nhìn trên vai phải thương thế, nàng mới đưa một viên đan dược lấy ra, bóp vỡ sau sẽ đan dược bột vẩy vào trên vết thương. Tử Long, nàng thật giống như cũng họ Triệu. Ta nhớ được cái này Triệu Tử Long, chỉ có một Thường Sơn, không đúng, hắn là Thường Sơn Triệu Tử Long, chính là cái kia Thường Sơn đạo nhân học trò vậy làm sao cùng người này xen lẫn trong cùng một chỗ không được cái này cũng không hay triệu phi yến cũng là lập tức đổi theo đại ca cái này là ta sai ta bồi ngươi linh thạch chứ triệu tử long dọc theo đường đi nói nhiều nhất chính là cái này câu nói được khắc, đừng mụ chơi liều linh thạch ngươi có bao nhiêu cho ta nhìn xem một chút tiêu hàn đột nhiên dừng bước cái này ta chỉ có không nhiều linh thạch triệu tử long cười khổ một tiếng hai huynh đệ chúng ta không nói cái này đây là một triệu linh thạch coi như là ta cho ngươi ngươi trước cầm đi tiêu hàn lập tức nói a một triệu linh thạch cái này quá nhiều Ta không muốn." Triệu Tử Long lập tức cự tuyệt nói. "Nám, đây là ta cho ngươi lệ ra mắt, mau mau thu lại, nếu không tiểu cô nương này thấy, lại phải không tha thứ. Nhớ một câu nói, tiểu nhân cùng nữ tử đều không nên trêu chọc, hiểu không?" Tiêu Hàn cao giọng nói. "Ngươi nói ai là tiểu nhân?" Cái này Triệu Phi Yến đột nhiên lao ra. "Ngươi liền cho ta ngàn linh thạch, liền muốn đuổi ta?" "Ta xem ngươi có tiền như vậy, ngàn tựa hồ quá ít chứ." Triệu Phi Yến hừ lạnh nói. "Được, ta sẽ cho ngươi ngàn được không?" Tiêu Hàn cũng không muốn kêu thêm trò cái này cô nãi lãi. "Không, ta chỉ muốn 200.000." đây là ngươi đáp ứng ta. PS: cồn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trường 148. Thần bí độc sư thân phận. Chưn 148, thần bí độc sư thân phận. Được, cho ngươi được rồi. Ai, nữ nhân a chính là như vậy. Phiền não. Được, tử long chúng ta đi. Tiêu Hàn lập tức nói. Vâng, đại ca. Cái gì? Ngươi gọi hắn đại ca? Ngươi là Thường Sơn Triệu Tử Long chứ. Triệu Phi Yến Kiến thức vọng, ngược lại cũng biết Triệu Tử Long. Đúng, ta là Triệu Tử Long, tất hạ nhận biết ta. Triệu Tử Long đột nhiên dừng lại. "Được, ngươi là đại doanh nhân, nàng nghĩ muốn súng bắn ngươi, nếu là lại lưu lại nữa, sợ rằng rau cúc vàng đều lạnh, nàng cũng phải yêu ngươi, tử long chúng ta đi." Tiêu Hàn sắc mặt không vui. "Tốt ngươi một cái Tiêu Hàn, ta đắc tội ngươi sao? Là Triệu Tử Long làm tổn thương ta, ngươi mù chơi liều cái gì? Ta là cũng Triệu Tử Long nói chuyện." Cái này Triệu Phi Yến cũng giận. "Được, ta không muốn cùng ngươi nói bệnh nẻ con, lại chơi liều ta đội viên đều chết sạch, ta đặc biệt nương trả, còn cứu cái giam a." Chửi thêm một tiếng. Tiêu Hàn nổi giận nói, "Ngươi đội viên? Ngươi là ai?" Triệu Phi Yến cho mày. Nàng cũng nhận ra được cái gì, cái này Tiêu Hàn nàng cảm thấy cũng chính là lưu manh khí nhiều hơn một chút, nhưng tính cách này hoặc giả còn là không tệ. Không khéo, Tây viện tạm thời học viên đội trưởng Tiêu Hàn. Nguyên lai là ngươi, ta liền nghe nói có người hô khẩu hiệu, vẫn luôn thấy bản thân, lại là ngươi à?" Triệu Phi Yến cả kinh nói. "Được, từ long chúng ta đi, các nàng này cũng không biết là cái kia sân, chúng ta hay là đi thôi." Tiêu Hàn cũng không muốn hỏi thăm nhiều như vậy. "Ta cũng vậy Tây viện." Cái này Triệu Phi Yến đột nhiên nói. "Cái gì? Ngươi cũng là Tây viện? Ta đây sao chưa thấy qua ngươi?" Tiêu Hàn phản hỏi. 90 mấy người, ngươi đều biết, chỉ sợ sẽ không chứ. Đội trưởng là chuẩn bị làm gì? Triệu Phi Yến cái này tiến vào trạng thái cũng rất nhanh. Không nên gọi ta đội trưởng, ta không chịu nổi, còn như Tây Viện tổn hại mất ta không thể dễ dàng tha thứ, Bạch Cốt Sơn khắp nơi nguy cơ, nếu là ta học viện tổn hại mất, lòng ta đau. Tiêu Hàn khoát tay nói, "Ngươi, đội trưởng, ta nếu là gia nhập vào như thế nào? Ta Triệu Phi Yến mặc dù bản lĩnh không cao, nhưng ở Bạch Cốt Sơn vẫn tính là giải một ít, nhìn sắc trời, cũng không biết bọn họ chạy bao xa, lần này nói là huấn luyện thể năng, căn bản là một trận toàn phương vị huấn luyện, nếu là không người trợ giúp, chỉ dựa vào thật giáo huấn viên đây nhất định chưa đủ triệu phi yến cũng tỉ mỉ phân tích nói nói không tệ ta tiêu hàn hoan nên ngươi gia nhập tử long chúng ta đi thôi tiêu hàn đột nhiên thay đổi phong cách để cho triệu phi yến cũng là ứng phó không kịp được ta tới nói rằng an bài à chúng ta muốn tinh anh không nên phế phẩm phi yến tử long các ngươi đều phải minh bạch chỉ cần nhiều tinh anh như vậy chúng ta đoàn đội sẽ lớn mạnh tiếp theo khảo hạch chúng ta còn phải tiếp tục đi xuống vâng đội trưởng triệu phi yến cùng triệu tử long hai người cũng là lập tức gật đầu còn như linh thạch à cái này phi yến ta cũng không cần cho ngươi tử long là ta huynh đệ Nhưng ngươi không phải là." Tiêu Hàn đột nhiên nói, "Ta nhìn thấy, đội trưởng là nhiều tiền lắm của, đối với ta cũng sẽ không keo kiệt chứ." Triệu Phi Yến tỏ rõ là muốn bắt trẻ Tiêu Hàn. Bà mẹ nó ta vừa mới đạt được linh thạch, cứ như vậy chưa, ta không có gia thế cũng không tài lực, đây chính là cuối cùng gia sản, đối với ta nhìn ngươi dùng bạo nổ linh đan. Còn ngươi nữa trên người là thơm, các ngươi gia tộc Hàn Châu bỏ chứ?" Tiêu Hàn đột nhiên đem chủ ý chuyển cho Triệu Phi Yến, "Chúng ta là đan dược thế gia, Triệu gia đan dược ngươi có thể đi tràng một chút." Triệu Phi Yến cũng là mặt đầy tự tin. "Hí." Tiêu Hàn ngược lại hút hết khâu khí nếu là cái này chú nhan đan bị bọn họ cho đến như vậy đã biết làm ăn liền không có thế nào đội trưởng có chuyện tìm ta giúp đỡ triệu phi yến cũng thấy điểm chủ yếu cái này ta muốn hỏi hỏi các ngươi có hay không chú nhan đan tiêu hàn hay là hỏi đi ra chú nhan đan vật này là một ngân gà nhưng đan dược cách điều chế di mất thời gian quá dài cho nên ta cũng chưa từng thấy qua bất quá ta cảm giác đây là một cái không tệ kiếm tiền phương pháp chỉ dựa vào đan dược chúng ta là không có biện pháp biết cái này chú nhan đan lại như thế nào luyện chế thành công triệu phi yến mặt đầy nghi cẩn không đúng sao cái này có đan dược vì sao chả còn vô pháp bắt trước luyện chế chẳng lẽ một ít đan dược đại sư liền dược tính đều không phân ra được tiêu hàn cho mày hắn không biết triệu phi yến nói là lời thật hay là lời nói dối chiếu mèo hoa hổ đội trưởng hằng nghe qua ngươi nên minh bạch có đan dược lại không biết đạo đan địa phương đây giống như người mù đốt đèn phi công nhưng duy chỉ có có một chút có chút đan sư căn cứ đan phương phối hợp khác nhau cho nên đan dược này luyện chế cũng liền thật lòng rất khó tìm ra nguyên lai like. cho nên nói vì sao có người đem đan phương viết ra đây chính là duyên cớ triệu phi yến vẻ mặt thành thật nói ta xuất từ đan tơm thế gia Ta so ai cũng hiểu, trừ phi là vũ tôn đan sư. Nếu không, cái này chú nhan đan dù là có đăng luyện, đều không cách nào tùy tiện luyện chế được. Người đội trưởng này yên tâm, ta phỏng chừng. Triệu Phi Yến đột nhiên dừng lại. Ba mẹ nó đều là người biết ta, ta quả thật có chú nhan đan, còn như đan phương ta cũng có. Tiêu hàn đột nhiên la lên. Ngươi quả nhiên có, không bằng cùng chúng ta triệu gia hợp tác như thế nào. Triệu Phi Yến đột nhiên nói. Ngươi tới thanh diệp học viện làm gì? Tiêu hàn không hiểu. Một cái đường đường đan tâm thế gia nữ tử, có thế này bản lĩnh, ngươi tất nhiên mà là chủ nhà họ triệu con gái đi. Nhưng đi tới Thanh Diệp học viện, ngươi nghĩ tất không phải là là tu lại tới." Tiêu Hàn cũng phân tích đạo. "Nói không tệ, ta tới Thanh Diệp học viện không đơn thuần là là tu hành, mà là tìm nam nhân. Nhà ta lão đầu tử quá phiền, hàng ngày la hét phải cho ta tìm một phu quân, cái này không phải ta cũng không có biện pháp chạy đến, nói là tìm một không tệ phu quân trở về, vừa vặn Thanh Diệp học viện thu nhận học viên, mượn cơ hội này, ta cũng liền đến." Triệu Phi Yến cười nói. "Được, không tệ lý do. Còn như cái này chú nhan đan đan phương đừng nghĩ là được, đương nhiên đan dược này ta có thể bán cho ngươi." Tiêu Hàn đột nhiên nói. "Ta đây nhìn một chút đan dược như thế nào." Triệu Phi yến ánh mắt khẽ biến, trở nên cẩn thận. Làm đan thương thế ra, điểm này tư bản vẫn có. Cho ngươi. Tiêu Hàn không nói hai lời liền lấy ra đến. Ta chỉ có thể nhìn ra nơi này có sáu loại vật phẩm, trong đó rõ ràng mỏm đá phấn là một loại, còn có còn lại, cái này thủ pháp luyện chế là một cái nữ, nhất lại là một cái độc sư, tu vi hẳn có thể so với nửa bước vũ tông. Với độc nhập đạo, thế này nữ tử không đơn giản. Triệu Phi yến đột nhiên nói, không thể nào, có người nói như vậy mơ hồ. Tiêu Hàn không hiểu, đối với Ôn Tuyết hắn thật đúng là không có phát hiện thân phận nàng như thế nào. Lúc trước hắn hỏi qua Vũ đạo tông tông chủ, nhưng tiếc là không có xếp đặt, hắn cũng không chi tình ôn Tuyết trưởng láo lai lịch, chỉ nói là đã tới rất lâu. Ôn Tuyết thân phận, thật có như vậy thần bí. Tiêu Hàn không hiểu, nhưng vẫn là nhìn về phía Triệu Phi Yến. Không thể nào, ngươi có thể thấy được nàng? Tiêu Hàn lúc này mới hỏi. Đúng, sau lưng nàng cất giấu đồ vật, với độc nhập đạo lập tức không bằng Vũ tông cảnh, ngươi bởi vì nàng sẽ là một người bình thường. Ta xem ngươi nên cùng nàng. Triệu Phi Yến không có tiếp tục nói hết. VS, Côn Vật Bi khảo tỷ điển xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cuốn vợ ở có thêm động lực làm vợ trưởng 149. Thật giáo huấn viên Tiêu Hàn. Chương 149, Thật giáo huấn viên Tiêu Hàn. Được, cái này hợp tác ta tạm thời có thể đáp ứng ngươi, nhưng đàn phương cái này khác, đừng, nhớ, còn như cái này đàn sư ngươi cũng không nên chuyển ra ngoài, ta sẽ đi về hỏi hỏi. Được, Thử Long chúng ta nên lên đường, tán gẫu nhiều như vậy cũng đủ. Đại ca, thật giống như chỉ các ngươi đang nói đi. Thử Long đột nhiên mở miệng nói. Kiếp, cũng đúng, chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng. Cái này, đội trưởng a, chúng ta Tây viện chuẩn bị làm gì? Đột nhiên Triệu Phi Yến hỏi lên. Tây viện một con quạ. Hiểu không? Tiêu Hàn tốc độ nhanh hơn, đương ba người bọn họ thấy thật giáo huấn đội viên lúc, đây cũng là lập tức đuổi theo. Thử Long, ra tay. Tiêu Hàn đột nhiên la lên. Trong nháy mắt ba gã Vũ Vương cường người tu vi bùng nổ, cũng là điên cuồng hướng xa xa đi. Đội trưởng đến, đội trưởng tới cứu chúng ta. Đột nhiên những học viên này thấy Tiêu Hàn ba người lúc, cũng là cực kỳ cao hứng. Bị Chi Chu Tinh đâm thủng đầu trong nháy mắt, học viên này cũng là trong nháy mắt ngã xuống. Thử Long chém chết Chi Chu Tinh. Ta điểm trợ, Phi Yến mang đi ba người bọn họ. Tiêu Hàn chau mày. Được, cái này yên tâm. Triệu Phi Yến cũng là trong nháy mắt lao ra. Mang theo ba người hướng trước mặt đi. Đại ca, chém chết xong. Thử Long động tác cũng cực kỳ nhanh chóng, tiếp tục lên đường. Ngưng tụ đội ngũ. Tiêu Hàn mở miệng nói, cứ như vậy, Tiêu Hàn ba người cũng làm một đường đi, vây quanh bọn họ phương hướng, cũng hướng Tây viện những học viên này đi. Hắn vốn là không chuẩn bị cứu người, nhưng thấy cái này tàn bộ dạng, hắn vẫn là quyết định liền đi ba người bọn họ. Hắn mặc dù không lòng dạ từ bi, cũng không phải người xuất gia, nhưng thấy đội viên mình chết thảm, hắn vẫn không đành lòng. Được, vẫn là một dạng, Thử Long chém chết, ta làm nhiệm trợ. Tiêu Hàn lập tức nói. Trong ngay mắt, bọn họ Tây Viện đội ngũ liền đến 10 người, đây cũng là hắn không nghĩ tới, nhưng tổn hại mất cũng có 7, 8 người, đây là Tiêu Hàn bây giờ làm giải. Đại bộ đội đi cái gì địa phương?" Tiêu Hàn lập tức hỏi. "Bẩm báo đội trưởng, đại bộ đội đi hướng tây bắc." Những học viên này rối rít nói. "Hướng tây bắc? Hệ thống giúp ta kiểm tra xuống hướng tây bắc có hay không có to lớn nguy cơ." Tiêu Hàn lập tức hỏi. "Hướng tây bắc có Vũ tông yêu thú." "Mẹ kiếp, Vũ tông yêu thú? Các người mấy tên khốn kiếp này, đi nơi nào làm gì?" Tiêu Hàn cũng giận. Phi yến bọn hắn rời đi Bạch Cốt Sơn, từ đông nam địa phương lượn quanh đi ra ngoài nếu là gặp phải tây viện đều cứu được, ta cùng với tử long đi hướng tây bắc. tiêu hàn lập tức nói, hắn vốn thì không nên ra tay, nhưng lần này hắn để cho triệu truyện duệ đi một người khác địa phương, cũng là là cứu một ít học viên, nhưng hôm nay triệu truyện duệ cũng làm mất, hắn đây nương phiền toái liền đại. đúng, các ngươi thấy lục hổ không có? tiêu hàn lúc này mới hỏi, lục hổ thật giáo huấn viên, bọn họ hẳn là đi hướng tây bắc. một người trong đó vũ vương học viên rồi mới lên tiếng, mẹ kiếp, lục hổ tiểu tử này làm gì đi? đi đánh giã, hướng tây bắc chính là vũ tông yêu thú tồn tại nơi a, nếu là thế này, chẳng lẽ hệ thống? Giúp ta lục xoát hướng Tây Bắc có hay không thật giáo huấn viên? Tiêu Hàn nghĩ đến cái gì? Hướng Tây Bắc có hai cái thật giáo huấn viên. Hai cái? Con bạn đó, các ngươi thật là đánh ra đi, cái này 180 người đều thật sự cho rằng là Lương Sơn Hảo hán a, đều đặc biệt nâng cấp lao tử đi thiêu chiến vũ tông yêu thú. Cái kia người nào, Tử Long a, ngươi cùng ta liên thủ đi hướng Tây Bắc, còn như Phi Yến ngươi mang theo bọn họ rời đi Bạch Cốt Sơn, hiểu không? Nếu là gặp phải một cái Triệu Truyện Duệ, ngươi cũng nên cho hắn phối hợp ngươi. Triệu Truyện Duệ? Lại là hắn? Triệu Phi Yến chau mày. Thế nào? Các ngươi có thủ án? Tiêu Hàn phản hỏi, không phải là chính là triệu chuyện duệ tiểu tử này vô sự không làm năm đó cùng chúng ta triệu gia tình bạn cố chi, bất quá sau đó sẽ không liên lạc, lại ở chỗ này thời hắn. Triệu Phi Hiến giải thích, thế này à, không việc gì, tiểu tử này coi như là đổi tính một cái, ngươi tìm hắn đi đi, đúng ta nói với ngươi phương vị. Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng đông bắc mười dặm nơi, chính là triệu chuyện duệ phương hướng, ngươi đi tìm hắn. Tiêu Hàn đây chính là tổn hại mất bó lớn linh thạch xác định vị trí a kháo hắn trái tim đều đang chảy máu a, hao tổn này một lần, chính là rất nhiều linh thạch, đây đối với hắn mà nói. Đều đặc biệt sao là một loại to lớn tiêu hao a, Tử Long, chúng ta truy. Nguy cơ lần này, bọn họ phải đuổi theo đám này hỗn trướng thật giáo huấn viên, đây là huấn luyện thể năng. Vẫn là là toàn phương vị huấn luyện. Cái này có thể so với tiểu ma quỷ huấn luyện a, Tử Long, chúng ta tiếp tục lên đường. Khoảng cách không xa sau, Tiêu Hàn cũng nghe đến yêu thú tiếng gào thét thanh âm. Đáng chết, tổ ông vỏ vẻ cũng dám đi thọt, đám này không có đầu óc người, làm gì thật giáo huấn viên, đi về nhà làm ruộng đi. Chửi thêm một tiếng. Tiêu Hàn mặt đầy căm phẫn, lúc này mới trường kiếm đánh chết một đầu chi thú tinh, hướng xa xa đi. Lục hổ, đứng lại cho ta. Tiêu Hàn thấy thật giáo hấn với lúc cũng là nhất thời giận dữ hết. Ồ, Tiêu Hàn, Lục Hổ khen như mày mới mang theo đội ngũ dừng lại. Trước mặt có được Vũ Tông yêu thú, vì sao vẫn còn tiến về phía trước? Tiêu Hàn mặt đầy tức giận. đương nhiên muốn bạo phát, đây là tổng đội trưởng phân phó để cho chúng ta liên thủ thử xem Vũ Tông yêu thú vi phong. Lục Hổ mặt đầy tự tin nói, thật không biết các ngươi là ngu xuẩn vẫn là cái này Vũ Tông yêu thú nếu là bùng nổ, các ngươi đám người kia cũng trở trở thành bữa chưa đi, còn muốn đi sông thế này đầm rồng ha hổ. Tiêu Hàn, ngươi cẩn dỡ, đây là tổng đội trưởng nói, người vừa tới đưa hắn cho ta chói. Lục Hổ đột nhiên lên tiếng, cũng để cho Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng. "Buồn cười, ta làm Tây Viện tạm thời học viên đội trưởng, ngươi cái này thật giáo huấn viên lại muốn chói lão tử, thật coi lão tử là dễ ước hiếp. Thử long lên cho ta, đem cái này thật giáo huấn viên cấp được. Nhớ không muốn giết cho ta, thế này cũng không tốt ta." Thực ra không phải vậy, lần này tổng đội trưởng phân phó, chính là đi trước tiến vào nguy cơ nơi, nhưng cái này Lục Hổ thấy Tiêu Hàn, tự nhiên cũng là cực kỳ bất mãn, Triệu chuyện Duệ nơi nào cùng hắn quan hệ tốt, có thể bị Tiêu Hàn đi hành vi, thu Triệu Truyện Duệ. Cái này làm cho hắn tổn hại mất không ít, hắn tự nhiên đối với, đúng, Tiêu Hàn càng bất mãn. Trường kích chấn động, cái này thật giáo huấn viên lục hổ cũng là phun ra máu tươi, ngươi là ai? Ta thế nào chưa thấy qua ngươi? Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long là vậy. Thường Sơn đạo nhân đồ Thật giáo huấn viên nhất thời lui về phía sau, sắc mặt rung một cái. Biết liền có thể, vẫn là ngoan ngoãn bị trói, để cho ta đại ca trói ngươi đi. Triệu Tử Long cũng là cười ha ha một tiếng. Tiêu Hàn, ngươi chờ một chút. Đột nhiên cái này Đông viện thật giáo huấn viên đi ra. Ồ, ngươi là làm khách. Ban đầu tiểu tử này để cho Triệu Truyện Duệ làm đội trưởng, ta cũng chưa có khinh phục, nhưng ta thu Triệu Truyện Duệ, hắn lại trách ta đoạn tài lộ cho nên mới chuẩn bị động thủ với ta, ta biết đây không phải là diễn xuất, đây là thực chiến, nhưng này là thứ nhị thiên thể có thể huấn luyện, mà không phải toàn phương vị tu vi, thiên phú, kỹ năng, vũ khí, cùng với tổng hợp huấn luyện. Các ngươi hiểu không? Tiêu Hàn mặt đầy tức giận, đã nói, nói không tệ, nơi này thiên tài không ít, nhưng chỉ có sinh tử rèn luyện mới có thể để cho người minh bạch sinh mệnh đáng quý. Thật giáo huấn viên Lục Hổ, đội trưởng, Lục Hổ ở. Từ giờ trở đi, ngươi không phải là thật giáo huấn viên, Tiêu Hàn tấn thăng thật giáo huấn viên tư cách. BS, cổ vật bi cáo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổ Vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 150. Nhị cấp thú đang trạng. Chương 150, nhị cấp thú đang trạng. Thay người. Đội trưởng, cái này không sai chứ? Lục Hổ có chút bất mãn. Đương nhiên không sai, thời gian dài như vậy, các ngươi vẫn còn ở nơi này lưu lại, Tiêu Hàn đám người là sao lên đường, ngươi nói ngươi đang làm gì? Thời khắc nhớ, đây không phải là diễn xuất, đây là thực chiến. Triệu chuyện dưới đây. Vương đại trụ nhìn về phía Tiêu Hàn. Triệu chuyện rủ đi tìm đội ngũ đi còn có triệu phi hiến cũng đi tìm triệu chuyện rồi đi tiêu hàn lập tức nói được bắt đầu từ bây giờ tây viện thật giáo huấn viên tạm thời thay người không đúng là thật giáo huấn kết thúc trước ngươi đều là thật giáo huấn viên nhớ đây không phải là diễn xuất đây là thực chiến đều đặc biệt sao cho ta nhớ kỹ lên đường bước qua vũ tông yêu thú nơi trải qua sinh tử thực tập có bản lĩnh cho ta chém chết vũ tông yêu thú không có bản lĩnh cũng không cần đến ta thanh diệp học viện chúng ta thanh diệp học viện nếu không phải thứ hèn nhát mà là đủ tốt vương đại chủ mặt đầy tức giận lần này hắn vốn cũng không hài lòng nhất là lục hổ đám người ma ma tức tức lục hổ ngươi là đang trách ta chứ? năm đó ngươi làm ta một nhóm học viên, ta là làm gì? hắn cho ngươi nộp ký giới đầu hàng, ngươi cũng không phải làm theo. Ha ha, nhìn cho thật kỹ đi, cái này Vũ Tông yêu thú chính là bọn hắn trận chiến đầu tiên, đây không phải là diễn xuất mà là thực chiến. Vâng, đội trưởng, Lục Hồ biết sai. Nhìn cho thật kỹ đi, đám tiểu tử này sẽ để cho ta nhìn thấy xuất sắc. Thống kê xuống, lần này tổn hại mất bao nhiêu người? Toàn bộ để cho bọn họ xéo ngay cho ta. Ta cho ngươi đi xuống chính là vì để ngươi đi thống kê người, nếu không việc này ai tới làm? Vương đại trụ cũng là cười ha ha một tiếng. Đội trưởng đừng nói, nhanh đi hoàn thành ngươi nhiệm vụ đi đi. Cái này vương bàn tử tiếng nói rơi xuống, cũng là nhất thời biến mất ở nơi này. Ai, ngươi lại là để cho ta làm lao động, tính, hay là đi đi. Cái này lục hổ cũng là tốc độ cực nhanh, hướng xa xa đi. Triệu chuyện rưỡi dưới quyền bao nhiêu người, cái này lục hổ tìm tới bọn họ lúc, cũng là lập tức hỏi. 15 người. Triệu chuyện rưỡi gật đầu nói. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, các ngươi chín người toàn bộ cũng đi, thật giáo huấn thất bại. Lục hổ từng cái nói, điều này sao có thể? Những người này mặt đầy không hiểu. Nhớ, đây không phải là diễn xuất mà là thực chiến." Tổng đội trưởng nói. Lục Hồ tức giận đạo, "Triệu Phi Yến, dưới quyền ngươi bao nhiêu người?" Lục Hồ xoay người hỏi. "9 người." Triệu Phi Yến không có nói nhiều. "Ba người các ngươi đi theo ta, còn lại tiếp tục tham dự huấn luyện thể năng." Triệu Phi Yến cùng với Triệu Truyện Duệ theo lĩnh đội Ngũ lên đường. Lần này, liền đào thải 12 người, cộng thêm một ít vấn lạc, phòng trừng cũng là gần như mấy chục người. Một đám các tiểu tử, thật đúng là cho là lao tử là dễ ước hiếp, còn có Tiêu Hàn nhớ kỹ cho ta." Lục Hồ cười hắc hắc. "Xa xa, Tiêu Hàn liếc mắt nhìn cái này Vương Dương." Còn có cái này Vũ Triệu Thiên. Hiện tại chúng ta nơi này có hai cái liên hiệp đội ngũ, đồ vật sân. Cái kia ai giúp ta thống kê thừa người làm mấy? Ta đi cho." Vũ Triệu Thiên đột nhiên nói. "Vương Xương Vinh, ta hiện tại cũng là thật giáo huấn viên, nhưng chúng ta muốn bước qua cái này Vũ Tông yêu thú nơi, phải có người hy sinh, cũng phải có người thành công, cho nên chúng ta làm thật giáo huấn viên phải sách lược rất tốt đẹp phương án." Tiêu Hàn lập tức nói. "Được, nghe ngươi, an bài như thế nào?" Vương Sương lập tức hỏi. "Báo cáo, tổng kết 125 người, hy sinh cũng biết." Vũ Triệu Thiên lập tức nói. "Được, 125 người." Thế này, với 15 người là một cái đoàn đội, tổng kết 8 cái đoàn đội, 120 người, còn lại 5 người chính là chúng ta mấy cái linh đội, ta cùng với tử long làm chủ công, mà hai người các ngươi phụ trách đánh giã, còn như những người khác chính là phát động mặt bên công kích như thế nào. Tiêu Hàn vân tích nói, được, không thành vấn đề, nhưng ngươi nhất định phải chém chết cái này vũ tông yêu thú. Thật ra huấn viên vương xương có chút do dự. Nghe nói qua một câu nạn ngữ không có. Mã kiến nhiều có thể cắn chết voi. Tiêu Hàn cười một tiếng, lúc này mới mang theo tử long hướng xa xa đi. Ta ngươi chiến lược không tệ Làm chủ công mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là một cái cơ hội. Cái này, ta hỏi một chút ta, chúng ta muốn giết cái này Vũ tông yêu thú, ta có chỗ tốt không có?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. "Gợi ý của hệ thống, kích động tính nhiệm vụ, chém chết Vũ tông yêu thú, khen thưởng ỷ thiên kiếm một thanh." Ỷ thiên kiếm? "Ngươi mẹ hắn là gạt ta chứ? Cái này ỷ thiên kiếm cũng tới?" Tiêu Hàn không hiểu. "Hệ thống định nghĩa, vô pháp giải thích. Mẹ kiếp, ngươi châu. Muốn cái này ỷ thiên kiếm không phải là chém sắt như chém bùn, ta đặc biệt nương phế ngươi." Tiêu Hàn thật lòng không biết, bây giờ mình cũng đến Vũ Vương đỉnh phòng, vì sao chậm chạp không đặt chân Vũ tông cảnh? kháo trả, còn đặc biệt sao đến một thanh nhĩ thiên kiếm, đây không phải là đùa. Từ Long trận chiến này chúng ta muốn nghiêm nghị ra tay, át phải đem cuối cùng đánh chết tư cách để lại cho ta à? Tiêu Hàn đột nhiên nói. Được, cái này còn đại ca yên tâm, Vũ Tông yêu thú ta cũng đã gặp, cái này Vũ Tông yêu thú bất quá tam phẩm thôi cho nên còn đại ca yên tâm, nhiều người như vậy, hẳn đủ chém chết hắn. Triệu Tử Long cười hắc hắc. Được, lên đường. Hỏa tốc ra tay, phóng hỏa đốt núi. Trước Tiêu Hàn liền phái người đi dọn dẹp cái này cách ly đái, là chính là với hỏa diễm trước bị thương nặng cái này Vũ Tông yêu thú. Đưa một đầu vôi trắng sắc giống như lang yêu thú lao ra lúc tiêu hàn thiếu chút nữa liền con ngươi đều rơi ra đến mẹ kiếp ngươi đại gia a đây là nhị cát tiêu hàn nhất thời la lên cái kia tiêu hàn a đây không phải là nhị cát đây là thương lang thú vương xương đột nhiên mở miệng nói hắn là như vậy mặt đầy vẻ xấu hổ lần đầu tiên thấy thế này không học thức mẹ kiếp đây chính là nhị cát a ngươi xem cái này dáng vẻ còn có kia nhìn thẩn thờ ánh mắt tử long a ra tay chém cái này đáng tiếc lao tử không có truy này thanh long nghiện người đau nếu không lão tử cũng là bên trên chém chém xuống độ bức cấp lao tử lên a chém cái này nhị cát tú. Tiêu Hàn nhất thời giận dữ hết. Tất cả mọi người ra tay. Trong chớp mắt này, nhị cấp thú cũng bị công kích bao vây. Mẹ kiếp, mau mau tiếp tục ra tay a. Hơn một trăm người cũng để cho cái này nhị cấp thú phát ra tiếng kêu thảm. Ngao, một tiếng sói lóng truyền ra, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là sắc mặt mù đỏ. Mẹ kiếp, ngươi lại ra, thật là thương lang. Ta còn tưởng rằng là nhị cấp, ngươi lại ra, nhị cấp thần thú, sao sẽ xuất hiện ở đây đây. Tiêu Hàn cười ha ha. Theo mọi người ra tay, đây cũng là trong nháy mắt toàn bộ địa phương liền trở thành chiến tranh hải tâm. Dừng tay. Tiêu Hán, tại sao muốn dừng tay? Vương xương không hiểu, lúc này sắp là được, dừng tay không phải là thả hổ về rừng. Chờ Lão Tử đi bổ đạo a. Tiêu hàn nhất thời lao ra, trường kiếm rơi xuống, đây cũng là Nguyệt Quang Trạm nhất thời bùng nổ. Lão Tử chém ngươi cái này, một kiếm này bùng nổ, toàn bộ chiến đấu trường đều bị Nguyệt Quang bao vây, một đạo Nguyệt Quang Trạm cũng là gào thét đi, căn bản cũng không có dừng tay. Đại ca quả nhiên lợi hại, một kiếm này diệu tinh dẫn người ta. Thử Long ôm người nói, ha ha, chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Dương Tiêu Hán thừa dịp loạn thu cái này Ý Thiên Kiếm lúc, đây cũng là cực kỳ cao hứng. Hoa kết kết, thật đặc biệt sao là Ý Thiên Kiếm a? Cổ. Có hay không đồ long đao? Tiêu Hàn cái này còn có chút bất mãn AVS, còn vật bi cảo tỷ điển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 151. Cưới hổ khó xuống, cần gì phải lại cưới? Trừ 151, cưới hổ khó xuống, cần gì phải lại cưới? Gợi ý của hệ thống, Ỷ Thiên kiếm là nhị cấp thú bạo nổ xuất thần minh, cần chủ nhân nhận chủ thành công mới có thể sử dụng. 66666, cái này tôi ta, nhận chủ ta thích nhất. Sẽ nhìn một chút vật này mạnh như thế nào. Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc. Tiêu Hàn. Tiêu Hàn. Ngươi cười ngây Ngô cái gì? Vương Sương lập tức nhắc nhở. Dù sao hắn là như vậy thực thân viên, cái này cũng đừng mất thể diện, vẫn còn có chút ấy nấy. Ngạch, không có gì, nhị cấp chết chưa? Tiêu Hàn cái này một cao hứng cũng liền quên. Đương Nhiên chết, ngươi không phải nói bổ đạo sao? Thế nào đến cuối cùng ngươi đều quên? Vương Sương than khổ đạo. Lần này nếu không phải Tiêu Hàn liên hiệp tất cả mọi người, sợ rằng con kiến này nhiều hơn nữa đều là chia rẽ. Được, vậy thì lên đường. Đặt bằng cái này bạch cốt sơn, chúng ta từ nơi này trôi qua lại. Hai người bọn họ viện có hay không cũng có một cái yêu thú nhiệm vụ. Tiêu Hàn trong lúc bất chợt nghĩ đến cái gì? Đương nhiên là có a." Vương Sương khẳng định nói. "Được, Vương Sương mang theo chúng ta Tây viện toàn bộ nhân viên, lập tức rút lui ra khỏi Bạch Cốt Sơn, ta còn có chuyện quan trọng đi làm." Tiêu Hàn nhìn cái này nhị cấp thi thể, cũng là cười hắc hắc, còn kém không có chạy nước miếng. Nếu là chém chết cái này một đầu khác yêu thú, sợ rằng cái này đổ Long Đao liền muốn xuất thê y thiên kiếm đổ Long Đao, cái này cũng đều là thần binh lợi nhận a. Có cái này hai thanh thiên hạ tin đồn thần binh, như vậy Tiêu Hàn tất nhiên có thể có được cái thế tu luyện chi pháp. Hàng Long thập bát trưởng cộng thêm cái này cửu âm chân kinh, ta tới. Tiêu Hàn, chờ một chút. Vương Sương chính muốn nói gì, Tiêu Hàn lại biến mất không thấy gì nữa. Được, Tây viện theo chúng ta đi, nhiệm vụ đã hoàn thành, lập tức chạy về Thanh Diệp học viện. Cái này Vương Sương cũng là lập tức phân phó nói. Vũ Triệu Thiên Ngươi dẫn Tây viện, ta dẫn Đông viện tất cả nhân viên rút lui. Vương Sương lại lần nữa phân phó nói. Ồ, Tiêu Hàn tiểu tử kia, hắn tới nơi này làm gì? Dương Vương Bản tử thấy Tiêu Hàn lúc cũng là cho mày, nhưng hắn không có ngăn cản Tiêu Hàn, mà là nhìn hắn rời đi địa phương. Nơi nào không phải là Thiên Ngôi Sao Lang nơi? Lần này Thiên Ngôi Sao Lang tướng muốn sinh còn cho nên ta mới đưa cái này nhiệm vụ giao cho Bắc viện cùng Nam viện. Vương Bản Tử tự tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đáng chết, hắn lại nhộn chỉ thiên ngôi sao lang con non đi. Vương đại chủ cũng là cao mày, nhưng hắn làm tổng đội trưởng, điều này cũng không có thể ra tay, chỉ có nhìn Tiêu Hàn rời đi. Gợi ý của hệ thống, phát hiện Vương Bản Tử ở chủ nhân sau lưng 50 triệu nơi. Vương Bản Tử, hắn tất nhiên là thấy ta, bất kể hắn, ta phải muốn đi giết kia yêu thú. Tiêu Hàn cũng là tốc độ nhanh hơn. Khi hắn xuất hiện ở đây ngoài ra một nơi vũ tông yêu thú nơi lúc, hắn mới chau mày, lại có hai đầu yêu thú. Hệ thống, cái gì yêu thú? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi, gợi ý của hệ thống, chém chết hai đầu yêu thú, có thể tạm thời đạt được cộng sinh yêu thú một đầu. Thiên Ngôi Sao Lang Con non. Mẹ Kiếp, Lão Tử chém chết hai đầu yêu thú, như thường có thể đạt được. Cái gì gọi là tạm thời đạt được? Ngươi lại ra, cấp Lão Tử đóng. Tiêu Hàn mặt đầy lửa giận, gợi ý của hệ thống, do hệ thống tặng yêu thú, đem sẽ không xuất hiện làm phản hiện tượng. Mẹ Kiếp, ngươi phá lý do nhiều. Cấp Lão Tử cút. Tiêu Hàn huyết ảnh tàng thân thuật bùng nổ trong nháy mắt, liền trong nháy mắt xông vào cái này trong huy động. Các ngươi người nào thấy bóng người không có? Đột nhiên cái này bắt viện từ huấn viên cho mày, không có a có phải hay không thực huấn viên người hoa mắt học viên này cười khổ nói được tiếp tục công kích nhất định phải cướp đoạt đến yêu thú con non lần này cũng là tổng đội trưởng từng nói muốn đoạt lấy ngày này ngôi sao lang yêu thú con non đương tiêu hàn xông vào huyễn động này lúc ngày này tinh mẫu lang lại không có hướng tiêu hàn ra tay cũng là phát ra than nhẹ tiếng gầm gừ tựa hồ là cảnh cáo nhưng tiêu hàn cũng không nhìn thấy ngày này ngôi sao lang con non nói cách khác ngày này ngôi sao lang con non là đang ở trong bụng của nàng nga ô một tiếng lang âm để cho tiêu hàn biến sắc đáng chết lại đem thiên tinh lang vương đưa vào đến tiêu hàn biến sắc Nhất thời liền hướng ngày này tinh mẫu lang đi, hắn vô tâm đánh chết đối phương. Nhưng sau một khắc, cái này thiên tinh lang vương lúc xuất hiện, nhưng trong nháy mắt đem tiêu hàn ngăn trở đi xuống. Nếu ngươi vương tha tấn công, chúng ta có thể mang sói con đưa ra. Nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, tiều đem giết không tha. Thiên tinh lang vương truyền âm lúc cũng để cho tiêu hàn cho mày. Được, ta giúp ngươi ngăn bọn họ lại. Tiêu hàn nhất thời nói, được, làm cảm ơn, đây là ta lang vương máu. Thứ này về sau ngươi chính là sói con phụ thần. Lang vương lại lần nữa truyền âm nói, vạn ác nhân loại muốn giết chết chúng ta, đạt tới chính mình mục đích. Nhưng yêu thú cùng nhân loại vốn là kẻ thù địch, không có ai sẽ tha người nào, cho nên ngươi mang ta đi môn con non, ngàn vạn lần không nên khiến nó bị thương tổn, nếu không chúng ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi." Cái này Thiên Tinh Lang Vương cũng là vô cùng tức giận. "Cái này các ngươi yên tâm, ta nói đạo làm được." Sau một khắc, Tiêu Hàn cũng là bỗng nhiên lao ra. "Đều dừng lại cho ta." Tiêu Hàn trường kiếm rung một cái, nhất thời biến thành cái này ỷ thiên kiếm. "Tiêu Hàn học viên, ngươi làm gì?" Đột nhiên cái này Bắc viện cùng Nam viện thực huấn viên cho mày, nhất là Bắc viện thực huấn viên vừa mới sở chứng kiến một cái bóng mờ, là hắn biết tất phải là có người xâm vào nhưng không nghĩ tới lại là tiêu hàn ta làm gì còn dùng hướng các ngươi báo cáo sao cút cho ta tiêu hàn khí thế bùng nổ cựu phẩm đỉnh phong vũ vương khí thế bỗng nhiên lao ra không ít tu vi yếu đều rối rít nôn huyết hổng lui đây chỉ là một cảnh cáo đều cấp lao tử cút ra khỏi nơi này nếu không giết không tha tiêu hàn trường kiếm dung một cái hắn không có sát tâm nếu không những người này đã sớm chết tiêu hàn ngươi cho rằng ngươi một người có thể ngăn lại mọi người chúng ta bước chân nam viện thực huấn viên sát cơ nặng hơn ồ phải không không phải là vũ tông đều cấp lao tử biến chỉ có vũ tông mới có tư cách cùng ta nói chuyện Như vậy ta ư? Vương Bản Tử đột nhiên đi ra, để cho Tiêu Hàn sắc mặt trầm xuống. Tổng đội trưởng đến, không bằng cho ta Tiêu Hàn một bộ mặt, bỏ qua cho chúng nó như thế nào? Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng nói, bỏ qua cho chúng nó, như vậy người nào bỏ qua cho chúng ta? Cái này Bạch Cốt Sơn nếu không phải là có chúng nó vài đầu vũ tông yêu thú, chỉ sợ sẽ không Bạch Cốt thành núi, ngươi nói chúng nó giữ lại là mầm tai họa, vẫn là chỗ tốt. Vương đại trụ hùng hổ dọa người. Được, đã như vậy, dưới kiếm xem hư thực, mặc dù ngươi là tổng đội trưởng, nhưng ta cũng sẽ không sợ hãi ngươi. Em trai ta là Thường Sơn đạo nhân học trò. Nếu ngươi không sợ Thượng Sơn đạo nhân tìm ngươi phiền toái, có lẽ ngươi có thể lựa chọn ra tay. Tiêu Hàn, ngươi đang uy hiếp ta? Vương đại trụ hừ lạnh một tiếng. Uy hiếp? Đây không phải là uy hiếp, đây là buộc ngươi ra tay, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Tiêu Hàn cười hắc hắc. Hảo tiểu tử, ngươi rất không tồi. Có thể đi đến một bước này rất không tồi, tất cả mọi người đều lui về phía sau. Vương đại trụ cũng là thân thể dùng một cái, nhất thời lui về phía sau. Cho ngươi một bộ mặt, ngày khác ta tự mình đi tìm Thượng Sơn đạo nhân uống trà, chúng ta đi. Vương bản tử rút lui cũng coi là cho Tiêu Hàn một bộ mặt, lần này huấn luyện thể năng duy trì có Tây viện cùng Đông viện thành công, Nam Bắc viện thất bại tan tác mà quay trở về. Cưới hổ khó xuống, cái này hổ liền dứt khoát không tới. PS, Cồn Vật bi cảo tỷ yển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 152. Biến dị thiên ngôi sao làng con non. Chương 152, biến dị thiên ngôi sao làng con non. Theo Vương Bản Tử bọn họ bỏ chạy, Tiêu Hàn mới thở phào, hắn tuyệt đối không phải là nhiều người như vậy đối thủ, cho dù là Vương Bản Tử một người hắn đều không đánh lại. Tiêu Hàn, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Tối nay ta ăn cơm." Đột nhiên một đạo truyền âm tới, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng chỉ đành cười khổ. "Được, cái này không thành vấn đề." Tiêu Hàn trở về sau đó, phải đi viếng thăm tổng đội trưởng. Cái này đánh mặt tự nhiên vẫn là muốn nói xin lỗi. "Được, bọn họ đi, ta cũng đi trước một bước." Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng, liền chuẩn bị bỏ chạy. Người tên gì?" Đột nhiên cái này Tiên Lang Vương cũng là mở miệng nói. "Ta gọi là Tiêu Hàn." "Được, ngày này ngôi sao sói con muốn xuất sinh, một khi ra đời chúng ta sẽ đem hắn ném ra, từ nay về sau liền giao cho ngươi, câu thưởng nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương." Ta hy vọng ngươi có thể thay chúng ta bảo vệ hắn, còn như chúng ta sau khi chết thi thể, ngươi cũng mang đi đi. Ngược lại nhân loại quá tham lam, bọn họ nhục thân giữ lại đều vô dụng. Cái này tính, ta còn là thả một cây đuốc đốt đi, cho các ngươi yên nghỉ cũng tốt. Tiêu hàn quyết định đạo. Được, vậy thì đa tạ ngươi. Cái này Thiên Lang Vương nhất thời nói. Tiếp lấy. Sau một khắc một đạo màu trắng hư ảnh lao ra, cái này làm cho Tiêu hàn cho mày. Tại sao là màu trắng? Đây là biến dị. Tiêu hàn cho mày. Khi này màu trắng Thiên Lang Tinh con non mở mắt ra lúc cũng là kêu một tiếng, cái này làm cho Tiêu Hán cũng là mặt đầy khổ sở. Tiêu Bạch, cùng ta rời đi." Tiêu Hàn sau một khắc, đem tàn thuốc nhất thời ném vào. Hỏa diễm bùng cháy, toàn bộ hang động cũng chuyển tới ánh lửa, Dương Vương Bản Tử nhìn về phía sau lưng lúc, mới lắc đầu cười khổ. Hắn mặc dù không biết xảy ra cái gì, nhưng cái này đã không có cần phải, Tiêu Hàn có hắn quyết định, bản thân nhân tình cấp là được. Bất quá cái này thuốc lá cũng không tệ lắm, Vương Bản Tử vứt bỏ giữa ngón tay khói, lúc này mới mang theo đội ngũ tiếp tục bỏ chạy. "Ngao." Tiểu Bạch Lang cũng là nhẹ nhàng la lên, cái này làm cho Tiêu Hàn khổ sở. "Tiểu tử à, ngươi cái này biến dị cũng quá khoa trương, từ nay về sau liền đi theo ta, đối với, đúng." Ngươi cái tên này ăn cái gì? Tiêu Hàn không hiểu hỏi. Linh thạch đây. Tiêu Hàn đột nhiên lấy ra cái gì? Tiểu Bạch sói chu một tiếng, đây cũng là vui sướng cắn nát linh thạch này. Châu a, linh thạch này ngươi cũng ăn. Tiêu ta những thứ này tiền tài địa bảo đây. Tiêu Hàn nhất thời nói. Khải bẩm chủ nhân, Thiên Lang tinh con non tiểu Bạch nhận chủ thành công, hắn có thể thôn phệ hết thảy thiên tài địa bảo, bao gồm linh thạch cùng địch nhân tinh hồn. Mẹ kiếp, thôn phệ hết thảy thiên tài địa bảo. Đây chẳng phải là phải đem lão tử ăn chết? Khó trách hai người này không muốn nuôi hắn. Hóa ra là đem điều này cục diện rối rắm ném cho chính mình. Tiêu Hàn thật lòng không nói gì. Chủ nhân, hiện tại Tiểu Bạch vừa mới tấn thăng nhất phẩm vũ giả yêu thú, muốn tấn thăng còn cần thiên tài địa bảo, ta đề nghị khiến nó tiến vào Hàn giới thôn phệ thiên tài địa bảo. Mẹ kiếp, tiến vào Hàn giới? Lão tử cái gì cũng ăn sạch thế nào phá? Người bồi ta ạ." Tiêu Hàn khổ sở nói. Hệ thống tạm thời thay thế chiếu cố Tiểu Bạch, một cái nguyệt linh thạch 5000 khối. Mẹ kiếp, ngươi đặc biệt sao cũng làm lên bằng mẫu? Lão tử làm gì đi ạ?" Tiêu Hàn thật lòng không nói gì. "Chà, còn khai tiền lương. Lão tử cho ngươi 10000 linh thạch một tháng." Giúp ta chăm sóc kỹ tiểu bạch, không nên để cho hắn đụng đến ta những vật khác. Hiểu không?" Tiêu Hàn đột nhiên nói. Cái kia trang một chút hắn thể chất, nhìn một chút tình huống như thế nào." Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Biến dị thiên ngôi sao lang con non, có thôn phệ năng lực, nếu là tiến hoa tới đỉnh phong, có thể có được qua lại thời không chi lực, có thể nhảy thời không đánh chết đối thủ. Mẹ kiếp, cái này toy sâu a, so lão tử huyết ảnh tàng thân thuật đều châu a, nhảy thời không đánh chết đối thủ. Đây là thời không tựa sao?" Tiêu Hàn cười hắc hắc. "Được, cho ta vào đi thôi." Tiêu Hàn nhất thời đem tiểu bạch ném vào khấu trừ 100.000 linh thạch, trước thay ta chiếu cố 10 tháng đi." Tiêu Hàn lúc này mới hướng Bạch Cốt Sơn bên ngoài đi. Khi hắn rời đi Bạch Cốt Sơn đá mới phun ra nhất khẩu khí, "Ỷ Thiên Kiếm, biến dị lang vương con non. Lần này đi ra thu hoạch rất tốt, xem ra lão tử tay này chúng kiếm cũng phải thối biến, Ỷ Thiên Kiếm, khi nào cấp lão tử đến đem đổ lòng đào à. Trước khi trời tối, Tiêu Hàn liền xuất hiện tại cái này vương bản tử ngoài cửa sổ, "Tổng đội trưởng, ở sao?" "Ta ở." "Tiêu Hàn a, vào đi." Cái này vương bản tử lập tức mở miệng. "Xin chào tổng đội trưởng." Tiêu Hàn lúc đi tới, cũng sấp hai cái thuốc lá đưa cho tổng đội trưởng khách khí, khách khí. hôm nay nếu không phải tổng đội trưởng tương trợ, chỉ sợ ta bị nước miếng đều chết chìm. tiêu hàn cười nói, khách khí, ta cũng nhìn thấy ngươi huy khí, nói đi, ngày này ngôi sao lang con non đây, tiểu nào? tổng đội trưởng cũng là ngầm hiểu lẫn nhau. ha ha, đương nhiên thu phục thành công, bất quá đây cũng là một đầu biến dị thiên ngôi sao lang con non. chả, còn tổng đội trưởng tạm thời thay ta bảo mật. tiêu hàn lại lần nữa đưa ra một cái thuốc lá, khách khí, cái này là tự nhiên, có thể hao phí lớn như vậy đại giới, ta tin tưởng tiêu thiếu vẫn có bản lĩnh từ tiêu hàn đến tiêu thiếu đây quả thật là có rất lớn biến chuyển cái này tổng đội trưởng a bữa cơm này tiêu hàn đột nhiên hỏi bữa cơm này tự nhiên ta khách đi thôi thanh phong lầu tụ họp một chút ta mời bốn cái thuật huấn viên cùng cái này vương bản tử quả nhiên cũng là tốt thủ đoạn được vậy làm phiền tổng đội trưởng tiêu hàn biết vương bản tử làm như vậy cũng là vì hắn xin chào tiêu thiếu đột nhiên bốn người đồng loạt ấp quyền cũng để cho tiêu hàn cái này thụ sủng nữ kinh khách khí bốn vị huynh đệ tiêu hàn cái này lấy ra cũng không phải là bốn cái thuốc lá đặc biệt sao chính mình cấp cái này vương bản tử đều là ba cái Giá trị 6.7 triệu linh thạch. Mấy người kia tự nhiên cũng là một người một bọc, cái này làm cho mấy người cũng hơi biến sắc mặt, biết Tiêu Hàn không teo kiệt. "Đến, tiểu nhị thượng hạng rượu thức ăn ngon, ta muốn với bốn vị huynh đệ uống một ly." Tiêu Hàn cũng là cười ha ha một tiếng. "Được, cái này sự tình, ta cũng không trách Tiêu thiếu dù sao người cũng có xung động thời điểm, đúng là ta không có lĩnh hội tổng đội trưởng ý tứ, cũng không nói, không nói, hết thảy đều có ở đây không nặng lời, ta cũng có sai thời điểm, ta cũng phải tội nam bắc viện hai vị huynh đệ." Tiêu Hàn uống trước rồi nói. Tiêu Hàn ban đầu ở rượu trên sân, đây cũng là nhất đẳng cao thủ tự nhiên không sợ hết thảy. Tiêu hàn huynh khách khí, chúng ta lại kính Tiêu thiếu một ly. Bốn người đồng loạt nói, khách khí. Diệu Qua Tam Tuần duy chỉ có cái này vương bản tử như Cũ Thanh Tỉnh, hắn dù sao vẫn là Vũ Tông cường người, mà bốn người chính là Hảo Thảo Đại Thụy. Người đâu? Đem bốn người bọn họ đưa về Thanh Diệp học viện. Tiêu hàn ta cũng liền đi trước một bước. Cái này hóa ra vẫn là phải để cho hắn bỏ tiền a, mẹ kiếp, trên mặt mạm. Thật rồi a hắc, sớm biết Lão Tử liền cho ngươi hai cái là được. Dựa vào các loại, chờ, Lão Tử đem thuốc lá nhóm lớn đưa về cả nước lúc, ngươi liền biết Lão Tử cỡ nào có tiền. Lão tử đến lúc đó muốn Vũ Tôn cường người làm bảo tiêu, chửi thề một tiếng. Tính tiền. Tiêu Hàn lần này bội không ít ta, cái này tổng kết nói ít cũng phải ngàn vạn linh thà, liền đặc biệt sao làm một đầu biến dị lang vương con non. PS, côn vật bi cạo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để côn vợ ở có thêm động lực làm về chương 153. Tiểu Bạch là sắc lang 3. Chương 153, Tiểu Bạch là sắc lang ba, đương Tiêu Hàn trở lại chính mình sân lúc, lúc này mới nhìn thấy chờ đã lâu Triệu Tử Long. Tử Long a, thiếu chút nữa đem lôi quên, người vừa tới cấp Tử Long dưới sự an bài cho ở. Tiêu Hàn lập tức nói. Đại ca, ngươi sau tới làm gì đi? Ta thế nào không tìm được ngươi?" Triệu Tử Long mặt đầy khổ sở. "Ta có việc đi, nhìn một chút kiếm này như thế nào." Tiêu Hàn cười hắc hắc, "Đây mới là cực kỳ đáng giá cao hứng sự tình." "Kiếm này?" Triệu Tử Long thấy kiếm này lúc cũng là cho mày. "Đúng, nhìn một chút kiếm này như thế nào. Có hay không cùng ngươi Phương Thiên Họa Kích có khác nhau?" Tiêu Hàn rất là thận trọng hỏi. "Ta nhìn kỹ hắn nói." Triệu Tử Long đối với binh khí cũng là nóng mắt, nhưng cái này Ỷ Thiên kiếm tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. "Cái kia, đại ca, cái này Ỷ Thiên kiếm tuyệt đối không bằng ta Phương Thiên Họa Kích bên dưới." Cho nên ta cho là, cái này ỷ thiên kiếm thuộc về thượng phẩm bảo kiếm." Triệu Tử Long rất sắc tường nói. "Thượng phẩm bảo kiếm? Lão tử còn tưởng rằng cái này ỷ thiên kiếm như bức giường nào, lại mới cùng ngươi cái này phương thiên hỏa kích không sai bỉ lắm." Tiêu Hàn phun ra nhất khẩu khí. "Đại ca, ngươi đừng xem thường cái này phương thiên hỏa kích, cái này phương thiên hỏa kích là vũ tôn binh khí, nhưng cái này ỷ thiên kiếm cũng không ở phương thiên hỏa kích bên dưới, rất có thể so phương thiên hỏa kích cao hơn." Triệu Tử Long trầm rãi nói. "Cái kia hệ thống ngươi đi ra cho ta, ta đại bảo kiếm như thế nào?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. "Cái này ỷ thiên kiếm là nhị cấp thú bạo độ." Hắn chẳng qua chỉ là bình thường Vũ Tông yêu thú thôi, chủ nhân trả. Còn cho là có thể tuôn ra như bức giường nào thần khí à? Mẹ kiếp, tính, ta không nói cái này Đồ Long Đao khi nào đi ra đây. Tiêu Hàn có chút bất mãn. Đồ Long Đao, cái này có lẽ sau đó đi. Mẹ kiếp, cái này không có đánh thắng, ý Thiên Tranh Phong Đồ Long Đao không ra, Lão Tử thế nào đi ra ngoài gánh ra hồ. Tiêu Hàn giận dữ hét. Tính, cho ngươi cái này phá hệ thống nói đều vô dụng. Cái này Tử Long à, ngươi đi nghỉ trước, ngươi cũng mệt mỏi, ta còn phải nghiên cứu một chút cái này bảo kiếm à. Tiêu Hàn vân phò nói. Ừ. Đại ca kia ta đi trước một bước, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Triệu Tử Long sau khi nói xong cũng đi ra nơi này. Tiểu Bạch, đi ra. Khi này Thiên Ngôi Sao Lang lúc xuất hiện cũng để cho Tiêu Hàn nhiều vẻ vui vẻ yên tâm. Ngươi người này lại ăn ta bao nhiêu linh thạch? Đương Tiêu Hàn nhận ra được hắn khí tức sau khi biến hóa cũng là cho mày. Khải Bẩm Chủ Nhân thôn vệ ba chục ngàn linh thạch, hiện nay tấn thăng nhất cấp tu vi ba chục ngàn mới nhất cấp. Chửi thêm một tiếng. Ngươi đại gia a, lão tử như vậy điểm linh thạch nơi nào đủ ngươi ăn? Bỏ trở lại cho ta ăn linh thạch. Lần sau lại đột phá chậm như vậy, liền cho ta ăn đất đi đi. Tiêu Hàn hừ lệnh một tiếng. "Đúng, hệ thống A, cho ta giúp hắn dưới sự an bài, xem thế nào đột phá nhanh hơn, nếu không ta đây linh thạch thôn phệ nhiều hơn nữa đều vô dụng." Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhất là hắn thực lực bây giờ vừa mới bước, cái này muốn đột phá nhanh hơn, cái này cũng tuyệt đối không đơn giản, Tiêu Hàn minh bạch đạo lý này. "Vâng, ta sẽ vì nó an bài một hợp lý tăng cường tu vi phương thức." "Được, khiến nó tiếp tục ăn linh thạch đi." Tiêu Hàn biết, người này khẳng định ăn linh thạch là không đủ. Khi hắn đi ra thanh địa học viện lúc, lúc này mới lập tức hướng xa xa đan dược phòng đi. "Mẹ kiếp, mắt như vậy." Một viên võ linh đan dược liên giá trị 100 ngàn linh thạch. Tiêu Hàn thật lòng không hiểu. Vị gia này a, nơi này là bắt thành, cho nên những thứ này tự nhiên quý a. Cái này trưởng quỹ cũng là cười khổ một tiếng. Mẹ kiếp, mắt như vậy, xem ra ta còn là đi tìm Triệu Phi Yến đi. Tiêu Hàn nhanh chóng biến mất ở nơi này. Triệu Học tỷ, có người tìm ngươi. Đột nhiên ở Triệu Phi Yến ngoài nhà, có một học viên lên nói. Ai tìm ta? Triệu Phi Yến cho mày. Hắn nói hắn gọi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn. Chút ta biết, đả tặng ngươi. Triệu Phi Yến biết Tiêu Hàn thế nhưng vô sự không lên tam bảo điện, lần này tìm nàng nhất định là có chuyện. Ồ Đại tiểu thư đến, cái này a, ta muốn hỏi hỏi ngươi nơi này có đan dược không có? Trong lúc bất chợt Tiêu Hàn mở miệng nói, đan dược, tự nhiên có à? Ngươi làm gì vậy? Triệu Phi Yến không hiểu nói, tự nhiên có ích, liền nói có hay không, đừng nói nhảm. Bao nhiêu tiền một viên? Tiêu Hàn biết cùng Triệu Phi Yến tiếp xúc, khẳng định cần linh thạch. Cái này, ngươi muốn cái gì dạng? Vũ Vương cấp bậc bồi nguyên đan, sáu ngàn linh thạch. Linh dương đan, bảy ngàn. Triệu Phi Yến cũng thuận miệng nói, tốt lắm, cho ta đến một viên bồi nguyên đan, một viên linh dương đan. Đúng tự cấp ta một viên linh dương đan. Ta dùng chú nhan đan trao đổi như thế nào? Tiêu Hàn trên người cũng không nhiều linh thạch như vậy. Được, đồng ý. Triệu Phi Yến nghe được chú nhan đan, tự nhiên cũng là nhất thời tươi cười giản dỡ. Không được, dễ dàng như vậy ngươi lại cho ta một viên bồi nguyên đan như thế nào? Tiêu Hàn đột nhiên nói. Ngươi? Được, đồng ý. Triệu Phi Yến là chú nhan đan, cũng coi là liều mạng. Nhưng ta phải nhìn một chút ngươi chú nhan đan thành phẩm, nếu không ta không biết hiệu quả, ta cũng không nguyện ý trao đổi. Triệu Phi Yến cũng tâm cơ sâu nặng. Được, đây là ta chú nhan đan. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không nói dối. Không sai, cái này mua bán đáng giá, ta với ngươi đổi. Đúng ngươi còn có bao nhiêu chú nhan đan, ta đều mua. Triệu Phi Yến cũng coi là nếm được ngon ngọt. Không, cái này ta không bán, liền một viên. Còn lại ta còn muốn kiếm tiền, chờ ta chính thức trở thành Thanh Diệp Học viện học viên, ta sẽ tham dự bán ra. Minh tới thời điểm đến mua đi. Tiêu Hàn cười hắc hắc, thu đan dược sau, cũng liền chuẩn bị rời đi. Bốn viên đan dược, đổi một viên chú nhan đan, vật này nhiều cũng vô dụng, mấu chốt có một chút cái này chú nhan đan đan phương thật đáng sợ, có đồ đều không cách nào tùy tiện tìm tới, cho nên nói chú nhan đan cũng là xa hoa đồ dùng không phải là ai cũng có thể mua được hoặc người sử dụng. Triệu Phi Yến cũng nói ra bản thân tiếng lòng ngươi một lò chú nhan đan ít nhất sẽ ở chín viên, 10 viên nhất định phải Vũ tông trở lên đan sư, nhưng ngươi cần chi phí ít nhất cũng là muốn 5 triệu trở lên, một lò đan dược bán ra hai chục triệu hẳn đúng dung. Triệu Phi Yến quả nhiên nhãn lực cao hơn. Được, ta hợp tác với ngươi, ngươi có bao nhiêu đan dược? Ta với ngươi đổi. Bây giờ cái này tiểu bạch lên cấp cũng cần rất nhiều linh thạch hoặc người đan dược, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là tiêu phí giá thật lớn. Ngươi muốn nhiều đan dược như vậy làm gì? Ngươi tấn thăng Vũ tông nếu là dựa vào chính mình năng lực Hẳn hiệu quả sẽ lớn hơn ngươi tuyệt đối là có sự tình đối với đúng ta nghĩ ra rồi bọn họ tin đồn ngươi được đến tiên lang tinh con non không bằng cho ta nhìn xem một chút như thế nào triệu phi yến ánh mắt khẽ biến tiêu bạch đi ra tiêu hàn nhất thời la lên biến dị tiên lang tinh con non huyết mạch trình độ rất cao a ít nhất có thể đánh vào đến vũ tôn cảnh chuyện này đối với ngươi mà nói chỗ tốt rất lớn nhất là nhận chủ cộng sinh yêu thú lại có thể giúp ngươi đánh vào tu vi nhưng hôm nay hắn thực lực quá thấp hẳn là ngươi muốn mượn hắn lên cấp giúp ngươi đột phá chứ tùy ngươi nói thế nào Ngược lại ta liền cần linh thạch vì nó lên cấp, nhìn ngươi làm thế nào chứ?" Dương Tiểu Bạch xông vào Triệu Phi Yến trong ngực lúc, cũng để cho Tiêu Hàn hơi biến sắc mặt. "Mẹ kiếp, ngươi cái này cái tiểu sát lang, thật là chó đổi không ba." PS, Cổn Vật bi cạo tỉ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 154. Có đi có lại, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chương 154, có đi có lại, ai đến cũng không có cự tuyệt. "Mẹ kiếp, ngươi cấp lao tử chạy trở về đến, đặc biệt sao cho ta mất thể diện, ngươi cái này cái tiểu sát lang." Tiêu Hàn tức giận đạo. "Tiêu Hàn Hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi đừng trách nó. Triệu Phi Yến một câu nói đem Tiêu Hàn ngăn gần chết, đỡ ít ít cợt mờ, thì ra như vậy ta là suy nghĩ nhiều, ta quá bẩn, không được không được, ta hẳn thuần khiết một ít, ta từ tài xế đến mạnh nhất thiếu chủ, đây chính là khí chất biến biến hóa phải không? Tiêu Hàn cũng là yên lặng nói, cái kia được, tiểu bạch chúng ta đi. Tiêu Hàn lập tức la lên, Mẹ Kiếp, ngươi có đi hay không? Tiêu Hàn một tay nắm giữ đi. Tiêu Hàn, trước hết để cho hắn lưu ở chỗ này của ta đi. Triệu Phi Yến đột nhiên ngẩng đầu lên nói, Châu, ngươi Châu, ngươi cấp lao tử cũng đi, trọng sắc khinh bạn có nạn vô sỉ cực kỳ, ta vốn tưởng rằng lão tử đã đủ vô sỉ, ngươi cấp lão tử càng vô sỉ. Tiêu Hàn nộ phát trung quan, cũng chỉ đành rời đi nơi này. Tiêu thiếu ngươi thế nào? Dương Thanh hao cùng Sở Thiên Tài đi tới nơi này lúc, lúc này mới hỏi. Không việc gì, bị một cái tên hao sắc, bị tên hao sắc cường. Hai người hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mẹ kiếp, nghĩ gì vậy? Ta là nói kia tiểu bạch, hắn bức bỏ ta, ở lại Triệu Phi Yến đâu có? Tiêu Hàn mặt đầy cười khổ. Ha ha ha, Tiêu thiếu ngươi cũng có hôm nay à? Lại bị một đầu tiểu sắc lang bị ném bỏ, đáng thương à? Được a thì ra như vậy các ngươi cũng là đến trân trọng ta à? Tiêu Hàn nhất thời tức giận đạo, không có không có, cái này Tiêu thiếu à, có không ít học viên để cho chúng ta đến cảm ơn ngươi, nói là lần này chúng ta tây viện đánh xuống danh tiếng, không ít học viên đều nhờ Tiêu thiếu chiếu cố, liên danh đưa tới linh thạch để cho chúng ta chuyển giao cho ngươi. Thanh Hạo hai người từng cái nói, ồ, liên danh cảm ơn ta, đưa tới bao nhiêu linh thạch, tiền này có thể là đồ tốt ta, thiếu chút nữa thì bị bọn họ cướp mất, cái này chúng ta không dám nói. Hai người cười khổ nói, mẹ kiếp, các ngươi là phế vật sao? Lão tử ban đầu gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Như vậy điểm linh thạch chưa thấy qua. Tiêu Hàn cầm lấy giới chỉ liếc mắt nhìn. "Ơ kìa ma ơi, 13 triệu linh thạch." Tiêu Hàn thiếu chút nữa thì hù dọa nước tiểu. Hắn khổ cực kiếm được những linh thạch này, những học viên này lại liên danh sẽ đưa đến nhiều linh thạch như vậy, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là sắc mặt chấn động, hắn quả thật không nghĩ tới sẽ là thế này. "Được, cái này 2 triệu linh thạch là đãi các ngươi, hãy cố gắng lên." Tiêu Hàn cũng là cực kỳ hào phóng. "Không, Tiêu thiếu chúng ta chỉ lấy 500 ngàn liền có thể, 2 triệu tính." Hai người chẳng qua là mỗi người nơi nào 500 ngàn, liền nhất thời rời đi. 2 triệu từ này, lại còn không tham tiền tính, còn có 1200 vạn, lao tử hiện tại cũng coi là người có tiền. Tiêu Hàn cười hắc hắc, nói là sở hữu ngàn vạn, cái này hóa ra hơn 100 người thật là có tiền a, cái này tùy tiện một tiếp cận chính là 10 triệu, người có tiền này vẫn là nhiều a. Nếu là tứ đại sân đều cho ta tiếp cận ít tiền cứu tế cứu tế ta, phỏng trường ta liền muốn phát ta. Tiêu Hàn cũng là ý tưởng bên trong. Tiêu thiếu ở sao? Đột nhiên một giọng nói vang lên, cái này làm cho Tiêu Hàn nhất thời sửng sốt một chút. Ai vậy? Vào đi. Tiêu Hàn nhìn sang lúc, mới nhận ra đây là Vũ Triệu Thiên. Vũ Triệu Thiên, ngươi tới nơi này có chuyện? Tiêu Hàn nội tâm lại sớm đã có suy đoán. Đương nhiên có chuyện à, cái này không việc gì, tại sao trở về tìm Tiêu Thiếu? Đương nhiên ta không sao cũng tới. Vũ Triệu Thiên cười khổ nói, cái này, Tiêu Thiếu à, chúng ta Đông Viện huynh đệ lần này cũng là cảm ơn ngươi à, cho nên mới liên danh phái ta tới nhìn một chút Tiêu Thiếu hơn nữa đưa lên một ít gì đó, mong rằng Tiêu Thiếu vui vẻ nhận. Cái này Vũ Triệu Thiên lập tức nói, lễ vật. Tiêu Hàn mặt đầy không hiểu, đơn này thuần giá vẻ, để cho Vũ Triệu Thiên cũng là thầm nói Tiêu Hàn bố gì, trả, còn, trang bước. Đúng vậy, bọn họ để cho ta đưa tới Linh Thạch cùng với còn lại Thiên Tài Diệu Bảo. Cái này trả, còn. Tiêu thiếu vui vẻ nhận. Tiêu Hàn cái này vô tội nhận lấy giới chỉ, cũng không khỏi cười khổ. Vậy thì đa tạ Vũ Triệu Thiên huynh đệ, đây là khổ cực phí. Chả, còn nám, nếu không ta Tiêu Hàn trong lòng cũng là ấy nay à? Nhanh như vậy sẽ đưa người rời đi. Tiêu Hàn cũng là ngượng ngùng. Được, vậy thì đa tạ Tiêu thiếu Vũ Triệu Thiên đi trước một bước. Tiêu thiếu nghỉ ngơi cho khỏe. Vũ Triệu Thiên lúc rời đi, tâm lý đã sớm đối với, đúng. Tiêu Hàn mắng mở. Mẹ kiếp, ba ngàn linh thạch. Liên đặc biệt nương hẹp hỏi như vậy. Vũ Triệu Thiên mặc dù không biết có bao nhiêu, nhưng vẫn là rất bất đắc dĩ. Có ba dù sao cũng hơn không có tốt. Lần này hắn cũng lấy ra không ít linh thạch, cuối cùng còn có lấy vốn lại. Mẹ kiếp, phát, phát a. Cái này lần đầu tiên có người đưa nhiều tiền như vậy, đây chính là xài uổng tốn linh thạch a, ta phải nhìn một chút có bao nhiêu a. 16 triệu. Dựa vào, cái này đặc biệt sao Đông viện càng có tiền, xem ra ta đây vẫn là phải trao đổi nhiều hơn, nhiều hơn tiếp xúc, nếu để cho không ít người trải qua học viện thảo hạch, có lẽ lão tử sẽ càng có tiền, lần này thu vào gần như 30 triệu linh thạch, lão tử cái này có tiền trình độ, phòng trừng có thể so với một cái gia tộc loại nhỏ, không đúng, ít nhất có thể so với một cái không tệ gia tộc. Ha ha. Sớm muộn có một ngày, lão tử tiền muốn vượt qua toàn bộ Thanh Diệp Quốc, để cho ta đi ra Thanh Diệp quốc, đi ra cả thế giới. Ai có tiền ngày chính là được gà, cái này huấn công thì có ba chục triệu linh thạch, nếu là cái này còn lại hai cái sân cũng cho ta đưa tiền. Bất quá bọn hắn phỏng chừng đều muốn giết ta đi. Lần này để cho bọn họ lập tức khẳng định cũng là giống như xương cá ở hầu. Xem ra ngày hôm đó lão tử phải thật tốt lợi dụng một chút. Nếu là đem mấy thứ viện nhiệt tình đặt ở vị thứ nhất, ha ha, còn sẽ có chỗ tốt. Ban đầu ta lão tử liền nói cho ta biết, lông kiều mọc trên thân kiều, bây giờ ta mới biết lời này coi như là danh ngôn trí lý à. Hoàn kết. Ta Tiêu Hàn vẫn có thiên tài tư bản. Ban đêm, Tiêu Hàn cũng không biết làm bao nhiêu ngộng, hắn đều là ngủ ở linh thạch thượng lưu nước miếng. Ha ha, lão tử phú khả địch quốc cá. Đêm liền kèm theo cái này Tiêu Hàn ngộng, cứ như vậy nửa mê nửa tỉnh, cuối cùng sắc trời phát sáng. Tiêu thiếu trời sáng. Hai âm thanh truyền tới, Tiêu Hàn nhất thời liền dọa cho tỉnh. Đáng chết, lại để cho ta ngộng đẹp không có, các ngươi đang đánh. Tiêu Hàn đột nhiên hét. Tiêu thiếu hôm nay là thật giáo hơn ngày thứ ba, cho nên chúng ta mới. Được, các ngươi đi trước đi, cái này chờ ta thu thập xong, phải đi quảng trường tập họp. Tiêu Hàn lao đi khệ miệng nước miếng, rồi mới lên tiếng được, tiêu thiếu chúng ta đây đi trước. đúng tử long đã là chúng ta tân đội trưởng. đột nhiên thanh hao hai người nói, ồ, cũng phải à, ta trở thành thực vấn viên, tự nhiên đội trưởng sẽ không. tử long võ công cao cường, cái này làm đội trưởng cũng được, cũng coi là chúng ta rắn chuột một ổ. phi, cái gì rắn chuột một ổ, đây đều là một khâu chi. tiêu hàn thật không muốn nói, cái này học cặn bã chính là học cặn bã, nói thế nào đều là cây gà nói. được, các ngươi cút nhanh lên, lão tử còn muốn thoáng cái sẽ tới. mẹ kiếp, cuối cùng là quốc vương gả con gái cho ta đi, ta nhớ được. đương tiêu hàn liếc mắt nhìn, lúc này mới phun ra nhất khẩu khí. Đi ra chính mình sân. Một cái mộng đẹp cứ như vậy kết cuộc, để cho Tiêu Hàn cũng là nội tâm thống khổ APS, Cổn bất bi cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim lậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 155. Sở ngươi lương tâm nói chuyện. Chương 155, Sở ngươi lương tâm nói chuyện. Hôm nay là thật giáo huấn ngày thứ 3, so đấu vũ khí thời điểm đến, ta hiểu rõ rất nhiều người muốn nói, ta không có vũ khí. Ta biết các ngươi lại nói lời này, nhưng ta nói cho các ngươi biết, ta sẽ đưa các ngươi bốn loại vũ khí, có thể tùy ý lựa chọn, cứ như vậy cấp hai người các ngươi giờ tu luyện, buổi chiều so đấu vũ khí. Vũ khí đại loạn đấu, các ngươi hiểu không?" Vương Bản Tử mở miệng, cũng để cho mọi người sắc mặt chấn động, nhưng là hoan hỉ. "Cái này lấy không đến vũ khí, đây cũng là mơ mộng à? Đương nhiên, sau 2 canh giờ, người nào không có tu luyện tới sơ cấp, liền xéo ngay cho ta. Sau đó vũ khí đại loạn đấu bên trong, người nào nếu là bại cũng xéo ngay cho ta." Vương Bản Tử một câu nói giống như hàn băng rơi xuống, nhất thời đập chết một đám người. Tiêu Hàn liếc mắt nhìn, với hắn nhãn lực, hắn coi như là minh bạch. Đây là Vương Bản Tử chuẩn bị quyết tâm, bốn loại vũ khí có thiên thu, nhưng duy trì có là nhằm vào những thứ kia không có bị quét đi ra ngoài học viện. Thanh Diệm học viện nếu là tinh anh, không đúng, hẳn là trong tinh anh tinh anh. Cứ như vậy, cái này muốn cầu tuyệt đối cao. Bây giờ là 300 người, như vậy lần này đi qua, ít nhất phải thiếu một nữa. Chừng 100 người trải qua phía dưới khảo hạch, cái này khảo hạch xong thậm chí không để lại người. Tứ đại sân khác nhau, nếu là thiếu Lục Thành, ước chừng cũng liền ở nhất viện khoảng 30 người, cứ như vậy Tân Sinh học viện phòng chừng cũng liền không sai bị lắm. Không biết cái này Vương Bản Tử ngoan lệ trình độ ở nơi nào, nếu không số người này cũng không nên suy đoán. Được, bốn loại vũ khí. Loại thứ nhất, nam tiên một kiếm cái này vũ kỹ chẳng qua là sơ cấp, cao cấp tạm thời không có. loại thứ hai nhất kiếm tây lai, mẹ kiếp, cái này đặc biệt sao không phải là tây môn suy tuyết độc môn chiêu thức? vẫn là lao tử nhớ lầm. một chiêu kia thiên ngoại phi tiên là ai? năm đó tây môn nhất kiếm tây lai, đây cũng là giống như tử khí đông lai một dạng cũng coi là kiếm thuật cảnh giới chi cao, có thể nói kiếm thánh hạng người. tiêu hàn nội tâm chấn động. loại thứ 3, thiên ngoại phi tiên. loại thứ 4 là độc cô câu bại. tứ môn kiếm chiêu đều là thanh diệp học viện làm gom tới, nếu người nào có thể đạt tới cảnh giới tối cao, có lẽ có thể lưu lại. được, hai giờ thời gian tu luyện sau hai canh giờ bản thân lĩnh ngộ buổi chiều bắt đầu tỷ đấu vương đại trụ nói không ai dám phản đối được trừ thực huấn viên ở ngoài tất cả mọi người đều tu luyện kiếm thuật này vũ khí đi thời gian là 2 giờ vương bản tử cũng là tìm một ghế thái sư ngồi xuống tiêu hàn nói một chút đối với đúng cái này bốn cái kiếm thuật cái nhìn đi vương đại trụ nói để cho tiêu hàn sửng sốt một chút ngươi đội trưởng này ta chỉ muốn hỏi một chút cái này bốn đại kiếm thuật chúng ta thanh diệp học viện kết quả có hay không tiêu hàn đột nhiên hỏi bốn đại kiếm thuật đương nhiên là có nhưng phải là trở thành thanh diệp học viện học viên đệ tử mới có thể tu luyện nếu không người bên cạnh thì không cách nào tu hành thanh diệp học viện đối với phương diện vũ kỹ cũng coi là mở ra cho nên cái này không cần lo lắng ngươi làm thực huấn viên cái này bốn đại kiếm thuật không có vấn đề nhưng phải do ngươi tới làm tây viện khảo hành người nếu là ở kiếm thuật bên trên cảm thấy không tệ học viên liền có thể lưu lại hiểu không tiêu hàn nghe lời này thế nào đều giống như để cho hắn đang nhường hắn đây nhường không phải là nhường là cái gì nhưng là nhường hắn hiểu được liền có thể không cần phải nói ra dù sao đây đều là lòng biết rõ sự tình cái này để cho người nào rời đi đều là giống nhau được ta cũng nói một chút đi Cái này bốn đại kiếm thuật là chúng ta thanh Diệp học viện chấn viện kiếm thuật, người bình thường cũng không chiếm được. Duy chỉ có là cái này thiên ngoại phi tiên cùng nhất kiếm Tây Lai làm ý cảnh cao xa kiếm thuật, đây tuyệt đối là châu bỏ đến mức tận cùng, cho nên hảo hảo tu hành, ngươi sẽ có cơ hội tu hành." Vương Bản Tử cũng khích lệ nói. "Đội trưởng kia tu luyện qua?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. "Cái này, ta đương nhiên không có tu luyện qua." Vương Bản Tử lời này căn bản là câu khởi Tiêu Hàn hứng thú. "Được, cũng chờ đi, sau hai canh giờ liền gặp được rõ ràng." Thời gian trôi qua, cái này làm cho không ý học viên cũng là lòng như lửa đốt. Ta. Cái này bốn đại võ kỹ năng kiếm thuật đều khảo nghiệm năng lực a, một nửa vũ vương tự nhiên không sợ, nhưng vũ linh hoặc người vũ sư cái này phiền toái cũng liên đại. Được, thời gian này không sai biệt lắm, đều lưu đi. Vương Bản Tử mở miệng trong ngay mắt, tất cả mọi người đều ngược lại hút nhất khẩu khí. Thế nào? Còn cần cho các ngươi bao nhiêu thời gian? Ta đều nói, để cho thực huấn viên nhìn một chút, chỉ cần không sai biệt lắm liền có thể tới. Hiểu không? Vương Bản Tử một bộ không biết chút nào dáng vẻ. Được, có thể bắt đầu thí nghiệm kiếm thuật vũ khí. Các vị thực huấn viên các ngươi đi đi. Vương Bản Tử nói xong, cũng rời đi nơi này được, đều cho ta nghiêm túc một chút à, cái này tử long à, còn có thanh hao cùng với sở thiên tài, còn có triệu chuyện vui đều giúp ta nhìn một chút. Ta đi nghỉ trước nghỉ ngơi à, cái này ngày hôm qua dẫn đội quá mệt mỏi. Tiêu Hàn cái này thu linh thực nhân, tự nhiên cũng không thể làm quá mức. cái kia vũ triệu tiền, nhạc như rừng, các ngươi thay ta nhìn một chút, ta cũng mệt mỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Tiêu Hàn cầm đầu, bốn cái thực huấn viên cũng nhất thời rối rít thay đổi phương thức. cái này làm cho rất nhiều học viện đệ tử cũng là hô to, nhưng là có rất nhiều người nội tâm bất mãn. dù sao cái này nhường sau đó. Bọn họ có rất nhiều người vẫn sẽ thất bại, phù hợp phần lớn người muốn cầu, nhưng đối với bọn hắn mà nói, vẫn là cơ hội mong manh. "Cái này Tiêu Hàn huynh a, ngươi chiêu này không tệ a." Lời này vừa ra, để cho Tiêu Hàn cũng là cho mày, hắn mới xem như biết, đám người kia căn bản là thù bọn họ ân huệ, mà hết lần này tới lần khác là mình hưởng, điều này hiển nhiên cũng là trên làm dưới theo a. "Mẹ kiếp, không biết cái này chết mập mạp nuốt bao nhiêu linh thạch, mấy tên này đây. Chính mình bày đồ cúng ba cái tốt lá, cái này cũng có thể so với 6.7 triệu linh thạch phòng trường cũng liền không sai biệt lắm." Tiêu Hàn Nội tâm vô cùng tức giận. Bất quá đều là ngầm hiểu lẫn nhau cái này lấy tiền dễ làm chuyện, đương nhiên được ở học viện không quản không hỏi, nếu không cái này phiền táo cũng liền đại. cái này, đội trưởng a, chúng ta thế này quan trên bất kể sao. tiêu hàn đột nhiên đi tới. à, tân sinh học viện thảo hạch, nhất định phải chuẩn cũng nhất định phải không cho phép, nếu không học viện học phí làm sao bây giờ. cái này mỗi cái phương diện đều cần tiền a, ngươi cho rằng là thanh diệp học viện là thanh diệp quốc, bọn họ cũng không cần ăn cơm. ai, tiêu hàn a, ngươi chính là quá tuổi trẻ, những học viên này đạo sư tiền lương a, mấy ngày nay thường tiêu sài đều lớn hơn, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết là, rõ ràng quy định. hiểu không? ừ. Ta hiểu, Minh Bạch. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ nói, lời này quả nhiên là sâu sắc a, không hổ là lão luyện, bản lãnh này cũng để cho Tiêu Hàn cực kỳ bội phục, quả thật làm cho hắn đủ học tập. Minh Bạch liền có thể, Minh Bạch liền có thể, người trẻ tuổi nhiều hơn học tập, thế này mới có thể cho các ngươi càng trưởng thành, nhưng ở bất cứ lúc nào bất kỳ địa phương, vẫn có chính nghĩa, vẫn có lương tâm, sờ một cái ngươi lương tâm nói chuyện, ngươi là người tốt sao? Cái này, ta đương nhiên là người tốt ta. Tiêu Hàn cười khổ nói, "Ừ, là người tốt cũng không tệ, chúng ta đều là người tốt a." Ngươi Minh Bạch liền có thể, biết liền có thể không hưởng công ta tốn nhiều miệng lưỡi. PS, côn vất bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm vẹt trường 156. Họ bọn làm ăn, trước 156, họ bọn làm ăn, được. Hôm nay khảo hạch không sai biệt lắm, cái này thống kê người làm mấy. Vương đại trụ lúc trở về cũng là cao giọng nói, tây viện 70 người, đông viện 73 người, bắc viện 69 người, nam viện 66 người, tổng kết 278 người. Vương xương lập tức trở về đạo, được, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục cái kế tiếp khảo hoạch, kinh nghiệm khảo hoạch. Vương đại trụ liếc mắt nhìn, lưu lại bốn cái thực huấn viên, đương nhiên cái này Lục Hổ đã sớm đi, không ở nơi này. Dù sao thực huấn viên thay người, Lục Hổ tự nhiên cũng sẽ không làm. Được, hôm nay khảo hạch vừa mới kết thúc, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, ngoài ra bốn cái thực huấn viên a, tất cả đi theo ta một chuyến, bây giờ cái này thật giáo huấn vẫn còn tiếp tục, cái này khảo hạch đã qua nửa. Vương đại trụ không biết là vô tình hay là cố ý, "Vâng, đội trưởng." Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này mới rón rén hướng Vương đại trụ đi. "Cái này các ngươi đối với hơn nửa khảo hạch, có ý kiến gì sao?" Lần đầu tiên khảo hạch là can đảm cùng kỷ luật, cái thứ hai là tổng hợp huấn luyện, còn như hiện tại chính là vũ khí huấn luyện, đi xuống chính là đối chiến. Đây là lần thứ tư khảo hạch thật giáo huấn, nhưng lần này đối với chúng ta mà nói, có một lần quan trên đánh bất ngờ, cái này các ngươi hẳn minh bạch." Vương đại trụ toàn bộ sở tư nói. "Quan trên đánh bất ngờ." Tiêu Hàn có chút không rõ. "Đúng, các ngươi không cảm thấy hiện tại quá nhiều người. Bây giờ thật giáo huấn khảo hạch hơn nữa, nhưng từ đầu đến cuối còn có lục thành với tập nhân, như vậy nói cách khác, cái này hơn nữa khảo hạch phải còn lại hơn nửa người." Vương đại trụ lại lần nữa giải thích. "A, thế này a, ta đây minh bạch." Tiêu Hàn gật đầu nói: "Ngươi minh bạch cái gì? Ngươi cái gì đều không minh bạch, cái này quan trên đánh bất ngờ, chúng ta phải làm xong công việc mới là." "Tiêu Hàn a, ngươi vẫn còn có chút tuổi trẻ a, ngươi không hiểu a. Vương đại chủ cũng là tận tình khuyên bảo." "Vâng, ta không biết." Tiêu Hàn lắc đầu nói: "Kỳ thực ngươi cũng minh bạch, đoán biết giả bộ hồ đồ, đây không phải là ngươi Tiêu Hàn bản lĩnh. Cái này A, đều sốc lại tinh thần cho ta đến, chúng ta muốn nên đón cái này tương lai đánh bất ngờ thẩm tra, nếu là thông qua, cũng liền bình an vô sự, nếu không phải qua sẽ trở bị mang đi." "Được, không việc gì liền đều rời đi đi." "Đúng, Tiêu Hàn lưu lại." Cái này Vương đại trụ đột nhiên nói. "Vâng, đội trưởng." Tiêu Hàn tự nhiên không nói gì. "Cái này a, Tiêu Hàn, ta minh bạch nghiêm túc phê bình ngươi, là ta sai. Nhưng nếu là không phê đánh giá ngươi, ngươi cũng không hiểu a. Cái này câu thường nói, chỉ có thức tỉnh mới có càng mãnh liệt dùng. Ngươi minh bạch." Lời này để cho Tiêu Hàn ánh mắt khẽ biến. "Ta minh bạch." "Được, minh bạch liền có thể, minh bạch liền có thể, đi đi." Vương đại trụ xoay người sau, cũng là ngưng mắt nhìn trên tường một bức chữ vẽ. Cái này làm cho Tiêu Hàn nhớ tới 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời chẳng qua là là không để cho nước mắt chảy xuống đến cái này trang bức thật là đều là thỏa thỏa đi ra nơi này sau cái này vương đại chủ cũng là cười hắc hắc tiểu tử này thiếu chút nữa con ngươi trí bút kỳ thực nội tâm bị ai cũng hiểu lao tử lần này nếu không để cho tiêu hàn ngay đầu sợ rằng cái này đánh bất ngờ thẩm tra liền phiền thoại tiêu hàn đội trưởng nói cái gì cái này vương xương ở sân bên ngoài cũng là chờ tiêu hàn đi ra ý tứ không phải là để cho ta xuất đầu nha để cho ta đính phong gây án trong đêm tối giết người tự nhiên không sợ đêm hất phong cao tiêu hàn lấy ra một liều thuốc lúc này mới chậm rãi đốt đi thôi Chúng ta vẫn là phải làm theo phải không? Vâng, quả thật muốn làm theo. Cái này Vương Sương cũng gật đầu nói. Kia Tiêu Hàn ngươi có đầu mối không có? Vương Sương có chút bận tâm. Không có đầu mối đều phải bên trên, đây là ngạnh cha a, phỏng trừng ngay tại sáng mai. Hoặc là ngày mốt buổi sáng, tính toán thời gian còn có 10 ngày liền kết thúc thật giáo huấn khảo hạch, ngày cuối cùng có lẽ mới là đầu to a. Tiêu Hàn có thể minh bạch những người này ý nghĩ. Mình bây giờ là thực nhân viên, nhưng lắc mình một cái chính là bị đối tượng khảo hạch, câu thường nói tá ma giết lừa, không có giá trị lợi dụng như thường vẫn phải là chết. Đi trở về chính mình sân, Tiêu Hàn mới vứt bỏ trong tay khối Tử Long, giúp ta đi tìm Triệu Phi Yến, ngươi nói ta có việc gấp tìm hắn." Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ tới cái gì? "Được, đại ca, ta đây phải đi." Triệu Tử Long cũng tốc độ rất nhanh. "Tiêu Hàn, ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Chính là muốn đầu này Tiểu Bạch." Triệu Phi Yến ôm Tiểu Bạch cũng đi tới. "Tiểu Bạch, tùy tiện đi, liền toàn bộ một đầu Bạch nhãn lang, ta tìm ngươi là có còn lại sự tình." Tiêu Hàn mặt đầy nghiêm nghị. "Ồ, chuyện gì Hưng sư động chúng như vậy? Chả, còn để cho Triệu Tử Long tới tìm ta, đương nhiên có chuyện a, không việc gì ta có thể để cho Tử Long tới tìm ngươi." Tiêu Hàn cười khổ một tiếng. "Được rồi, kia có cái gì sự tình? Ngươi nói đi." "Ta thay ngươi thảo luận thảo luận." Triệu Phi Yến cái này vào ở quá nhanh, để cho Tiêu Hàn cũng theo không kịp tiết tấu. "Cái này, ta chính là muốn hỏi một chút, nếu là phía trên đột nhiên đến thẩm tra, ngươi cho là nên làm như thế nào?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi lên. "Ồ, ngươi nói là lần này học viên số người chứ? Chẳng lẽ kia Vương Bản Tử đem trọng trách này giao cho ngươi?" Triệu Phi Yến ngược lại cũng cơ trí. Quả nhiên không hổ là Triệu Phi Yến a, cái gì sự tình đều không gạt được ngươi con mắt, đúng là Vương Bản Tử đem việc này giao cho ta, cái này cục diện rối rắm. Cái này đơn giản a, ngươi làm thực huấn viên, đương nhiên có chuyện không thể đều giao cho Vương Bản Tử, nhất định là có người thông báo hắn, nhưng chuyện này giao cho ngươi chính là tốt hơn lợi dụng cơ hội, Tả Hữu Phùng Nguyên ngươi biết không? Phía trên lần này tối người, át sẽ đối với, đúng, học viên chém một nửa, như vậy nói cách khác, 270 người, còn lại chắc liền hơn 100 người. Tứ viện chia đều, ngươi xem một chút bao nhiêu người. Đúng không? Đây chính là thanh diệp học viện tiêu chuẩn, còn như cuối cùng khảo hạch, đương nhiên cũng chính là chọn trong tinh anh tinh anh, mà không muốn đi, bốn người các ngươi thực huấn viên cùng với cái nãy Vương Bản Tử là làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết? Vương bản tử là không là để cho ngươi biết, ngươi minh bạch vẫn không hiểu. Triệu Phi Yến từng cái phân tích, điều này cũng làm cho Tiêu Hàn nội tâm chấn động. A quả nhiên đây mới là hung ác loại người a, từng chút từng chút phân tích vô cùng tấu triệt. Tỏ rõ, đây là mượn đao giết người, nhưng vì thực chỗ tốt Vương bản tử một người nắm, ngươi cho là như thế nào đây? Lần này ngươi làm thực huấn viên chính là một cái phương pháp, từ ngươi làm dây dẫn, sau mặc vào tất cả mọi người. Ngươi biết chưa? Triệu Phi Yến cũng nói tới chỗ này. Cao, quả nhiên là cao. Triệu Phi Yến a Triệu Phi Yến, không nhìn ra, cái này người thông minh quả nhiên chính là người thông minh. Đương nhiên ta Tiêu Hàn cũng không phải là không có nghĩ đến, nhưng chỉ là qua lại trong đó, ta cũng vậy có lợi vô cùng. Đương nhiên Tiêu Hàn cũng sẽ không nói hắn bị người tặng 30 triệu linh thạch. Cái này cũng không cần nói với ta, tiểu tử ngươi khẳng định lấy chỗ tốt. Cái này xảo quyệt không phải là ngươi làm lại là ai làm? Được, nói đi, tìm ta khẳng định không phải là là cái này sự tình, ngươi nói là vì cái gì? Triệu Phi Yến đột nhiên nói. Thoại phong nhất truyện, cũng để cho Tiêu Hàn đống nhiên gật đầu, được, chúng ta họp bọn làm ăn như thế nào? Họ bọn làm ăn? Làm gì? Triệu Phi Yến cũng đụng lên đến. Cái này, chúng ta thế này biết chưa biết được ta đây phải đi làm ps cồn vật bi cảo tỷ hiền xin vớt 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 157 mỹ nhân kế trương 157 mỹ nhân kế được biết còn không đi tiêu hàn cũng là hạ lệnh chủ khách biết cái gì ngươi không nói gì liền biết triệu phi yến mặt đầy cổ quái nhìn tiêu hàn cái gì gọi là không hiểu không hiểu chính là không hiểu biết chính là biết ta để cho tử long đưa ngươi tiêu hàn lập tức nói tử long a đem phi yến cô nương an toàn đưa để lên nha không đưa đến sân bên ngoài liền có thể. Tiêu Hàn Vân phò nói: "Được, Phi đến cô nương, đi." Thử Long tự nhiên cũng là đương nhiên không sợ. "Tiêu Hàn, ngươi tên hôn đản này, ngươi cái này tiểu bạch trả lại cho ngươi." Nhất thời một đạo màu trắng hư ảnh liền bị ném qua đến. "Ha ha, muốn chính là cho ngươi tức giận, còn ngươi nữa cái này ngu xuẩn, nha, không, ngươi không phải là ngu xuẩn, ngươi là quá thông minh." Tiêu Hàn cũng là cười ha ha để cho Triệu Phi Yến tức giận, đem tiểu bạch ném trở lại, thế này hắn cũng tốt để cho tiểu bạch nhanh hơn trưởng thành, khoảng thời gian này tiểu bạch thực lực cũng không ngừng tăng vọt, đây mới là Tiêu Hàn, cao hơn nhất. Được, ngươi cái này tiểu Bạch mắt lang, lớn tiếng kêu cái gì? Chiếm đủ tiện nghi trả, còn không nỡ bỏ trở lại. Đây là toàn bộ linh đan, mau mau xông đánh tu vi, mau sớm xông vào vũ linh cảnh a. Tiêu Hàn cũng là phân phó nói, cái này tiểu Bạch đương nhiên cũng là thấy tốt thì lấy, đương nhiên cái này họ bọn làm ăn, Tiêu Hàn cũng không phải người ngu, vì sao phải cùng cái này Triệu Phi Yến họ bọn làm ăn? Cái này toàn bộ Thanh Diệp học viện chính là tài nguyên, cái này Tử Long A, Triệu Phi Yến nói có gì không? Đại ca, cái này Triệu Phi Yến một đường đều tại chửi ngươi nói ngươi đang chết khốn nạn các loại nhưng sau đó nàng lại nói một câu ngươi quá thông minh âm nhu quỷ kế không chỗ nào không có mặt triệu tử long đương nhiên cũng là nói hết ra ha ha biết lao tử âm nhu quỷ kế không chỗ nào không có mặt chả còn với lao tử lui tới những nữ nhân này a cái này tử long a ta cho ngươi biết đây là ta sắp xếp trợ nàng tự mình dám bảo đến nhưng sau khi đi nàng mới rõ ràng tiêu hàn cũng là cười ha ha một tiếng ồ đại ca ngươi nói một chút đây là một ồ nguyên lai là thế này a tử long ngu đột lại không nhìn ra cái này cũng không trách ngươi Ngươi cũng là bên cạnh xem người đều không nhìn ra, cái này Triệu Phi Yến cũng không như thường không nhìn ra. Được, ta cũng tới nói một chút ta nghĩ pháp à, cái này làm ăn vẫn là phải làm, nhưng cái này làm như thế nào thì nhìn ngày mai." Tiêu Hàn Như có điều suy nghĩ nói. "Ngày mai?" "Cái này?" Triệu Tử Long không hiểu. "Đúng, đương nhiên chính là ngày mai. Hết thảy đều vào ngày mai, ngươi đi ngủ đi, ta cũng muốn muốn lấy sau dự định." Tiêu Hàn trầm tư nói. "Ồ, đại ca có tính toán gì không?" Triệu Tử Long lại lộn trở lại. "Sau đó nói cho ngươi biết, hiện tại ta không nói trước." Tiêu Hàn cười khổ nói cái này quả nhiên chính trực nhân nghĩa hạng người, cái này chơi đùa mưu kế đều là chết không nên không nên. cũng may triệu tử long gặp phải hắn, nếu không cái này bị người lừa gạt, sợ rằng vẫn còn ở giúp người đến tiền đây. trên đời có hai loại người tốt nhất lừa gạt, một loại là lao đầu lao thái thái, một loại chính là đơn thuần người. có lẽ không phải là đơn thuần, mà là đơn ngu. nếu không phải ngu xuẩn, chả thế nào sẽ bị người lừa gạt. triệu phi yến bản lĩnh lợi hại, mưu kế hơn người, nhưng duy trì có cũng là bị hắn cấp lừa gạt. đáng chết, lại dám gạt ta, ngươi tìm chết. đương triệu phi yến trở lại sân lúc, cũng vẫn còn ở cầu nhỏ. phi yến tỷ tỷ, ngươi thế nào? đột nhiên một cái thanh y nữ tử đi ra, như yên muội muội, ngươi không biết, cái này tiêu hàn ngươi gặp qua chưa? liên ngươi này, đáng chết, lần này tìm ta có việc, lại chính là làm cho này tiểu bạch tới. triệu phi yến vẫn còn ở bực bội, ồ, tiểu bạch, chính là ngươi ôm đầu kia tiểu bạch lang, cái này thanh y nữ tử nghi hỏi, đúng, chính là cái này tiểu bạch, ta cũng vậy thấy nó khả ái, nhất là cái này tiểu bạch quá đáng yêu, ta đều bị không. anh nữ này triệu phi yến một màn này, nếu là đổi thành người bên cạnh thấy, cũng tất nhiên sẽ tấp tắp kêu kỳ lạ. được, liền một đầu tiểu bạch lang sao? Cái này như Yên tự hồ không có để ở trong lòng. Ngươi không hiểu, cái này tiểu bạch cũng không phải là tầm thường đồ vật, biến dị thiên tinh lang vương con non, nếu là đến thành thục kỳ cũng có thể có không gian chém chết lực. Triệu Phi Yến đột nhiên ánh mắt biến đổi, để cho Như Yên cũng dọa cho giật mình. Không gian chuyển di chạm sát chi lực. Đây không phải là vũ tôn mới đặc biệt đầu bản lĩnh. Thanh y nữ tử cũng không phải người thường, nhãn lực này cũng là cay độ cực kỳ. Đúng vậy, cho nên ta vừa muốn thử xem cái này tiểu bạch, ngươi biết không, cái này tiểu bạch lại không có nhỏ máu nhật chủ. Triệu Phi Yến một lời vạch trần thiên cơ, nếu là Tiêu Hàn ở cung hắc sẽ cười nhạo nàng cái này tiểu bạch là hắn từ thiên tinh lang vương nơi nào được đến hắn chi cho nên bây giờ không nhận chủ là bởi vì tiểu bạch thực lực quá nhỏ yếu sau khi nhận chủ sẽ kéo hắn lui về phía sau chỉ có tiểu bạch trở thành vũ vương yêu thú sau thế này nhận chủ mới càng đáng sợ hơn ý hợp tâm đầu sau chiến lược mạnh hơn hệ thống cũng nói tiểu bạch là tiêu hàn đánh vào vũ tông cảnh cần phải vật nói cách khác cái này tiểu bạch trở thành vũ vương yêu thú sau ad sẽ mang theo tiêu hàn tu vi tiến kích vũ tông không có nhận chủ đây tuyệt đối không thể nào cái này thanh y nữ tử như yên cũng nhất thời bác bỏ đạo đúng là không có khả năng Nhưng ta nghĩ chắc là Tiêu Hàn chê cái này tiểu bạch thực lực quá yếu, một khi nhận chủ thành côngắt phải cản trở, hắn bây giờ cũng là Vũ Vương đỉnh phong, chi cho nên sẽ có nhiều như vậy Vũ Vương đỉnh phong, cũng là bởi vì Vũ Tông cảnh quá khó khăn xông vào. Đúng vậy, 100 Vũ Vương đỉnh phong, chưa chắc sẽ ra một cái Vũ Tông. Thậm chí tỷ lệ lớn hơn, nếu không Vũ Tông khắp thiên hạ chạy, cái này không phải đều là cả trắng. Cái này Như Yên cũng thở dài nói, "Được, ta biết Như Yên mọi mọi thế gia sâu xa, biết được hết thảy. Nhưng cái này Tiêu Hàn chúng ta tạm thời còn không muốn dính dớp, không biết tiểu tử này tiếp đó sẽ làm gì, ngươi xem một chút cái này." Triệu Phi Yến lấy ra chú nhan đan. Đây là chú nhan đan. Là ta tiêu phí 4 cái đan dược, ước chừng hơn 2 triệu linh thạch mới đổi lại, nhưng chỉ bằng một viên chú nhan đan ta muốn tìm tới hắn cách điều chế đây tuyệt đối quá khó khăn, cho nên muốn biện pháp tìm tới viên thứ 2 chú nhan đan, nếu là khả năng phải vận dụng Mỹ nhân kế. Triệu Phi Yến đột nhiên nhìn về phía như yên. Tỷ tỷ, Ý ngươi là để cho ta đi. Cái này thanh y nữ tử mặt đầy khổ sở. Đúng. Tiêu Hàn không nhận biết ngươi, ở trong Tây viện bây giờ còn có rất nhiều người, Tiêu Hàn trí nhớ khá hơn nữa, hắn cũng không biết ngươi là ai, mấy chục người như hắn đều có thể nhớ, như vậy ta liền chứng minh hắn là thật thiên tài. Triệu Phi Yến một chiêu này, cũng coi là thả con tép, bắt con tôm, bỏ không hại tử bộ không được lăng à, lúc cần thiết, ngươi muốn hy sinh nhan sắc. Cái này Tiêu Hàn ta không biết hắn là hay không gần nữ sắc, chỉ cần có cơ hội, liền lấy đến trong tay hắn không gian giới chỉ, ngươi hiểu không? Triệu Phi Yến lại lần nữa nói. Được, Phi Yến tỷ tỷ yên tâm, ta biết phải làm sao. Đúng, nhớ kỹ một điểm, có thể ngàn vạn lần chớ bồi phụ nhân lại gây binh a cái này coi như không được. Triệu Phi Yến cũng lập tức nháy nhở. cái này đi tâm, ta liễu như yên biết phải làm sao. cái này thanh y nữ tử tiếng nói rơi xuống, cũng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. nữ nhân mặc nu lại không biết anh hùng này có tính toán gì không, duy chỉ có là tiêu hàn ngồi một mình sân, lại không biết có người tình kế. V.S. côn vật bi cạo tỷ hiển xin vọt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm vẹt trường 158. Đại ní chuyển, tiêu hàn lên trước. trước 158, đại ní chuyển, tiêu hàn lên trước. lúc trời sáng, tiêu hàn không có lại bị người đánh thức. Đương nhiên là chính bản thân hắn tỉnh lại. Một đêm không ngủ, tinh thần hắn cũng coi là không tệ. Đại ca, ngươi một đêm không ngủ. Triệu Tử Long lúc đi vào, Tiêu Hàn cũng nhìn sang. Đúng vậy, không có tâm tư đi ngủ. Ta còn muốn đến thảo luận thảo luận, tạm thời ta thiếu nhân thủ. Tiêu Hàn ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Tử Long. Nhân thủ? Đại ca chuẩn bị làm gì? Triệu Tử Long có chút nghi vấn. Đương nhiên là làm ăn, nhưng lần này đánh bất ngờ đi qua, ta sẽ tỉ mỉ thẩm tra một lần, nhìn một chút có người nào là phù hợp ta tiêu chuẩn, cứ như vậy ta liền có thể chuẩn bị xong mợ tiệm. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Mợ tiệm? Triệu Tử Long cho mày, đương nhiên là mở tiệm. Đương nhiên cái này tạm thời đồ vật quá ít, không biết lần này học viện sẽ là vị nào trưởng lão đi xuống tiến hành thẩm tra, mượn cơ hội này thuận tiện nhận biết một số người, như vậy đối với ta mà nói chính là chỗ tốt từ lớn. Tiêu Hàn cũng biết nhận định tình hình. Ừ, chúc mừng đại ca thành công. Triệu Tử Long cười nói. Đương nhiên, ta đây có linh thạch, còn không buồn không dễ làm chuyện. Chúng ta đi thôi. Lần này thật giáo huấn như cũ vẫn còn ở quảng trường, chờ đợi phía trên tới đi, tập hợp tập hợp. Tiêu Hán hét, cũng là lập tức xuống ra. Tây viện Nam học viên môn, các ngươi hẳn đều biết ta đi. Tiêu Hàn một câu nói, cũng để cho bọn họ rơi vào trong sương ngủ. Thực viện viên, ngươi khi đó là chúng ta tạm thời học viên đội trưởng à? Bây giờ phụ trách chúng ta thật giáo huấn a." Rất nhiều học viên không hiểu nói. "Được, nhận biết liền có thể, nhận biết liền có thể, ta chỉ sợ có người không nhận biết ta, sự tình cũng không tốt làm." Tiêu Hàn gật đầu nói, quất lên một điều thuốc, Tiêu Hàn lúc này mới đi tới. "Cái này A, ta hôm nay mở đầu từng nói, chính là là tìm một ít đối khẩu huynh đệ, cái này không biết ta Tiêu Hàn có hay không, cái này vinh hạnh cùng các ngươi kết giao ạ." Tiêu Hàn đàn thủ hạ bên trong có đuổi. "Thư viện viên, ta tới, ta tới." được ồn ào gì thế đều đặc biệt nương câm miệng cho ta lão tử nếu không phải chít chít y y đều đem thả đứng đắn một chút ta tới nói đơn giản đôi câu tiêu hàn giận dữ hết cái này số một ta không nên quá có tiền cũng không cần thật không có tiền cũng không cần loại kia có vẻ bệnh nhưng là sẽ phải làm việc cái này ta sẽ từng cái khảo hạch các ngươi yên tâm tiêu hàn cũng là cười hắc hắc cái này nụ cười để cho mọi người có chút giận cả tóc gáy đương nhiên tiêu hàn cũng xem bọn hắn lưỡi mắt được đi trước quảng trường tập họp cái này khảo hạch ta muốn thận trọng tiêu hàn đột nhiên thoại phong nhất chuyện cũng để cho mọi người không sờ được đầu não thực vấn viên cái này ta có thể không thể gia nhập triệu chuyện duệ đột nhiên đi tới ngươi cái này ta cân nhắc một chút cái này có đôi lời đã nói nghi người thì không dùng người dùng người thì không nên nghi ngờ người hiểu không tiêu hàn để cho triệu chuyện duệ cũng là đầu gốc mơ hồ ta hiểu biết cái gì biết Phạm lan nói mình biết kỳ thực cũng không biết nói không hiểu đều là giả bộ biết các loại chờ ngươi chừng nào thì không hiểu rồi hãy tới tìm ta đi ồ tiêu hàn đến vương đại trụ thấy tiêu hàn thời giã là lập tức đi tới như thế nào chuẩn bị như thế nào vương đại trụ lập tức hỏi Cái gì chuẩn bị như thế nào?" Tiêu Hàn đầu góc mơ hồ. "Ngươi lại ra a, ta không phải là cho ngươi chuẩn bị xong đối phó lần này thẩm tra. Ngươi lại nói cho ta biết không có chuẩn bị." Vương Bản Tử cũng gấp. "Đội trưởng, ngươi nhỏ tiếng một chút, mặc dù nơi này đều là người quen, nếu là lại nói quá đáng, có người thọt ngươi một đao, ngươi làm sao giờ?" Tiêu Hàn cũng coi là uy hiếp. "Được, ta minh bạch, cái này ngươi chuẩn bị làm sao giờ?" "Ta không phải nói tốt." "Ồ, cái này a, đội trưởng yên tâm, Tiêu Hàn minh bạch. Cái này rơi vào trong sương mù cũng để cho Vương Bản Tử càng sốt ruột. "Cái này à, ta hôm nay nói một câu Hôm nay khảo hạch tạm thời do ta phụ trách, cái này tổng đội trưởng A, trong nhà có việc gấp tạm thời về nhà thăm người thân, lúc này mới đem trách nhiệm nặng nề giao cho ta, cho nên cái này tiếp theo thật giáo hấn, liền tạm thời giao cho ta. Tổng đội trưởng nói, ta tiêu hàn nếu là không làm tốt, như thường rút lui ta, để cho ta cút đi về nhà, cái này không biết Đông Tây Nam Bắc viện học viên đồng ý hay là không đồng ý. Tiêu hàn một chiêu này dù Long truyền phượng, càng làm cho vương bản tử ứng phó không kịp. Triệu Phi yến đang học viên chính giữa, cũng là thiếu chút nữa bật cười. Một chiêu này căn bản là để cho Vương Bản Tử hoàn toàn cút đi, mà hết thảy bị Tiêu Hàn phụ trách, cái này nghĩ thế nào chơi đùa, liền chơi thế nào. Được, nếu không người lên tiếng, coi như là ngầm thừa nhận, cái này tổng đội trưởng a, ta phải người đưa tiễn ngươi à, Vương Sương. Tiêu Hàn đột nhiên la lên. Đến. Được, ngươi đi phụ trách đưa tiễn cái này tổng đội trưởng, chỉ cần không có nguy hiểm, ngươi thì trở lại đi. Cái này đông viện còn cần ngươi. Tiêu Hàn đâu ra đấy, cũng để cho Vương Bản Tử thiếu chút nữa chưa cho chết. Tiêu Hàn, tổng đội trưởng, ta biết ngươi là để cho ta lập quân lệnh trạng, ta minh bạch. Ta Tiêu Hàn nếu không hoàn thành lần này khảo hạch nhiệm vụ, cút ngay chứng về nhà trồng ruộng. Như thế nào? Câu này ra, Vương Bản Tử cũng là cắn răng nhếch lợi. Được, nơi này hết thể liền giao cho ngươi, Tiêu Hàn a, ngươi nên nắm chắc được a. Ta qua một thời gian ngắn thì trở lại. Vương Bản Tử cũng là nổi giận đùng đùng rời đi nơi này. Thấy không, chúng ta tổng đội trưởng điều này gấp không còn hình dáng, được, chúng ta huấn luyện bắt đầu. Tiêu Hàn cao giọng nói. Phúc. Vương Bản Tử thiếu chút nữa một cái lao hết phun ra. Mình bị cô lập ra quyền, lại còn nói mình sốt ruột trở về nhà, tiểu tử này coi như hắn có bản lĩnh. Vương Bản Tử hôm nay mới biết, cái gì gọi là dưỡng hổ vi hoạn, cái này Tiêu Hàn cũng không phải là dễ chơi, ở nơi này là cái gì hổ a, cái này căn bản là một đầu hùng sư. Xích muốn nuốt trọn hết thảy các thứ này, cũng không biết cái này Tiêu Hàn bao lớn bản lĩnh. Vương Xương A, ngươi cho ta mật thiết giám thị Tiêu Hàn, tiểu tử này tâm quá đen, ta chỉ là lấy điểm chỗ tốt, hắn liền cho ta đem chiêu này ra, cái này ngoan độc a, phốc suy. Tổng đội trưởng, ngươi không sao chớ. Vương Xương mặt đầy lo lắng. Ta không sao, chính là bị chút nội thương, không có gì đáng ngại, nhớ ta nói chuyện. Tiểu tử ngươi là ta học viên, nếu như bị Tiêu Hàn thu mua Ngươi liền chờ đó cho ta. Vương Bản Tử cũng uy nghiêm nói, cái này ta dĩ nhiên là không dám a. Vương Sương cười khổ nói, nhìn Vương Bản Tử bóng lưng, Vương Sương cũng là biến sắc. Kẻ thức thời là tuấn tiện, lao tử tình nguyện phản bội không có một người răng lão hổ, cũng không muốn đi treo chọc một đầu đang thức tỉnh hung sư. Lão hổ cùng hung sư, cái này ai thắng ai thua? Nếu là Vương Bản Tử biết Vương Sương dự định, chỉ sợ cũng là một cái lao huyết phun đến nhà bà nội. Ồ, Vương Sương trở lại, tiểu nào? Tổng đội trưởng đi không có? Tiêu Hán lấy ra một điếu thuốc, đốt rồi nói ra. Tổng đội trưởng, hắn đã đi. Vương Sương gật đầu nói được, đi liền có thể, đi liền có thể à, tổng đội trưởng có hắn sự tình, chúng ta điều này cũng không có thể ngăn trở phải không? cái này tử long à, người trước thay ta nhìn, có chuyện liền lập tức tới tìm ta à, các ngươi tiếp tục huấn luyện vũ khí. cái này, ba người các ngươi đi theo ta một chuyến, ta và các ngươi họp thảo luận. P.S. Cổn vất bi cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm việt trưởng 159. bạn sắc anh hùng ba, chương 159, bạn sắc anh hùng ba. cái này à, hãy nghe ta nói à, vương bản từ đây, một chút không về được bị ta chế ước cầm quyền, át phải đối với ta hận thấu xương. Nhưng lần này tới người, chính là chúng ta cơ hội. Nếu là khả năng, các ngươi để cho Đông Tây Nam Bắc viện toàn bộ học viên đều là ta tạo thế, cứ như vậy ta đây lên trước liền ok. Hiểu không? Tiêu Hàn lại lần nữa hỏi. Biết. Ba người rối rít nói. Được, biết liền có thể, biết liền có thể a. Đi, bọn họ cũng nên đến, chúng ta cái này đi ra ngoài đi. Tiêu Hàn quyết định nói. Vâng, tổng đội trưởng. Ba người lập tức ngẩng đầu dứt lược nói, cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. Ồ, bọn họ đến. Tiêu Hàn nhìn người tới sau, cũng là hai mắt tỏa sáng đương nhiên hắn đầu tiên thấy chính là một cái nữ tử, nữ tử này cũng coi là dáng điệu không tệ. nhưng tuổi này mẹ hắn cũng có chút nghịch thiên đi, ở tiêu hàn xem ra cũng liền hai mươi mấy tuổi a, ai là lần này thanh diệp học viện tân sinh học viên người phụ trách? hoặc có lẽ là tổng đội trưởng. nữ tử này sau lưng cũng đi theo mấy người, ta chính là. tiêu hàn đột nhiên đi ra, ngươi, không đúng sao? ta nhớ được lần này tổng đội trưởng gọi là vương đại trụ, mà còn ngươi cũng không phù hợp à? ngươi cái này tuổi trẻ gây nhỏ, càng là, càng là rất tuân tu chứ. tiêu hàn cười hắc hắc. Ta biết rất nhiều người đều đối với ta quá tuấn tú cưỡng phục. Lần này tổng đội trưởng Vương Đại trụ về nhà thăm người thân đi, cho nên chả còn vị này sưng hô như thế nào. Tiêu Hàn cũng không biết. Tổng đội trưởng, vị này là thanh diệp học viện Diệp Lan trưởng lão, cũng coi là tuổi còn nhỏ một cái. Vương Sương lập tức nhắc nhở. Ồ, được, Diệp Lan trưởng lão, ta chính là lần này tạm thời học viên phụ trách tổng đội trưởng Tiêu Hàn. May mắn kiến thức các hạ, xin hãy thứ lỗi, cái này chiếu cô không chu toàn chỗ, mong rằng Diệp Lan trưởng lão thứ lỗi. Tiêu Hàn tự nhiên cũng là tiên lễ hầu bình, từng cái nói. Được, Tiêu Hàn tổng đội trưởng. Ta lần này cũng là được phía trên cầu, cho nên xuống xem một chút lần này thật rào hấn, chẳng biết có được không cho ta xem xem tình huống như thế nào. Diệp Lan trưởng lão nhìn những thứ này múa thương làm côn học viên, liền có chút không vừa ý này cũng bao nhiêu ngày, lại còn có hơn 200 người, cái này cứ theo lẽ thường mà nói không nên a, được, cái này tự nhiên muốn. Tiêu Hàn gật đầu nói. Cái này Tiêu Hàn tổng đội trưởng, tại sao ta cảm giác cái này có chút số người quá nhiều hả? Diệp Lan trưởng lão cũng nói tương đối mịn mờ, Số người nhiều. Cái này không phải bị ta. Tiêu Hàn cũng là đoán biết giả bộ hồ đồ. Sẽ không cái này hẳn khảo hạch đi qua một phần ba đi, ngươi người ở đây lại còn có hơn 200, ngươi chính là giải thích một chút đi. Diệp Lan trưởng lao hơi biến sắc mặt, cái này tiêu hàn hóa ra là nhường quá nghiêm trọng, cái này coi như có chút không tốt giao độ. ồ, nguyên lai Diệp Lan trưởng lao nói là cái này, trả, còn Diệp Lan trưởng lao yên tâm, hôm nay cái này khảo hạch là tơ vở tơ. nếu là đối phương thua cũng liền cút đi, trả, còn Diệp Lan trưởng lao tính một chút, cái này hơn 200 trăm người tơ vở tơ, còn lại bao nhiêu? cái này tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tiêu Hán nói như đinh chém sát. ừ. Tiêu Hàn tổng đội trưởng nói không tệ, như vậy còn có một chuyện ta nghĩ giao xuống, không biết con nên nói hay không. Diệp Lan xem Tiêu Hàn liếc mắt, đương nhiên có thể. Tiêu Hàn gật đầu nói, được, có thể liền có thể, có thể liền có thể, ta đây cũng liền nói a. Diệp Lan trưởng lão thanh âm yếu không nhỏ, được, cái này có thể, cái này Vương đại trụ tổng đội trưởng, lần trước cũng là hắn khảo hạch, nhưng lần này thay người, tựa hồ có hơi không ổn à? Diệp Lan hiển nhiên là đang chất vấn Tiêu Hàn, cái này thế nào không ổn? Là Vương đại trụ tổng đội trưởng có chuyện, cũng không phải là ta giết hắn cả nhà, buộc hắn trở về. Diệp Lan trưởng lão, chuyện này ta sẽ liên danh tân sinh học viên báo lên cấp viện trưởng, hy vọng Diệp Lan trưởng lão thận trọng. Xích Vi Hiếp, đây càng là coi thường Diệp Lan. Được, nói không tệ, vậy các ngươi hiện tại liền có thể cút đi. Tiêu Hàn từ đó cũng không bằng thanh Diệp học viện cửa. Diệp Lan trưởng lão cũng là sắc mặt trầm xuống. Nếu sốt ruột như vậy nàng chịu lấy trưởng lão quyền lực đuổi đi Tiêu Hàn, không nghĩ tới lại còn có người thế này mắt không kỷ luật, dám ở trước mặt nàng nói lời như vậy. Rồi một cái Diệp Lan trưởng lão, nói không tệ, người sẽ hối hận. Tử Long, Thanh Hào, Sở Thiên Tài, Triệu Truyền Triệu Phi Yến còn các ngươi nữa, ai ngờ theo ta đi, đều có thể theo kịp. Lão tử tiêu hàn không chịu cái này bất khí, ai nói lão tử không có tiền? Lão tử lại thanh lam quận tài sản gân nước, linh thạch vô số. càng là liên minh thương hội coi như là số một số hai nhân vật, lại muốn bị thế này bất khí. Một nữ nhân thôi, lão tử không phải là chưa từng thấy nữ nhân, đuổi ta đi đúng không? Lão tử để cho ngươi xem một chút, ta lực ngưng tụ rốt cuộc có bao nhiêu? Hôm nay người nào theo ta đi, mỗi người đều có khói minh cổ phần, đều là ta khói minh người. Tiêu hàn mặt đầy cười lạnh, càng làm cho diệp lan trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Diệp lan trưởng lão. Ta nghe Diệp Tâm Tỷ Tỷ nói, chính là Tiêu Hàn đem chú nhan đan bán cho Thiên Dương trưởng lão, còn có cái này, Lâu Lan Tỷ Tỷ cũng nói Tiêu Hàn bản lĩnh không nhỏ, có thể đừng như vậy nữa, học thêm viên trước mặt đều xấu à? Nếu không trưởng lão viện bên kia chúng ta cũng không nên giao nộp à? Đứng ở Diệp Lan sau lưng một học viên nữ đột nhiên đi ra. Được, ta nhìn cũng không kém, ai nguyện ý theo ta rời đi liền đi, không muốn ta cũng không tương cầu. Tiêu Hàn có là địa phương, cùng cái này Diệp Lan tranh nhau không cần phải. Tiêu Hàn tổng đội trưởng, rất có quốc khí. Ta rất đội phục ngươi, nhưng ta Diệp Lan sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, hy vọng ngươi vào học viện sau. Khác, đừng rơi vào trên tay ta, chúng ta đi. Diệp Lan tự biết không chống nổi, vậy không cũng chỉ có tránh. Cứ như vậy, đối với, đúng, tiêu hàn chỗ tốt chính là lớn hơn, cho nên nói nàng cần gì phải tiếp tục dây dưa tiếp. Ha ha, tối biểu hiện mặt, nhìn ngươi phế lối. Liên học viện trưởng lão sao? Khi dễ chúng ta những thứ này học viên mới tính là gì? Các loại, chờ, lão tử sau đó trở thành trưởng lão, ta như thường của ngươi, bất quá có tính cách nhưng cấp tiến, được, tiếp tục huấn luyện. Tiêu Hàn đối với cái này, lần huấn luyện tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Các học viên, còn giữ lại người là Vương Đạo Lý, các ngươi hẳn minh bạch, cũng không cần ta nói nhiều. Không phải là ta Tiêu Hàn muốn đuổi đi các ngươi, các ngươi cũng thấy, cái này Diệp Lan trưởng lao chính là kẻ cầm đầu một trong, cái này nhất là học viện ý kiến, cho nên hy vọng các ngươi minh bạch, một ngày nào đó ta còn làm ngươi tổng đội trưởng, chả, còn mang bọn ngươi cùng một chỗ trưởng thành, thất bại không muốn nổi giận. Mấu chốt là chúng ta có tinh thần, có khí phách, có can đảm đi thực hiện tương lai hết thảy, hảo hảo cố gắng tu hành. Tiếp theo đối chiến khảo hạch, ba người các ngươi thực huấn viên tạm thời phụ trách đi, ta nghỉ ngơi trước. Nhưng nếu là người nào nhường, như vậy đừng trách ta Tiêu Hàn không buông tha ngươi. Toàn thể đều có, khảo hạch bắt đầu. Tiêu Hàn cũng là gầm to đạo. Từ Long, thấy không, đây chính là người, chính là lòng người, ngươi làm xong, có người nói, không làm tốt như thường, có người nói, cho nên nói chúng ta còn không đã nói, đương nhiên vừa mới nói tới tất cả mọi người đường đánh dám a, ta Tiêu Hàn không người một thân nhẹ, cái gì cũng không có. Hừ, đáng chết Tiêu Hàn, chờ đó cho ta. Đã sớm nghe nói Tân Sinh học viện có một cực kỳ ngạnh khí ra hỏa, nghiền ép đông đảo tân sinh học viên, chả, còn một lần trở thành thực huấn viên, hôm nay gặp mặt thấy phi phàm a. PS, côn vật bi Cảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 160. Siêu cấp thủ hảo, bao phú quý. Chương 160, siêu cấp thủ hảo, bao phú quý. Được, Diệp Lan tỷ tỷ, chuyện này liền đi qua. Cái này Tiêu Hàn cùng ngươi cứng đối cứng nhất định là có hắn tư bản. Nếu ngươi thật cùng hắn chống lại, đúng như hắn từng nói, hắn ở cái gì quận tài sản hơn trăm triệu, ngươi cho rằng ngươi là hắn đối thủ? Cô gái này học viên cũng là cười khổ nói. Ai, cái này phách lối mắt không vương pháp, đơn giản là ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Nếu không phải ta xem hắn đáng thương, sớm đã đem hắn ném ra học viện. Cái này Diệp Lan thân phận có thể tuổi còn trẻ liền làm đến trưởng lão vị, tất nhiên cũng không đơn giản được, thanh tâm ngươi đi giúp ta tra tiêu hàn hết thể tài liệu, hết thể tin tức, cần phải chân thực. còn có hắn đến từ cái gì địa phương, hoặc là có cái gì sở trường, đều cho ta nhớ rõ ràng. ta đi tìm một chút thiên dương trưởng lão. Diệp Lan cũng là lập tức nói. cái gì? ngươi nói ngươi cùng tiêu hàn nổi lên và chạm, thiên dương trưởng lão cao mày. đúng vậy, cái này ta cũng không biện pháp a. Diệp Lan cười khổ một tiếng. ai, cháu gái a, không phải là ta nói ngươi. ngươi thiên phú tuy tốt, vì sao duy chỉ có cùng tiêu hàn làm hơn? tiểu tử này trời đất không tốt, nói chuyện đều có lôi điện chém hắn. ngươi nói ngươi a, ta nói thế nào người tốt đây? Thiên Dương trưởng lão than khổ một tiếng. Nguyên lai like cái này Diệp Lan lại còn là Diệp Tâm tỷ tỷ, từ nhỏ bọn họ Diệp gia cũng coi là hai đóa hoa, duy chỉ có Diệp Tâm cái này một đóa hoa quá đen, cũng không lấy ra được. Cái này làm tỷ tỷ chính là Nhất Phi Trung Tiên, cũng may cái này chú nhan đan tới tay, đây cũng là để cho Diệp Tâm Nhất Minh kinh nhân ở trong học viện trong nháy mắt liền nhân khí bạo độ thăng. Ai, ra ra a, ta đi thẩm tra, nơi nào biết cái này tiêu hàn là thế này, nếu là thế này ta sớm biết cũng không chọc giận hắn. Diệp Lan cũng mặt đầy khổ sở. Được, nhớ kỹ một điểm, ai cũng có thể trêu chọc, ngàn vạn lần không nên trêu chọc cái này sát tinh. Tiêu Hàn cái này nhân thành phụ quá sâu, nhất là chết ở trong tay hắn cường người đến không hết. Cho dù là Vũ Tông đều có, ngươi cho rằng ngươi còn nhỏ tuổi bất quá một cái nhị phẩm Vũ Tông liền có thể loạn chuyển Tiêu Hàn? Hắn hôm nay nếu là đi, chỉ sợ ngươi Diệp Lan ngày sau vị trí đều xong. Thiên Dương trưởng lão đây không phải là tuổi hồng, chỉ có gặp qua Tiêu Hàn đáng sợ, mới biết Tiêu Hàn lòng dạ bao sâu. Ngươi nên nhận biết Lâu Lan chứ? Thiên Dương trưởng lão trầm rãi nói. Gia gia, Lâu Lan là ta hảo tỷ muội, ta đương nhiên nhận biết ta. Diệp Lan gật đầu nói. Lâu Lan gia tộc không nhỏ, có thể nàng đối với, đúng, Tiêu Hàn đánh giá ngươi có từng biết? còn là nói ngươi nhàn rỗi quá nhỏ, như vậy đi, tìm một cơ hội cho ngươi muội muội ước ra tiêu hàn, gia gia ta tự mình làm chủ tiêu hàn ăn cơm. một trong số đó là bồi tội, hai chính là để cho tiêu hàn cùng ngươi hóa giải chàng này thủ án. án như phát triển thành hận, ngươi sau đó liền song. thiên dương trưởng lão có hắn ý nghĩ, hai cái này cháu gái đều là hắn cực cưng quý giá, hắn cũng không nỡ bỏ làm cho các nàng bị một chút tổn thương. được, đi đi, đi hỏi một chút muội muội của ngươi, lão phu còn có việc. thiên dương trưởng lão cũng than khổ một tiếng. gia gia, không cần nhiều lời. Ngươi phải hướng Tiêu Hàn nói xin lỗi, ta biết ngươi tính khí, ngạo kiều là muốn, có hạn độ, cũng không nên tự làm tự chịu a. Ngươi trẻ tuổi chính là như vậy, ngươi nên minh bạch. Đoan gian nên cởi không nên buộc a. Nhìn Thiên Dương trưởng lão bóng lưng, Diệp Lan mũi đau xót, nàng cũng biết Thiên Dương trưởng lão khó xử. Được, hôm nay khảo hạch ta xem cũng đến hồi cuối, cái này a. Ta nghĩ một cái biện pháp, ai còn nghĩ muốn tiếp tục lưu lại thanh Diệp học viên, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, nhưng cơ hội này như thế nào lựa chọn, tùy xem các ngươi. Tán đi." Tiêu Hàn nói xong, lúc này mới chắp tay ở phía sau hướng chính mình sân đi. Đại ca Có người tìm ngươi. Dương Triệu Tử Long lúc đi vào, Tiêu Hàn cũng là ánh mắt chợt lóe. Ai tìm ta hả? Tiêu Hàn đẩy cửa ra, lúc này mới nhìn sang. Tiêu Thiếu Không, tổng đội trưởng đại nhân, ta gọi là Bao Phú Quý. Cái này một người đầu chọc mập mạp đi tới. Bao Phú Quý? Cái tên nghe là rất châu bò ba. Ta cho ngươi sáu cái sáu. Tiêu Hàn cũng là cười ha ha một tiếng. Sáu cái sáu? Đây là vì sao hả? Bao Phú Quý cũng là không hiểu. Ngươi nghĩ à, sáu đại thuận, cái này 6 đến mức tận cùng, chín liền lật có đúng hay không, cho nên 666 đây không phải là tốt hơn? được, nói đi, ngươi là cái tia sân, ý đồ là gì? Tiêu Hàn lấy ra một điếu thuốc, động tác thành thảo đốt, cái này tổng đội trưởng đại nhân, gọi ta tiêu thiếu đi, tổng đội trưởng đại nhân coi như, hảo hảo, cái này tiêu thiếu à, ba phú quý không nhiều đại năng lực, nhưng lại có tiền à, nhưng ta cũng rất ghét người khác gọi ta ba phú quý, cha ta cho ta lấy danh tự này, ta lúc đầu còn nhỏ cũng không biết, có thể sau đó ta mới phát hiện, ta là người quá trung thực, biết điều bao người khác phú quý chính mình tổn hại mất, cho nên cũng không để cho người đe được, nói điểm chính, vòng vo coi như, Tiêu Hàn đầu đầu chân, được, tiêu thiếu à cái này nếu là ngươi có thể no ta tiến vào thanh diệp học viện như vậy cái này linh thạch liền dễ nói đừng chúng ta không nói tiền sự tình nói tiền tổn thương cảm tình cái này tử long a ngươi chính là đi xuống đi tìm bao phú quý lấy đi tiêu hàn lúc này mới phân phó nói được rồi đại ca ngươi yên tâm triệu tử long lập tức gật đầu nói triệu tử long ngươi là thường sơn triệu tử long không ngươi là thường sơn triệu gia chứ bao phú quý ngưỡng mộ đã lâu triệu gia đại danh nếu có cơ hội trả còn triệu gia ở thường sơn đạo nhân trước mặt nói ta bao phú quý giúp hân phúc như đông hải thọ so nam sơn Cái này Bao Phú Quý nói chuyện quả nhiên cũng là tương đối có thành tựu, để cho Tiêu Hàn cũng là không khỏi khâm phục. Cái này tốt nói, được rồi. Triệu Tử Long cũng không nói nhiều, dù sao đối với hắn mà nói, cái này không có vấn đề. Một cái tiểu tiểu Bao Phú Quý, dù là có tiền đi nữa, tại hắn sư phụ trước mặt đều tính là một người cặn bã. Được, đây là Phú Quý một điểm tâm ý trả, còn Tiêu Thiếu vui vẻ nhận. Bất thành kính ý, bất thành kính ý. Cái này Bao Phú Quý làm người ngược lại cũng có một bộ. Được, cái này tốt nói. Đúng Tử Long a, thay ta ghi nhớ, cái này Bao Phú Quý tạm thời ta ở giữa định thông qua khảo hạch. Ta là người A trí nhớ không được, cái này không có tiền cũng là tim đập rộn lên, cái này tâm hoảng hốt cũng liền quên. Vâng, đại ca. Cái này là em trai ta một phần tâm ý, trả, còn, tiêu thiếu thu xuống. Cái này sao được đây? Thử Long thay ta thu cất đi. Tiêu Hàn cũng là hơi biến sắc mặt, có chút khó vì tình. Cái này tử Long A, ta nhớ được ta còn có một cái cháu gần đây cũng là. Cái này tốt nói, đây là ta cấp tiêu thiếu cháu lệ ra mắt. Ba phú quý nội tâm cũng ở đây nhỏ máu A cái này tiêu Hàn lại cũng là đòi hỏi nhiều, để cho hắn chảy máu nhiều a ai. Cũng may hắn linh thạch nhiều vô số kể, một chút như vậy không tính là cái gì. Đúng ta còn có một cái cháu dâu. Đây là ta cấp tiêu thiếu cháu dâu lệ ra mắt. Chả, còn, vui vẻ nhận. Đây là ta cấp triệu lễ ra lệ ra mắt, còn có thường sơn đạo nhân lệ ra mắt, cũng nhận lấy. Cái này bao phú quý liên tiếp tặng quà, cũng để cho tiêu hẳn thiếu chút nữa nương tay à. Cái này đặc biệt nương bao phú quý liền đặc biệt sao một cái thổ tài chủ à cái này có tiền lại đều tới mức này. Hắn liếc mắt một cái cái này bao phú quý toàn thân cao thấp ít nhất cũng phải mấy chục triệu linh thạch, thậm chí phá ước. VS, cổn vật mi cạo tỷ điển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 161. Mỹ nữ Như Vân. Chương 161, mỹ nữ Như Vân. Được, cái này Phú Quý a, người đi về nghỉ ngơi trước đi, sắc trời này cũng không muộn. Tiêu Hàn cũng biết Bao Phú Quý hôm nay coi như là ra ma vốn, cái này nhiều lần đưa linh thạch cũng là tâm mệt mỏi a, đa tạ Tiêu thiếu chăm sóc, Phú Quý đi trước một bước, nếu có chuyện có thể để cho ta tìm ta. Bao Phú Quý tiếng nói rơi xuống, cũng là giống như trốn chui như chuột bình thường nhanh chóng biến mất ở nơi này. Không việc gì, không việc gì. Hoàn nên lần sau trở lại. Vừa ra cửa Bao Phú Quý rầm một tiếng liền đụng vào trên cây. "Phú Quý, đừng có gấp, ngươi không sao chứ?" Tiêu Hàn lập tức hỏi. "Ta không sao, ta không sao, Tiêu thiếu không cần đưa tiễn." Bao Phú Quý sau khi bỏ dậy, cũng là chóng mặt chạy khỏi nơi này, rất sợ lại lần nữa ở lại chỗ này chốc lát. "Tiêu Hàn, người này là ai? Thế nào bị ngươi hù dọa trốn chui như chuột?" Dương Thiên Dương trưởng lão lúc đi tới, cũng nhất thời nói. "Nguyên lai là Thiên Dương trưởng lão đến, cái này tự Long A, mau mau pha trà, đem ta linh trà lấy ra." Tiêu Hàn rồi mới lên tiếng. "Được, Tiêu thiếu ta nói tóm tắt." Tối nay cũng là ta ngươi tới uống rượu ăn cơm, chẳng biết có được không phần mặt mũi. Thiên Dương trưởng lão đột nhiên nói. Ồ, ta ăn cơm uống rượu, cái này Thiên Dương trưởng lão ngày thường cũng là vô sự không lên Tam Bảo Điện, thế nào lần này tìm ta? Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, xem Tử Long lướt mắt, lúc này mới thở mũi nói. Đương nhiên có chuyện à, cái này một trong số đó à, cũng là là cảm ơn ngươi chú nhan đan giúp ta tôn nữ của ta Diệp Tâm Dung nhan tỏa sáng, lại lần nữa nhận biết mình, hay chính là cho ta một người khác cháu gái Diệp Lan. Nói đến chuyện này Thiên Dương trưởng lão cũng rất bất đắc dĩ. Ồ, Diệp Lan trưởng lão nàng là tôn nữ của ngươi, tiêu hàn cho mày, đúng, diệp lan cũng là tôn nữ của ta, cũng là chúng ta diệp gia tổ người, cho nên ta lần này cũng là đặc biệt đến nói xin lỗi. ngoài ra có tiêu ít đi ăn cơm nhạt như thế nào, thiên dương trưởng lão cũng cực kỳ nhiệt tình. cái này tử long à, ngươi đi nghỉ trước đi, không cần lo lắng cho ta an nguy, cái này ngươi yên tâm phải đó. tiêu hàn nghĩ, muốn, xuống. lúc này mới phân phó nói, được, vậy những thứ này, những thứ này trước giữ lại, ta trở lại hẳn nói. tiêu hàn liếc mắt nhìn, đối với những linh thạch này hắn thật cũng không nhìn kỹ, phòng trưởng cũng có một hai vạn giá vẽ được đại ca kia đi trước đi đừng để cho người sốt ruột chờ triệu tử long cười một tiếng đi ra sân tiểu tử ngươi thật là được tiêu thiếu lên đường đi thiên dương trưởng lão lại lần nữa hỏi lên đường không lâu lắm ở tử hà lầu bên ngoài tiêu hàn cũng liếc mắt nhìn cái này địa phương không rẻ à khó có được thiên dương trưởng lão ta ăn cơm khách khí hàn hàn thiên dương trưởng lão cũng lòng chua xót những thứ này người trẻ tuổi gây họa còn muốn hắn cái này hỏng bét lão đầu tử thường tiền đến nói xí lỗi thật là tạo nghiệp à được chúng ta vào đi thôi lầu ba nhã gian Thiên Dương trưởng lão gật đầu nói đương Tiêu Hàn còn không có đi tới nơi này lúc, liền nghe được mấy đạo bất đồng thanh âm, nhất là nơi này nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, càng làm cho Tiêu Hàn trong ngực ngũ hồn a, cái này Tiêu thiếu a, ta cũng không đi vào, đi trước một bước, ngươi đi đi. Dù sao hắn một cái hỏng bét lão đầu tử, thế này trường hợp vẫn còn có chút mất bình tĩnh. A, cái này trưởng lão, ngươi đi, ta làm sao giờ? Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng đặc biệt nương, lại vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều mỹ nữ như vậy, có thể nói mỹ nữ như vân a, Tiêu thiếu tới. Đột nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên, cái này làm cho Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng đầy cửa ra. Tiêu Hàn liếc mắt liền thấy tại chỗ sáu vị mỹ nữ, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng có nhiều chút nóng, nội tâm càng nút nhát. Tiêu thiếu hôm nay cũng là ta diệp tâm đặc biệt ngươi ăn cơm, cũng coi là ta đối với ngươi đã tặng. Cái này Lâu Lan tỷ tỷ vẫn luôn nói ta không có suy nghĩ, cho nên mới ở chỗ này tiệp rượu. Tiêu thiếu hy vọng Tiêu thiếu bỏ qua cho ta mang theo nhiều tỷ mội như vậy à? Không có không có, chuyện này. Tiêu Hàn nhìn một cái, cái này bọn chúng đều là quốc sắc thiên hương, cho dù là hắn làm một nam nhân cũng thiếu chút nữa không nhìn được. Được, Tiêu thiếu ta cũng giới thiệu một chút, Lâu Lan tỷ tỷ ngươi nghĩ tất thấy qua. Cái này là chị của ta Diệp Lan, ngươi cũng đã gặp. Đây là Liễu Như Yên tỷ tỷ, đây là Tử Lan tỷ tỷ, đây là Thanh Hoa tỷ tỷ. Chúng ta nơi này sau cái tỷ muội đều là tình nghị thâm hậu, mong rằng tiêu hiếm thấy lượng. Giới này thiệu sau, Tiêu Hàn cũng là đỏ mặt một ít. Liễu Như Yên gặp qua Tiêu Thiếu cái này, hôm nay gặp mặt cũng là phong thái vô hạn a. Xin chào Liễu cô nương. Tiêu Hàn không khỏi gật đầu. Tử Lan gặp qua Tiêu Thiếu. Khách khí, Tử Lan cô nương. Tiêu Hàn nuốt một bãi nước miếng, lúc này mới thở phào. Ha ha ha, gặp qua Tiêu Thiếu tiểu nữ Thanh Hoa. Được, các chị em, hôm nay cũng không phải là cho các ngươi xem mỹ nam tử, cũng là cho ta tỷ tỷ dịp lan đến. Diệp Tâm đột nhiên nói: "Được, Tiêu Thiếu a, hôm nay trọng điểm cũng là là tỷ tỷ Diệp Lan, ta biết ngươi cùng tỷ tỷ Diệp Lan cũng có cử án, cũng là ở thanh diệp trên quảng trường, tỷ tỷ của ngươi. Cho nên hôm nay ở chỗ này, ta cũng muốn mượn cơ hội này, cậu thêm nhiều tỷ muội như vậy làm chứng, Tiêu Thiếu đại nhân có đại lượng có thể tha thứ tỷ tỷ của ta Diệp Lan một lần như thế nào?" Diệp Tâm cái này vài ba lời, cũng để cho Tiêu Hàn Lâm vào bị động. Bị sáu đôi mắt đẹp nhìn, Tiêu Hàn cũng là hơi đỏ mặt ta tiêu hàn cũng là nói một không hai người, ban đầu cũng coi là không đánh nhau thì không có biết, ta là một nam nhân tự nhiên không nên cùng diệp lan trưởng lão không chấp nhận, cho nên ta tiêu hàn tự lùi một bước, uống trước rồi nói hướng diệp lan trưởng lão nói xin lỗi, xin hãy thứ lỗi. tiêu hàn cũng cầm được thì cũng uống được, cái này ngày gặp phải nhiều mỹ nữ như vậy, để cho hắn là như vậy nội tâm chấn động, nhưng hắn vẫn không ngờ rằng, cái này liễu như yên cùng triệu phi yến tình cảm cứ tốt, cũng là để cho nàng chuẩn bị tiếp cận gần tiêu hàn. tiêu thiếu tốt độ lượng, liễu như yên kính ngươi một ly, liêu cô nương khách khí, ly rượu này tiêu hàn uống chính là, không cần thế này đối với hôm nay nói xin lỗi cũng không tính đi, ta tiêu hàn cầm được thì cũng đúng được, mặc dù đẹp trai vô song, nhưng ta cũng biết vài vị cô nương để mắt tiêu hàn, ta ở chỗ này mời các ngươi một ly. tiêu hàn một ly rượu vào cổ họng cũng là cực kỳ hào hùng. tiêu thiếu ta diệp lan cũng coi là mới ra đời không hiểu chuyện, chả còn tiêu hiếm thấy lượng tối nay kính ngươi một ly, coi như là xin lỗi ngươi, nhưng cho ta lô mạng ngôn ngữ ta lời đầu tiên phạt một ly. diệp lan cũng là được hoan lên người một ly rượu nhất thời vào cổ họng, khú khú cụ. được, ta tiêu hàn có thể bị các ngươi sáu vị mời cũng coi là may mắn, cái này sáu viên chú nha đan cũng coi là ta Tiêu Hàn tặng cho các ngươi lễ vật, mong rằng các ngươi thứ lỗi. Nay Nhật Mỹ nữ Như Vân, ta Tiêu Hàn cũng coi là kiến thức. Cái này sáu viên chú nhăn đan, một người một viên, mong rằng chư vị thứ lỗi. Tiêu Hàn một tay phất lên, sáu cái ngọc hạt nhất thời bay ra từng cái rơi vào sáu người trước mặt. Tiêu thiếu khách khí. Diệp Tâm cũng vẫn là nhận lấy. Không có đến thuyết pháp này, nếu cái này nói xin lỗi đi qua, ta đây liền đi trước một bước. Tiêu Hàn quả thật mất bình tĩnh à, mỹ nữ này quá nhiều, sớm biết để cho tử lòng cùng hắn đến, hắn nơi nào biết sẽ trở thành thế này. Cái này cỡ nào xấu hổ a. VS Cổn Vật bi khảo tỷ hiển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 162. Thu nhận tiểu lệ. Chương 162, thu nhận tiểu đệ. Đương Tiêu Hàn trở lại sân lúc, đây là sắc mặt trở nên hồng có chút nóng lên. Tử Long à, những linh thạch này tạm thời nhận lấy, còn như ngày mai khảo hạch, số người này thiếu một nửa cũng liền không cần lo lắng, thời gian còn sớm. Người ngay cả cùng Vương xương bốn người phụ trách cái này thật giáo hơn đi, ta còn có chuyện quan trọng đi làm. Tiêu Hàn nghĩ, muốn, sau rồi mới lên tiếng. Được, người đại ca này yên tâm, Tử Long tất nhiên làm được vạn không có một mất còn như những thứ này khảo hạch không sai biệt lắm là được. triệu tử long gật đầu nói không không phải là phải kém không nhiều không thể kém quá nhiều tiểu tử ngươi kém nhiều lao tử đập kiếm tiền cái này đi vào một đoàn bắt con vô dụng ta sao giao phó thanh danh của ta không thể là cho nên phải nghiêm khắc đối đãi nếu người nào mất đi khảo hạch liền cho ta đuổi đi chính là không cần cấp cơ hội mấy ngày kế tiếp ta có chuyện quan trọng cần phải đi làm ngươi minh bạch ừ ta minh bạch ta sẽ cùng với ba cái thực huấn viên thương nghị triệu tử long từng cái nói được ngươi minh bạch liền có thể minh bạch liền có thể tiêu hàn sau khi vào nhà cũng liền thật sớm ngủ khoảng thời gian này không phải là đang tu luyện chính là bận biệu những thứ này sự tình quá đặc biệt nương mệt mỏi đại ca đại ca lúc sáng sớm tiêu hàn còn không có mở mắt liền nghe được triệu tử long đang gọi hắn ba mẹ nó làm gì a cái này sáng sớm sẽ tới quấy rầy ta tiêu hàn nộ phát trùng thiên cái kia đại ca có ba người sáng sớm liền muốn thấy ngươi triệu tử long mặt đầy vô tội nói ba người đều là ai vậy tiêu hàn đột nhiên tỉnh hồn lại cái này ta không có hỏi tựa hồ ba người thân phận cũng không tệ triệu tử long nghiêm túc nói được ta minh bạch Tiêu Hàn gật đầu nói, để cho bọn họ trước chờ, ta lập tức cựu ra đi. Ngươi trước cùng ba cái thực huấn viên tập hợp. Tiêu Hàn rồi mới lên tiếng, được, đại ca, ta đây phải đi. Triệu Tử Long vô cùng lo lắng liền rời đi. Ba người, không biết là ba người kia, Tiêu Hàn cũng là cho mày. Khi hắn đi ra đi lúc, ba người này chính đứng ở sân bên ngoài quy quy củ củ. Được, ba người các ngươi tìm ta có việc. Tiêu Hàn nhẹ giọng hỏi, Khải Bẩm tổng đội trưởng, chúng ta tự nhiên là có chuyện tìm ngài, quấy giày ngài thanh ngọng, xin hãy thứ lỗi. Trong lúc này một cái thanh niên áo tím, cũng là cây quạt đồng bể nhìn lai lịch cũng rất bất phàm. Ồ, lời này không tệ, trước giới thiệu một chút xuống chính mình." Tiêu Hàn gật đầu nói, Dẹp sơ, ta là Diệp Phong Tiêu, ta bên trái là Trương Tiểu Hổ, vị này là Lân Thiên." "Diệp Phong Tiêu, Trương Tiểu Hổ, Lân Thiên đúng không?" Tiêu Hàn kêu một lần tên, lúc này mới hỏi, "Đúng, ta là Trương Tiểu Hổ, hắn là Lân Thiên." "Được, tu vi đều coi như là không tệ, có thể vì sao các ngươi sẽ bị quét xuống?" Tiêu Hàn có chút không hiểu. "Cái này à, ta cũng coi là gặp phải mạnh mẽ đối thủ, trong ngày thường thích độc môn ám khí ác hoặc là độc thuật cùng với còn lại thân pháp, cho nên đối với tu vi bên trên nghiên cứu thì không phải là như vậy hoàn toàn." nhưng ta sẽ luyện khí cùng với trận pháp sắp xếp trận. Diệp Phong Tiêu cây quạt động một cái nhất thời thì có phong mang thoáng hiện lên. Bất quá, Diệp Phong Tiêu đúng không? Làm tiểu đệ tiểu nào? Ta trước nhận lấy. Tiêu Hàn đột nhiên một câu nói để cho Diệp Phong Tiêu cũng là cho mày. Thế nào? Không đồng ý. Tiêu Hàn cười khúc khích. Dĩ nhiên không phải, có thể được Tiêu Thiếu Thu làm thủ hạ, Diệp Phong Tiêu cầu cũng không được a. Cái này Diệp Phong Tiêu cũng là cực kỳ cao hứng, để cho Tiêu Hàn cũng thợ phào, cái này ngài là đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Được, cái này hay vậy, Trương tiểu hổ đúng không? Ngươi nói một chút bản lĩnh. Ta cân nhắc một chút, ngươi lại là tình huống gì bị quét, sẽ không cũng là độc môn ám khí chứ? Tiêu Hàn không hiểu, tiểu tử này tướng mạo xấu xí, cũng chỉ là có chút đầu trọc, thân thể gầy nhỏ linh hoạt, còn lại thật giống như không có gì. Ta đây cũng là trong ngày thường tu vi không khắc khổ, lâm trận mới mài gươm mới bị người chém. Trương tiểu hổ khổ sở cười một tiếng. Được, xem ngươi bộ dáng này cũng coi là biết điều, gác lại khảo sát nếu có bản lĩnh thật sự, liền lưu lại đi, như không có bản lĩnh cũng không tính. Tiêu Hàn sau khi gật đầu, lúc này mới từng cái nói. Đã tạ tiêu thiếu. Tiểu hổ nhất định nghiêm túc đi làm. Được, cái kế tiếp ngươi Tiêu Hàn vây quanh Lân Thiên đi một vòng. Tiêu Thiếu, ta sao? Lân Thiên cũng là nói thẳng, người a không biết. Tiêu Hàn lắc đầu nói, Tiêu Thiếu lời này sao nói? Ta sao cũng không rõ ràng đây. Lân Thiên xoay người lại liếc mắt nhìn Tiêu Hàn, người tu vi này không tệ a, tùy tiện, sao cũng bị người khô. Tiêu Hàn thật lòng có chút không hiểu, cái này ta là bị người ám toán. Lân Thiên khổ sở cười một tiếng, cái gì, bị người ám toán? Chửi thêm một tiếng, ngươi thật giỏi, ta bội phục ngươi, lại cũng có thể bị người am toán. Thính, nguyên người, người này quang minh lỗi lạc, ta còn là đòi đi. Tiêu hàn lời này để cho lân tiên cũng là nhất đến cổ học bên trên, thiếu chút nữa thì trái tim đụng tới. Được, ba người các ngươi trước chứng trị, cái này ta còn muốn an bài các ngươi làm nhiều chút sự tình. Tiêu hàn ánh mắt nhất chuyện rồi mới lên tiếng. Ồ, cái gì sự tình? Diệp phong tiêu đột nhiên mở miệng. Cái này sự tình tự nhiên là có à, diệp phong tiêu là ám khí, độc thuật cùng với thân pháp là chứ? Tiêu hàn lúc này mới hỏi. Đúng, chính là như vậy. Tốt lắm, ngươi sau đó phụ trách thay ta gom tình báo cùng với các đại tin tức, còn như Lân thiên người thì sao? Ta xem làm người biết điều, nhưng nội tâm chính là không có chút nào biết điều, cái này gọi là thật mà không hoa. Như vậy ta liền đem quản sổ sách sự tình giao cho ngươi. Cái kia cái gì, trương tiểu hồ đúng không? Ta xem ngươi đứa bé này xảo quyệt, làm việc cũng không tệ, ngươi phụ trách bề mặt tiêu thụ. Cùng cái này ta phải sẽ cho ngươi chiêu một người, các ngươi bốn người cùng một chỗ làm. Ta suy nghĩ à, đối với, đúng, thanh hao tiểu tử này không tệ. Tạm thời cứ như vậy. Tiêu hàn đột nhiên nghĩ đến. Được, còn như ta mục tiêu cũng nói cho các ngươi biết, thứ nhất các ngươi sẽ trở thành thanh diệp học viện học viên, thứ nhì cũng sắp trở thành ta tiêu hàn tiểu đệ đoàn đội thứ ba chính là ta tiêu hẳn cửa hàng người chủ trì nếu là khả năng ta sẽ cho các ngươi phái một cái có thể chấn áp vùng người tạm thời ta không tìm được cái này các ngươi yên tâm tiêu thiếu ngươi đây là muốn mở tiệm diệp phong tiêu tiểu tử này cũng không sai nhãn lực thái độ mười phần đúng vậy mở tiệm ta có chú nhan đang cộng thêm thuốc lá cái này thuốc lá đủ chơi các ngươi trở về nghiên cứu một chút các loại chờ tân sinh học viện thật giáo huấn đi qua tiệm chúng ta lát thành sẽ ở ngoài học viện lái các ngươi hiểu không tiêu hàn cười hắc hắn kiếm tiền đại kế bây giờ cũng coi là có rơi người này mới xem xét được cũng coi là việc lớn một kiện Được, tối nay ta tìm một cơ hội ước các ngươi ăn chung cái cơm, cộng thêm tất cả mọi người thương nghị thương nghị, cứ như vậy cũng có thể tâm lý có một đáy. Các ngươi hiểu không? Tiêu Hàn thanh âm nhất thời thay đổi. Đương nhiên Minh Bạch. Ba người đồng loạt nói. Được, Minh Bạch liền có thể, Minh Bạch liền có thể, đi về trước đi. Tiêu Hàn khoát tay nói. Nhìn ba người bóng lưng, Tiêu Hàn cái này tâm lý đã cuối cùng rơi xuống, hắn biết mình cái này đại kế sắp thành cũng át phải không thể thật cao hứng, từng bước một đến, cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn PS. Cuốn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cuốn vợ ở có thêm động lực làm việc trưởng 163. Tây Mễ thiếu gia. Chương 163, Tây Mễ thiếu gia. Ba người rời đi, Tiêu Hàn cũng thở phào, hiện tại ta mở tiệm phòng trừng cũng không kém, xem ta lấy được ngoài học viện mặt đi bộ một chút. Dù sao cái này mở tiệm vẫn còn cần cung xe, cái này sắp xếp hàng vĩa hè Tiêu Hàn cũng không làm, cái này ném hắn mặt mũi, cũng để cho những người khác thật mất mặt, cho nên lần này tìm một bề mặt là trọng yếu nhất. Tốt nhất chính là loại kia học viện đi qua chính là bề mặt, đây mới là tốt nhất. Tiêu Hàn sau khi suy nghĩ một chút, lúc này mới hướng ngoài học viện đi. Thấy không, tiểu tử này chính là gần đây học viện phong sinh thủy khởi Tân sinh học viên Tiêu Hàn. Nghe nói hắn đẩy rơi vương bản từ tổng đội trưởng chỗ ngồi, mình làm bên trên tổng đội trưởng, nhưng mà này còn không tính là, tựa hồ tiểu tử này còn nghĩ học viện Diệp Lan trưởng lão cấp làm. Châu như vậy, bên cạnh học viên cũng không thể tin được. đương nhiên a, cũng không biết tiểu tử này chuẩn bị làm gì, không cố gắng mang theo bọn họ huấn luyện thảo hạch, lại còn đi ra đi bộ, không ít học viên thảo luận sau, cũng là rối rít cách xa Tiêu Hàn. Hừ, nhỏ tiếng một chút, cũng đừng làm cho Tiêu Hàn nghe được nếu không các ngươi liền xong đời, sợ cái gì? Ta ngựa Dương Quang Minh chính đại, ta sợ cái gì? hắn liền học viên cũng không tính là, nếu không phải dựa vào nữ nhân cùng gia thế bản thân hắn tính là gì? Học viên này cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm nghe được Tiêu Hàn hết thảy tin đồn, không nghĩ tới hôm nay thấy Tiêu Hàn cái bộ dáng này, hắn thì càng thêm công phục. Được, chúng ta đi thôi, đừng gây chuyện. Học viên này cười khổ một tiếng. Được, chúng ta đi. Tiêu Hàn chẳng qua là lắc đầu cười một tiếng, đối với này chuyện hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn ra tay, bây giờ hắn cũng không phải Tân Sinh học viên không cần thiết nổi lên va chạm. Chỉ khi nào hắn trở thành thật sự học viên, ngựa này Dương hắn nhớ, hắn Tiêu Hàn chưa bao giờ dựa vào nữ nhân lên trước, dựa vào đều là mình bản lĩnh. Nếu là thế này làm đục chính mình, vậy thì chờ cùng là ở hội diện hắn danh dự, đánh hắn mặt. Vị huynh đệ kia, ta muốn hỏi hỏi, cửa này mặt là ai? Vì sao vẫn luôn vô dụng? Tiêu Hàn đột nhiên tìm tới một cái người qua đường hỏi. Xem ngươi bộ dáng này cũng là tân sinh học viên đi, ngươi còn không biết. Nhà này bề mặt là Tây Mễ thiếu gia." Người qua đường này lắc đầu nói. Tây Mễ thiếu gia? Hắn là ai? Tiêu Hàn như vậy liền vừa đến ngược lại cũng chưa nghe nói qua mới thiếu gia là thanh diệp học viên học viên cũ, nhưng cũng là nhất tuổi trẻ một cái, nghe nói hắn chỉ có 18 tuổi, ban đầu 15 tuổi liền xông vào thanh diệp học viên. Người qua đường này không có tiếp tục nói hết. 15 tuổi liền xông vào thanh diệp học viên. Như vậy cửa hàng mặt tiền vì sao vô dụng? Cái này làm cho Tiêu Hàn khó hiểu. Đó là bởi vì tiểu tử này gia đạo xa sút, không có tiền chứ, cái này làm ăn không có đầu não cũng thường thường lỗ vốn. Cho nên liền dứt khoát không có mở, tiệm này mặt cũng không có bán, vẫn luôn đang đóng. Đột nhiên một cái người nam tử trung niên đi ra. Được, những lời này không phải là ta nói, ngươi cũng đừng nói là ta a. Người trẻ tuổi nói chuyện không che lậy miệng. Ai, ta đây phá miệng. Tây Mễ thiếu gia, được, ta đi về trước điều tra. Tiêu Hàn cho mày, hắn cho là tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, đương Tiêu Hàn trở lại cái này thanh diệp học viện lúc cũng là hướng Vương Sương đi. Vương Sương, giúp ta tra cá nhân, ở ở cái gì địa phương, nếu là có khả năng ngươi giúp ta tìm hắn đi ra. Vương Sương nghe nói như vậy cũng là không hiểu. Ai vậy? Một cái tên là Tây Mễ người. Ta tìm hắn có chuyện. Tiêu Hàn lập tức nói, Tây Mễ, chính là kia đứa con phá của. Vương Sương đột nhiên nói, con phá của, cái này không thể nào chứ. Tiêu Hàn có chút hoài nghi. Cái này Tây Mễ 15 tuổi tiến vào Thanh Diệp học viện, đáng tiếc bị người lừa gạt thảm, cửa nát nhà tan, còn nhỏ tuổi vũ đạo lòng sụp đổ, cho nên người bình thường đều không thích cùng hắn tiếp xúc, đều cho rằng Tây Mễ là đứa con phá của. Vương Sương cũng nói ra tin đồn. Ồ, là ai lừa hắn? Tiêu Hàn cảm thấy câu chuyện này rất thú vị. Là Tây Mễ bản thân, gọi là Long Dương Phong. Người này gia thế không tệ, đem Tây Mễ gia tộc phá đổ sau đó, sẽ thấy độ nhất phi trùng thiên. Bây giờ đã trở thành không tệ gia tộc, ít nhất ở gia tộc Nhị Lưu. Được, bất kể hắn là ai, giúp ta tìm đến Tây Mễ nói ta ở dâu rồng khách sạn chờ hắn, nếu không đến, ta nhất định hủy bọn họ mặt. Tiêu Hàn biết muốn ra Tây Mễ tuyệt đối không dễ dàng, nhưng tiệm này mặt Tây Mễ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, cái này chỉ sợ cũng là Tây Mễ một điểm cuối cùng cơ sở, dựa vào sinh tồn không thể nói, nhưng tuyệt đối là cuối cùng dâm dạ cứu mạng. Tốt tổng đội trưởng, ta đây phải đi. Vương Xương lập tức nói, Tây Mễ, đương Tiêu Hàn xuất hiện ở dâu rồng khách sạn lúc cũng chuẩn bị một kiện tuyệt đối bảo mật địa phương, nơi này cũng không phải là người bình thường có thể tới. Cái gì? Hủy ta cửa hàng mặt tiền? Tiêu Hằng là nhân vật nào? cái này một cái non nớt gương mặt lại mang theo tang thương ánh mắt chàng thanh niên tiêu hàn là lần này tân sinh học viên khảo hạch tổng đội trưởng là tổng đội trưởng để cho ta tới tìm ngươi hắn ở dâu dầm khách sạn chờ ngươi nếu ngươi không đi ngươi sẽ hối hận vương xương nói xong cũng chuẩn bị rời đi được ta chuẩn bị một chút chờ ta tây mỹ nhìn một chút chính mình dáng vẻ lúc này mới chuẩn bị thu thập một chút chán nản quá lâu hắn cũng là thời điểm đi xem một chút thế giới bên ngoài vương xương liếc hắn một cái lại không nói chuyện mặc dù tây mỹ tu vi ở trên hắn nhưng hắn cũng không sợ hãi nửa phần được đi thôi dâu dầm khách sạn Tiêu Hàn quả nhiên hảo thủ của ta. Tây Mễ liếc mắt nhìn, vị này khách nhân là Tây Mễ thiếu gia đi, đi theo ta. Lầu ba năm lẻ tám hảo, người rốt cuộc đến, ta chờ ngươi thật lâu. Tiêu Hàn đột nhiên nhìn về phía Tây Mễ, ừ, Tây Mễ gặp qua Tiêu Thiếu. Tây Mễ đập vào mắt trong lúc đó, đã cảm thấy Tiêu Hàn người này bất phàm, vô luận là khí chất vẫn là tu vi, đây đều là nhất đẳng tồn tại, nhất là trên người hắn loại kia khí chẳng để cho Tây Mễ càng khắc phục, núi lở vào trước sắc không thay đổi, đây mới là đáng sợ nhất người. Khách khí, Tây Mễ thiếu gia ngồi, ta xem mặt ngươi sắc do dự, hẳn là có tâm sự chứ. Tiêu Hàn đột nhiên hỏi: "Ồ, Tiêu thiếu quả nhiên nhãn lực mười phần, tiêu Long Dương Phong đối với ta đuổi tận giết tuyệt, chuẩn bị cướp đi ta cửa hàng mặt tiền, cho nên ta mới vì thế sầu khổ, cái này không phải trong ta gia tộc rơi, ta cũng không có sinh hoạt nơi phát ra, cho nên cũng dựa vào tiệm này mặt làm ít đồ duy trì sinh kế. Tây Mễ cũng là cực kỳ khổ sở, gia tộc hắn xa suốt sau, liền hoàn toàn không còn bóng. Ta cho ngươi 10 triệu linh thạch mua ngươi cửa hàng mặt tiền như thế nào?" Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng nói. "10 triệu?" Tiêu thiếu cái này, Tây Mễ mặt đầy chấn động. "Quá ít." Tiêu Hàn phản hỏi. "Không không không, là quá nhiều." Tây Mễ sắc mặt một khổ, hắn khoảng thời gian này cũng là cực kỳ túng quẫn, mỗi tháng cũng chỉ có một tiên linh đá dáng vẻ, cũng liền đủ tu luyện sử dụng, một ngàn này vạn đã sớm vượt qua hắn tưởng tượng. Được, vậy coi như quyết định, ta để cho Triệu Tử Long ngày mai phải đi tiếp thu tiệm này mặt, còn như ngươi sau đó đều không cần ra mặt. Tiêu Hàn mặt đầy kiên định nói. Không, ta nghĩ tiêu thiếu giúp ta giết một người, ta Tây Mễ từ đó có thể. Không, làm em trai ta liền có thể, máu chảy đầu rơi sự tình vẫn là tính. PS: Côn Vật Mi cạo tỷ điển xin vot 910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để Côn Vợ ở có thêm động lực làm việc chương 164. Chiến Long Dương Phong. Chương 164, Chiến Long Dương Phong. Sát Long Dương Phong chứ? Tiêu Hàn đột nhiên chân mày căng thẳng, nhìn về phía Tây Mễ. "Đúng, chính là Long Dương Phong hại ta cửa nát nhà tan, càng làm cho nhà ta đạo xa sút, nếu không phải một cái lao bộc khổ khổ chống đỡ, ta đi không tới hiện tại." Tây Mễ mặt đầy căm phẫn tương bừng trên giấy. "Được, ta minh bạch, như Long Dương Phong tiếp tục khiêu chiến ta huy phong, ta sẽ đem chém chết. Như Long Dương Phong lúc đó thối lui, ta như thường sẽ để cho hắn trả giá thật lớn." Tiêu Hàn sẽ không bạc đãi người một nhà, càng sẽ không bạc đãi đệ nhân. "Được, có Tiêu thiếu lời này, ta Tây Mễ đi theo ngươi." Tây Mễ mặt đầy quyết tuyệt, cũng để cho Tiêu Hàn thấy điểm nhấp ngáy. "Đem Long Dương Phong hết thảy tin tức đều cho ta, ta biết phải làm sao, nếu là ở học viện uy hiếp ngươi, ngươi liền tạm thời rời khỏi bên trong học viện bộ, đến học sinh mới chúng ta học viện nơi. Ta không tin hắn Long Dương Phong dám đến ta đây Tân Sinh học viện dương ai. Ta Tiêu Hàn làm tổng đội trưởng, nếu là phạm thượng làm loạn ta không dám, nhưng khi dễ chúng ta, ta Tiêu Hàn cũng không đáp ứng." Đả tạ Tiêu thiếu. "Khách khí, Tây Mễ đến chúng ta uống rượu. Ngươi cũng sắp năm đó sự tình nói cho ta biết đi, coi như ta là ngươi những người nghe." Tiêu Hàn cũng không muốn Bạch Trần Tây Mễ vết sẹo, nhưng hắn muốn biết Long Dương Phong làm ác, thì nhất định phải từ Tây Mễ ra tay. Hệ thống, cái này Long Dương Phong là kích động nhiệm vụ sao? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Kích động tính nhiệm vụ, chém sát Long Dương Phong, khen thưởng cộng sinh yêu thú tiểu Bạch tiến vào võ linh cấp xa cách đạt được phụ trợ ngay lập tức kỹ năng. Chẳng qua là vũ linh, cái này có chút hám hại chứ? Còn có cái này phụ trợ ngay lập tức kỹ năng, là chân chính yêu thú vũ khí chứ? Tiêu Hàn lại lần nữa hỏi. Tiểu Bạch là không gian hệ yêu thú, dùng võ linh có được ngay lập tức kỹ năng đã coi như là lợi hại. Hệ thống giải thích xong tất. Được ta minh bạch, cái này Long Dương Phong tạm thời không thể giết, nhưng ta có thể thử xem hắn lưu phong. Tây Mễ ngày khác tìm một cơ hội đem Long Dương Phong hẹn đi ra, ta thử xem hắn chiến lực. Tiêu Hàn hơi biến sắc mặt, cho dù là Vũ Tông thì như thế nào, hắn như thường dám đi đánh một trận, với hắn bây giờ tu vi tuyệt đối có tư cách này đi chiến Vũ Tông. Bởi vì hắn là Tiêu Hàn, hắn có chính mình chắc chắn. Được, cái này sự tình dễ dàng, không biết Tiêu Thiếu đước định vào giờ nào. Tây Mễ đột nhiên hỏi, chưa mai. Địa điểm thanh một kết cục. Tiêu Hán âm thầm điều tra qua, nơi này coi như là bắc thành dưới đất chiến đấu lâu dài. Tiêu Thiếu chúng ta làm học viên đệ tử, cái này có chút không thích học chứ?" Tây Mễ có chút nghi ngờ. "Không việc gì, ta bây giờ còn chưa phải là Thanh Diệp Học viện chính thức học viên, dưới đất này chẳng chẳng qua là giải quyết ân oán cá nhân, cùng học viên thân phận không quan hệ nhiều lắm, ngươi không nói ta không nói, nếu có người ta nói, như vậy thì là tự dưng lấy." Tiêu Hàn gật đầu nói. "Được, cái này Tiêu Thiếu yên tâm, ta lập tức phải đi làm." Tây Mễ chuẩn bị rời đi. "Được, uống cuối cùng một ly rượu, ta ngươi chính là huynh đệ, cố gắng lên đi. Cầm lại chính mình ý chí chiến đấu, ta tin tưởng ngươi có thể tìm hồi đã từng chứng minh." Tiêu Hàn biết, lúc này mới ước chiến tất nhiên sẽ đưa tới phiền thoái, nhưng hắn cũng không phải là sợ phiền thoái người. Vừa vận mượn cơ hội này, lần nữa đốt Tây Mệ khói lửa chiến tranh, đây không phải là báo thủ sao? Bây giờ Tây Mệ trở thành hắn tiểu đệ, cái này chém sắt long dương phong nhiệm vụ hắn như thường có thể thần tốc lao. Nhìn Tây Mệ bóng lưng, Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc, đi ra ngươi bóng mở, ngươi mới có càng đại đột phá, hảo hảo đến đây đi. Đương Tiêu Hàn đi trở về chính mình sân lúc, lúc này mới thở phào, tính toán thời gian cái này thật giáo huấn khảo hạch thời gian đã qua nửa, tiếp theo huấn luyện vẫn là mài mòn thời gian. Một nhánh sắc bén tinh binh thì nhất định phải tiếp nhận sinh tử thực tập, cái này cuối cùng một chiến tướng sẽ do tiêu hàn tự mình ra tay. Lúc trời sáng, tiêu hàn lại lần nữa đứng ở trên quảng trường này. Tất cả mọi người, hôm nay tập họp, ta nói không nhiều. Tinh binh cường tướng đều là trải qua cuộc chiến sinh tử mới truy lượn ra, ta muốn cho các ngươi minh bạch đạo lý này, bất luận là người nào, bất luận phú quý vẫn là nghèo khó, nhưng các ngươi phải nhớ kĩ thời khắc không muốn mất đi chính mình ý chí chiến đấu, bởi vì các ngươi là nam nhân, đương nhiên cũng có nữ nhân. Dùng võ là tôn vũ thần trong đại lục, chỉ có thực lực mạnh nhất, bất cứ lúc nào đều phải giữ cao độ cảnh giác, giữ chiến lược mạnh nhất. Hôm nay hay là đối với chiến đấu, nhưng sẽ không tạm thời đá ra học viên. Tính toán thời gian các ngươi xem còn có bao nhiêu ngày. Từ lúc ban đầu vương đội trưởng dẫn các ngươi, từ khi biết ngày thứ nhất đến bây giờ thứ cửu thiên, các ngươi trải qua không ít. Ba vị thực huấn viên tiếp tục huấn luyện, gia tăng cường độ. Tiêu Hàn lập tức xuống ra lệnh. Vâng, tổng đội trưởng. Từ tiêu Hàn lần trước tai nạn bên ngoài cũng chưa có người bề trên trở lại qua, cũng không biết là cố ý, vẫn cố ý cấp tiêu Hàn cơ hội này, xem hắn có hay không có bản lĩnh này đuổi đi tổng đội trưởng huấn luyện viên, càng làm mượn cơ hội lên trước. Từ một người học viên đội trưởng đến thực huấn viên rồi đến tổng đội trưởng. Đây chính là một trận hoàn toàn tùy biến, một trận tinh nhuệ rèn luyện con đường. Khải Bẩm Tiêu Thiếu Tây Mễ thiếu gia để cho ta thông báo ngài, Long Dương Phong đã đáp ứng ước chiến. Đột nhiên đi qua tới một người, nhỏ giọng nói cho Tiêu Hàn. "Được, ta minh bạch, ngươi trước đi thôi." Tiêu Hàn vây vây tay, hắn là như vậy thật lâu không động tới thân thể, cũng muốn chiến đấu một trận đối mặt Vũ Tông hắn là không nึก nhát, vốn lấy hắn tu vi thật sự đánh bại Vũ Tông, cái này độ khó rất lớn đi ra thanh diệp học viên trong mấy mắt, Tiêu Hàn liền mượn huyết hành tạng thân thuật biến mất ở nơi này. Khi hắn đi tới nơi này thanh mục kết cục lúc, mới chậm rãi đi vào. Hoàng nên các hạ đến. Số 3 thanh mục chàng đã chuẩn bị xong. Cái này thủ chàng người lập tức nói, "Được, ta đi nơi nào chờ bọn hắn." Tiêu Hàn đốt một điếu thuốc. Hút thuốc không biết cái gì lúc sau đã trở thành hắn thói quen, bất luận làm cái gì cũng có. "Tiêu thiếu ta tới." Đương Tây Mễ lúc xuất hiện cũng là hít sâu nhất khẩu khí. "Bên cạnh đợi đi, các loại, chờ." Long Dương Phong xuất hiện. Tiêu Hàn vứt bỏ thuốc lá trong tay. "Tiêu Hàn, tân sinh học viên tổng đội trưởng." Bản lĩnh này không tệ. Tiểu tiểu tân sinh học viên có thể làm đến bước này, rất lợi hại, có thể ngươi không phải là Vũ tông xác định là ta đối thủ trận chiến này ta còn tưởng rằng là tây mệ phế vật này yếu đuối chiến đấu, không nghĩ tới là ngươi. nói đi, bề mặt tính thế nào? đương Long Dương Phong đi ra lúc cũng là mặt đầy lạnh lùng. Này nhân sinh tính lãnh tích tiêu ngạo, trong mắt không người. tự nhiên đối với Tiêu Hàn cái này không phải đến vũ tông người cũng không coi vào đâu. nhất là ánh mắt lạnh lùng bên trong ánh sáng, càng làm cho người cảm thấy đáng sợ, giống như ba thước băng phong. ngươi thắng ta, bề mặt đưa ngươi, nếu ngươi thua hoàn toàn cút đi. tốt rộng, bản lĩnh không tệ, nhưng ngươi là đang ở tìm chết. sau một khắc Long Dương Phong cũng trong nháy mắt lao ra, hướng Tiêu Hàn mà tới. Ngươi quá gấp, ăn không chén cơm này. Ỷ Thiên kiếm chấn động, một đạo kiếm mang nhất thời lao ra, nhất thời thì có băng phong thiên lý bùng nổ. Ta cao cấp băng phong thiên lý, đủ tùy tiện đối phó ngươi. Trường kiếm rơi xuống, kiếm mang vạch qua, máu tươi bao ra, Long Dương phong sắc mặt chấn động. Hắn không nghĩ tới, vừa đối mặt lại liền bị người thương. VS, côn vật bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 165. Long hổ tranh, phải có một chết. Chương 165, Long hổ tranh, phải có một chết. Ồ, ngươi không phải là rất tự tin. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt đều là Hàn quang. Cái này Long Dương Phong vốn là tất phải giết người, lần này nếu không phải hắn không muốn ở chỗ này sát Long Dương Phong, hắn sẽ không hoa đại giới đem Băng Phong Thiên Lý đánh vào đến cao cấp. Mặc dù hắn linh thạch nhiều, bây giờ cũng là 50 triệu nhiều, có thể linh thạch nhiều cũng không phải như vậy dùng. Ngày sau chỗ tu luyện còn hữu dụng nơi, chém sát Long Dương Phong không nhất thời vội vã. Tự tin đương nhiên là có, với ngươi tu vi cộng thêm cái này vũ khí quả thật có thể cùng ta cân sức ngang tài, nhưng vũ khí ta hồi nào không có. Chẳng qua là thử xem thực lực ngươi a. Tây Mễ tìm một cái không tệ chủ nhân a. Long Dương Phong cười lạnh một tiếng. Tất cả đều là cười nhạo vẻ. Tây Mễ ban đầu 15 tuổi xông vào Thanh Diệp học viện, có thể nói ban đầu nhất tuổi trẻ học viên, nhưng tiểu tử này ngây thơ đã lui, căn bản là một cái chim non như vậy người, chẳng qua là ta vài ba lời, để cho hắn cửa nát nhà tan, cũng là tiểu tử này không có bản lĩnh. Hữu Dũng Bông Nưu, Long Dương Phong, ban đầu nếu không phải ta nghe tin ngươi sẵn lòng, chúng ta Tây gia sẽ vẫn là sao? Tây Mễ cũng đột nhiên đứng ra. Ta ngươi đều là bạn thân, lớn tuổi ta 5 tuổi lại lợi dụng ta đồng tình tâm, để cho gia tộc chúng ta một lần bị các ngươi long ra lợi dụng gia tộc phường thị hết thảy trong nháy mắt tan thành mây khói đối với ta mà nói đây chính là vô cùng nhục nhã tây mễ chậm rãi đi ra ồ vô cùng nhục nhã ở nơi này là cái gì vô cùng nhục nhã căn bản là ngươi cái phế vật này ban đầu nếu không phải ngươi phá của các ngươi tây gia làm sao sẽ vỡ lạc thật là buồn cười ta chẳng qua là vẽ rồng điểm mắt chi muda tiểu tử bây giờ hối hận cũng không kịp ha ha long dương phong đối với cái này nhiều chút rõ mồn một chút mắt tựa hồ tựa như cùng đã qua ngươi tốt tây mễ trận chiến này vẫn chưa xong ta sẽ cho ngươi một câu trả lời ngươi là huynh đệ của ta không phải là cái gì nô bộc. Ngươi hiểu? Long Dương Phong là người đáng chết, át phải đáng chết, ngươi đại thủ ta nói rồi thay ngươi báo, giết một cái Long Dương Phong, bất quá chỉ là đắc tội một cái Long gia a. Tiêu Hàn đem tây mễ ngăn ở phía sau. Long Dương Phong, dám ta thẻ giấy sinh tử sao? Tiêu Hàn cười hỏi, nhưng mang theo quỷ dị mùi, lại để cho Long Dương Phong không khỏi sợ hãi. Giấy sinh tử? Có gì không thể? Ta Long Dương Phong đỉnh thiên lập địa, cũng là chúng ta Long gia đệ nhất thiên tài, 35 tuổi liền bước vào tam phẩm vũ tông cảnh, nếu là ta trở thành gia chủ đạt được vũ tông linh tịch, át phải bước vào cảnh giới cao hơn, mà hắn bất quá một cái phế vật thôi, tuổi còn trẻ thiên phú cực cao cũng không biết tự bản thân, duy chỉ có để cho ta vì hắn chỉ dẫn một cái tốt con đường. Được, thanh ngục kết cục người đem ra giấy sinh tử giấy đi. Tiêu Hàn lạnh giọng nói, ta xem hai vị cũng là thanh diệp học viện học viên chứ. Đột nhiên xuất hiện một người đàn bà, để cho Tiêu Hàn ánh mắt khẽ biến. Nữ tử này khuynh quốc khuynh thành, nhưng duy chỉ có là kia liệt diễm môi đỏ mọng để cho Tiêu Hàn không rét mà run, giống như rắn độc cặp mắt càng là hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Sức thế đại phát, tìm đúng thời cơ sẽ bùng nổ. Ta là thanh ngục chiến trường trưởng lão lôi diễm gặp qua hai vị công tử. Nữ tử này khẽ không người, lúc này mới nhìn sang. Nguyên lai like là Lôi Diễm tiểu thư, hành động hành động. Cái này Long Dương Phong nhận biết người cũng rất nhiều. Vị công tử này là? Lôi Diễm chưa từng thấy qua Tiêu Hàn. Ta, vô danh tiểu tốt thôi, Long Dương Phong thống khoái điểm, là nam nhân liền lấy ra bản sắc đến, Lôi Diễm tiểu thư trả, còn làm chứng người, với giấy sinh tử làm chứng, ai sống ai chết theo thiên mệnh. Tiêu Hàn trong tay bị thiên kiếm nhất chuyển, thì có hàn quang chớp động, đây cũng là một thanh đại bảo kiếm. Không tệ người, không tệ kiếm. Vì sao cũng không dùng biện pháp hòa bình để giải quyết? Ta xem vị công tử này cũng là can đảm có thừa, ngày hôm đó sau cũng là không giàu thì sang, vì sao phải tự đoạn tiền đồ?" Lôi Diễm một câu nói để cho Long Dương Phong sắc mặt giun lên. "Lôi Diễm tiểu thư đây là xem thường Long Mỗ sao?" Long Dương Phong mặt đầy sắc cơ, vẫn là thống hận. "Ồ, Long công tử chính là Long gia đệ nhất thiên tài, phong thái chắc tuyệt càng là tu vi cực cao thiên phú cực mạnh, ta Lôi Diễm thế nào dám xem thường Long công tử đây, ta chỉ là nghĩ nói các ngươi vì sao không làm cái bằng hữu? Thế này không phải là tốt hơn?" Lôi Diễm khẽ mỉm cười, vài ba lời nhất thời nguy cơ hóa giải. Cái này lôi diễm ở Tiêu Hàn xem ra mới là càng đáng sợ hơn người, cái này một lời một hành động, giữa những hàng chữ càng là thấm vào âm nhu quỷ kế. Một trong số đó là khuyến khích Long Dương Phong nổi giận, hai chính là muốn Tiêu Hàn giết hắn. Nữ nhân này chọc không được, đây là Tiêu Hàn cho hắn định nghĩa. Diệp Tâm là tao nhã lịch sự, Lâu Lan chính là giấu diếm sắc cơ, Liễu Như Yên chính là tiểu lý tàng đào, Diệp Tung bay chính là manh nữ vô địch, Diệp Lan chính là ngược lớn nhưng không có đầu gốc chỉ dựa vào chính mình cảm giác, còn như cái này lôi diễm chính là âm nhu quỷ kế không chỗ nào không có mặt, giống như nhu quỷ xà thần bình thường sâu không lường được. Chọc không được a, chọc không được a. Tiêu Hàn lắc đầu nói: "Người đâu, đem ra giấy sinh tử." Đột nhiên Long Dương Phong sắc mặt chợt lóe, hôm nay Tiêu Hàn ở phía trước, Lôi Diễm ở phía sau, trước lang sau hổ hắn Long Dương Phong có thể không phải người sợ chết. Thế này đánh một trận, cho dù là chết hắn đều phải làm. Một cái không tới Vũ tông người, dù là vũ khí mạnh hơn nữa, tu vi cao hơn nữa, từ đầu đến cuối đều không phải là Vũ tông, con kiến hôi cùng con voi có thể so với thiên địa khác biệt. Tây kim so với cọng dâu từ đầu đến cuối có mạnh có yếu, hắn Long Dương Phong quang minh lỗi lạc lại sợ cái gì? Được, Long ít có khí phách, ta cũng thể. Tiêu Hàn trong ánh mắt lóe lên một vẻ sáng. Tây Mễ thay ta bảo quản giấy sinh tử, bất luận đánh một trận có hay không còn sống, đây đều là ngươi bảo đảm lớn nhất, Long gia cưỡng bức áp lực sẽ không ra tay với ngươi. Đây cũng là Tiêu Hàn là Tây Mễ làm thủ đoạn. Tiêu thiếu không cần thiết. Tây Mễ vừa muốn mở miệng, Tiêu Hàn liền xông ra, nếu phải chiến, kia chiến đấu chính là, lao tử Tiêu Hàn chưa bao giờ sợ qua người nào. Hừ, tìm chết. Phi Long tại thiên. Cái này Long Dương Phong thân thể dùng một cái, nhất thời khí thế bùng nổ, mà Tiêu Hàn chính là giống như con lươn bình thường ở giang hà bên trong quằn quọ. Tiêu Hàn như hổ, Long Dương Phong như rồng, long hổ tranh tất có một người bị thương. Hồ Vương Trảo giờ khác này tiêu hàn trong nháy mắt liền đem hổ vương chảo đẩy tới cao cấp vũ kỹ tầng thứ cái này tiêu hao linh thạch cũng để cho tiêu hàn đau lòng nhưng suy nghĩ một chút là bồi dưỡng tiêu bạch, tiêu hàn cũng nhẫn dù sao cái này tốc thành không phải là càng thông khái cái này hổ vương chảo bùng nổ trong nháy mắt hết thảy đều là tuổi cả lụy củ là mục nát cho dù là long dương phong trường thường trong tay cũng là trong nháy mắt bị phá long dương phong phun ra máu tươi mặt đầy hoảng sợ một chảo này nhất thời để cho hắn trọng thương sinh cơ dần dần tiêu tan lúc tiêu hàn cũng là phun ra một ngụm thiên huyết nhất thời lui về phía sau chúc mừng chủ nhân chém chết kích động tính nhiệm vụ bột long dương phong khen thưởng tiểu bạch tiến vào kiếm linh khen thưởng tiểu bạch đạt được không gian ngay lập tức kỹ năng thấy tiểu bạch biến hóa trong ngay mắt tiêu hàn cũng là trong mắt lóe lên vẻ hào quang tây mễ chúng ta đi long dương phong chết cái này nhặt xác sự tình cũng không thuộc về bọn họ quản lôi diễm tiểu thư cái này nhặt xác sự tình liền giao cho các ngươi long dương phong rốt cuộc lúc, vẫn là mặt đầy hối hận vẻ vừa đối mặt liền bị giết hắn không phục tây mễ hết thề trần quy trần thổ quy thổ đi xuống ngươi phải làm chính là khôi phục ý chí chiến đấu cầm lại ngươi khi đó làm thiếu gia phong độ Ta tiêu Hàn nếu không phải phế nhân mà là tinh binh cường tướng. PS: Côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm vệ trường 166. Mỹ nữ hứa hẹn phản đào góc tưởng. Trưn 166, Mỹ nữ hứa hẹn phản đào góc tưởng. Tiêu Hàn, cái này sự tình cùng chúng ta thanh mục dưới đất chiến trường không liên quan, hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Lôi Diễm liếc mắt nhìn tiêu Hàn, người này quả thật có bản lĩnh, cho dù là nàng đều cực kỳ bội phục. Mặc dù nàng luôn ngữ thế công để cho Long Dương Phong tức giận, nhưng cái này tiêu Hàn lại không hề bị lay động. Như vậy nàng cũng nhìn ra cái này, Tiêu Hàn bản lĩnh quả thật không nhỏ. Nếu là đổi thành người bình thường sợ rằng đều không chịu nổi nàng kích động. Cái này cùng ta Tiêu Hàn không liên quan. Long Dương Phong cái chết là lôi Diễm tiểu thư làm kích bác, giấy sinh tử cũng là Long Dương Phong chính mình thẻ. Tiêu Hàn lấy ra một điếu thuốc chậm rãi điểm, phun ra vòng khói. Lúc này mới cười một tiếng. Đùa, lôi Diễm trưởng lao đúng không? Lúc nào tìm cơ hội đi ra ngoài uống một ly. Tiêu Hàn đàn đàn trong tay khói bụi. Cái này xem ta tâm tình, ta xem Tiêu công tử như thế cho mặn mũi, không bằng ngay bây giờ. Lôi Diễm môi đỏ mọng thổ lộ trong nấy mắt, cũng để cho Tiêu Hàn hỏa Diễm bùng cháy. Được, Tây Mễ A, giấy sinh tử theo được. Ngươi tạm thời trước hát, đừng hồi thanh diệp học viện. Long Dương Phong vừa chết, tối nay toàn bộ Long gia cũng sẽ bạo động, hy vọng không nên hoài nghi đến trên người của ngươi, còn như cái tiệm này, mặt ngươi tạm thời cũng không cần đi, dưỡng họa vào thân cũng không được. Tiêu Hàn phân phó cũng nói có lý. Vâng, đại ca. Tây Mễ bây giờ thần phục, Tiêu Hàn tự nhiên cũng là cao hứng. Được, ngươi đi tìm Tử Long, để cho hắn cho ngươi an bài, Tử Long ngươi nên nhận biết, hắn danh tiếng rất lớn, tu vi cũng rất cao. Tiêu Hàn gật đầu nói. Tiêu thiếu nói tới là Trường Sơn Triệu Tử Long. Lôi Diễm đột nhiên hỏi: Ồ. Người cũng nhận biết. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Đương nhiên, Thường Sơn quận mà chỉ có một tòa Thường Sơn, mà Thường Sơn đạo nhân tu vi không giống bình thường a, ban đầu Thanh Diệp tự mình đi Thường Sơn hắn trở thành hộ quốc quốc sư, đều không năng động, ngươi nói cái này Thường Sơn đạo nhân người thế nào ạ? Lôi Diễm cái này biết quả thật so Tiêu Hàn. Được, Tây Mễ mau mau rút lui, còn như thi thể này. Tiêu Hàn nhìn về phía Lôi Diễm, ta sẽ tìm người đưa về Long gia. Chúng ta đi thôi. Lôi Diễm chủ động ước Tiêu Hàn ăn cơm uống rượu, đây cũng không phải là điểm bất ta, Lôi Diễm trưởng lão bây giờ ở thành mục dưới đất lôi đại làm bao nhiêu năm? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi: "Cái này, không nhiều lắm đâu, cũng liền 10 năm." Lôi Diễm khẽ nhướng mày, không biết Tiêu Hàn ý tứ. "10 năm?" Tiêu chắc hẳn Lôi Diễm trưởng lão kinh nghiệm hẳn rất phong phú. Đi ở cái này Bắc Thành trên đường phố, hai người cũng là vừa nói vừa cười. "Cái này là tự nhiên, chúng ta thanh mục." "Không, cái này là cơ mật, cho nên chả, còn Tiêu thiếu không nên đánh nghe." Cái này Lôi Diễm trưởng lão cũng là thu phóng tự nhiên. "Được, tạm thời không hỏi thăm, mỹ nhân này đưa hẹn ta Tiêu Hàn tự nhiên muốn đến." Thanh Phong lầu không tệ, không bằng ở nơi này. Lôi Diễm đột nhiên nói: được, đây sẽ không là các ngươi dưới cửa tiểu lầu chứ? Tiêu hàn cười hắc hắc, dĩ nhiên không phải, nơi này có chúng ta cổ phần a. Lôi Diễm lắc đầu nói, thế này a, vậy cũng được. đương nhiên bữa cơm này hay là ta trả tiền, mỹ nhân này hứa hẹn làm sao dám cho người trả tiền đây? Tiêu hàn lấy ra một điếu thuốc, đi vào tiểu lầu. Vừa mới ngồi xuống, cái này Lôi Diễm cũng là hơi biến sắc mặt, Tiêu thiếu là Tân Sinh Học Viện tổng đội trưởng chứ. Ồ, ngươi đây cũng biết. Tiêu hàn khẽ mỉm cười, cũng không có quá mức tinh ngạc. Cái này tự nhiên, chúng ta thanh ngục Lôi chẳng tự nhiên có bản lĩnh này. Ngươi là nghĩ muốn mời chào ta? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi một chút, để cho Lôi Diễm cũng là thần sắc biến ảo. Tiêu thiếu quả nhiên thật là bản lĩnh. Cái này một lời một hành động lại cũng không chạy khỏi người con mắt. Ta cũng liền nói thật, cái này Thanh Diệp học viện không ít học viên cũng cùng chúng ta Thanh Mục Lôi chẳng có liên lạc, cho nên ta đương nhiên sẽ không đáp ứng cho các ngươi công việc. Ta hôm nay sở gì đến, chính là theo hẹn. Nhưng thứ nhỉ là cho người tới. Tiêu Hàn cũng nói ra bản thân mục đích. Cho ta tới. Lôi Diễm không hiểu, cái này đào người không được ngược lại bị đào, đây là tình huống gì? Lôi Diễm cũng là mặt đầy không nói gì. Ngươi là Thanh Mục Lôi trưởng lao không tệ chứ? các ngươi chàng chủ là ai? ta ra 10 triệu đào ngươi rời đi, nếu là hắn chàng chủ dám động ngươi một điểm một chút nào, ta tiêu Hàn nát phải san bằng hắn thanh mục lôi chàng. Tiêu Hàn bản lĩnh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng đào người bản lĩnh hắn vẫn có. cái này, Tiêu Thiếu dùng 10 triệu linh thạch đào ta, cái này có chút không thích hợp chứ? ta, thế nào? thanh mục lôi chàng cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt? mỗi tháng bao nhiêu linh thạch? trong mắt của ta cũng bất quá mấy chục ngàn linh thạch thôi, một năm có trăm vạn linh thạch. toàn bộ thanh mục lôi chàng dù là lợi hại hơn nữa, hắn có thể đủ nhất khẩu khí lấy ra ngàn vạn linh thạch chẳng qua là là đào người. Nếu là hắn dám lấy ra 50 triệu linh thạch, ta liền nguyện ý vì hắn đánh lôi đài chiến đấu. 50 triệu. Cái này ít nhất đều là thanh mục lôi chàng thật lâu hiệu ích, nếu là lấy ra 50 triệu đào một cái tiêu hàn, bọn họ ắt phải sẽ không nguyện ý. Được, với 10 triệu đào ngươi, ngươi đồng ý sao? Tiêu Hàn chỉ muốn hỏi nàng một câu nói. Cái này, ta đồng ý vô dụng a, nhất định phải chàng chủ đồng ý. Lôi Diễm cười khổ nói. Được, dẫn ta đi gặp các ngươi chàng chủ, lần này hắn để cho ngươi tìm đến ta, ta đi tìm hắn cũng giống như vậy, nếu là ta Tiêu Hàn không đủ tư cách, như vậy cũng sẽ không gặp. Tạo hóa đều là ngươi chính mình, muốn hay là không muốn? tự quyết định. Tiêu Hàn cũng không phải là nhất định liền muốn lôi diễm, nhưng người này bản lĩnh để cho Tiêu Hàn bội phục, nhiều như vậy trong nữ nhân, lôi diễm là hắn liếc mắt nhìn chúng. Được, ta theo Tiêu Y đi. Lôi diễm cũng quyết định, hắn ở thanh mục lôi chàng 10 năm cũng liền mấy triệu linh thạch thôi, dùng 10 triệu linh thạch đào đi nàng, hắn làm sao không nguyện ý? Cái này có tự do, cũng không ở bị người trói buộc, thế này cảm giác nàng không chút suy nghĩ qua, giống như vui từ trên trời hạ xuống. Khải bẩm trang chủ, lôi diễm theo Tiêu Hàn đến. Trong bóng tối một cái Hắc nhân đột nhiên nói, được, Tiêu Hàn, Hắc Hắc, đây chính là Tiêu thiếu đi ta chính là thanh mục tràng chủ lưu phách thiên, cái này lưu phách thiên cũng là hơi mập, nhưng mặt đầy khí tức cũng để cho tiêu hàn xúc động, người như vậy tiếp xúc chắc hẳn rất khó, nhưng là không khó khăn lắm. ta chính là tiêu hàn, gặp qua tràng chủ. tiêu hàn ôm về nói, tiêu thiếu khách khí, ta nghe nói lần này tiêu thiếu diệt long dương phong, là có chuyện này chứ? lưu phách thiên đột nhiên nói, đúng vậy, tiểu tử này không tiếc lời, liền bị ta làm thịt. một câu nói chân áp tình cảnh, để cho cái này lưu phách thiên cũng là biến sắc. dù là hắn là vũ tông cường người nhưng cũng không dám tùy tiện nói diệt Long Dương Phong liền, liền diệt, đây chính là đắc tội Long gia sự tình. Nếu không phải lần này mình toàn bộ báo cáo đi lên, chỉ sợ hắn thanh mục lôi chẳng cũng sẽ gặp ảnh hưởng đến. Tiêu thiếu tốt khí phách a, bất quá lần này tiêu thiếu tới tìm ta là có chuyện. Lưu Phách Thiên cũng nhận ra được cái gì. Nếu là tiêu Hàn bị đảo, như vậy át phải liền không phải như vậy một cái, ra mặt sẽ tới hạ mắt. Huy, cái này quá khác thường. 10 triệu mua đi lôi diễm trưởng lão, từ nay về sau lại không dây dưa dễ má. Nếu không đáp ứng, ngươi cái này thanh mục lôi chẳng từ nay về sau liền không nên hối hận. Xích Siêu hiếp, càng là lấy khí chàng trấn áp, tiêu hàn cái này thủ đoạn cũng là trâu bò đến mức tận cùng. Tiêu thiếu sao lại nói như vậy, 10 triệu đủ, người vừa tới tướng hồn đã trả lại cho Lôi Diễm trưởng lão, từ nay về sau nàng cùng thanh một lôi chàng lại không dây dưa dễ má. PS, Cổn Vật bi cảo tỷ yển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 167. Minh tranh ám đấu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chương 167, Minh tranh ám đấu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Được, Lôi Diễm mang theo hồn thạch cùng ta rời đi. Tiêu Hàn không có nói tiếp, mà là đem linh thạch ném cho bọn họ. Ngàn Vạn Linh Thạch nói lấy ra liền lấy ra, đây chính là Tiêu Hàn khí phách, hắn có thế này tư cách nói chuyện đi ra lôi chẳng lúc, lôi diễm cũng giống như ở trong mơ mở dạng, lôi diễm đa tạ tiêu thiếu cho ta chủ thân, từ đó, Ồ, lời này cũng không cần nói, đi theo ta hãy làm cho thật tốt nhé, cái này tây mẹ ngươi cũng nên biết. Các loại, chờ, khoảng thời gian này Tân Sinh Học Viện thật giáo huấn đi qua, ta liền bắt đầu chuẩn bị cửa hàng mặt tiền khai trương. Tiêu Hàn lắc đầu sau, mới hướng Thanh Diệp Học Viện đi. Ngươi đi theo ta đi, ta cho ngươi an bài chỗ ở, cái này yên tâm. Tiêu Hàn xoay người nói, nỡ ra làm gì, còn không đi? Thiên Đỗ hắc trong nháy mắt từ địa ngục đến thiên đường thế này cảm giác trước đó chưa từng có cũng để cho lôi diễm nhất thời ngu rốt. nhớ ngươi những thứ này trang phục đều đổi cho ta ta nói nói thật cũng không thích ngươi cái này liệt diễm môi đỏ mọng vẫn là thành tú một điểm không tệ tiêu hàn phụ thân tới nói lôi diễm mặt đầy hơi nước lúc này mới gật đầu theo sau đúng lấy ra ngươi hồn lực đi cái này hồn thạch liền hủy diệt đi ở chỗ này của ta không cần thiết là muốn đi theo ta làm việc vậy cũng là trung thành tuyệt đối không muốn vậy cũng không có cách ta tiêu hàn không có nhiều như vậy quý cũ hiểu không vâng tiêu thiếu lôi diễm gật đầu nói Khi bọn hắn trở lại thanh diệp học viễn lúc, tiêu hàn để cho triệu tử long mang theo lôi diễm đi tìm diệp tâm. Còn như triệu phi yến nơi nào hắn không nghĩ, cái này liễu như yên hiển nhiên chính là muốn cho hắn hạ sáo. Cái này cá mẹ một lứa, tiêu hàn không thấy như vậy. triệu phi yến không có đi, nhưng diệp tâm sẽ không nói cho tiêu hàn. lôi diễm trưởng lão, Thử long đại ca, đây là. diệp tâm không hiểu, triệu tử long cũng chỉ đành giải thích, lôi diễm cô nương hôm nay là đại ca thủ hạ, cho nên mới để cho ta mang nàng tới tìm ngươi, tạm thời cho nàng dưới sự an bài chỗ ở. đại ca nói ngươi là nữ, cái này an bài xong một ít. Thế này à, kia Tử Long đại ca ngươi đi về trước đi, để cho Lôi Diễm tỷ tỷ lưu lại phải đó." Diệp Tâm gật đầu nói, "Tốt lắm, Tử Long cáo từ trước." Triệu Tử Long liếc mắt nhìn, cũng liền trở về phủ bệnh. "Lôi Diễm tỷ tỷ, ngươi thế nào trở thành tiêu thiếu thủ hạ?" Diệp Tâm không hiểu. "Cái này à, cũng là Tiêu thiếu tướng ta từ Lưu Phách Thiên nơi nào mua lại." Lôi Diễm khổ sở cười một tiếng, "Ta vốn cũng không phải là lại bỡ rổ, cho nên cũng liền đến." "Ồ, là thế này. Không nên a, Tiêu thiếu mua ngươi trở lại. Ngươi cho ngươi làm thế tử?" Diệp Tâm không khỏi suy đoán nói, "Cái này ta cũng không biết, chả còn Diệp Tâm muội muội không nên hỏi nhiều, khoảng thời gian này cũng liền làm phiền ngươi. Lúc ấy Tiêu Hàn liền phân phó nàng tạm thời không nên tiết lộ bất cứ tin tức gì, đánh chết cũng không cần nói. Lôi Diệm tự nhiên cũng là giữ bí mật tuyệt đối, cái gì cũng không nói, ở trong mắt nàng chỉ có Tiêu Hàn là nàng tốt nhất chủ tử. Tử Long, như thế nào? An bài như thế nào? Tiêu Hàn thấy Triệu Tử Long trở về, lập tức hỏi. hết thề cũng còn khá. vậy thì tốt, khoảng cách này thật giáo huấn khảo hạch còn có mấy ngày? Tiêu Hàn tự có hắn dự định, còn có ba ngày chính là cuối cùng khảo hạch. Triệu Tử Long rồi mới lên tiếng. được, ba ngày đúng không? Ngươi nói cho Vương Sương cùng với còn lại thực vấn viên, ba ngày sau là thật giáo huấn khảo hạch ta, tất nhiên trở về. Hiện tại ta còn có chuyện quan trọng đi làm, ngươi tạm thời giúp ta kiểm định a. Tiêu Hàn cũng chuẩn bị rời đi thanh diệp học viện. À, đại ca chuẩn bị đi cái gì địa phương à? Muốn ta cùng đi với ngươi sao? Triệu Tử Long có chút bận tâm. Không cần, lần này ta sẽ tìm người theo ta đi. Ta an nguy không cần lo lắng. Tiêu Hàn sớm đã có dự định. Được, ta đây cứ yên tâm. Đại ca an tâm đi đi, nơi này ta tới ăn bài. Tử Long biết phải làm sao? Đúng cái này Tây Mễ ngươi giúp ta nhìn một chút hắn bây giờ cũng coi là người tâm đệ cũng liền thu cất đi tiêu hàn gật đầu nói được ta biết ra đây đi trước tối nay thì nhất định phải rời đi tiêu hàn có hắn ý nghĩ lần này long dương phong chết hắn phải đi long gia nếu không cái này phiền thái cũng liền đại tiêu hàn rời đi triệu tử long cũng trở về đi đối với này chuyện hắn cũng không rõ ở trong trời đêm đông nhiên xuất hiện một tên hắc y nhân cũng là hoa phá trường không đi long gia trong phủ toàn thể trên dưới đều là rối rít đau khổ long gia thiếu gia long dương phong cái chết cũng để cho long lão gia chủ cực kỳ chấn động là ai giết ta long nhi a đáng chết thiên sát Lão phu nhất định phải giết ngươi. Gia chủ, nghe nói là một cái tên là Tiêu Hàn người, người này bây giờ đang thanh diệp học viện làm thật giáo huấn tổng đội trưởng. Đột nhiên một cái gia tộc trưởng lão bẩm báo nói, thật giáo huấn tổng đội trưởng, Tiêu Hàn thân phận cho ta đi thăm dò, phải tra rõ. Cái này lão gia chủ cũng là càng tức giận. Nghe lão gia chủ, cho ta đi thăm dò, một khi tra được, phái người đi ám sát Tiêu Hàn, là phong nhi báo thủ. Cái này long gia gia chủ đương thời chính là Long Dương phong phụ thân. Không cần đi, lão phu tới cũng một đạo thanh âm giản mùa xuất hiện, người này chính là ở thanh diệp ngoài học viện phá vỡ bầu trời đêm kia hắc y nhân. người là ai? các hạ thật giống như cùng ta long gia không thù không oán, khí thế kia quá mức kinh khủng, cũng để cho long gia tất cả mọi người chấn động. tiêu hàn là ta đổ nhi, lần này cùng long dương phong tranh cũng là long dương phong cùng ta đổ nhi tiêu hàn ký hợp đồng giấy sinh tử. long dương phong cái chết lỗi do tự mình lãnh, nếu các ngươi dám đụng đến ta tiêu hàn đổ nhi cùng với thủ hạ của hắn người một cọng tóc gáy, ta tất nhiên muốn san bằng các ngươi long gia. nhớ là san bằng long gia, còn như các ngươi cái này láo gia hỏa ta mang đi. sau một khắc. Cái này Hắc Y Nhân một tay nắm giữ ra, nhất thời sẽ đem Long lão gia chủ mang ra khỏi Long gia phụ viện. Không nên đuổi theo, nếu hắn không là tính mệnh sẽ không. Hắc Y Nhân bắt đi Long lão gia chủ, cũng để cho mọi người khổ sở. Thân bí cường người lại là Tiêu Hàn sư phụ, cái này làm cho mọi người cũng là sắc mặt chấn động. Long lão gia chủ đúng không? Lần này chỉ là một cảnh cáo, nếu ngươi dám động Tiêu Hàn cực kỳ thù hạ tất cả mọi người, ta nhất định cho các ngươi Long gia cả nhà vạ lạc. Tiếng nói rơi xuống, cái này Hắc Y Nhân cũng là một trưởng đem lão gia chủ đẩy lui đi ra ngoài, nhất thời biến mất không thấy gì nữa nhìn hắc y nhân phá vỡ bầu trời đêm cái này long lão gia chủ cũng phun ra một ngụm tiên huyết phong nhi ngươi chết đến đoan buồng à chúng ta long gia không động thủ nhưng có người động thủ đó là phái người hành hung cũng được tiêu hàn chắc chắn phải chết giờ khắc này long lão gia chủ sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ âm trầm đáng sợ nhớ từ đó long gia bất luận kẻ nào không nên cử động tiêu hàn một cọng tóc gãy mà tiêu hàn phải chết các ngươi hiểu không nếu ngoài sáng không được vậy thì thầm đến tiêu hàn trung binh sẽ chết phong nhi thủ cũng từ đầu đến cuối sẽ báo Phúc. trở lại bắt thành tiêu hàn cũng là trời sáng sau đó ngồi ở trong khách sạn hắn cũng tạm thời thợ hảo Cái này nguy cơ tạm thời giải trừ, cũng là hắn tiêu phí giá thật lớn, có thể bên ngoài nguy cơ không có, cái này giấu giếm sát cơ a, hắn sau đó cuộc sống này liền khổ sở. Tính, đi một bước xem một bước đi, nếu người nào không có mắt, cũng đừng trách ta Tiêu Hàn không nhân nghĩa. Ta Tiêu Hàn ai đến cũng không có cự tuyệt. VS, Côn Vật bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Côn Vợ ở có thêm động lực làm viết chương 168. Dẫn giả xuất động, long ra nội tuyến. Chương 168, dẫn giả xuất động, long ra nội tuyến. 3 ngày, Tiêu Hàn cũng không trở về, mà là ở lại bắt thành bên trong. Sở dĩ ở lại chỗ này, một trong số đó chính là xem kết quả một chút có bao nhiêu ở coi trong hắn, nhưng hai chính là là tìm tới Long gia ám sát giả, thứ ba chính là là nhìn một chút lần này Thanh Diệp học viện phản ứng. Chẳng qua là đáng tiếc, cái này ba người cũng không có xuất hiện, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là cho mày. Khác thường nhất định có yêu, Tiêu Hàn không tin những người này không hề bị lay động, tất nhiên trong này có mở ám. Long Dương phong cái chết, Thanh Diệp học viện không phải không biết, mà Long gia sát thủ chậm chạp không có tới, cũng để cho Tiêu Hàn nội tâm chấn động, không xuất động vũ tông, như vậy Tiêu Hàn cũng sẽ không sợ hãi, đây cũng là hắn ý nghĩ đối với tiêu hàn mà nói vũ tông không ra thủy giữ tranh phong đêm khuya long gia trải qua một trận hạo kiếp duy chỉ có sau khi trời sáng tiêu hàn chính là tự rót tự uống xem ra ta nghĩ pháp là đúng long gia sự tình tạm thời hẳn gió hêm sóng lặng nhưng ta ra tay át sẽ đưa tới thanh diệp học viện chấn động ta rời đi át phải cũng sẽ để cho thanh diệp học viện đối với ta nghi kỵ hừ mặc cho bọn họ nghĩ như thế nào cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta tiêu hàn thả ra trong tay tàn thuốc lúc này mới đem cuối cùng một ly rượu chậm rãi uống còn có hai ngày chính là cuối cùng thật giao hơn khảo hạch lần này đánh vào thật sự tân sinh học viên át sẽ có thanh diệp học viện trưởng lao ra tay như vậy ta sẽ tới một lần đại thủ bút cũng không biết bây giờ còn dư lại bao nhiêu người tiểu nhị đem điều này tín điều đưa về thanh diệp học viện giao cho một cái tên là triệu tử long người để cho hắn tới gặp ta đây là cho ngươi tiền thưởng ngươi nên có bản lĩnh đa tạ vị gia này tiền thưởng cẩn thận nhưng làm được vạn không có một mất nhìn cái này tiểu nhị rời đi tiêu hàn cũng khoe miệng lộ ra một nụ cười phải chơi liền chơi một đại cuối cùng này thật giáo huấn ta thế tất yếu kinh động thanh diệp học viện thượng tầng ít nhất cũng là viện trưởng cấp bậc nhân vật xem ra có cơ hội ta nên đi hỏi một chút diệp lan để ly rượu xuống tiêu hàn mới nhìn phía xa Bây giờ nhìn hắn lo cũng không nhiều, long gia tạm thời gió hêm sóng lặng, khảo hạch lân cận cái này cũng không đáng ngại. Vị gia này, ngài là Triệu Tử Long Triệu gia sao? Tiểu Nhị đi tới thanh diệp ngoài học viện vây thấy một người mặc chiến bào màu bạc nam tử, lúc này mới hỏi: "Ngươi là?" Triệu Tử Long tựa hồ không nhận biết cái này tiểu nhị. "Ta chỉ là một tiểu nhị, đây là một vị gia để cho ta mang cho ngươi tin, hắn nói ngươi xem tin liền biết." Cái này tiểu nhị cũng thuận miệng nói. "Được, đem tin đem ra." Triệu Tử Long mặc dù không biết là ai, nhưng là suy đoán là Tiêu Hàn. "Từ Long, tối nay đến vạn thanh tú lầu gặp ta." Quả thật là đại ca tin. Triệu Tử Long liếc mắt nhìn, mới để cho Tiểu Nhị rời đi. Ban đêm, Triệu Tử Long một thân một mình đi ra Thanh Diệp Học Viện, nhưng hắn vẫn cho mày. Bởi vì hắn phát hiện có người theo dõi hắn, cái này cũng có chút cổ quái. Dù sao hắn ở Thanh Diệp Học Viện không có cự địch, như vậy những người này rốt cuộc là người nào? Tốc độ tăng lên, Triệu Tử Long cũng là trong nháy mắt biến mất ở trong mắt những người này. Ba người đều là Vũ Vương, những người này tu vi cũng không tệ, hẳn là một vài gia tộc thành viên. Triệu Tử Long lập tức đoán được, chẳng lẽ là người Long Gia? Bây giờ Đại Ca rời đi, cậu thêm Long Dương Phong Tử Vong, át phải còn có nội tuyến. Hắn đi cái gì địa phương?" Một người cầm đầu lập tức la lên. "Long gia, chúng ta không biết ta. Vừa mới còn ở đây." Cái này hai người khác lập tức nói. "Đáng chết, cho ta đi tìm." Cái này con em Long gia cũng là mặt đầy tức giận. "Đáng chết Triệu Tử Long, lại cho ngươi chạy." Người này chính là Long Dương Phong đại ca Long Tường Thiên. Long Dương Phong sau khi chết, Long Tường Thiên cũng là âm thầm đang điều tra tiêu hàn tin tức, nhưng lại vô pháp tìm tới bất kỳ tin tức hữu dụng, hắn cũng liền buông tha, nhưng Triệu Tử Long đêm khuya rời đi, để cho hắn nổi lên nghi ngờ, lúc này mới vội đi ra. "Ngươi là đang tìm ta sao?" Long Tường Thiên đúng không? Triệu Tử Long xuất hiện ở phía sau hắn lúc cũng cười nói, Triệu Tử Long, ngươi mặc dù là Thường Sơn đạo nhân muôn đủ, nhưng ngươi vì sao phải thay Tiêu Hàn bán mạng? Cái này làm cho ta rất là hiểu kỳ. Long Tưởng Thiên ánh mắt khẽ biến, mặt đầy vẻ mỉa thị. Ồ, bán mạng? Tiêu Hàn là ta đại ca, tại sao bán mạng nói đến? Còn như sư phụ ta chính là để cho ta xuống núi nhiều hơn rèn luyện, để cho ta đánh vào vũ thông cảnh. Nói ta Hồng Trần kiến thức nông cạn, cần nhiều hơn rèn luyện. Ngược lại ngươi Long Tưởng Thiên là Long Dương Phong cái chết theo đuổi tung ta. Nếu là tối nay ta giết người, ta cũng không tin Long gia dám phái người tới giết ta. Không tin chúng ta đánh cuộc một lần như thế nào? Một câu nói nhất thời để cho Long Tưởng Thiên nhất thời không nói gì. Nếu thật vào lúc này hắn bị Triệu Tử Long giết chết, như vậy Long Gia dám đối với Triệu Tử Long động thủ sao? Nghe nói cái này Thường Sơn Đạo Nhân tu vi cực cao, thậm chí không nữa Thanh Diệp Quốc quân bên dưới, ban đầu hắn ra tay làm Hộ Quốc quốc sư, liền bị tùy tiện từ tuyệt. Nếu là giết Triệu Tử Long, hắn Long Gia cũng liền không cần tiếp tục tồn tại. Triệu Tử Long, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi. Cái này Long Tưởng Thiên bị buộc bất đắc dĩ, tự nhiên chỉ có rút lui. Nhìn bọn họ rời đi, Triệu Tử Long mới thở phào. Bây giờ Long Dương Phong chết. Nếu là lại giết một cái Long Tường Thiên, tất nhiên là đổ dầu vào lửa đây cũng không phải là ổn thỏa biện pháp, nếu không phải là Tiêu Hàn, hắn đã sớm động thủ. Thử Long, ngươi gặp phải đối giết. Thế nào giờ mới đến? Ở nơi này Vạn Thanh Tú lầu một nơi căn gian, Tiêu Hàn cho mày. Đại ca, ta gặp phải Long Dương Phong ca ca Long Tường Thiên, tựa hồ đang truy xét ngươi rơi xuống. Triệu Tử Long cũng giải thích. Long Tường Thiên? Hắn ở đó một sân. Ta thật sự muốn chưa từng thấy qua người này. Tiêu Hàn có chút cổ quái, nhớ lại tựa hồ thật không có. Long Tường Thiên cùng Long Dương Phong một dạ đã sớm tiến vào thanh diệp học viện, cho nên lúc này mới cũng là đặc biệt tới tìm ngươi rơi xuống, át phải là điều tra ngươi ra thế không có kết quả vừa muốn theo dõi ta, ta lo lắng sắt long tường thiên lại dẫn đến phiền toái, sẽ không động thủ. Tử long a, ngươi đối kháng, bây giờ long gia không có phái vũ tông truy sát ta, coi như là không tệ, cho nên ngươi lại sắt long tường thiên, phiền toái như vậy liền đại. Tiêu hàn cũng công nhận đạo, đại ca, hai ngày này ngươi đi cái gì địa phương? Ngày mai nhưng chính là khảo hạch thời gian. Triệu tử long cũng có chút bận tâm, yên tâm, ta không sao, ta chỉ là đang nghĩ thanh diệp học viện thái độ cùng với long gia nội tuyến nhưng lại lộ ra như vậy thì không việc gì tiêu hàn cũng là cười hắc hắc nội tuyến thanh diệp học viện thái độ triệu tử long nghĩ muốn xuống cũng đúng được sáng mai ta tự nhiên sẽ trở về ta tìm ngươi đến chính là vì dẫn ra long ra nội tuyến bây giờ tìm tới cũng không có chuyện cái này long tường thiên chắc cũng là vũ tông chứ tiêu hàn lúc này mới hỏi đúng hắn lại như vậy vũ tông cường người nhị phẩm vũ tông triệu tử long gật đầu nói vậy thì đúng long tường thiên long dương phong được người đi về trước đi chú ý an toàn tiêu hàn vỗ vỗ triệu tử long bả vai rồi mới lên tiếng tốt lắm Đại ca chính mình chú ý an toàn, ta đi trước một bước. Triệu Tử Long sau khi gật đầu, liền lập tức rời đi Vạn Thanh Tú lầu. Long tường thiên 4. PS, Côn Vật bi cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Côn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 169. Trung cực khảo hạch, tự biết tự giác. Chương 169, trung cực khảo hạch, tự biết tự giác. Đêm, tự hồ luôn là như vậy không bình tĩnh. Vạn Thanh Tú lầu một đêm tiêu hàn cũng không có tu luyện, cũng không có nghỉ ngơi, mà là lặng lặng ngồi một đêm đương nhiên mở hai mắt ra lúc, mới vứt bỏ trong tay thiếu chút nữa đốt tới tay tàn thuốc trung cực khảo hạch, hãy cùng diễn luyện quân tư tàu quân sự một dạng, cái này đơn giản như một. dựa vào ta đặc biệt sao lại quên hỏi tử long hiện tại đội ngũ tình huống, hắn đại gia, Bà mẹ ngươi chứ gấu ạ. tiêu hàn cũng là nhanh chóng biến mất ở vạn thanh tú lầu. đáng chết, cái này quý nhân hay quên chuyện, lại đem chuyện này quên. nếu không hôm nay cái này trùng cực khảo hạch đặc biệt sao nếu là béo xấu, lao tử mặt hướng nơi nào đã ta? tiêu hàn xông vào sân lúc, triệu tử long cũng là mặt đầy chấn động. đại ca, ngươi không phải nói để cho chúng ta đi trước? tử long, cái này mau mau nói cho ta nghe một chút đi tình huống bây giờ. Ta phải biết hiện tại bốn cái sân số người cùng với học viện tình huống. Tiêu hàn phun ra nhất khẩu khí, lúc này mới hỏi. Ồ, cái này à, ta tối hôm qua muốn nói, cũng quên, tứ viện bên trong, chúng ta tây viện số người hơi nhiều một chút, có 41 người, Đông viện 37 người, Bắc viện 38, Nam viện 31 người. Tổng kết 147 người. Thử Long rồi mới lên tiếng. Được, 147 người đúng không? Tiêu lân thiên đám người đây. Có hay không cũng ở đây bên trong. Tiêu hàn lúc này mới hỏi. Đúng vậy, bọn họ ở bên trong A, cho nên nhân số chúng ta mới là nhiều nhất. Thử Long gật đầu nói. Ta đây cứ yên tâm, đi thôi. Khảo hạch muốn bắt đầu. Khảo hạch xong hẳn sẽ có học viện trưởng lao xuất hiện." Tiêu Hàn chậm rãi nói. "Ừ, đại ca cố gắng, Tử Long coi trọng ngươi. Xem ta có ích lợi gì. Cuối cùng này người phải lại chém rơi bảy người, thích hợp 140 người đã đủ. Vừa vận đông nam tây bắc bốn cái sân, cũng tốt dung nhập vào thanh diệp trong học viện." Đây là Tiêu Hàn quyết định sau cùng. Chém dụng bảy người, cái này có chút không tốt sao?" Triệu Tử Long có chút do dự nói. "Không tốt. Cuối cùng này bảy người phải chém dụng, nếu không ta đây cái tổng đội trưởng uy nghiêm ở chỗ nào?" Cái gì gọi là cỏ Lang Vĩ không đồng đều ngươi hẳn biết, cho nên nói cuối cùng này bảy người phải chém. Hôm nay chính là 15 ngày thật giáo huấn ngày cuối cùng, cũng là ta làm tổng đội trưởng tới nay, ngày cuối cùng. Nhưng ta Tiêu Hàn hôm nay muốn nói cho các ngươi biết, ngày cuối cùng đều phải kiên trì, nhưng hôm nay cuối cùng khảo hạch rất đơn giản. Bốn cái sân chính mình cho là thực lực kém cỏ nhất, hoặc người đội ngũ kỷ luật yếu nhất đều đứng ra đi. Ta Tiêu Hàn cho các ngươi một bộ mặt, không để cho ta tự mình ra tay. Ta Tiêu Hàn tự nhận là làm thật giáo huấn tổng đội trưởng tới nay, vẫn luôn là với Nghiêm Cận, Nghiêm Minh, Công Khai, huấn luyện gian khổ làm chủ. Cho nên cuối cùng này khảo hạch muốn chính là các ngươi tự biết tự giác tự tỉnh, minh bạch các ngươi ưu điểm cùng thiếu sót. Chúng ta không sợ mất mặt chỉ sợ mất thể diện. Cuối cùng trung cực khảo hạch chính là khảo hạch các ngươi năng lực, chính là tự biết tự giác năng lực, cũng là các ngươi từ chất vấn đề, có thể hiểu ra bản thân năng lực đây chính là trung cực khảo hạch. Được, ta cấp 30 hơi thở thời gian, tin tưởng chính mình có thể lưu lại, như là không tin mình người liền đứng ra. Thử Long, giúp ta mấy đi. 30 hơi thở chỉ thiếu không nhiều. Hiểu không? Tiêu Hàn xoay người nói. Một hơi thở, hai hơi thở. Triệu Tử Long cũng không lời biếng trong lúc xuất thủ liền bắt đầu đến. ba hơi thở hôm nay cơ hội cho các ngươi nếu có tỉnh nội bàn chuyện liền đứng ra đi tự biết tự giác chính là cuối cùng trung thực khảo hạch đến đệ thập hơi thở thời điểm mới rốt cục xuất hiện một người người này giá người gầy nhỏ thu vi cũng không cao có chút văn lược còn gì nữa không tiêu hàn cao giọng hỏi thời gian dần dần đi qua nhưng người thứ hai lại vẫn không có xuất hiện nhưng tiêu hàn không có gấp còn có một bán thời gian tóm lại có người đi ra thứ hai người thứ ba đều lúc xuất hiện tiêu hàn mới gật đầu một cái mười hơi thở mười hơi thở Khi thế tự hồ càng ngày càng khẩn trương, thứ sáu người cũng đi ra. Tiêu Hàn lại lần nữa liếc mắt nhìn, cái điểm này mặc dù không sai biệt lắm, nhưng người hay là nhiều, nếu là khả năng tình nguyện nhiều hơn một chút, cũng không muốn ít một chút. Một ít may mắn người, không thể tiếp tục giữ lại, thế này không có bất kỳ chỗ tốt. 28 hơi thở, có còn hay không? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. 29 hơi thở, cơ hội không nhiều, không để cho ta tự mình ra tay a. Tiêu Hàn dần dần đi tới. Triệu Phi đến trong đám người, cũng là cực kỳ khâm phục Tiêu Hàn cách làm, cái này tự biết tự giác khảo nghiệm can đảm cũng khảo nghiệm khí thế, càng khảo hạch bản thân tư chất. Cái này làm trung cực khảo hạch là thích hợp nhất, bây giờ người ở đây mấy kỳ thực cũng không kém, bất quá một chiêu này tự biết tự giác lại vô hình trung để cho người áp lực tăng lên gấp bội, lần này liền có thể bại lộ lòng người nhược điểm. Ba mươi hơi thở, ta muốn ra tay. Chia ra tay, khất, đừng. Chúng ta đi ra. Trong nháy mắt liền đi ra năm sáu người. Cái này làm cho Tiêu Hàn mới chậm rãi gật đầu, các ngươi 12 người đều đến nơi này của ta. Vâng, tổng đội trưởng. Được, biết ta vì sao phải cho các ngươi 12 người đi ra sao? Tiêu Hàn chậm rãi hỏi, từng cái từ bọn họ bên người đi qua, hắn nhìn ra được có vài người sợ có vài người chính là sắc mặt ánh mắt đều thay đổi không ít. Biết. biết, được, nếu biết, vậy nói một chút chứ, ta cũng không cho các ngươi mang theo tiết nối rời đi. tiêu hàn chậm rãi gật đầu, lấy ra một điếu thuốc. được, ta đây để giải thích. các ngươi mười hai người trải qua nặng nghề khảo hạch, duy trì có tới đây lại gây khó dễ, cái này chính là các ngươi nhược điểm chỗ. là người đều có nhược điểm, nhưng các ngươi lại dũng cảm đem bọn ngươi nhược điểm bại lộ ra, một điểm này để cho ta rất là kính nghệ, nhưng cái này chính là các ngươi không đủ. chúng ta đều là người có ăn học, đều có tư chất một chút như vậy áp lực trong lòng một điểm ý hiếp đều chịu được không đem tới thế nào là thanh diệp học viện làm công hiến thế nào trở thành thanh diệp quốc nhân vật kiệt xuất thanh diệp quốc cần người mới mà làm tân sinh học viên các ngươi còn có nghĩa vụ đi xa hơn cho các ngươi lớn nhất tiềm lực phát huy được cho nên cái này trùng cực khảo hạch tự biết tự giác chính là vì để các ngươi minh bạch làm một nam nhân chắc có chính mình trách nhiệm các ngươi sau đó còn muốn nuôi gia đình sống qua ngày cho nên nhân tài cần văn hóa càng cần tư chất cho nên ta nói cho các ngươi biết tự biết tự giác chính là vì để các ngươi biết mình năng lực được ta cũng không nói nhiều các ngươi đều đi thôi tiêu hàn phun ra nhất khẩu khí xoay người sang chỗ khác, không có xem bọn hắn. "Đa tạ tổng đội trưởng khoảng thời gian này bồi dưỡng, chúng ta 12 người sẽ hảo hảo cố gắng, tổng đội trưởng gặp lại sau." "Được, đã nói." Quả nhiên không hổ là tân sinh học viên tổng đội trưởng Tiêu Hàn, thiên phú này bản lĩnh cùng với tư chất đều là nhất đẳng cao thủ a, ta là Thanh Diệp Học viện võ đẳng trưởng lão. Lần này phụ trách tiếp thu các ngươi khảo hạch thành công tân sinh học viên, Thanh Diệp Học viện hoan nền các ngươi. "Võ đẳng trưởng lão được, Tiêu Hàn điều xấu." "Không không không, ngươi làm rất tốt." Trung thực khảo hạch tự biết tự giác, đây cũng tính là nhân tài liên tục xuất hiện a, để cho lão phu bội phục bội phục a. V.F. Cổn Vật bi cáo tỷ hiển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệt trưởng 170. Học sinh hội trưởng, Trọng Tiểu Ưức. Chương 170, học sinh hội trưởng, Trọng Tiểu Ưức. Trường lão Khách khí, ta chẳng qua là làm ta nên làm, còn như cái này Vương đại trụ tổng đội trưởng nơi này. Tiêu Hàn sắc mặt một khổ, nơi này hắn thật đúng là khó mà nói. Cái này yên tâm, ta trở về tự mình giải thích, ngươi biểu hiện rất xuất sắc a, một ít hoạch tâm trưởng lão cũng đều đối với ngươi biểu hiện rất hài lòng a. Võ đẳng trưởng lão chậm rãi nói, thế này a, vậy thì tốt." Tiêu Hàn cũng nội tâm lo lắng. Ta nghe nói ngươi cùng La Khải Lập đạo sư nhận biết chứ?" Võ Đẳng Trưởng lão lúc này mới hỏi. chính là cái kia Kim Phát Bích nhã người Tây Phương." Tiêu Hàn cho mày, tựa hồ nhớ tới cái gì, liền chẳng qua là khi đó lần đầu tiên gặp mặt, sau đó tựa hồ lại cũng không có đồng thời xuất hiện. "Người Tây Phương? Ách, chính là nàng." Võ Đẳng Trưởng lão gật đầu nói. "Đúng vậy, ta lúc đầu đi tới Thanh Diệp Học viện thời giá gặp qua nàng, cho nên nhận thức một chút, sau đó liền lại cũng không có chạm mặt qua." Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng. "Cái này yên tâm, các ngươi tân sinh học viên lần này có phúc." La Khải Lạc đạo sư đã bị điều đi Tân Sinh học viên sân, đương nhiên các ngươi lần này số người sẽ chia lớp." Võ Đẳng trưởng lão gật đầu nói. "Chia lớp?" Tiêu Hàn hai mắt nhất thời liền trợ to. "Cái này đặc biệt sao thế, nhưng Vũ Thần đại lục a, đặc biệt sao nơi nào đến chia lớp à?" Tiêu Hàn thật không nghĩ đến sẽ trở lại ban đầu khi đó. "Được, tất cả mọi người cùng ta rời đi." Thực huấn viên vẫn là mỗi người trở lại các ngươi cương vị đi đi, lần này khổ cực các ngươi." Võ Đẳng trưởng lão cũng ăn đùi. "Võ Đẳng trưởng lão khất khí, đây là chúng ta nên làm." Ba cái thực huấn viên rối rít lắc đầu nói. "Tông đội trưởng, chúng ta đây sau này gặp lại." Vương Sương ba người cũng rối rít gật đầu nói: "Được, nhớ à, cái này Vương đại trụ nếu là uy hiếp các người, đều tới tìm ta chính là, ta vậy thì các ngươi tổng đội trưởng à. Lời này vừa ra, trong đám người Triệu Phi Yến cũng là cười phun ra ngoài: "Tiêu Hàn, ngươi cái này làm đội trưởng làm nghiện đúng không?" "Ha ha." "Triệu Phi Yến, ngươi tìm chết." Tiêu Hàn cũng là mặt đầy sắc cơ: "Được, đến từ nay về sau chúng ta đều là tân sinh học viên, chẳng qua là hy vọng không cùng ngươi ở một cái lớp học liền có thể." Triệu Phi Yến cũng là cười ha ha: "Ngươi, được, đi thôi. Lần này ngươi biểu hiện không tệ." nhưng không có khen thưởng. Triệu Phi Yến lắc đầu cười một tiếng, chính thức tiến vào thanh diệp học viện. Đây cũng tính là thanh diệp học viện thật sự sân, trước địa phương chính là một cái huấn luyện tân sinh học viện tân sinh học viên sân thôi, căn bản cũng không phải là chính thức địa phương. Cho nên muốn muốn gặp phải cái này là khải là đạo sư dĩ nhiên là vô duyên. Cộng thêm những thứ này đạo sư cần huấn luyện học viên, cho nên tất nhiên không có cơ hội nhiều lần đi tới nơi này đặt chân cái này thanh diệp học viện địa phương. Tiêu Hàn đều có gan nào giác, tựa hồ tự mình tiến tới đến trong đại học. Đại ca, đại ca ngươi thế nào? Triệu Tử Long mặt đầy cười khổ hỏi. Hả, không được gì. Tiêu Hán cười khổ một tiếng lần này phụ trách cho các ngươi chia lớp trưởng lão là Diệp Lan, đương nhiên sẽ phân chia mấy cái tầng thứ, Vũ Linh, Vũ Sư, Vũ Vương đây là ba đẳng cấp. võ đẳng trưởng lão từng cái nói, mỗi một cấp bậc chia làm cấp lớp, tỉ như Vũ Linh nhất ban đến ban bảy chính là như vậy, mà Vũ Sư cũng giống như vậy. Diệp Lan trưởng lão, ngươi tới nói một chút lần này chia lớp tình huống đi. võ đẳng thấy Diệp Lan đi tới lúc, lúc này mới gật đầu nói, được, chư vị Tân sinh học viên, tiến vào là các ngươi chính thức tiến vào thanh diệp học viện ngày thứ nhất, cho nên liền do ta cho các ngươi giải thích hơn nữa chia lớp. lần này sẽ có đạo sư mang bọn ngươi tạm thời quen thuộc cảnh vật chung quanh. Diệp Lan cũng nhất nhất nói: "Được, Vũ Linh chia làm hai cái ban tổng kết 70 người, theo thứ tự là Vũ Linh ban 6 cùng ban 7 cũng chính là Tân Sinh ban. Vũ Sư chia làm một lớp tổng kết 40 người, là Vũ Sư ban 9. Vũ Vương chia làm một lớp tổng kết 25 người, các ngươi làm một cái lớp học, hy vọng mỗi người đạo sư đi ra dẫn bọn hắn rời đi. đi. Diệp Lan trưởng lão cũng gật đầu nói: "Tiêu Hàn đúng không?" La Khải Lạc đạo sư xuất hiện trong mấy mắt, cũng để cho Tiêu Hàn biến sắc. Tiêu Hàn gặp qua La Khải Lạc đạo sư. "Được, lần này liền do trưởng lớp các ngươi trọng tiểu ức mang bọn ngươi đi làm quen hoàn cảnh mới đi, các ngươi là Vũ Vương 13 ban." La Khải lạp đạo sư gật đầu nói, Trường lớp Trọng Tiểu Ưức, Tiêu Hàn sắc mặt rung một cái, ta quên giới thiệu, Trọng Tiểu Ưức là tạm thời gia nhập vào học viên, cái này các ngươi cũng liền tha thứ xuống, Còn như còn lại sự tình ta cũng sẽ không nói nhiều." La Khải lạp đạo sư không có tiếp tục nói hết, "Ngươi chính là Tiêu Hàn chứ?" Đột nhiên một người mặc quần áo màu xanh lam nữ tử đi ra, cấp Tiêu Hàn hai mắt tỏa sáng cảm giác, "Đúng, ta chính là Tiêu Hàn. Ngươi chính là Trọng Tiểu Ưức." Tiêu Hàn lúc này mới hỏi, "Đúng, ta chính là Trọng Tiểu Ưức, cũng chính là các ngươi Vũ Vương 13 ban ban trưởng, mọi người tất cả đi theo ta đi." Trọng tiểu hึก gật đầu nói: "Tiêu Hàn, cái này trọng tiểu hึก khá tốt ta, mau đổi theo a." Triệu Phi Yến cũng cười trêu nói: "Hử, câm miệng cho ta. Bản thiếu đẹp trai như vậy, nhất định sẽ có người truy." Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng: "Thử Long chúng ta đi." Còn có Lân Thiên, Trương Tiểu Hổ cùng với Diệp Phong Tiêu. Tiêu Hàn cũng hừ lạnh một tiếng. Lần này Vũ Vương trong lớp, Tiêu Hàn người quen coi như nhiều, vẹn vẹn là hắn tiểu đệ thì có 4 5 cái, chả, còn cậu thêm một ít nhận biết hoặc người không nhận biết, đương nhiên Vũ Vương trong lớp còn có 5 6 cô gái đẹp cái này cũng đều là không giàu thì sang, dĩ nhiên là với Triệu Phi Yến cầm đầu được, nơi này chính là chúng ta vũ vương lớp học phòng học, hy vọng các ngươi có thể thích. Ngoài ra ta cũng giới thiệu một chút, ta cũng vậy vũ vương trong lớp hội học sinh hội trưởng, ta phụ trách đồ vật rất bình thường, cũng chính là vũ kỹ nghiên cứu phương diện, nếu người nào có hứng thú có thể cùng ta tham khảo. trong tiểu ước cũng là từng cái nói, hội học sinh, dựa vào, cái này đặc biệt nương không phải là đi tới hiện đại chứ, lao tử là đang nằm mơ, lại cái này có thể so với đại học ga, châu bò, quả thật châu bò. tiêu hàn than khổ một tiếng, tiêu hàn học viên, ngươi có ý kiến gì sao? bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là phó trưởng lớp. Mẹ kiếp, phó trưởng lớp. Tiêu Hàn mặt đầy không nói gì. Đúng, ngươi chính là phó trưởng lớp, còn như tiểu tổ trưởng chính là Triệu Phi Yến, Vũ Triệu Thiên, Triệu Tử Long, Diệp Phong Tiêu. Trọng Tiểu Ước từng cái an bài đạo. đương nhiên chúng ta lần này đạo sư chính là chúng ta là Khải Lạp đạo sư, nàng một ít sự tình, ta cũng liền không cần nhiều lời. Tiêu Hàn phó trưởng lớp sẽ cho các ngươi giải thích, ta nghĩ bọn họ cũng là nhận biết. Được, hôm nay tạm thời như thế. Ta sẽ nhượng cho người an bài các ngươi dừng chân tình huống. Triệu Phi Yến đúng không? Ngươi đi theo ta. Trọng Tiểu Ước gật đầu nói, ta. Triệu Phi Yến có chút không hiểu đương nhiên là người a. chẳng lẽ nơi này còn có hai cái triệu phi yến. trọng tiểu ước cười khổ nói, được. nam học viên liền do tiêu hàn phó trưởng lớp phụ trách đi, có cái gì sự tình đều hỏi hắn đi. trọng tiểu ước trước khi rời đi vẫn không quên nhắc nhở xuống. được, tất cả mọi người tận đi, chúng ta đi tìm vũ vương 13 ban rừng chân sân đi. tiêu hàn gật đầu nói, Thử long, chúng ta đi. tiêu hàn đầu tiên nói, vs cồn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường một mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu đông phong. Trước 171, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Được, nơi này chắc là chúng ta Vũ Vương 13 Ban Tân Sinh Học Viện sân, nhưng tựa hồ là hai cái sân chứ. Tiêu Hàn liếc mắt nhìn những người khác, lúc này mới hỏi: Cái này à, Triệu Truyền Duệ cùng với Vũ Triệu Thiên các ngươi phụ trách những học viên khác gà. Như vậy mấy người các ngươi đi theo ta. Tiêu Hàn nơi này là chính là bồi dưỡng hắn mấy người, hắn đương nhiên sẽ không để cho người cắm vào đi bảo. Tiêu Hàn không phải là là phân hóa những người khác, mà là vì chính mình đại kế, dỡ đại kế cũng chết, bất lực đại kế cũng chết. Tiêu Hàn không khỏi dựa nghĩ đến ban đầu Trần Thắng Lô Quang khởi nghĩa. Phi cái gì rơi đại kế cũng chết, chửi thề một tiếng. Lão tử đây là sinh tài hữu đạo. cái kia ai vậy, thử long ngươi đi tìm tây mễ. cái kia lân thiên ngươi đi diệp tâm, tính hay là ta tự mình đi đi. tiêu hằng nghĩ muốn, xuống lân thiên cũng là không sở được đầu não, cũng không tính. đúng, diệp phong tiêu. nơi này tạm thời giao cho ngươi, chúng ta mấy người kia cũng coi là thành viên nòng cốt, đi xuống chính là chuẩn bị mở tiệm sự tình. cái này lôi diễm phải vì nàng độc lập an bài một cái sân, nếu các ngươi ai dám quấy dây nàng, ta tiêu hằng tuyệt đối tha không các ngươi. chuyện này liền an bài cấp lân thiên đi an bài. Ngươi thành thật nhất nhưng thô trung hữu tế, cấp Lôi diệm an bài chỗ ở đi. Vâng, tiêu thiếu. Lân Thiên cũng là bỗng nhiên gật đầu với ta, "Tiêu thiếu tới. Nghe nói ngươi bị phân đến Vũ Vương 13 ban đi đi." Diệp Tâm thấy Tiêu Hàn lúc, lúc này mới hỏi, "Đúng, Vũ Vương 13 ban, xem ra Diệp Tâm cô nương tin tức rất chuẩn, ta là tới tìm Lôi Diễm." Tiêu Hàn lập tức nói, "Lôi Diễm? Tiêu thiếu là ngươi chuẩn bị đem Lôi diệm an bài đến Tân Sinh học viên bên trong đi. Có thể các ngươi nơi đó nam học viên địa phương à?" "Cái này, có thương thích không nhã?" Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng cái này ta đã sớm an bài xong, có lẽ đem lôi diệm an bài đến triệu phi yến bên người đó là không còn gì tốt hơn nhất. cô gái này luôn là muốn dò xét tin tức ta, kỳ thực đối với ta lòng mang ý đồ xấu. tiêu hàn cũng là mặt đầy lãnh ý, lôi diệm tỷ tỷ, tiêu thiếu tới. diệp tâm cũng lập tức la lên, tiêu thiếu tới, lôi diệm gặp qua tiêu thiếu. cái này rực rỡ hẳn lên thanh sang cũng để cho tiêu hàn mặt đầy chấn động. người là lôi diệm, tiêu thiếu không phải nói để cho ta đổi lúc trước trang phục. lôi diệm phản hỏi, nhưng sắc mặt nụ cười không giảm. đúng, ta là nói qua, cái này thân trang phục không tệ, quả nhiên có đại gia khuê tú trì phong phàm a được, cùng ta rời đi, ta để cho trọng tiểu ước cho ngươi an bài chỗ ở. Tiêu Hàn đột nhiên nói, trọng tiểu ước chính là cái kia mới tới học viên. Diệp Tâm đột nhiên hỏi, thế nào, ngươi biết nàng? Tiêu Hàn cho mày, cái này trọng tiểu ước thân phận quả thật làm cho Tiêu Hàn không đoán ra, người ở đây không giàu thì sang, duy chỉ có là cái này trọng tiểu ước một người phụ trách hội học sinh, cái này dù sao vẫn là vũ linh, vũ sư, vũ vương ba đẳng cấp học sinh hội trưởng. Không nhận biết, bất quá ta cũng nghe nói, sân nhỏ chuyển phí phí dương, dương đều đang suy đoán thân phận nàng. Tựa hồ thanh diệp học viện cũng không có tiết lộ nàng lai lịch. Diệp Tâm gật đầu nói, ta hỏi qua Ra Ra, nhưng hắn không nói gì. Ta tin tưởng hắn là biết nội tình. Diệp Tâm cười khổ nói, được, Diệp Tâm cô nương, lôi Diễm khoảng thời gian này làm phiền ngươi, nhiều hơn xin lỗi a. Tiêu Hàn cũng là lập tức ôm về nói, khách khí, Tiêu ít hơn lần đưa ra lễ vật, tỷ muội chúng ta môn cũng đều rất cảm kích ta, duy chỉ có là Phi Yến muội muội tựa hồ tâm lý không thoải mái, nàng cũng theo đó tức giận rất. Ta tào, khó trách cái này Tiểu nữ nhìn thấy ta cũng như an hỏa dược dường như, lại đối với ta mở miệng liền công kích. Tiêu Hàn lúc này mới biết đầu đuôi, được, chúng ta đây đi trước một bước. Ta còn có chuyện. Ngồi sát trời còn sớm đi trước tìm Trọng tiểu Ức. Tiêu Hàn sau khi gật đầu, mới mang theo Lôi Diễm rời đi. Cái này Trọng tiểu Ức đúng không? Ta là Tiêu Hàn. Ở một nơi sân bên ngoài, Tiêu Hàn gõ cửa đạo. "Tiêu Hàn học viên đến." "Vào đi." Trọng tiểu Ức ở trong sân đang tới hoa. "Vị này là?" Trọng tiểu Ức đột nhiên ngẩng đầu lên. "Đây là ta thủ hạ Lôi Diễm, ta lần này đặc biệt tới cũng chính là để cho tiểu Ức học viên cấp Lôi Diễm an bài một cái chỗ ở, viên này chú nhan đan cũng coi là ta cấp tiểu Ức học viên lễ vật đi." Tiêu Hàn cái này ra tay tự nhiên muốn phóng khoáng lần này tiêu tiền ra tay chính là 20 triệu như vậy một viên chú nhan đan cũng không coi vào đâu ngược lại mình là thua thiệt tiền rốt cuộc chú nhan đan đây chính là trong truyền thuyết có tiền mà không mua được đồ vật ta ngươi lại có được trọng tiểu ước cầm lấy cái này ngọc hạ lúc này mới lấy ra liếc mắt nhìn đúng là chú nhan đan mà còn chất lượng rất tốt ít nhất có thể so với cấp bậc tông sư đan sư luyện chế mà thành cho dù là hoàng thất e sợ cho cũng không có thế này tinh xảo tay nghề trọng tiểu ước cũng là thuận miệng mà đạo cái này chú nhan đan ta không thể muốn còn như lôi diễm tỷ tỷ chỗ ở liền ở chỗ này của ta đi ta ngày thường cũng là một người buồn chán có thể có người tán gẫu một chút cũng tốt cái này trọng tiểu ước cũng là cực kỳ hiền lành được vậy thì đa tạ tiểu ước học viên cái này chú nhan đan ta sẽ đưa cho người lôi diễm à ngươi hảo hảo đi theo tiểu ước học viên đi nàng cũng là hội học sinh lãnh đạo à ta đây cái cũng chỉ có đi theo nàng lan luận à tiêu hàn cái này đến không phải là trâm trọng mà là sự thật trọng tiểu ước thân phận khó bề phân biệt bây giờ không người nào biết nàng là làm gì nhưng tiêu hàn suy đoán không phải là quận chúa chính là thanh diệp quốc cái kia quận thủ hầu gia con cháu hoặc là vương gia dù sao nàng cái này hoàng thất đan sư thủ pháp để cho tiêu hàn nội tâm chấn động còn như là thanh diệp quốc quân con gái cái này tiêu hàn cũng nghĩ tới nhưng không có nghe được nàng chính miệng nói cái này cũng không nên suy đoán tiêu hàn học viên khách khí ta tới nơi này chính là rèn luyện còn như lôi diễm tỷ tỷ là thanh mục lôi chàng trưởng lão đây cũng là kiến thức rộng tiêu hàn học viên có thể đem lôi diễm tỷ tỷ đảo đi tất nhiên cũng hao tổn cực lớn tài lực đi còn như cái này chú nhan đan ta cũng liền nhận lấy lòng thích cái đẹp mọi người đều có tiêu ước học viên khách khí ta đây đi trước một bước còn có khác đừng sự tình đi làm như thế nào tiêu hàn cũng là lấy lui làm tiến được tiêu tiêu hàn học viên đi thông thả ta mới vừa cùng lôi diễm tỷ tỷ nhận biết, cũng cần liên lạc một chút tình cảm. trọng tiểu ước gật đầu nói, nhìn tiêu hàn bóng lưng, trọng tiểu ước ánh mắt khẽ biến, lôi diễm tỷ tỷ tốt nhãn quang A, lại với tiêu thiếu nhân vật như vậy, ai, ta lôi diễm nào có tư cách tìm tới tiêu thiếu a, là tiêu ít đi ta theo đến hắn. lôi diễm khổ sở cười một tiếng, thế này à, ta đây minh bạch, xem ra tiêu thiếu nhãn quang không tệ, có thể tìm được lôi diễm tỷ tỷ cũng là hạnh phúc phận a. ta muốn hỏi hỏi tiêu thiếu chiêu nạp như vậy người rốt cuộc muốn làm gì. trọng tiểu ước ngược lại cũng không phải bảo căn vấn đề, mà là hiếu kỳ a. Cái này sẽ trả tiểu ước muội muội chủ tội, Tiêu nói ít không thể nói cho người khác biết, cái này. Được rồi, ta biết. Đẩy ra mây đen gặp Minh Nguyệt, sau đó sớm muộn sẽ biết, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Tiêu thiếu quả nhiên là một cái không tệ nhân tài à, cái này thân thế mặc dù bình thường, nhưng thiên phú này thực lực cùng với thủ đoạn lại quả thực để cho người khiếp sợ, người như vậy thật đáng sợ. VS, Côn Vật bi cạo tỉ hiển xin 1910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Côn Vợ ở có thêm động lực làm về chương 172. Tiêu Hàn Cúc Quơ, chương 172, Tiêu Hàn Cúc Quơ. Lúc sáng sớm, Tiêu Hàn lên rất sớm. Hôm nay tựa hổ cũng là chính thức lên lớp ngày thứ nhất. Đối với hắn mà nói, vẫn còn có trọng yếu sự tình đi làm, tây mẹ đã trở về, Vũ Vương 13 ban tổng kết 25 người, như vậy nói cách khác hắn làm phó trưởng lớp cái này chính là một cái lớn nhất cơ hội. Cái kia Tử Long, Người hôm nay đi giúp ta cái giả đi, nói cho trọng tiểu ức ta có việc trước đi ra ngoài một chuyến. Như thế nào? Tiêu Hàn cười hắc hắc. Đại ca, ngươi muốn chạy trốn giờ học. Tử Long biến sắc. Tử Long a, lời này không phải như vậy nói, cái này giả với cốt quân là có khác nhau. Tiêu Hàn cũng lập tức chỉ điểm đạo. Ừ, đại ca nói đúng. Cái này giả cùng cúp quân là có khác nhau." Thử Long cũng gật đầu nói, "Được, vậy thì tốt, ngươi đi đi. Ngoài ra ngươi đi giúp ta thông báo một tiếng Lôi Diễm, chúng ta ở cửa học viện đợi nàng." Tiêu Hàn cũng là lại lần nữa phân phó nói, "Hạo đại ca, ta đây phải đi." "Được, Tây Mễ chúng ta đi thôi." Bây giờ Tây Mễ mặc dù vẫn là học viên, nhưng đối với hắn mà nói đã sớm thuộc về Tiêu Hàn tiểu đệ, cái này giả cũng sẽ không dùng. Dù sao đều là Vũ Tông học viện, đây đều là nên vì học viện làm ra công hiến. Tiêu Thiếu gấp gáp như vậy tìm ta đi ra ngoài là là mộng tiệm. Hôm nay hình như là ngày thứ nhất lên lớp a. Lôi Diễm khổ sở cười một tiếng. Cái này là a, dĩ nhiên là ngày thứ nhất lên lớp, nhưng ta giả. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Dạ, cái này giả phải giao cho La Khải làm đạo sư khảo hạch sau phê chuẩn mới có thể thông qua a, ngươi tìm người khác đều vô dụng. Lôi Diễm rồi mới lên tiếng. Là thế này sao? Ta nhớ được ta lúc đi học không phải như vậy a. Tiêu Hàn lắc đầu nói. Tiêu Yến Thuần học, ta đây cũng không biết. Ngược lại Thanh Diệp Học Viện quy củ chính là như vậy. Lôi Diễm lắc đầu nói. Quản hắn khỉ gió, cúp cua liền chạy giờ học. Ta Tiêu Hàn không sợ trời không sợ đất, ta sự tình trước làm xong lại nói. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Được, cái kia Tây Mễ à, chúng ta đi đi trước ngươi cửa hàng mặt tiền nhìn một chút. Tiêu Hàn lập tức nói đương Tây Mễ đem cửa hàng này mở ra lúc, bên trong cũng là cực kỳ bần loạn, có thể so với một cái phế tích nơi, bên trong trôn cũng là không được, tràn đầy cho bụi cùng mạng nhện. Đây chính là ngươi cửa hàng mặt tiền. Dựa vào, cứ như vậy ai, mau mau tìm người cho ta thu thập, đi nhanh." Tiêu Hàn lập tức nói. "Vâng, đại ca." Tây Mễ sắc mặt đỏ bừng, lúc này mới lập tức rời đi. Lôi diễm nơi này chính là chúng ta mới khai trương cửa tiệm, ta cốt quốc nguyên nhân chính là vì cái này." Tiêu Hàn cũng là ảo tưởng sau đó Cửa hàng này có thể kiếm nhiều tiền. Tiêu Thiếu vậy ngươi nghĩ, muốn kinh doanh cái gì? Lôi Diễm đột nhiên hỏi. Kinh doanh? Ta chú nhan đan cùng với thuốc lá đều là kinh doanh, chú nhan đan giá cả ngươi nên minh bạch, ít nhất 2 triệu một viên, mà thuốc lá chính là 200 ngàn một bọc, một cái một cái 2 triệu. Tiêu Hàn chậm rãi lấy ra một điếu thuốc, đốt sau cũng nhìn xung quanh đây hết thảy. Vị này thiếu gia, chúng ta lần trước có phải hay không gặp qua? Tiêu Hàn cũng lại lần nữa thấy lần trước cái kia lại thuốc. Ồ, hình như là, không phải là ngươi nói cửa hàng này là Tây Mễ thiếu gia. Tiêu Hàn gật đầu nói. Đúng, chính là ta là vị này thiếu gia đem nơi này bao cái này đại thúc trung niên cũng gật đầu nói đúng chính là ta có việc gì thế tiêu hàn cũng cười nói cái này ta cũng không nên nói nơi này lúc trước liền luôn có người làm loạn ta nghĩ ngươi yên tâm ai dám tới nơi này làm loạn ta để cho hắn ăn không ôm lấy đi tiêu hàn đàn đàn trong tay khói bụi rồi mới lên tiếng đại ca ta trở lại tây mễ mang theo mấy người cũng là bắt đầu thu thập được trước đi dọn dẹp lôi diễm đi với ta chúng anh nhìn một chút tiêu hàn gật đầu nói được tiêu thiếu cái này lôi diễm à, ngươi cho là ta nếu là lại nhận làm hết mấy cái cửa hàng mặt tiền như thế nào? một là đan dược, một là thuốc lá, một là áo dài. tiêu hàn đột nhiên dừng lại. áo dài. cái này ta chưa từng nghe qua. lôi diễm lắc đầu nói, ngươi truyền là trường sam bảo đi, nếu là từ ngươi bóc đuổi ba phần nơi hai bên cắt ra, ngươi cho là hiệu quả này sẽ như thế nào? tiêu hàn cũng là đột nhiên nói, ba phần. lôi diễm đột nhiên hơi đỏ mặt, đúng, chính là ba phần, nhưng ta cho là ba phần quá ít, ước chừng ở bốn phần thích hợp. tiêu hàn gật đầu nói, tiêu thiếu ý nghĩ rất tốt à rất nhiều thích mỹ nữ một cái khẳng định cũng thích vật như vậy à? Lôi Diễm gật đầu nói, cái này nếu không, ta còn có một loại ý nghĩ. Tiêu hàn như có điều suy nghĩ nói, thích, Tiêu thiếu trả, còn có ý kiến gì? Lôi Diễm có chút không giải thích được nhìn hắn, luo đen, cái này tất chất khống, cũng là ban đầu thời đại kia cực kỳ truy cầu, nếu là Tiêu hàn đem điều này lưu truyền ra đi, phỏng chừng cái này thích người càng không ít. Được, Lôi Diễm ngươi đi chung quanh nhìn một chút, nơi nào áo quần cửa tiệm sẽ có bên trên hào màu đen tài liệu, xem ra ta còn muốn bắt đầu làm việc sưởng chế tác quần áo. Tiêu Hán biết chuyện này thật phiến phái bắt đầu làm việc sưởng làm quần áo, lôi diễm cũng rất mới mẻ, đúng vậy, cái này không phải đại lượng sinh sản lựa chọn tài liệu, chúng ta thế nào tiêu thụ ra đi, đương nhiên cái này thư thích độ chất liệu vấn đề đều phải giải quyết, cái này chúng ta đi trước lựa chọn nhà máy địa chỉ, nếu không cái này cũng rất lớn, sớm biết ta nên toàn bộ đều mang ra ngoài, hiện tại không đủ nhân viên cái này phiền toái thật lòng đại, bà mẹ nó, dùng nhân thời điểm không người, đây mới là nhất khổ não, đúng, lôi diễm ngươi trước đi chuẩn bị, xem ra ta còn có đi thuê một nhóm lớn thành viên nòng cốt, nếu không cái này khẳng định không được à? còn có không thể để cho người đánh vào trong chúng ta bộ, nếu không đây nhất định có vấn đề. Tây Mễ, ngươi qua đây." Đột nhiên Tiêu Hàn la lên. "Đại ca, thế nào?" Tây Mễ không hiểu. "Cái này các ngươi gia tộc có người nào? Đều nói cho ta nghe một chút đi." Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. "Cái này, gia tộc chúng ta có không nhiều, phòng trưng cũng liền còn lại mấy chục người mà thôi, còn có một chút đường huynh đường đệ cùng với tỷ muội." Tây Mễ tính xuống nói. "Được, tìm bọn họ, ngươi bây giờ về nhà tộc thay ta triệu tập thích hợp nhân tuyển, lui giệm đi với ta lựa chọn một chỗ điểm." Tiêu Hàn làm việc cũng là mạnh mẽ vào rồi hắn cũng không hai mặt như vậy vừa không có hiệu quả lại không có lợi. Vâng, Tiêu thiếu ta đây phải đi. Tây Mễ mặc dù không biết Tiêu Hàn phải làm gì, nhưng vẫn là lập tức đi chuẩn bị. Lôi Diễm theo ta đi, ở bắc thành đi bộ một vòng, lựa chọn một nơi tốt trang viên, với nơi này làm chúng ta nhà máy địa chỉ, bắt đầu đối với, đúng, tài liệu cùng với áo quần quần áo trang sức tiến hành sàng lọc. Tiêu Hàn cũng là đều đâu vào đấy. Vâng, Tiêu thiếu. Cho dù là Lôi Diễm đều không nghĩ đến, Tiêu Hàn lại sẽ nhúng tay áo quần quần áo trang sức, lại xông vào nửa nhân quần áo trang sức trên, cái này cũng có chút cổ quái. Tiêu Hàn nhìn như trầm trọng kỳ thực cái này đầu não mới là càng kinh khủng hơn. một ít quan to quý tộc công tử ca có ai thế này đầu não? có thể làm đến bước này? sợ rằng cũng không có đi. đối với lôi diễm mà nói đây cũng không phải là kinh diễm, mà là cực kỳ khiếp sợ. P.S. côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 173. bị phê giáo huấn, tạm thời nghỉ lớp. chương 173 bị phê giáo huấn, tạm thời nghỉ lớp. được, liền nơi này đi. tiêu hàn đứng ở một nơi phế cựu ngoại trang viên, lúc này mới gật đầu nói. Mẹ kiếp, lão tử sao không nghĩ tới lại liền toàn bộ dị dưới tất chân cửa tiệm đây. Dựa vào còn có áo dài à? Cái này đặc biệt nương đều là linh thạch à, bó lớn bó lớn linh thạch. Bất quá cái công xưởng này nhân tài, xem ra là một phiến phái. Lôi Diễm ngươi làm thanh mục lôi chàng trưởng lão, hẳn nhận biết không ít người chứ. Cái này dám định năng lực cũng không nên sai, như vậy cái này nhà máy cùng với cửa tiệm nhân tài sàng lọc ta liền tạm thời giao cho ngươi, nhớ phải đem bất kỳ tin tức gì toàn bộ cho ta ghi danh, ém mảy may đều cấp lão tử cũng đi. Ai dám nhúng tay ta tiêu hàn làm ăn, vậy cũng là đối địch với ta. Cho ngươi mười triệu linh thạch làm cho này bên trong vận duyên kinh phí. Có thể không?" Tiêu Hàn lập tức nói. Mười triệu." Lôi Diễm cũng khổ sở cười một tiếng. "Được, ta đi về trước, phải đi tìm Tử Long, an bài cho hắn một chuyện." Tiêu Hàn cũng là tốc độ cực nhanh, biến mất ở nơi này, ở nơi này phòng học bên ngoài, Tiêu Hàn cũng ở đây ngoài cửa sổ liếc một cái, nhìn cái này La Khải Lập đạo sư ở trên đài diễn giảng, Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc. "Tiêu Hàn, ngươi cốt của chứ?" Trọng Tiểu Ước đột nhiên từ Tiêu Hàn phía sau xuất hiện. "Tiểu Ước học viên, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tiêu Hàn mặt đầy khiếp sợ. "Ta là hội học sinh hội trưởng." Phụ trách tam cấp liên minh hội học sinh, cho nên ta không cần nghe giờ học, ngược lại ngươi cúp qua sự tỉnh giải thích thế nào?" Trọng Tiểu ước mặt đầy tức giận. "Cái này, sau đó giải thích nữa, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao?" Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Giúp cái gì? Ý đồ xấu ta cũng không làm. Trọng Tiểu ước mặt đầy nghi ý, cái này tự nhiên không phải là ngươi giúp ta đem Triệu Tử Long tìm ra, ta có việc gấp tìm hắn. "Thật? Ta bằng vào ta nhân cách bảo đảm." Tiêu Hàn lập tức nói. "Nhân cách? Ngươi cái này cúp cua người còn có cái gì nhân cách? Lúc này mới lên lớp ngày thứ nhất mà thôi, ngươi liền bắt đầu cúp cua?" cái này sau đó mới thế nào cây lập uy nghiêm ngươi chính là phó trưởng lớp đây trọng tiểu ước vài ba lời cũng để cho tiêu hàn khổ sở cười một tiếng đại tiểu thư a cầu cầu ngươi a giúp ta một chút được chứ ta thật có chuyện tiêu hàn cười khổ nói được lập tức sẽ tan lớp chính ngươi đi vào tìm hắn đi trọng tiểu ước lắc đầu nói tự thu xếp ổn thỏa ta cũng sẽ không bao che ngươi tội ta trở về tìm la khải lạp đạo sư tố giác ngươi tội trọng tiểu ước hừ lạnh một tiếng thử long ngươi qua đây gặp la khải lạp đạo sư rồi đi tiêu hàn mới lập tức đi vào đại ca làm sao ngươi tới ngươi không phải là cúc cua Tử Long cười khổ nói, ta tìm ngươi có chuyện, các ngươi tiếp tục lên lớp A. Tiêu Hàn liếc mắt nhìn Diệp Phong Tiêu mấy người, Tử Long, ngươi bây giờ lên, đi một chuyến thanh lam quận giúp ta tìm đến Khói Minh chỗ ở, ngoài ra giúp ta tìm đến Tùng Thanh Thành Tiêu gia, mang theo Tiêu gia ta một ít nồng cốt con cháu rời đi, đi nơi này Bắc thành. Ngoài ra để cho Lâm Vũ cho ngươi an bài một ít nồng cốt Khói Minh thành viên áp tải thuốc lá cùng linh thạch tới, đương nhiên linh thạch liền từ ngươi mang theo đi. Tính, ngươi dùng không gian giới chỉ toàn bộ chứa, mang theo bọn họ chạy tới Bắc Thịnh, ta có cần dùng gấp. Tiêu Hàn lập tức phân phó nói, Khói Minh chỗ ở. Triệu Tử Long hơi biến sắc mặt. Đó là ta ban đầu ở Thanh Lam Quận làm xây dựng làm an minh hội, vây quanh buổi đấu giá cùng với một cái thực lực cực mạnh gia tộc khai triển đứng lên, bây giờ còn có Vũ Vương cửa người trấn thủ, cái này hẳn có to đại quy mô." Tiêu Hàn lập tức giải thích. "Hoa, đại ca, ngươi chính là minh chủ đây, thật là lợi hại." Triệu Tử Long cũng kính nề đạo. "Được, nhanh đi, cái này sự tình ta chỉ có thể giao cho ngươi. Những người khác ta không yên tâm." Tiêu Hàn lập tức nói. "Vâng, ta lập tức lên đường." Triệu Tử Long cũng là lập tức nói. Nhìn hắn rời đi, Tiêu Hàn mới thở phào. "Tiêu Hàn, La Khải Lạm đạo sư tìm ngươi giao huấn." Đột nhiên Trọng Tiểu Hức thanh âm vang lên, cái này làm cho Tiêu Hàn mặt đầy khổ sở. Cái này bị phê thời điểm đến, cái này cũng rất bất đắc dĩ. Tiêu Hàn học viên, giải thích cho ta thoáng cái, vì sao phải cút qua? Vì sao không lịch sự ta phê chuẩn để cho Triệu Tử Long học viên đến giả? Chẳng, còn để cho Trọng Tiểu Hức học viên giúp các ngươi thuyết tỉnh. La là Khải Lập đạo sư mặt đầy tức giận. Cái gì? Trọng Tiểu Hức học viên giúp ta thuyết tỉnh? Tiêu Hàn mặt đầy đều là khiếp sợ. Hắn còn tưởng rằng chuyện này là Trọng Tiểu Hức học viên báo cáo, bây giờ xem ra hắn là sai quá nhân được, trọng tiểu ước học viên so ngươi đại khí nhiều, cái này ngươi chính là giải thích một chút đi. La Khải Lạp đạo sư quả nhiên vẫn là bắt không thả. cái này à, La Khải Lạp đạo sư ta cũng có nội khổ à, ta bây giờ bận bịu đánh vào vũ tông cảnh giới à, cái này đối với những cơ sở này kiến thức ta cũng không thích à, ta thích La Khải Lạp đạo sư có thể cho phép ta tạm thời không cần đi lên lớp. Tiêu Hàn đột nhiên nói, không cần đi lên lớp. vậy ngươi làm học viên làm gì? còn không bằng về nhà trồng ruộng hoặc người ngủ. La Khải Lạp đạo sư mặt đầy tức giận, không phải là, ta thật có việc gấp, gần đây ta bận mở tiệm đây. Tiêu Hán còn là nói đi ra mở tiệm. Trọng tiểu ức cũng mặt đầy chấn động. Đúng vậy, ta chính là bận bịu mở tiệm. Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng. Cái gì tiệm? La Khải Lạp đạo sư cũng hỏi lên. Cái này, ta chuẩn bị át chủ bài chú nhan đan cùng với thuốc lá hoặc người còn lại một ít đồ cổ. Tiêu Hàn gật đầu nói. Chú nhan đan? La Khải Lạp đạo sư mặt đầy chấn động. Đúng, chính là chú nhan đan. Tiêu Hàn đột nhiên quên cái gì? Đáng chết, thế nào quên để cho Triệu Tử Long đi đem ôn tuyết mang đến cho hắn, hiện tại lên đường, làm sao đây? Đáng chết, ta còn có chuyện, La Khải Lạp đạo sư còn có tiểu ức, ta đi trước một bước. Tiêu Hàn nhất thời lao ra nơi này. Tiêu Hàn, ngươi trở lại cho ta, trở lại. La Khải lạp đạo sư nhất thời cả giận nói. Trong tiểu ước, cái này Tiêu Hàn học viên tư tưởng tác phong có vấn đề, ngươi phải cho ta nghiêm trọng cải chính. Còn như lần này hắn lên lớp sự tình, bởi vì hắn biểu hiện có vấn đề, tạm thời nghỉ lớp đi. La Khải lạp đạo sư cũng là khoát tay nói. Được, đạo sư, ta biết phải làm sao. Trong tiểu ước sau khi gật đầu, cũng rời đi nơi này. Chú Nhan Đan, cái này thú vị, xem ra có thời gian ta cũng phải đi Tiêu Hàn cửa tiệm nhìn một chút. La Khải lạp đạo sư cũng là khẽ mỉm cười. Điều tử này ban đầu liền tin đồn hắn đầu não không đơn giản, càng là bản lĩnh không nhỏ. Bây giờ xem ra quả thật vẫn là một cái kỳ nhân a. Thử Long, Thử Long. Dương Tiêu Hàn lao ra sân bên ngoài, lúc này mới nhìn thấy hắn bóng lưng. Đại ca, ngươi thế nào gấp gáp như vậy? Ta vừa mới liền chuẩn bị hỏi ngươi đây. Thanh Lam cẩn khói Minh địa chỉ. Triệu Tử Long rồi mới lên tiếng. Khói Minh địa chỉ ngươi qua hỏi là được. Cái này ngươi đi Vũ Đạo Tông giúp ta tìm Ôn Tuyết trưởng lao, ta viết một phong thư cho nàng. Ngoài ra đem ta muội muội Tiêu Tuyết mang đến. Lần trước ta bởi vì sợ nguy hiểm sẽ không theo, lần này phải mang đến cho ta, biết không? Ôn Tuyết ngươi gọi Đại Tẩu đi." Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng. "Đại Tẩu?" Triệu Tử Long cũng là mặt đầy khiếp sợ. "Đúng, liền kêu Đại Tẩu đi, nhanh chóng đi." Tiêu Hàn lập tức nói. "VS, Côn Vật Bi khảo tỷ yển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 174." Tiêu Hàn đào bảo tiệm. "Chương 174, Tiêu Hàn đào bảo tiệm." Tử Long rời đi, lôi Diễm chuẩn bị nhà máy có việc, mà Tây Mệ phụ trách cửa tiệm chỉnh tu, như vậy cửa hàng này hết thảy, ta còn phải thật tốt lo xuống. Tiêu Hàn ngồi ở sân nhỏ, rồi mới lên tiếng. "Tiêu thiếu chúng ta tản lớp." Đột nhiên ba người này lúc trở về, mới mặt đầy cao hứng nói: "Được, tan lập liền có thể, cái này tiệm chúng ta Phô bây giờ đã muốn khai trương, đang đang chuẩn bị, cái kia Diệp Phong tiêu ta thân phận địa vị không tệ, ngươi nên đối với Giang Hồ thượng nhân vật quen thuộc chứ. Ngươi giúp ta tìm một ít đáng tin người, bất luận nam nữ đều được, phải theo ta tiêu Hàn làm việc." Trương tiểu hồ đúng không, ta xem gia tộc ngươi cũng không tệ, cũng giúp ta xem xét nhân tài, còn như Lân Tiên ngươi cũng giống như vậy, thu chung hữu tế làm việc cũng không chịu, ba người các ngươi liền làm thế này chuẩn bị, toàn bộ giúp ta xem xét nhân tài, không sai biệt lắm số người đã đủ, ta đây chuẩn bị cũng không đủ đầy đủ, hiểu không? Tiêu Hàn từng cái nói, vâng, Tiêu thiếu chúng ta đi suốt đêm làm, ba người tiếng nói rơi xuống, mới biến mất ở nơi này. Tiêu Hàn, có ở đây không? Trọng Tiểu Ước đột nhiên đi tới, ta không ở nơi này sao? Thế nào không có ở đây? Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng. Được, La Khải lạp đạo sư cũng không có trách cứ ý ngươi, bất quá ngươi cái này mở tiệm rốt cuộc là cái gì cửa tiệm à? Trọng Tiểu Ước không hiểu hỏi. Một thân màu lam trang phục lộng lấy Trọng Tiểu Ước thân phận không rõ, nhưng để cho Tiêu Hàn cũng rất là hiểu kỳ. Tiểu Ước, ngươi rốt cuộc là người nào? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Ta chính là một cái học sinh hội trường à? Còn có thể là người nào? Trọng Tiểu Ước tự hồ cũng không muốn nói ra hắn hết vậy. Được rồi, ngươi không nói ta như thường sẽ biết, ta biết ngươi cùng những người khác khác nhau. Tiêu Hàn Như cũ lấy ra thuốc lá. Ngươi lấy cái gì? Trọng Tiểu Ước mặt đầy vô giải. Thuốc lá, có muốn thử một chút hay không? Tiêu Hàn cười hắc hắc. Cái này vẫn là coi vậy đi. Trọng Tiểu Ước vừa nhìn cũng có chút không muốn. Thuốc lá đây là cao cấp đồ dùng, còn như chú nhan đàn cũng giống như vậy, ta đang nhớ ta mở tiệm thời điểm, sẽ có hay không có người cổ động. Tiêu Hàn rồi mới lên tiếng. Đương nhiên là có ạ. Ngươi đang ở đây thanh diệp học viện nhân khí kỳ thực rất cao à? Nếu là ngươi vung cánh tay hô lên, phòng trường thì có ngàn vạn thiếu nữ gây đến. Trọng Tiểu Ước tựa hồ có một chút điểm ý chào phúng. Ngàn vạn thiếu nữ. Tiêu Hàn không nói gì. Lần này hắn át chủ bài, chính là hoàn toàn thiếu nữ. đương nhiên những nam nhân này hắn cũng cân nhắc qua, chính là thuốc la cùng với chú nhan đan. Được, đêm đã khuya, Tiểu Ước học viên vẫn là đi về trước đi. Tiêu Hàn cũng hạ lệnh chủ khách. Được, đúng là Khải là đạo sư để cho ta thông báo ngươi, tạm thời cho ngươi nghỉ lớp, cho ngươi suy nghĩ thật kỹ ngươi vấn đề tác phong, giải quyết lại đến thêm học đi. Trọng Tiểu Ước hừ lạnh một tiếng vấn đề tác phong, ta tác phong rất bình thường a, không phải là cút cua nhà, cái này đặc biệt nương rất ly kỳ. nghĩ, muốn, lao tử khi còn bé cút cua, đây không phải là tùy tùy tiện tiện sự tình, cái này còn cả nghiêm trọng như thế, lại cấp lao tử nghỉ lớp, bất quá như vậy cũng tốt. tiêu hàn hiểu ý cười một tiếng, cái này dù sao cũng là hắn tu cầu, cái này người khác giúp ngươi đạt tới, ngươi còn không tiếp nhận cái này coi như có chút vấn đề. sáng ngày thứ hai, tiêu hàn cũng thật sớm liền rời đi thanh diệp học viện, lúc này mới tiêu hàn thấy chuẩn bị xong hết thảy, cũng là cười hắc hắc. cái này tây mỹ a, còn có lôi diễm, các ngươi đều đến đây đi. Ta cửa hàng này cũng liền ngày mai khai trương như thế nào. Tiêu Hàn đột nhiên nói, ngày mai mở trạm, gấp gáp như vậy, Tây Mễ có chút không hiểu, cái này cái gì sự tình cũng phải tranh thủ cho kịp thời cơ, đúng Tây Mễ đi thông báo Chung Quanh Tam ra cửa tiệm, toàn bộ đều cho ta quan môn, phải đều cho ta lần nữa nghỉ dưỡng sức, ta toàn bộ muốn, còn như giá cả dễ bàn, từ Long bây giờ rời đi át phải cũng sẽ mang về Linh Thạch, như vậy những thứ này hắn cũng sẽ không sợ. Cái này muốn mở, liền mở đại, làm cho cả Thanh Diệp Học Viện đều biết hắn Tiêu Hàn mở tiệm, cửa hàng này chính là là đối với, đúng. Bắc Thành cùng với toàn bộ thanh diệp học viện, người ở đây đều có tiền, đều là không giàu thì sang hạng người. tiêu thiếu tiệm kia phô tên đây. Lôi Diễm đột nhiên hỏi: "Cửa tiệm tên?" Tiêu Hàn cái này quả thật không có tỉ mỉ nghĩ tới. Tự mình ở dị giới mở tiệm, cái này nếu là thuyết phục tục ngược lại cũng không được, cái này nói quá châu bọ cũng không nên. Không bằng liền kêu Tiêu Tiêu Hàn Đảo Bảo Tiệm chứ. Tiêu Hàn cũng là cười ha ha một tiếng, để cho người chung quanh cũng là không hiểu. Tiêu Hàn Đảo Bảo Tiệm. Ừm, cái này không tệ a, Tiêu Thiếu ý nghĩ tốt, cái này đảm bảo cũng như một ít đại hình phường thị một dạng chỉ có bảo bối mới có thể bị người đảo. Lôi Diễm cũng là cực kỳ đồng ý nhưng Tiêu Hàn tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng. Hắn đây tông không thể nói Tiêu Hàn đang dược hoặc là Tiêu Hàn áo dài tiệm chứ. Cái này nhiều tục khí a, cái này đào bảo hai chữ cũng là cao cấp đại khí cao đẳng lần. Hắn ở dị giới cũng là đào bảo, thì nhìn hắn cùng với hắn họ ngựa người người nào đào bảo tiệm càng thêm lợi hại đã biết thế. Nhưng ở cổ đại thì có, ở dị giới mở đào bảo, như thường cũng là hắn bản lĩnh. Được, ta đây đi về trước. Hôm nay ta chuẩn bị đi 13 ban năn nỉ một chút uống, đây là đang dược, thuốc lá các ngươi tạm thời phân biệt với hai cái cửa hàng mặt tiền phân biệt đào bảo, ta đều để ở chỗ này ngươi tất thệ đều chờ các ngươi chuẩn bị xong, ngày mai sẽ khai trương la. Hắn đào bảo tiệm khai trương, cũng để cho tiêu hàn lần đầu tiên thử làm lão bản. cái này ở dị giới làm lão bản mùi vị thật đúng là thoải mái a. bò lớn bò lớn linh thạch vào tài khoản, đây cũng là để trong lòng hắn cực kỳ thống khoái a. các bạn học ta trở lại. tiêu hàn đột nhiên xuất hiện trong phòng học, cũng để cho triệu phi yến đám người biến sắc. tiêu hàn, ngươi làm gì? đã hai ngày không có tới lên lớp. triệu phi yến cũng là đột nhiên nói. ồ, cái này a, ta đã tạm thời nghỉ lớp. Hôm nay ta tới nơi này, chính là làm một sự kiện, bản thiếu ở thanh diệp học viện cửa tiệm ngày mai sẽ phải khai trương. đến lúc đó ta hy vọng các vị có thể xem ở ban đầu ta là tổng đội trưởng phân thượng, đều đi cho ta cổ động. Tiêu hàn lập tức nói, mở tiệm. Tiêu hàn ngươi chính là đang làm cái này. Triệu phi Yến thần sắc cứng lại, nàng cũng là đột nhiên nghe được tin tức này, nơi nào sẽ biết lại sẽ là thế này. Tiêu hàn khoảng thời gian này đều không thấy bóng dáng, không nghĩ tới chính là ở ngoài học viện mở tiệm. Đúng vậy, cái này không nắm quyền trước thông báo ngươi trả, còn xin lỗi. Ta đi Vũ Linh lớp học cùng với Vũ Tư lớp học chủ hạch chủ hạch, mọi người ngày mai nhớ phải đi lệnh chẳng a, ta tiêu hàn ở ngoài tiệm cùng kính chờ đợi các ngươi đại giá. Đáng chết Tiêu Hàn, lại ám đội Trần Thương chúng ta lại cũng không biết tình huống, hắn lại liền mở tiệm. Như Yên muội muội chúng ta đi không đi nhìn một chút. Triệu Phi Yến mặc dù tức giận, nhưng nội tâm hay là muốn đi xem một chút. Cái này vẫn là đi xem một chút đi, dù sao lần trước Tiêu Hàn cũng là cực kỳ hào phóng, cho chúng ta một người một viên chú nhan đan, chính ngươi không đi, cái này còn có thể quấy Tiêu Hàn không cho ngươi chú nhan đan. Liễu Như Yên cũng là cười dưới nói, "Hừ, ngươi nhất định là xuân tâm động." cũng giúp tiêu hàn nói chuyện. Triệu Phi Yến mặt đấy tức giận. Dĩ nhiên không phải á ngươi không phải là ghét tiêu hàn, như vậy ngươi không đến liền là, ta đi hỏi một chút Diệp tâm muội muội có đi hay không, có lẽ Diệp lan trưởng lão cũng sẽ đi, còn có lâu lan tỷ tỷ Ngươi, ta đây cũng đi. Triệu Phi Yến khổ sở cười một tiếng. v.s Cồn vật bi cảo tỷ hiển xin vột 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 175. Đại thủ bút, tán tài chục triệu. Trước 175, đại thủ bút, tán tài chục triệu Tiêu Hàn một lần đi thăm viếng Vũ Linh cùng với Vũ sư mấy cái tần sinh học viên lớp học, cái này một lần cũng là nhật tình dâng cao, Tiêu Hàn cũng là cực kỳ khâm phục hiện tại người trẻ tuổi. Nếu là bọn họ tập thể cút qua, đây mới là Tiêu Hàn nhất cảm giác buồn cười. Được, mọi việc đã sẵn sàng Đông Phong cũng đến, không biết Tây Mễ bọn họ chuẩn bị kiểu nào. Trong đêm khuya Tiêu Hàn cũng là kích động một đêm không ngủ. Nương theo lấy đêm khuya sau, hắn mới dần dần ngủ. Trong động Tiêu Hàn cũng là kèm theo linh thạch ngủ, liền hắn nguyên cả cái giường cùng với phòng rõ ràng đều là linh hạch, còn có rất nhiều cường người trấn thủ, cái này có thể nói là kim ốc lên phòng. Tiêu thiếu trời sáng. Hôm nay không phải là cửa tiệm khai trương. Diệp Phong tiêu ba người cũng là lập tức hỏi. "Hả? Đúng chúng ta lúc này đi." Tiêu Hàn lập tức nói. Sáng sớm bốn cái bề mặt lại đồng thời khai trương, trong chốc loáng này liền thâu tóm chung quanh những cửa tiệm khác, năm cái chữ to cực kỳ mắt sáng. "Tiêu Hàn Đào Bảo Tiệm", năm cái chữ to tương bừng trên giấy, cái này rồng bay phượng múa chữ càng là cực kỳ có lực. "Hào hào hay, hay a, cái này làm không tệ." "Tây Mễ a, còn có lôi diễm hai người các ngươi làm thật lòng không tệ." "Đương nhiên ta tới sớm như vậy cũng là là tới xem một chút." Hôm nay chúng ta khai trương đều sốc lại tinh thần cho ta đến, ta không hy vọng có người quét ta tiêu hàn mặt mũi, các ngươi hiểu không? Tiêu Hàn lập tức gật đầu nói: "Vâng, tiêu thiếu." Hai người rối rít gật đầu. Diệp Phong Tiêu, Trương Tiểu Hổ cùng với Lân thiên ba người các ngươi cho ta xem tốt còn lại ba cái bề mặt, chúng ta giả trẻ không gạt tại chỗ đấu giá chú nhân đan." Tiêu Hàn lập tức nói: "Cũng chính là sau một khắc, không ít học viên đi ngang qua lúc, cũng là rối rít hướng nơi này đi tới." Tiêu Hàn: "Đây không phải là lần trước tân sinh học viên tổng đội trưởng tên." Không thiếu nữ học viên đột nhiên nói: "Đúng vậy, ta nghe Tiễn Nguyệt Mười học tỷ nói qua, tựa hồ nàng trả" còn, đưa qua hoa. A. ngoài ra một học viên nữ nói, được, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. hôm nay tiêu hàn đảo bảo tiệm đẩy ra thứ nhất khoản tiêu thụ sản phẩm, dĩ nhiên không phải cái gì thập toàn đại bổ hoàn, cũng không phải là cái gì hồ lư đan, mà là ta trong tay trong hộp ngọc chú nhan đan. chú nhan đan, xuống lại người đều rối rít chấn động. vật này cũng không phải là vật tầm thường a, lão bản, ngươi cái này chú nhan đan là thật giả. không thiếu nữ học viên nhất thời đụng lên đến, những thứ này tướng mạo xấu xí nữ học viên cũng là cực kỳ nhiệt tình. đương nhiên là thật, giá bắt đầu hai vạn linh đá chú nhăn đan. Có thể coi chàng bóp vỡ cho các ngươi thử, đương nhiên hiệu quả hiệu quả nhanh chóng." Tiêu Hàn cũng là đột nhiên nói, "Thật sao? Có thể thử." Những thứ này nữ học viên cũng là cực kỳ cao hứng. Tại Hạ Thiên Dương trưởng lão tới trước chúc mừng Tiêu thiếu khai trường, đưa lên 1 triệu linh thạch để bày tỏ kính ý. Thiên Dương trưởng lão cái này ra tay trong mấy mắt, không ít học viên cũng là nhất thời điên cuồng. Thiên Dương trưởng lão đều đến, xem ra đây cũng là thật. Diệp Lan chúc mừng Tiêu thiếu tiệm mới khai trương, đưa lên 500 ngàn linh thạch để bày tỏ. "Thiên Dương trưởng lão, Diệp Lan trưởng lão các ngươi quá khách khí, người đâu, mau mau kêu hai vị trưởng lão ngồi xuống." cho ta ghi nhớ danh sách các loại chờ khai trương đi qua thống nhất ở vạn bảo lầu chiêu đãi chư vị tới chúc mừng người tiêu thiếu cái này không phải được ga chúng ta cái này có cái gì không được ta tiêu hàn mặt mũi cũng không cho sao tiêu hàn đột nhiên nói đương triệu phi yến đám người đi tới lúc thấy như vậy một màn cũng là nội tâm chấn động lại có hai vị trưởng lão chỗ dựa ta xem hắn tiêu hàn còn có bao nhiêu bản lĩnh triệu phi yến cũng hừ lạnh một tiếng tại hạ lâu gia lâu lan tới chúc mừng tiêu thiếu khai trương đưa lên tiền quà một triệu linh thạch lâu lan xuất hiện trong mắt cũng để cho triệu phi yến biến sắc lâu lan lại cũng tới. Triệu Phi Yến mặt đầy chấn động. Ha ha, Phi Yến tỷ tỷ đây là cái thị, ta cũng đi trước một bước. Liễu Như Yên tự nhiên cũng phải bày tỏ một chút. Nguyên lai like là lâu già lâu lan tiểu thư cũng tới, xem ra cái này Tiêu Hàn quả nhiên được hoan nghênh à. Bắp thành trung quanh trong nháy mắt liền bút lửa. Tại hạ Liễu gia Liễu Như Yên tới chúc mừng Tiêu thiếu tiệm mới mở trạm, đưa lên tiền quà một triệu linh thạch. Liễu Như Yên cũng là không người đạo. Nguyên lai like là Liễu cô nương, đa tạ cổ động à. Tiêu Hàn chiêu đãi không chu toàn chỗ xin hãy thứ lỗi. Tiêu Hàn cũng là cực kỳ cao hứng. Cái này Phi Yến cô nương không có tới. Tiêu Hàn đột nhiên cho mảy. Cái này ta không biết có lẽ đi Liêu Như Yên lắc đầu nói Tân sinh học viên Vũ Triệu Thiên chúc mừng Tiêu Thiếu khai trường đưa lên tiền mừng một triệu bất thành tùy ý Tân sinh học viện triệu chuyện rưỡi chúc mừng Tiêu Thiếu khai trường đưa lên tiền mừng một triệu linh thạch bất thành tùy ý Tân sinh học viên trong ngay mắt nhiều hơn người để cho chung quanh đây cũng là nhất thời hỗn loạn tới tất cả mọi người nhìn một màn này cũng là sắc mặt chấn động ở nơi này là cái gì khai trường cái này căn bản là một trận thịnh thế a người khác khai trường có lẽ có người nhưng là sẽ không giống như như vậy lại làm muôn đỉnh nổi thị học viện trước cửa hỗn loạn chuyện này nhất thời chỉ làm đồng ý thông bất tiện cái này tới cũng đều tới Tiêu Hàn tự nhiên cũng lản nên ra tay. Tân sinh học viên tổng đội trưởng Vương Đại trụ tới chúc mừng Tiêu thiếu khai trường, đưa lên tiền quà 5 triệu linh thạch, mong rằng Tiêu thiếu vui vẻ nhận. 5 triệu linh thạch. Tân sinh học viên thực huấn viên Vương Sương đưa lên tiền quà 3 triệu. Tân sinh học viên thực huấn viên. Tân sinh học viên thực huấn viên Lục Hổ đưa lên tiền quà 3 triệu linh thạch. Chúc mừng Tiêu thiếu tiệm mới khai trương. Một cái 5 triệu, bốn cái 3 triệu, nhất thời để cho toàn trường trực tiếp điên cuồng. Không ít người cũng là rối rít tán phục, ở nơi này là khai trương, cái này đặc biệt nương căn bản là đưa tiền a. Được, hôm nay mọi người có thể đến cổ động. Tiêu Hàn cảm giác sâu sắc cảm ơn. Ở chỗ này cũng nói một chút ta đây. Tiêu Hàn đạo bảo tiệm khai trương đổ vào ta. Tiêu Hàn vẫn là phải tiến vào chủ đề. Được, ta đây cũng liền nói một chút. Đạo bảo tiệm khai trương áp chủ bài thuốc lá cùng với chú nhan đan. Ta giải tán trước tài sản a. Đây là thuốc lá tại chỗ đều có phần. Cái này một bọc thế nhưng 200.000 linh thạch. Tại chỗ người ta đưa ra 100 bao. Các ngươi hẳn biết cái này giá trị bao nhiêu? Tiêu Hàn cái này tán tài đại thú bút, cũng để cho mọi người khiếp sợ. 20 triệu linh thạch hương khói lấy ra tán tài. Hắn đây nương trực tiếp là phung phi a. Tiêu Hàn tiêu Hàn. Đột nhiên trong mắt, tình cảnh liền không bị khống chế, vô số nữ học viên cũng là nhất thời hướng Tiêu Hàn tới, cộng thêm Tiêu Hàn vốn chính là soái vừa so sánh với, đây càng là cực phẩm con nhà giàu đẹp trai, toàn trường hòa bạo có thể tưởng tượng được. "Yên lặng, yên lặng, mọi người nhớ ta tùy tiện ném ra à, có ai bản lĩnh liền lấy đến, nhưng không muốn đánh loạn à, đây cũng không phải là hiện tượng của ta. Chúng ta đều là người văn minh biết không?" Tiêu Hàn gật đầu nói, mới nhất thời ném ra. "Được, mọi người tự cầm đi." "Ta, ta, ta." "Mẹ kiếp, đây là tiêu thiếu cho ta, ngươi cút chó ta." Toàn trường hỏa bạo, trong chốc nhoáng này liền hỗn loạn. 100 gói thuốc lá đưa ra, nhưng trong nháy mắt thành hỗn loạn. Được à, những thứ này nên mang đi vẫn là mang đi, các ngươi mọi người sau đó cần đều đến chỗ của ta, hôm nay khai trương đa tạ mọi người cổ động à. VS Cồn Vật Bi Cảo tỷ Hiển xin vột 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cồn ở có thêm động lực làm việc.